trong ư c t h i Địa Nhân lúc nhất Lương thời bát phương hảo hán mộ danh đến ném trong đó có phi thiên ngô công vương đạo người tăng môn thần bảo húc mao đầu tinh c n g minh độc hỏa tinh c n u lượng bà sơn lực sĩ đường vân thiết phiến tử tống thanh mấy người hoặc bản sự xuất chúng hoặc nguyên do một phương trại chủ hoặc cùng bồn sơn đầu lĩnh giao hảo đều ngồi một thanh ghế xếp thế là lương sơn phía trên nhân tài đông đúc đại trại chủ triều cái nhị trại chủ tống giang trần lấn dữ hạ thiết hai vị quân sư ngô dụng công tôn thắng lại có lâm sùng hoa vinh lưu đường đới tông nguyễn tiểu nhị nguyễn tiểu ngũ nguyễn tiểu thất đường vân vương đạo người bảo húc vương ải hổ khổng minh khổng lượng đỗ thiên tống vạn chu quý t h ạ c h dũng tống thanh bạch thắng rất nhiều hảo hán tổng cộng hai mươi ba tên thủ lĩnh thống xoái gần vạn lâu là mỗi ngày thao diễn tiếng la trần thiên đầu lĩnh nhóm thấy binh nhiều tướng mạnh không khỏi lòng tin ngày càng tăng lên Động một lại lại t ngày này ô chu quý đến báo đạo là giang châu chuyện xảy ra trong triều phái manh tướng hô diên trước linh tám nghìn tinh nhuệ đến công tống giang nghe nói không khỏi vừa mừng vừa sợ kinh hãi là hô diên trước đời đời tướng ngôn chính là năm đó khai quốc đại tướng thiết tiên vương hô d i ê n tán về sau tất nhiên có kinh người nghệ nghiệp vui chính là cái thằng này địa vị không phải nhỏ nếu có thể nhất cử phá đi triều đình thấy lương sơn thực lực như thế ha có không chiêu an lý lẽ lập tức không để ý đ ê m dài liền đi trong tụ nghĩa sảnh triệu tập một đám đầu lĩnh nghị sự t r i ề u cái mở miệng chính là luận điệu cũ d í c h n g a i đi nhai lại tám nghìn tinh nhuệ lại đợi như thế nào để ta tám trăm dặm bến nước ở đây hắn có thể mọc cánh bay tới tống giang vội la lên bọn hắn chính là con binh kiếm thuyền có gì khó xử nguyễn tiểu nhị khinh thường cười nói hắn nếu dám ngồi thuyền tới để ta ba huynh đệ ở đây dạy hắn cả đám đều cho nước đô cả lớn nguyễn tiểu thất cũng nói t e o các ca ca chỉ lo trong trại ngồi cao uống rượu chơi chính là hắn như độ nước đến tiểu thất tất bắt sông cái này họ hô đến báo ca ca thống giang ngã chân nói tên kia là họ hô diên h ố n g h ồ như tên kia canh giữ ở bến nước bên ngoài chúng ta chẳng phải là tương đương ngồi tù tới nhờ và chúng ta hào hán thấy tình hình như vậy bốn phía lan truyền chỉ sợ tại sơn trại tên t u ổ i bất lợi nghe nói sẽ ảnh hưởng thanh danh lại tưởng tượng liền k h ố n bến nước bên trong lương thảo cũng là vấn đề chiều cái lập tức nhăn lông mày hỏi ngô dụng nói tình hình như thế quân sư nhưng có rượu kế ứng đối ngô dụng nhẹ lay động cọt lông mỉm cười nói ca ca quên rồi dương quốc huyện võ g a ca ca nói lời gì đến chiều cái bừng tỉnh vỗ đầu nói a n h a hắn cũng không phải từng nói triều đình phát binh lúc đến hắn liền cùng trong sơn trại bên ngoài hô ứng phá địch dường như này còn có gì lo đới v i ệ t trưởng cũng phải cực khổ n g ư ơ i bôn ba lại đi một chuyến dương c ố c huyện lời nói còn chưa hết dưới núi chu quý sai người để báo dương c ố c huyện võ đại lang dẫn đầu tám chín đầu hảo hán đã đến dưới núi khách sạn công tố nghe nói triều đình binh đến chuyên tới để thương lượng cái này lúc đêm đã khuya chẳng ai ngờ rằng tào tháo lúc này chạy đến t r i ề u cái mạnh đứng dậy động dung nói người trong g i a hồ đều lấy nghĩa khí làm trọng nhưng trọng đến võ h u n h trình độ như vậy có thể nói nghĩa bạc vân thiên、vậy. chúng g i a huynh đệ đều cùng ta xuống núi nên đón dương cốc các huynh đệ sành bên trong đám người hoặc cùng tào tháo q u e n biết hoặc nghe qua đại danh của hắn ai dám lãnh đạo lập tức cùng nhau đứng dậy theo chiều cái xuống núi đến kim sa than thủy trại bên ngoài làm một hàng cùng kính đứng không bao lâu nhưng thấy trên mặt nước một chén đèn đỏ một đầu dài nhỏ nhanh thuyền tiện giống nhau cướp lấy mặt nước thẳng bao tô mà đến vừa đến bên bờ tào tháo cái thứ nhất nhảy lên bờ cười to nói triều thiên vương công minh huynh đệ còn có chư vị huynh đệ nghị sát võ đại vậy chiều cái liền vội vàng tiến lên ôm chặt lấy võ h u n h huynh đệ những ngày này cũng tưởng niệm người khổ lần trước thiết ngưu thành thân nếu không phải muốn chấn giữ sân trại hận không thể bay đi cùng chúng minh đệ cùng nhạc cũ cái này lúc thạch tú mấy người cũng đều lên bờ những người này cùng lưu đường chợ đều là quen biết cũ trong lúc nhất thời tốt không thân mật chỉ có phản t h ụ y t r ư ớ n g mắt lương sơn đám người cao ngạo nhấc lên c á i c ằ m lỗ mùi quét một vòng rơi vào vương đạo nhân thân thượng ngươi chính là nhập vân long công tôn thắng nghe nói ngươi đạo pháp bất p h à m có g ả n h có thể nguyện so với ta thử một phen vương đạo người nhưng cũng không phải người hiền lành nghe vậy nợ nụ cười âm m công tôn một thành tự hồi ký châu đi dò xét hàn lương đạo gia chính là phi thiên ngô công vương đạo người Cũng、có ũ n g c thể thức c ầ m dương phân biệt phong thủy lại là sẽ không chuyện gì chim p h á p thuật ngươi như muốn t ì võ nghệ đến có thể để ngân đếm t ử đạo gia c ự u thiên huyền chân s ấ m x é t vang r ộ i âm dương kiếm phan thủy nghe cười lạnh nói p h á kiếm lấy cho danh có thể thấy được cũng là vô dụng vương đạo người nghe giận dữ lại hận xuống núi t i ế p người chưa từng mang theo bảo kiếm c h í n h không có tay chỗ chiều cái k h u y ê n ngủ đạo hình chỉ nhìn ta mặt chớ cùng cái này hôn thế m a vương s o đ o cái thằng này vốn liền cái này chim tinh tinh chừ ta võ hình liền ngay cả ta cũng không ở trong mắt ngươi không gặp lưu đường cái chăn xẹo chính là lấy hắn tay chân vương đạo người nghe g i n mình thầm nghĩ bản l ã n h của ta không cao hơn lưu đường n h ư hắn không phải là đối thủ lúc ta cũng có đường nghiêng đầu sang chỗ khác nói đều xem triều đại ca cùng võ mạnh đức chi mặt tào tháo cũng q cứ nhủ phan huynh đệ các ngươi đều là đạo môn một mạch nói huyền nói thật chẳng phải là tốt làm gì c h a o phúng vị đạo huynh này t r i ề u cái cười nói mà thôi chớ ở chỗ này thổi phong nhàn t r ạ m lại đều đi tụ nghĩa sảnh ngồi xuống mảnh nói tỉ mỉ không mượn tào tháo đám người ngựa đều lưu tại chu quý khách sạn sớm có tiểu lâu la dắt tới mấy chục con ngựa đám người kỵ thuận dốc núi chạy trầm trầm chiều cái dẫn đường tại trước cao hứng bừng bừng giới thiệu ven đường ở chỗ đó. đầu tiên là giữa sườn núi đồng tâm đ ỉ n h chuyển đem đi lên chính là hùng quan một tòa quan trước bảy biện đ a o thương kiếm kích cung nọ qua n mâu bốn phía đều là lôi m ộ t pháo thạch đi vào q u a n đến hai bên đường hẻm lượt bảy biện đội ngũ cờ hiệu lại lần lượt tiếp qua hai tòa quan hải vừa mới đến cửa trại đứng ở trại miệng hướng xuống vọng bốn mặt núi cao ba quan hùng tráng vây quanh mặt kính một khối lớn đất bằng phương viên ba năm trăm trượng ở giữa một tòa tụ nghĩa s ả n h hai bên đều là phòng bên cạnh chớ nói bốn mặt lũ lụt tướng dây nhưng là ngọn núi này cái này ba tòa sát quan cũng là vạn người không thể khai thông tào tháo không khỏi khen khá lắm dễ thủ khó công chi địa. chiều cái nghe đắc ý vọng sau một chỉ bên kia phía sau núi khá lắm trắng cốc ở được hạ thiên quân văn mã cũng có thể khai hoang t r ồ n g trọn bốn phía trong núi cây rừng giàu có đủ để đồn mười vạn người tại đây tào tháo liên tục tán thưởng trong đêm tối cảnh trí có hạ bởi vậy lược nhìn một hồi đám người liền đi tụ nghĩa sành vào chỗ chiều cái không dám ngồi ở chủ vị trên cao cố ý đem ở giữa ghế dựa chuyển đến một bên đám người vây tròn mà ngồi lệnh tiểu lâu la rót rượu làm trà cái này mới nói triều đình đại binh sắp tới đang chờ mời đới viện trưởng đi mời huynh trưởng không ngờ huynh trưởng như thế nghĩa khí chạy suốt đêm tới tào tháo uống một h lắc đầu nói cái tia kế dù tốt lại không thể lặp lại thi chi triều đình lần này chinh phạt tri chi quân bất quá tám nếu g dừng chạy dùng tiết kế chính là dao mổ trâu dễ gà đợi về sau chân chính phát đại quân đến lấy mới có thể dùng đầu kiếp kế một trận chiến định c ắ n côn chiều cái lập tức vội la lên nếu là như vậy còn phải bàn lại ra cái kế phá địch tào tháo nghe cười to thiên vương làm gì kinh hoàng lương sơn bây giờ chấp thiên hạ lục lầm chi người cầm đầu thanh danh chính duệ đây là thiên thời để bến nước h ù n g quan lại chiếm diện tích lợi hắn khách sư viết t r ì n h ta dùng khỏe ứng mệt lại được người cùng thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại thiên vương trong tay lo gì không thắng dăm ba câu chiều cái sầu tình giết hết trên giới đầu lĩnh tất cả đều hớn hở tào tháo lại nói trong núi nhưng có thợ rèn nếu có gọi hắn dựa vào ta chờ kích thước đánh mười cái mặt nạ sắp tới còn có áo giáp cũng cùng ta mười bộ ha ha huynh đệ của ta mười người nếu lên núi không phá quân địch như thế nào chịu hồi nhưng là vì đằng sau đầu k i a kế còn chưa thích hợp lộ ra chân dùng lại học địch h n thần cũng là một lần mặt miết tướng quân lương sơn trúng đầu l i n h nghe càng thêm vui vẻ lưu đường đứng lên nói tiểu đệ cái này đi kéo kia thợ rèn rời giường có phần giáo lương sơn nghĩa xí x a tung bay đêm tối chạy tới dương cốc vương thiên địa nhân cùng chỗ nào sợ phong vân sương ngủ quấn diệt kiêu ngạo tính đến lúc này m ư i một điểm đầu đặt trước số lượng 4746, cảm giác qua năm nghìn hy vọng không lớn bởi vậy thay cái trang địa bất quá đổi cái góc độ nghĩ viết quyển sách này lúc lại làm sao nghĩ tới sẽ cao như vậy nếu không thể hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc vậy liền tích lũy lâu dài sử dụng một lần tốt rồi h ả o h ả o viết xong mỗi một chương h ả o h ả o tạo hình tốt cố sự dù sao ba mươi vạn chữ còn chưa tới con đường phía trước dài rằng g ặ c ai ngờ sẽ gặp gỡ bất ngờ như thế nào phong quang ở đây trịnh trọng cảm ơn các ca ca đặt mua cùng k h á c thường còn có ken cách nhiều người phiếu hôm nay hiệu suất có chút thấp khá thấp dưới cho tới nay mới xếp tốt một trường ôm quyền hành lễ tiếp một cái diều hâu xoay người đi gõ chữ chương một trăm hai mươi chiều tàu hợp lực định diệu kế chương một trăm hai mươi chiều tàu hợp lực định diệu kế lương sơn thợ rèn hiệu suất không thấp ngày thứ ba thợ rèn đem một mươi cái mặt nạ làm tốt làm cái đại một bản nâng hiện lên tại trên đại sành cái này thợ rèn hiển nhiên là dùng đủ tâm tư tào tháo bản ý chỉ cần che khuất tướng mạo thì tốt giờ phút này xem xét đều là tinh điêu thế chác đều làm dạ xoa ác quỷ c h i hình tìm tới chính mình mang lên mặt kích thước thích hợp bởi vì miệng bộ chưa từng mở lỗ nói ra muộn thanh muộn khí ngược lại là liền âm thanh đều đổi lại cùng chiều cái chờ nhìn lương sơn binh mã có ngựa quân hơn một phẩy không không còn lại đều là bộ quân diễn luyện cũng coi như có thể dùng lại qua một ngày lúc chạm vào tối t h á n mã l i n báo h ậ diên trước đại quân ngay tại ngoài năm mươi dặm hạ trại ngày kế tiếp liền có thể đến lương sơn trong tụ nghĩa sảnh chiều cái nhìn xem chung quanh đứng lên nói triều đình binh mã sắp tới như thế nào dùng binh còn mời võ huynh quyết đoán nếu là đội người bên ngoài bậc này giọng khách gác giọng chủ c h u y ệ n không khỏi khiêm tốn liên tục tào tháo lại là việc nhân đ ứ c không nhường a i đứng lên trầm giọng nói lần này triều đình tám nghìn đội mạnh đến trình chính là lương sơn lập trại đến nay lần đầu đại chiến bởi vậy trong sơn trại tỉnh không phải kẻ địch có khả năng đoán trước dứt lời cười một tiếng hắn không biết ta ta lại biết hắn người chủ tướng kia hô diên trước nếu là đời đời tướng môn tri tử lại chưa từng trải qua đại chiến bây giờ thống tinh chính xác cỏ này tâm tất yêu dùng cái này độ chi địch tướng làm phỏng đoán ta chờ không dám ra c h i ế n dùng mượn bến nước tự vệ dù sao ta chờ ô hợp giác cỏ thấy triều đình đại quân há có thể không sợ đám người nghe cười to nguyễn tiểu thất kêu lên đúng vậy đúng vậy nói đến đánh bọn ta d o a đến cơm đều ăn nhiều hai bát tống giang kêu lên cắt chớ nói dỡn đều nghe võ huynh như thế nào h ò a sách tao tháo cười t ủ n g tìm nói cũng bất quá là đánh hắn cái xuất kỳ bất ý đầu đôi u lưỡng nan mà thôi ta chờ chia ra ba đường đệ nhất đường tuyển một ngàn nhanh nhẹn g á m chiến chi sĩ đều dẫn đầu hỏa tri vật trong đêm đi sơn lâm đường nhỏ tránh đi hắn trinh sát t h ă mã tống h giang h hắn n a trước c hết nằm nhưng lại xa, xa r nghe n u được liên tục gật đầu đột nhiên bên trong tỉnh lộ a nhà hắn ban đầu ở đối hành sơn hạ không phải là như vậy đánh ta sao đến mức gây yến thuận chạy trình tin thọ ném t â n minh hoàng tín tào tháo không biết tống giang trí nhớ tốt như vậy sợ những người này qua loa bởi vậy nói được cực kỳ tỉ mỉ đám người cũng nghe được dụng tâm chỉ nghe hắn nói lộ quân thứ hai t u y ể n một ngàn thiện xạ chi sĩ một ngàn lực đại chi sĩ cũng đi đường nhỏ vòng qua trinh sát tại hắn ngoài doanh trại mười dặm chỗ bố trí mai p h ủ giống nhau thâm tàng tại trong rừng phải mấy cái thám tử tại trước thăm dò đợi mã bộ quân đều đi qua sau mới che đậy đến ven đường mai p h ủ đợi hắn rút quân về cứu viện lui lại lúc trước lấy loạn tiên ba chi này quân tâm tất loạn khác một nghìn người thừa cơ dết ra tống giang nghĩ thầm là quả nhiên vẫn là sáo lộ cũ xem ra người này dùng binh cũng không gì hơn cái này tào tháo không biết mình bị người xem thưởng vẫn nói thứ ba đường quân đều là ngựa quân lấy dũng tướng d ẫ n chi sáng sớm ngày mai xuất binh bảy trận với hắn ngoài doanh trại hai mươi dặm chỗ một cái hấp dẫn hắn trinh sát thám mã t hai mắt thứ hai hắn thấy ta hỏa lực tập trung tại trước tất vội va đến chiến ngựa quân liền cùng bộ quân kéo ra đợi hắn phía sau xảy ra chuyện hồi binh cứu viện bị ngăn trở ngựa quân thừa cơ đột kích liền có thể nhất cử phá địch tống giang nghe không khỏi nói hắn có ba nghìn ngựa quân ta chỉ hơn ngàn người n h ư hắn ngựa quân không quay về cứu viện lại đến cùng ta quyết chiến làm như thế nào t a o tháo cười nói bởi vậy linh quân người cần có thể tùy cơ ứng biến nếu là đến quyết chiến ta liền dẫn hắn vòng v ò nếu là giết tán bộ quân đốt rủi đồ quân lu mấy ngàn ngựa quân cỏ khô đều không đủ cùng hắn chu toàn mấy ngày trở tay liền có thể phá đi n ô i dụng vỗ tay gọi tôi nói rượu ư rượu ư có thể mà bày ra chi không thể dù n g mà bày ra chi không cần gần mà bày ra xa xa mà bày ra chi gần nay thật dùng binh trí lý vậy t r i ề u cái cũng là đại h ỉ nói kia sĩ quan cấp cao như thế nào phân phối tào tháo cười nói trên núi lâu lĩnh tự nhiên triều huynh biết này chỗ thiện liền do triều huynh điều hành ta lại an bài ta chỗ này h u y n h đệ hỗ trợ chiều cái tưởng tượng hắn đến điều binh ta đến phát tướng đây là ta hai người hợp phá đại địch nha võ huynh quả nhiên biết ta b ả n sự cố ý n h u mày suy tư một lát nói đội thứ nhất binh cần biết rõ địa hình liền lấy lưu đường cầm đầu lại muốn c ậ n thân chém giết ừ vương đạo người bảo hút hai vị h u y n h đệ đi chợ một chút sức lực đến nỗi đội thứ hai chiều cái nhìn hai bên một chút hoa vinh h u y n h đệ tất nhiên là không thể thiếu liền đ ệ vương anh đỗ tiên t ố n vạn ba cái huỳnh đệ giúp đỡ đến nỗi ngược quân ta làm thân lĩnh lại muốn lâm giáo đầu đường vân huỳnh đệ giút đỡ những người còn lại đều theo công minh hiền đệ c h ấ n giữ sơn trại võ huynh ngươi nhìn như vậy có thể được sao tào tháo cười nói như thế nào không được lại để cho thạch tú tiết vĩnh đi giúp lưu đường ngự cao loan đình ngọc mục hoàng đi giúp hoa vinh ta cùng p h ạ n thụy lữ phương quách thịnh thời thiên liền nhìn thiên vương giết địch như thế nào chiều cái nghe càng thêm yên tâm liên tục gật đầu nói nếu là như vậy không có sơ hở nào tống giang nghe vội la lên ca ca ngươi là sơn trại c h i chủ không thể nhẹ ra liền do tiểu đệ đi lĩnh n g a quân là được chiều cái lắc đầu liên tục nói huynh đệ ngươi không gặp võ h u n h nói sao lúc này sắc trời đã sáng quân sĩ đi theo diên phần mình n ộ i quan một đội đội mở ra doanh đi phụ trách đồ quân nhu các quân sĩ cùng dân phu bắt đầu nhanh chóng tháo rỡ lều thậm chí dựng trại cần thiết có gỗ trở đều khốn đâm vào xe ngựa bên trên đợi làm xong lúc ngựa quân cùng bộ quân tinh nhuệ đều lấy đi tận bọn họ lúc này mới vội vàng xe ngựa khiêng gánh chậm rãi lên đường đi ra bốn năm dặm chợt nghe được trong rừng một tiếng hô lên vô số sơn tặc kêu gào rết ra từng cái đều là một bộ r a giáp trên tay nắm lấy trường thương đoàn nào không có một lát liền xông vào quân tống trật liệt một cái đội quan kinh thanh đột n h i ê nói n người phía trước đều là mủ rồi sao nằm ở ven đường cường đạo lại nhìn không thấy lời còn chưa dứt liền thấy một tên đại hán mang trên mặt một bộ dữ tợn t i ế t diện nhanh chân chạy vội tới trước mặt vung đao chém liền cái này đội quan nâng đau đòn lấy không ngờ đối phương đao thế linh động vô cùng vừa người nhất chuyển. một đao chém liền đi đội quan nhân đầu một lồng ngực hết u y thẳng nhìn trời không phung đi đại hán này trở tay lại chặt lật hai cái binh sĩ quát to chỉ giết q u a n binh không muốn giết dân phu một cái khác mang mặt nạ làm khẩu súng đánh tới t ê u lên các ca, ca ta đến giúp đỡ vương đạo người xông ra rừng rậm lắc đầu thầm nói không giết dân phu chăng người tốt lành gì lao tử lại giết đang khi nói chuyện một đôi kiếm báo rút khỏi vỏ kiếm quăng nổ lên giống như thanh hồng liên tiếp giết chết mấy người từng cái đều là quá binh lưu đừng nói cái này huynh đệ là người hiểm nghĩa nghe hắn a phát đao vung lên đem ấy cái nghĩ bảy trận quan binh g i t tán bà húc buồn bực không lên tiếng nặng nghề tang m u n kiếm chuyên lấy kia cường tráng quan binh chém tới những cái kia dân phu thấy như vậy h ư n g nhân đều cắn chỉ run run n g ồ i sổm ở phía dưới phát run bởi vì có thạch tú không ngừng nhắc nhở lương sơn tặc cũng không tốt hạ thủ dây l á t gian giết tán quan binh rất nhiều lâu la móc ra nhóm lửa c h i vật không bao lâu đem rất nhiều xe ngựa cùng nhau nhóm lửa nồng đậm sương mù bay thẳng vào mây trời hơn ngoài mười dặm đều có thể nhìn thấy phía trước nhất h ậ diên chức vừa mới được thám mã hồi báo đã hơn ngàn ngựa quân tại phía trước bảy trận không khỏi vừa giận lại vui dẫn là bến nước g i c ỏ cũng dám ở trước m những n à y ngựa quân nhất định là tặc bên trong tinh nguyện nếu là đem giết hết còn lại giặc cỏ tranh luận lật ra gợn sóng bởi vậy dẫn đội hướng phía trước đi nhanh chợt nghe có người nhanh lập tức chạy tới hoảng sợ kêu lên tướng quân không tốt hồ diên trước nhìn lại chính thấy phía sau khói xanh cao cao bước lên nhìn vị trí hẳn là đồ quân n u bị người đốt cái này giật mình coi là thật không thể coi thường hai cái tiên phong hàn thao bành k ỵ cùng kêu lên kinh hô kêu lên tướng quân lương thảo như mất còn như thế nào thảo tặc đành phải trước tiên lui hồ diên trước cũng là tức giận đến cắn nát răng lại lắc đầu nói không thể ta đạo giặc cỏ sao dám bảy trận mà chiến hóa ra là chia binh tập ta đường lui ta chờ như lui ngựa của hắn binh xông lên há có thể bất bại bậc này k é m kế cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang hai người các ngươi mang một nửa ngựa binh nhanh chóng hồi viên cứu đồ con n u ta lĩnh một nửa khác ngựa binh hướng về phía trước cũng khá lấy xông phá trận địa địch chém giết khối thủ dứt lời điểm ra một nửa binh mã đang đằng sát khí xông về phía trước đi hàn thao b à n h kỳ lướp nhau b à n h kỳ nói liệu hắn một đám giặc ỏ ai có thể địch chủ tướng ta chờ tốc độ nhanh đi cứu lương thảo có phần giáo hư thực biến nào che đậy phong mang binh giả từ trước đến nay quỷ đạo dấu lập kế hoạch chia binh đ chủ tính điều đem nhìn thiên vương chương một trăm hai mươi mốt báo vừa hô là thiên hùng chương một trăm hai mươi mốt báo vừa hô là thiên hùng h ô u diên trước chia binh một nửa h ồ i viên một nửa khác tự mình xuất lĩnh kính lao thẳng về phía lương sơn ngựa quân chiều cái chờ rắc ngựa ngăn ở giữa đường xa xa trông thấy khói dày đặc trong m â y lập tức cười nói chuyện gì đời đời tướng ngôn còn không phải chú ý đầu không để ý mông lời còn chưa dứt chỉ nghe được móng ngựa chấn động từ xa mà đến gần biến s á c cả kinh nói mãi mãi thật ác l ò n người đúng là vứt bỏ hậu quân không để ý sao dừng sông lên trước nghiêng đầu lắng nghe một lát nhìn về phía chiều cái ca c a quan binh ba nghìn ngựa quân ta nghe động tính này lại không giống ba nghìn ngựa quân quy mô theo huynh đệ ý kiến kẻ địch nhất định là chia binh hồi viên còn lại một bộ phận đ ế n công chiều cái nghe nghi ngờ không thôi võ huynh lúc trước lập kế hoạch hắn như hồi viên ta liền thừa cơ đột kích hắn như được ăn cả ngã về không đột kích ta liền dẫn hắn vòng v ò đợi giết tán hắn bộ quân lại tính toán quay đầu nhìn về phía tào tháo võ huynh ngươi cũng không có nói hắn như chia binh nên ứng phó như thế nào tào tháo hai mắt nhắm nghiền nghiêng hai lắng nghe động tính giây lát mở ra quắp trên chiến trường thay đổi trong né mắt há có thể đều đắm chúng bất quá gặp thời chế li nghe hắn động tĩnh cho là phân một bán nhân mà đến bất quá một nghìn năm trăm ngựa quân triều thiên vương ta chỗ này cũng có một n g à n vài trăm người các minh đệ như lang như hổ chẳng lẽ yếu tại hắn t r i ề u cái nghe rung khí một tráng nói chính là như thế cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách tao tháo lắc đầu nói liều làm u ố n liều không phải như vậy l i ề u pháp hắn cách ta còn có vài dạm địa lại lấy t i n h chế động đợi hắn chạy vội tới hai dạm bên ngoài tao chở hồi mã liền đi dẫn hắn đuổi cái mấy chục dạm mã lực thấy m ệ n lại hồi mã bay thẳng lấy có thừa phá không kịp này tất tan tác chiều cái mừng lớn nói kế sách hay tao tháo nói chỉ là địch tướng lại không đốc biết ngựa so ta chở nhiều chạy đoạn đường như thế nào chịu khổ đuổi lại muốn cho hắn cái mồi ăn câu lấy hắn không chịu bùng tay phương được vẹn toàn chư vị huynh đệ ai dám đi láo hổ trên mũi đạp một c ước lâm sung quát cái này có công lao xá ta lâm s u n g lại cho hai người tào tháo nói tốt đang muốn ngươi phương có thể hoàn thành huynh đệ ngươi mang hai ba mươi cái kỹ thuật tốt lại có thể bắn như thế như thế như vậy như vậy chỉ là cần phải cẩn thận lâm sung cười ha ha khí phách bay lên võ huynh yên tâm chuyện như thế lâm sung làm đến giống như lấy đồ trong túi giống nhau q u á c thịnh mấy cái lúc nhau thấp giọng nói lâm giáo đầu ngày thường trầm mặc ít nói không nghĩ tới thượng s a t r ư ờ n g lại như vậy hào khí ngất trời chính là chu đồng lao nhi kia hạ i người như vậy xuất chúng hào hán bị hắn giáo được bó tay bó chân lại qua một lát liền thấy đằng trước trong rừng cây bụi đất q ố n lên chỗ khúc quanh hơn một nghìn thiết kỵ b ố n g nhiên và vượt ra đám người nhìn đều là kinh hãi nguyên lai、like、hắn kia ngựa quân đều là giáp ngựa người khoác sát hải ngựa khoác t à i k h o ả phụ từ đầu đến cuối che khuất chỉ thả bốn cái móng tại hạ chạy cái này nếu là hai quân đối sông lương sơn ngựa quân chính là dao phay hạ trái cây sung sướng giòn giòn đều rết sạch xanh chiều cái cả kinh nói trinh sát đang chết đ ị c h nhân đều là thiết giáp trọng kỵ như thế nào để cũng không đ ể cập tới hắn không biết h ô diên t r ư ớ c cũng âm thầm may mắn nguyên lai、like、h ô diên t r ư ớ c vì luyện được lực n g ự a quân nhà mình tiền tài đều t h i ế p đi vào rất nhiều một lòng muốn chờ trinh liêu trinh tây hạ lúc thi thố tài năng vinh quang cửa nhà lần này tiếp t r i n h phạt mệnh lệnh của lương sơn liền cùng thái úy cao cầu kể khổ đạo là quân mã đều là tinh nhuệ chỉ là khí giới không đủ cao cầu cũng là sảng khoái để hắn đi kinh sư giáp trượng trong kho không câu n g số lượng tùy ý tuyển lấy y giáp non chủ đao hồ diên chức được cái này lệnh không chút do dự đi tuyển cật thiết giáp ba nghìn p h Quen gia tài được nhóm p h này trang bị thêm nhóm này nữa hậu diên chức ngay tại chỗ cất cánh bông dưng được một chi sắc bén quyết tuyệt kỵ binh hạng nặng gần đến nói chuyện âm điệu đều cao hai cái tám độ chỉ vì sắc khải tài khoản phụ nặng nề thường ngày hành quân đồ hao tổn mã lực luôn luôn đều là đặt ở đồ quân nhu xe ngựa thượng kia t r i n h s á t nơi nào biết được hôm nay bởi vì gần lương sơn bạc hắn một lòng muốn h i ệ n v ị phong lúc này mới đem ba giáp ngựa đều võ trang đứng dậy nếu là lương sơn đánh lén buổi sáng một ngày đồ quân nhu một đốt những n à y tài khoản phụ s á t khải bị hủy h ô diên chức có thể tươi sống nôn ra máu h ả i chết đây chính là hắn may mắn chỗ dẫn đội xông ra rừng rậm thấy lương sơn một ngàn mấy trăm ngựa quân tán tản mạn khắp kéo thành một hàng hồ diên chức cười tỏ nói với nước g i c ỏ dù có quy kế ỷ vào biết do địa lý mai phục một hai lại há biết chân chính binh pháp đem hai tay đồng roi mở ra sau lưng một mực chạy chầm giáp ngựa bắt đầu tăng tốc cũng hướng hai bên triển khai đúng là có ý một n g ụ m n u ố t lương sơn nội kỵ mã tào tháo cười nói nếu là trọng kỵ càng thêm có thể thấy được trời xanh chiều cố lâm minh đệ chiếu kế hành chi lâm sung ngay vậy chở mình lên ngựa tay cầm trượng bắt điểm cương sáng mâu mang theo hai ba mươi kỵ sung ra trong miệng khàn giọng kêu to tiểu đệ liệu mình ngăn trở kẻ địch chiều cái ca ca nhanh về sân trại không để ý sinh t ử hướng hô diên trước đi ra lương sơn đại đội lại kéo chuyển đầu ngựa lên ngựa chạy thoát thân hô diên trước giận dữ ngươi ăn mấy cái gắm báo liền dám nói cả ta hắ đem dưới hông ngựa thúc d i ụ c đây là thất ngự a tứ ngựa tốt toàn thân đ e n nhánh duy bốn vo tuyết trắng nội danh hào gọi là đ ạ p tuyết âu truy có thể ngày đi nghìn g i ả m cái này ngựa một tiếng t ê minh lúc này thoát đại đội bắn thẳng đến mà ra trực tiếp đón lấy lâm sung dây lát gian hai cái vọt tới phụ cận lâm sung cổ tay vận một cái xà mâu như một đầu thành tình cự mãng ô ô ô m theo á t phòng chạy hô diên trước ngực bay tới hô diên trước xem xét ra tay liền biết gặp kinh địch quát to một tiếng đến tốt hô tay trái đồng roi quất ngang đẩy ra kia cắn mâu tay phải vung roi vào đầu liền nện hàn cái này hai đầu mà nước bắt lăng đồng roi tay trái trọng m ộ ư ơ i hai cân tay phải trọng m ộ ư ơ i ba cân chịu một chút há lại chơi lâm sung vội vàng đem xà mâu một quái đảo ngược đi lên đập mở vào đầu roi hai cái ngươi tới ta đi giết ba bốn cái hiệp hộ diên trước sau lưng ngửa quân chạy thế đã lên mắt thấy đến sau lưng theo lâm sung đến hai ba mươi người đều lấy ra c u n g tiện đến bán bọn quan binh đem túi đầu trên đầu thục đồng n ó n lá trên thân sắt á o giáp chỉ nghe đinh đinh đang đam vàng chưa từng gãy được một người tổn thương đỉnh qua một vòng này tiễn những quan binh kia nhau nhau lấy ra cung còn bán những n à y binh là hộ diên trước mấy năm qua khổ tâm lợi liền thị xạ thủ đoạn bất phạm nhưng thấy mũi tên hoành không lương sơn kia mấy chục kỵ lập tức gãy một nửa lâm sung âm thầm kinh hãi t ê u lên thật là lợi hại h ô diên trước người nếu không sợ mai phục liền đến đ ổ i ta liên tiếp ba mâu t ậ t ra bước ở h ô diên trước tay chân mang ngựa liền chạy h ô diên trước tức g i ậ n đến h oa h oa gọi bậy tin rằng người cái này có khô khấu liền có mai phục cũng đều đạp làm dưới vó ngựa cho bụi gấp đổi sắt lâm sung không thả đằng sau mũi tên châu chấu p h o n g tới lâm sung phía sau chúng năm sáu chi may mắn áo giáp kên l dày cũng chỉ có chút vào thịt nhưng theo hắn đến những cái, ngựa quân, lại là từng cái bị bắn rơi xuống ngựa không đợi g i ruộ đại quân hướng phía trước một phá vỡ đều làm dưới vó ngựa hoan hồn thời khắc này tình hình chính là lương sơn hơn ngàn kỵ chạy trốn quan binh hơn ngàn kỵ truy đuổi hai có người trung gian là lâm sung đơn thân độc mã chạy trốn hô diên trước ỉ vào ngựa tốt dần dần đuổi tới cân bằng vung roi lọt đánh lâm sung cũng không yếu thế một thanh trưởng thương hoa văn c h ọ n g c h ế t không ngừng đánh trả cũng là có giống nhau chỗ tốt thấy chủ tướng cùng lâm sung sánh vai cùng phía sau quan binh liền không dám bắn tên mà hô diên trước càng đánh càng là hứng khởi một lòng muốn đánh lâm sung xuống ngựa chặt chẽ dây d ư không nớt phía sau quan quân thấy chủ tướng cùng gi ra sức đánh ngựa truy đuổi cứ như vậy một đuổi một chạy một hơi phi nước đại hơn mười dặm quan binh chiến mã khoác tài k h o ả n phụ con lấy trọng giáp kỵ sĩ dần dần mệt mỏi trong miệng núi phun ra bọn c h ẳ n g đến cùng phía trước lương sơn đội kỵ mã khoảng cách cũng dần dần kéo ra tào tháo một mực không ngừng quay đầu nhìn lại giờ phút này sắc mặt vui mừng têu lớn thiên vương địch ngựa đã mệt này chính phá địch thời đ i ể m vậy có phần giáo thời cuộc huyễn biên trước mắt bên trong thiết giáp tinh kỵ hô g i lớn vạn mã tranh chụp đạp đất nước một tiếng báo giống trấn thiên hùng chiều cái nghe thấy tào tháo nhắc nhở bận điệu quay đầu nhìn quả nhiên quan b i n h thiết kỵ đã là không chịu nổi ra roi liền vội vàng đem đao nhắc cử hét lớn các minh đệ giết trở về đường vân lữ phương quách thịnh cùng một số tiểu đầu mục nghe vậy cùng kêu lên kêu to rìm ngựa rìm ngựa quan b i n h ngựa mệt đều theo hai vị ca ca g i ế t trở về hơn ngàn kỵ sĩ tuần tự mang ở ngựa đợi quay đầu ngựa lại lúc đã là không có chút nào đội hình kêu loạn một mảnh chiều cái cau mày nói võ huynh cần phải đi đầu cả đội tào tháo kêu lên cơ hội tốt khó được còn quản cái gì đội hình nói lấy đ ầ đủ đan điện khí cao giống một tiếng chúng minh đệ Dết Quan n b i hai c h u c á người n bên Lữ h người t chặt chẽ vây quanh đường bân lữ phương quách thịnh phản thụy thời thiên chờ hảo hán ở phía sau thì là lương sơn ngựa quân tướng sĩ sĩ khí ngang nhiên nhưng lại gió giành loạn sông loạn hướng quân binh đội ngũ hô diên trước t ò a hạ chính là ngày đi nghìn dằm bà mã bôn u ba trong vòng hơn mười dằm tự vô vẻ mệt mỏi một cái cùng lâm sung giết đến hứng khởi thứ hai cũng là lần đầu thống xoáy trọng giáp kỵ binh hồn nhiên quên mã lực một chuyện giờ phút này thấy lương sơn ngửa quân c u ồ n g hô kêu to phản xung trở về kinh ngạc sau khi tả hữu xem xét lúc này mới phát hiện không đúng cả kinh kêu lên bên trong tặc kế vậy song tiên một trận loạn đánh bức ở lâm sung đùi phải một đập bụng ngựa t i ê đạp tuyết ấu truy cực thông nhân tính quay đầu liền chạy lâm sung bị hắn một đường truy sát sớm đã nộ khí sôi trào thấy thế nơi nào chịu thả hét lớn h d ũ n g ngựa liền đuổi theo hô diên trước ngựa nhanh cấp tốc hất ra lâm s ù n g hét lớn bắn tên bắn tên những cái kia thiết kỵ mặc dù mã lực mệ phía trên kỵ sĩ lại là sức lực không t ổ n hao nghe vậy nao nhao bắn tên mũi tên như mưa c h ụ t vào lương sơn đội kỵ mã trong khoảnh khắc bắn lật một mảnh lương sơn những n à y lâu la mặc dù luyện được có phần cần nhưng lại chưa bao giờ trải qua thiên quân vạn mã đại chiến đối phương mưa tên dày đặc sĩ khí lập tức một sụt rất nhiều người không tự chủ được liền thả trầm mã tốc sợ làm n g a liền ngay cả chiều cái cũng kêu lên vô h u n h tiễn rơi như mưa đem làm sao tào th n o a n g ư ờ i chết phục gì nói ư mã tốc không giảm chút nào trong n g á y mắt hất ra chiều cái đón mưa tên sung phong bên cạnh thời thiên hét lớn ta c h ở dục theo đại ca kiến công lập nghiệp như thế chém giết không biết muốn lịch bao nhiêu chẳng lẽ sợ sao hắn nhỏ g ầ y thân thể ngồi ở trên ngựa một bên vung đao bổ tiễn một bên hướng về phía trước cuộc sông quách thịnh lữ phương t h ấ y thế thâm t h ụ cổ vũ trong n g á y mắt xích hồng hai mắt cùng nhau cùng hống một đỏ một trắng hai con ngựa lao v ù n vụt mà ra trên tay đại kích múa chuyện thượng hộ này thân hạ hộ này ngựa phan t h ụ ha ha cười to phóng ngựa chạy băng băng dối tung tóc dài theo gi trên mặt một tấm dữ t ậ n thiết diện thật dường như ma vương l ầ m phạm trôi này hôn thế ma vương kiếm làm việc không kế hoạch chém loạn quái khiếu mà nói hôm nay giết q u a binh ngày mai diện đại liêu theo ca ca g i ế tới t nhật nguyệt cuối cùng mới thôi bà sơn lực sĩ đường bân thấy thế thấp giọng nói chiều cái ca ca. đại trượng phu chết thì chết thôi hà có thể bị người khinh thường chiều cái vốn cũng dung mãnh nghe vậy kích thích khí phách giấm đăng mà lên cao giọng nói võ đại ca vì ta lương sân chuyện không tránh tên đạn chẳng lẽ ta chờ huynh đệ liền tham sống sợ chết sao là hảo hán đều theo ta z ba binh hắn cùng đường bân hai cái gầm thét xông ra phía sau ngựa quân thấy đầu lĩnh nhóm không màng sống chết đều cùng kêu lên gào thét theo s á t liền sông ra ngoài cái này lúc hô diên trước sớm về bàn trận luôn miệng chỉ gọi bắn tên những quan binh kia bị hắn huấn luyện nhiều năm từng cái lập mã n g u y ê n đ ị a cung tên trong tay không ngừng bay vụt lương sơn đám người phần lớn co lại thân bên h ô n g ngựa vẫn là có người không ngừng bị bắn xuống ngựa lâm xung đi đầu một ngựa vào tới dâu tóc kích trường chợt q u á t lên cậu quan binh lại bắn ta đến trong tay xà mâu đại khai đại hợp lập tức n g h lật một mảnh quan binh phan thụy một bên xông một bên dựng thẳng lên vào kiếm trong miệng nói lẩm bẩm một trận cùng phong c n lên lập tức cắt bay đá chạy những quan binh kia từng cái túi đầu nhắm mắt mưa tên lập tức một lát đợi trận kia phong qua tào tháo một ngựa đến sớm trong tay đại sóc nện đã ngủ quét trực tiếp đẩy ra trận địa địch phan thụy thanh kiếm cắm hồi phía sau giơ tay lên bí đỏ lớn nhỏ đồng truy bốn phía bay múa bọn quan binh thân mang sát hại sợ nhất bậc này bình khí nặng nhao nhao hộc máu xuống ngựa thời thiên lập tức giết vào đương đương đương ấy đao mau lẹ như gió lại là lực lượng có hạn chắc không thấu quan binh t h ế giáp cái kia quan binh giữ tận cười một tiếng trường thương đâm ra bỗng nhiên một cây từ kia binh sĩ giữa hết hầu đâm b ả o lại là lữ phương quách thịnh đại kích tung bay nghệ lật mấy cái qua binh kêu lên thời thiên ca ca lại tại ta hai người sau l ư n g giết địch cùng lữ phương hướng phía trước cùng nhau hai ngựa xó vai bảo vệ thời thiên h ô diên trước h á i hùng kết vĩa thầm nghĩ mấy cái này che mặt tốt trái cây dũng bồ đạo lương sơn nhân mã khó địch nổi ta cái này liên miên m ư a tên ai ngờ bị bọn hắn cứng rắn giết đi lên như ăn bọn hắn giết tiếp q u â n tâm đều muốn tắn lập tức hổ gầm một tiếng ra cỏ đừng muốn giả thần giả quỷ đại tướng hồ diên trước ở đây quách thị quát ra gia bình sinh chuyên giết đại tướng đại kích vận một cái bổ về phía hô diên trước cổ hô diên trước không trốn không né manh kích một roi chính giữa quách thịnh kích thượng trang lưới liềm nhưng nghe một tiếng văng r ộ i quách thịnh hổ khẩu vỡ tan kinh hai nói thật nặng roi hô diên trước quát vô năn g ra cỏ cũng dám dương ai trở tay một roi nghiêng rút mà ra quách thịnh tránh không kịp lập tức hoảng hốt may mắn được lữ phương kịp thời bổ ra hoạ kích ngăn trở cái này một roi trong miệng vội gọi địch tướng dũng mãnh ta hai người hợp lực cũng hán q u á c thịnh tắn răng một cái rút kích lại đâm hai đầu đầm roi linh đang đang đánh bảy tám hợp mảy may chiếm không nhân tiện nghi hô diên trước tinh thần phân chấn hai đầu đồng roi hóa thành hai mảnh ánh sáng màu vàng quắp chính là ngươi chờ cùng đến bản tướng quân lại có sợ gì thời thiên rục ngựa tiến lên dò ra nửa cái thân ra sức vung đao chém tới hô diên trước xoay tay lại một roi rút đao kia rời tay bay lên ca b à bốn trượng dư lực không dứt, thời thiên một cái bổ nhào lật xuống dưới ngựa run lấy tê dại một mảnh cánh tay kinh hại không thôi cái này thời tiết chiều cái đường bân hai cái sông rết đi lên một cây đ a o một đầu mâu cùng nhau thẳng hướng hô diên trước chiều cái bản sự đã có phần bất phản đường bân càng là cái có thể chém giết luận lập tức bản sự mấy lần lương sơn cũng chỉ yếu lâm sung một bậc hai người này tiến lên tăng thêm lữ phương quách thịnh hai đầu hoa kích hô diên trước liền đành phải sức lực chống đỡ chiều cái bốn người chặt chẽ c u ố n lấy hô diên trước lương sơn ngửa quân mượn mã lực sông vào trong trận một đám quan binh không khỏi hoảng hốt tăng thêm tào tháo lâm sung phản t h ụ y ba cái thế không thể đỡ quan binh dù đều là trọng giáp nhưng cũng dần dần không tốt đ ầ u đến lúc này phản t h ụ y bấm n i ệ m pháp quyết n i ệ m chú trên đầu một đạo mây trắng lên hiển hóa ra thần tướng tất đại tướng chân hình ngồi â long cầm thiết truy mặt xanh manh vàng bốn phía nệ người n những quan binh kia dọa đến tim mật đều s ú c giòn an phản t h ụ y từng truy một nệ n đến bay loạn nơi xa bọn quan binh thấy đều gọi nói có yêu pháp đánh không được nhao nhao giục ngựa chạy trốn nhưng bọn hắn mã lực không tốt bây giờ vừa trốn đều thành biên ngắm vốn đang có lực đánh một trận giờ phút này bị lương sơn quân n à y ép lôi kéo từng cái tời ngựa đi chỉ có hai ba trăm người chạy ra ngoài h ậ diên trước thấy khổ luyện tinh binh bại vào giặc cỏ chi thủ không khỏi tim như bị đau cắt thầm nghĩ lại có cường tường đến đây ta át gập bát lúc này không đi chờ đến khi nào ý niệm cùng nhau cái này một chiêu xử ra, ra suất dù vô tiên tổ như vậy dũng không thể đỡ cũng tự không thể k i n h thưởng chiều cái đại đao lữ phương hòa kích đường bân trường mâu nện đến cùng nhau h ư ớ n g xuống rủ xuống thế công liền ngưng quách thịnh thì là trước liền tổn hại hộ khẩu càng khó ngăn cản hòa kích rời tay rơi xuống bụi bặm hồ diên trước không dám lãng phí thời gian giết quách thịnh thừa dịp trong chấp nhóm này thúc ngựa xông ra trùng cây ỉ vào dưới hông bà mã vòng vo hất ra truy binh đuổi theo nhà mình bại binh đi chiều cái cả kinh nói khá lắm s o n g tiên tướng quả nhiên được tào tháo kêu lên nếu được càng không thể thả hắn thở để lữ p h ư ơ n g quách thịnh thời thiên đường bân mang một nhóm nhân mã áp tù binh về sơn trại những người còn lại đều tùy ngươi ta giết k i a hồ diên trước đi có phần giáo gặp lại đường hẹp tướng mệnh tranh loa người chết hệ dũng giả sinh bảo kiếm ngàn truy sương quyết liệt hùng binh bách chiến quỷ thần kinh cảm giác t ạ huynh đài nhóm bỏ phiếu khen th Tất sẽ mau chóng tăng thêm. ngoài ra chóng tiểu đệ đã điều động một cái hảo huynh đệ chui vào cái khắc nhóm độc giả nghiên cứu như thế nào thành lập nhóm độc giả tương quan tri thức sẽ rất nhanh đẩy ra thuộc về quyển sách nhóm độc giả nhưng tiểu đệ là một cái lấy tên phế vắt vóc suy nghĩ một bữa cơm thời gian chỉ muốn đến một cái nói đi ta liền đi ai nhóm、um、danh Tự giác còn c hai ư thành lập l ề n tàn lùi khí tanh, tên, kiệt, có l đoá hoa tượng, liền khổ nợ g h m ộ các biểu một chi lại nói hô diên trước chia binh về sau tự mình lĩnh quân đi phá lương sơn đội kỵ mã lưu lại hàn thao vành kỳ hai cái dẫn đầu ngàn năm thiết giáp kỵ binh vội vàng hồi viên chạy nhanh trong vòng ba bốn dặm liền thấy mình bộ quân tinh nhuệ đang bị lương sơn quân sông đại l o ạ n triều đình lần này tám nghìn tinh binh đến phạt ba nghìn ngựa quân năm nghìn bộ quân trong đó một ngàn là hậu quân giám hộ bọn dân phu vận chuyển đồ quân đu còn lại bốn nghìn chính là trung quân bởi vì hô diên t r ư ớ c nghe báo lương sơn hơn một phẩy không không không n g a quân cản ở phía trước rộng lớn chỗ cho nên giục ngựa quân đi vội quả nhiên như tào tháo sở liệu kéo ra mã bộ quân khoảng thời gian tia bốn nghìn bộ quân chính hành gian chợt thấy phía sau khói dày đặc dâng lên lập tức một trận hỗn loạn những này làm lính người người đều biết nếu là đồ quân nhu xảy ra sai sót trong miệng không ăn ăn không được doanh trại còn như thế nào đánh trận mấy cái bộ quân chỉ huy sứ đâu ngu hầu vừa thương lượng đều nói muốn cứu thế là hậu quân chuyển thành tiền quân vội vàng trở về đ u i ai ngờ đi không bao xa vừa mới rõ ràng an ổn thông qua địa phương giờ phút này lại là phục binh nổi lên hai bên trong rừng vô số vũ t i ê n bay ra những này bộ quân vội vàng không kịp chuẩn bị lại là hành quân trường xa trận trong khoảnh khắc bắn lật m ạ lớn mấy cái chỉ huy sứ nhao nhao kêu sợ hãi nơi nào đến được phục binh b ọ xa xa lương sơn cái này một nghìn xã thủ đều là hoa vinh tự mình điệu giáo từng cái xạ thuật bất phẳng liên tiếp ba bốn vòng tiễn đã bắn lật hơn một phẩy không không không không danh quang binh hoa vinh càng là tự mình mở cùng đem mấy cái ý đổ bảy trận phản kích chỉ huy sứ đều ngu lợi đều điểm danh quang bỗng nhiên bị đánh lén lại bị bắn giết tướng lĩnh lập tức đại loạn một mảnh ngưu cao loan đình ngọc mục hoàng ba cái đại t r ù n g dẫn đầu từ bên trái rết ra phía sau là năm trăm linh c sĩ đều cầm trường đao bờ lớn chính là tình tuyển lược sĩ bên phải trong rừng vương anh đỗ thiên tống vạn kêu to rết ra phía sau cũng là năm trăm linh c sĩ hai bên hướng xuống sông lên quan binh lập tức đại bại bị g i ế t đến kêu cha gọi mẹ hoa vinh âm thầm bội phục á i này võ mạnh đức quả nhiên dụng kế như thần hắn biết phía sau còn có đội kỵ mã liền chưa từng tự mình c h é m g i ế t chỉ dẫn theo c u n g mang theo cung thủ nhóm cảnh giác phòng bị không bao lâu hàn thao vành kỷ mang thiết kỷ trở về thấy bộ quân đại loạn cả kinh nói cái này liền như thế nào cho phải nguyên chỗ này địa hình một con đường hai bên rừng rậm nếu là phóng n g ự a trùng sát chính mình bộ quân đã cùng lương sơn quân hôn thành một đoàn chẳng lẽ ngay cả người mình đều giết chết nếu là không xông bọn kỵ binh cao cư lập tức chẳng phải là thành đ ị a sống nhị tướng ốc chỉ chốc lát kia bành kỷ nói huynh trưởng đợi tiểu đệ lĩnh năm trăm người xuống n g ự a bộ chiến ta nhìn lương sơn tặc binh cũng không nhiều lắm ta cái này năm trăm đều là lấy thiết giáp tinh nhuệ tặc binh làm sao có thể cả đợi đem bọn hắn giết đến tụ lại đứng dậy huynh trưởng lại mang thiết kỵ xông lên liền có thể đại thắng hàn thao nghe thôi tưởng、tượng. Cảm t người, người, người này thân khác, h n cao bảy thước tướng mạo đường đường là một thanh ba mũi hai lưỡi đao tứ khiếu bát hòn đao tọa o kỵ chính là một thất năm mươi nghìn dặm hoa cúc ngựa giống như trong truyền thuyết dương tiễn bộ dáng vì vậy người xưng thiên mục tướng hắn tự mình trùng sát tại trước chính gặp hai c ư ớ p hổ vương anh hai cái bộ chiến bảnh kỷ tam tiêm lưỡng nhận đao mua đến hiện hách sinh phong bên người sát hải binh lại đem trường thương loạn đ ô n g vương anh ngăn cản bảy tám hợp chống đỡ hết nổi lui ra phía sau thét to là h ả o h á n tử cùng tam ộ t cái đối một cái bảnh kỷ cười lạnh nói ra cỏ như thế nào thế này nói nhảm nhiều hoa vinh gặp hắn kiêu ngạo trong lòng giận sinh quắp tên kia lại nhận nhà ngươi hoa tướng quân thần tiễn bảnh kỷ quay đầu nhìn lại hoa vinh lạnh lùng cười một tiếng vung tay bắn tên bảnh kỷ vội vàng vùng o lại chạm cái không một tiện chính giữa hó bay vọng sau liền ngã vương anh cười to nói ngươi p h ế vật này cũng dám cùng ra ra khóc lóc con sòm xông lên trước muốn giết bành kỵ không ngờ những quan binh kia trường thương như rừng cùng nhau đâm đến chỉ lại phải lui ra phía sau hoa vinh kêu lên hôm nay ngươi mỗi người đều chết nơi đây cung tên trong tay liên s ạ liên tiếp bảy mũi tên bắn lật bảy người đều là mặt chúng tên mà chết những người còn lại hoảng hốt cái này lúc nhu cao loan đình ngọc mục hoàng ba cái mang hơn trăm danh lực sĩ đánh tới nhu cao sát giản loan đình ngọc gậy sát đều là có thể khắc chế sát khải bình khí mục hoàng võ nghệ lực lượng cũng tự phi phạm cái này ba cái dẫn đầu phát huy k、si、h một, một đầu gậy sắt mua đến hô hô gió nổi chạm đất cuốn đem quá khứ hàn thao ngưng thần ninh địch chiến hơn mười hợp dần dần không địch lại đang chở muốn hướng trong đám người lui bên cạnh n g ụ c hoàng liên tiếp mấy lao chặt lật mấy cái q u a n minh thật xông lên một cốc đá vào hàn thao bên hông lập tức lảo đảo lại b dãy ruồi cao một lấy lên ngựa mang theo ngựa binh trở về liền đi không ngờ đúng lúc gặp hồ diên chức mang hơn hai trăm linh tà binh phi nước đại mà quay về lập tức cùng bành kỷ đâm vào một chỗ hơn một mươi thất giáp ngựa ngã xuống đất bành kỷ cả kinh nói tướng quân như thế nào thế này chật vật hồ diên c h ớ c nói nghỉ nhiều lời mà theo ta đi hắn mang đến những ngày tà n b ì n h ngựa sớm đã lật tẫn thấy năm trăm thất ngựa không ở đây không lo được bộ chiến đồng liêu nhao nhao đoạt một thất chạy trốn hậu diên trước s o n g tiên vung vẩy trong miệng kêu lên ai cản ta thì phải chết những cái kia bộ chiến ngựa quân dọa đến nhao nhao nhường đường hậu diên trước mang theo người rồi xoay người về phía trước mặc kệ lương sơn dũng sĩ vẫn là nhà mình thủ hạ gặp hắn xông đến hôm u ánh đều hãi nhiên tránh lui đằng sau những cái kia tàn quân theo sát chạy vội b à n h kỳ trong lòng biết đại sự không ổn cũng đi theo chạy những cái kia bộ chiến ngựa quân có cơ linh trút đoạt con ngựa liền đi còn lại hơn hai trăm người phản ứng hơi chợm, nghỉ ngơi ngựa、lúc. mới phát hiện chỉ còn nhanh phải m ệ n h chết mệnh ngựa từng thất đều là toàn thân đại hãn miệng đầy bọc trắng tức g i ậ n đến chửi ấm lên đáng thương những quan binh kia bộ quân vốn đã quân lính tăng ăn dã nhà mình thiết kỵ không quan tâm vào tới lương sơn người còn biết tránh né những quan binh này lại là r ế t vắng đầu bị thiết kỵ đạp chết rất nhiều bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ h ô diên t r ư ớ c cưỡng ép sống qua bộ quân chiến trường không bao lâu lại đến đ ổ quân nhu hậu đội ở c h ỗ đó cái này thời điểm đội binh mã chết chết hàng thì hàng lương sơn quân chính chỉ huy dân phu cùng tù binh thu thập chưa bị thiêu h ủ đồ quân nhu đông nhiên nghe thấy tiếng chân quần quận th nhanh hướng rừng bên trong tránh thiết kỵ lập tức v ọ t tới phản ứng mo mo đều tiến hai bên rừng cây dân phu lại là không kịp phản ứng bị va chạm g dẫm đạp t ử thương đông đảo tức g i ậ n đến thạch tú măng to h ô diên trước l i ề u mình chạy trốn cũng quản không được rất nhiều ai ngờ phi thiên n ô công vương đạo người một lòng muốn cán công cực khổ thấy h ô diên trước sông vào trước nhất ngựa khôi giáp đồng đều vật phi phạm liệu là triều đình đại tướng đợi hắn vọt tới lúc đ ỗ n g nhiên từ khía cạnh vọt lên xong t i ế n thể xuất đâm về hồ diên trước hồ diên trước nghe thấy phong vang nhìn cũng không nhìn chính là một roi đập mạnh vương đạo người vọt trên không chúng hú lên q á i dị vội vàng đem xong kiếm một phòng bị nện được trở về chỗ cũ hồ diên trước bị kinh hãi trong lòng giận dữ quay đầu chỉ vào nói bắn chết hắn phía sau hắn những cái kia thiết kỵ ngay vậy nhao nhao dương cung nơi tay đi qua lúc chính là một tiễn hơn một nghìn thiết kỵ như n hồng ư h thủy từ vương đạo nhân thân trước lướt qua trong đó một nửa người đều phát cung bắn một tiễn vương đạo người xong kiếm của v ũ tựa như một đoàn thanh quang bảo vệ thân hình thẳng đến tất cả thiết kỵ tất cả đều quá chặt lúc này mới rủ xuống xong kiếm từ đầu đến chân từ trên xuống dưới chúng không dưới hai mươi ba mươi con trường tiễn lại còn nhất thời bất tử thẳng đến lưu đường chờ người kinh hô chạy đến Vương đạo trước ờ i m i ra đó đọc sách chưa từng nạp tiền huynh đài cố ý nạp tiền khen thưởng minh chủ bởi vì là hoa cúc sơ minh hớ nhiều càng một phát hôm nay đặc biệt bổ sung cảm tạ chư vị huynh đài cổ động chương một trăm hai mươi bốn tống giang cưỡi ngửa cầm điệp tướng chương một trăm hai mươi bốn tống giang cưỡi ngửa cầm điệp tướng h ô diên t r ư ớ c vì cầu chạy thoát thân phóng ngựa phi nước đại thương tới rất nhiều dân phu thạch tú vốn đã phẫn nộ lại gặp gãy lương sơn một cái đại đầu lĩnh càng thêm giận không kèm được kêu lên bị ca ca ta giết bại cầu tặc dám ở chỗ này quát tháo phấn khởi một đau b ổ ra càng xe đem một chiếc kéo dài xe ngựa chạy chậm dẫn ra thả người nhảy lên cưới cái này thất vô y ê n ngựa r ồ i kéo kéo đuổi theo t i ế t vinh thấy lập tức khẩn trương hắn dù bại vẫn có rất nhiều nhân mã ngươi một người đuổi theo chẳng phải là chịu chết tại chỗiền hai vòng cắn răng một cái nói ca ca phái ta hai cái cùng đi cuối cùng không thể để cho hắ nói lấy hắn cũng cởi xuống tất ngựa chạy chậm cưới đuổi theo thạch tú b o húc thấy không khỏi nổi lòng tôn kính nói như thế nghĩa khí sâu nặng quả nhiên là hảo hán ta chờ làm đi rút một tay c h ẳ n g tử hắn cùng lưu đường hai cái đang bận giải ngựa chợt nghe tiếng chân hào hào quay đầu nhìn lại lại là tào tháo chiều cái dẫn người phi mã mà đến hoa vinh loan đình ngọc chờ đem cũng đều cưỡi ngựa đi theo lưu đường thấy đại h ỉ bận điệu chỉ đạo h ô u diên trước đ à o tàu không xa bởi vì bắn chết vương đạo người thạch tú cùng tiếp v ĩ một đường đuổi theo ta chờ cũng đang luôn tiền đến tào tháo ngựa không dừng võ phi vọt ra đ o ạ n đường liền thấy một cái đầu đường mười mấy cái quan binh thiết kỵ chính vây quanh thạch tú tiết vĩnh chém giết hai nhân mã thất đều bị bắn lợn ỉ vào thân pháp linh hoạt đau khổ t r è o trống có một viên đại tướng ở bên áp trận chính là mang chúng tên thiên mục tướng bành k ỵ bành k ỵ thấy tào tháo chờ đội theo tức g i ậ n đến hàm răng cắn nát tay chỉ mắng to phản quốc ra cỏ may mắn thủ thắng còn muốn theo đuổi không bỏ sao một tay vung vẩy tam tiêm lưỡng n h n đao dùng ngựa hướng tào tháo đánh tới tào tháo cũng không e ngại rất sốc đó lấy lâm xung chờ người tự đi cứu thạch tú tiết vĩnh tào tháo bên này lượt chiến đem cái thiên mục tướng quét xuống bụi bặm nhấc lên sóc chống đỡ lấy cổ hỏi nhìn ngươi có tổn thương lại không giết n g ư ơ i ngươi chỉ nói hô diên trước nơi nào đi bành kỳ tức giận quay đầu ra nói hạ người giấu đầu lòi đôi muốn giết cứ giết tao tháo trầm ngâm một lát nói ta là lương sơn nhị trại chủ mưa đúng lúc tống giang chỉ vì đâm kim ấn ở trên mặt cho nên mang này mặt nạ bành kỳ nói n g u y ê n lai、like、ngươi cái thẳng này chính là tống giang bất quá chủ tướng rơi xuống đừng hòng được ta báo cho cái này lúc lâm xung bên kia một đám ánh hổ đem mười mấy cái bọc hậu thiết kỵ giết chết được tổn thương v ư ợ bụn hồi đến đưa tin thương binh c h ô u diên t r ư ớ c đem bại binh đảo vòng vận thành huyện đi chiều cái chính là vận huyện người nghe vậy cao mày nói nơi này cách vận thành huyện vốn không bao xa lại đuổi liền đến dưới thành trong huyện tất yếu xuất binh cứu viện dù không sợ hắn những cái k i a thổ binh cung thủ trong huyện chu đồng lôi hoành hai cái đô đầu lại là chúng ta huynh đệ sao tốt cùng hắn chém giết tao tháo thấy nói như vậy gật đầu nói h ô u diên t r ư ớ c p h ụ n g mệnh đến thảo phạt bây giờ không những vô công ngược lại hao binh tổ tướng liệu hắn không dám nhẹ hồi nếu vận huyện công nhân cùng thiên vương có cũ ta trở về sơn trại trước đợi hắn tự đi tìm cái chết lập tức h u a i ê n g ó trống trở lại sơn trại tống giang ngô dụng cùng lưu thủ đầu lĩnh đều tới đón tiếp đ ắ m người kiểm kê thương vong ba nghìn bộ quân xuất chiến tổn hại hơn ba trăm trong đó hơn phân nửa đều là hô diên trước hồi binh lúc ngựa đạp mà chết một ba trăm n h g ự a quân xuất chiến gãy hai ba trăm phần lớn là bị loạn tiên bắn giết chiều cái lúc này hạ lệnh để đem bỏ mình tướng sĩ trôn tại hậu sơn âm t ị c h chỗ bị thương đều để y sư điều trị có rơi tàn tật về sau lưu tại sơn trại làm chút tạc vụ tự thú nuôi hắn trung thân lại nhìn chiến quả quan binh ba nghìn ngựa quân đào tàu hơn một bốn trăm linh tù binh hơn ngàn lại phải hơn một phẩy không không không t ấ t mặc giáp lửa tốt năm nghìn bộ quân sát thương một nửa vọng trong rừng chạy t á n ba bốn trăm người cầm hai nghìn hai ba ngàn dân phu quan binh trọng kỵ va chạm đ ạ p chết hơn ngàn người những người còn lại đều bị bắt sống ngoài ra đồ quân n u không có bị thiêu hủy còn có hơn một phẩy không không không phó tài khoản phụ đau thương lương thảo một số ngựa chạy chậm con la khỏe mạnh một số tính toán xuống lại là một trận đại thắng lâm sung nhìn những cái kia tài khoản phụ vui vô cùng nói những này tài khoản phụ cộng lại cũng có ba nghìn phó đợi đào đám hàng binh sát hải tăng thêm sơn trại tự có cũng có thể kéo chi thiết giáp kỷ binh chúng đầu lĩnh nghe nói đều là vui vô cùng tào tháo cũng rất vui vẻ dặn dò chi này giáp kỵ phải tất yếu luyện lại để lâm giáo đầu thao luyện nếu là ngựa không đủ ta tại sư nhị sơn còn có không ít ngựa chi bằng bổ túc chỉ có một cọc chính là c h ớ nên tùy tiện triệt lộ để tránh tống đình kinh hãi sớm phát đại binh đến lấy lại nói bậc này trọc kỵ dùng tốt rồi đạm trận vô địch nhưng khuyết điểm cũng tự không ít chỉ nghi lưu làm đ ó n sát thủ một trận đánh xuống tào tháo lập kế hoạch hoa sách lâm trận quyết đoán lại dẫn đầu chúng sát kiện kiện đều hơn xa người bên ngoài triều thiên vương càng thêm đầu rạp xuống đất tư phục nghe vậy lập tức nói v lâm huynh đệ người hảo hảo luyện chi này mình c h ư ế c dấu ký tự có tác dụng lớn thời điểm lâm sung cắn răng nói ta nghe hàng b i n h nói những này tài khoản phụ sát hải đều là cao cầu lao tặc làm chủ phê cho hô diên trước tương lai ta lính này t r ọ n g kỵ lấy này lao tặc thủ cấp lúc đi đầu cảm ơn hắn ban thưởng binh giáp c h i ân tào tháo nghe cao giọng nói t ố t đại trượng phu khoái ý ân k i ử u đúng là nên như thế đi gần mấy bước r i ụ c cùng lâm sung nói chuyện đ ỗ n g nhiên xoay chuyển ánh mắt ồ một tiếng đưa tay sở lấy tài khoản phụ bên cạnh vòng đồng nói cái này là thứ gì sự vật liên tiếp nhìn bảy tám con ngựa tài khoản phụ trái phải hai bên đều có bát trà lớn nhỏ vòng đồng chặt chẽ chụp tại giáp bên trên đám người thấy tào tháo thần sắc không đúng đều x u ố n g lại đến xem đa số người đều là không biết lại là ngô dụng ôi một tiếng Têu lên, kêu lên ta trước kia nhìn sách s ử ghi chép võ điệu thiên vương nhiễm mẫn đại chiến trước khiến danh tướng mộ dung khác giao phong mười tràng tiến quân đều bại mộ dung khác gặp nguy k h ô n g l o ạ n thiết hạ kế du địch dẫn tới nhiễm mẫn xâm nhập lại tuyển tiện xạ người năm nghìn người lấy dây sắt kết nối chiến mã kết vương trận mã trước tiến như kia tưởng mũi tên phát như mưa nhiễm mẫn bởi vậy đại bại bỏ mình quốc diệt này gọi là liên hoàn n g a vậy chi tưởng tượng kia kỵ binh như t ư ở n g tung hoành chiến trường c h ẳ n g cảnh cũng không khỏi thất s á c tống giang kêu lên kia hô diên trước đào t à u hơn một ngàn người đều là giáp ngựa trọng kỵ tất nhiên còn muốn xâm phạm ta trở lại như thế nào ngăn cản chiều cái hừ lạnh nói nếu quân sư đã nhìn thấu hắn nội t ì n h lại có sợ gì cùng lắm thì ta cũng đánh chút xích s á t khoác tài khoản phụ liền lên đại gia lẫn nhau xông đổi quân mà thôi như vậy vừa đến thương vong tất trọng triều đình rộng có binh mã chưa hẳn đau lòng ta lương sơn như gãy chi này thiết kỵ lại đi đâu tìm thứ nhị chi đám người thế là nghị luận ở mỹ đều nói trừ lấy lực phá lực muôn b ả n khó khăn thắng hắn cái này liên h o à n ngựa tào tháo nhữ nhữ mày nói cầm hắn hai viên tiên phong lại dẫn tới t r a hỏi chật nhớ tới một chuyện đối tống giang nói công minh huynh đệ ta không nên tiết lộ bộ dạng vì vậy tại cầm kia bành kỷ lúc lại là báo tục danh của ngươi dứt lời đem mặt nạ lấy xuống trừ đến tống giang trên mặt nói vi huynh tạm lánh nhất thời huynh đệ chỉ hỏi hắn đã có liên h o à n ngựa vì sao không thi triển tống giang còn không có kịp phản ứng tào tháo đã quay người hướng trong đám người v ừ lui liền cũng không còn thấy không bao lâu h à n thao vành kỷ đều bị trói gô đưa đến tống giang vội vàng nên đón q u cung cung kính kính bây giờ triều đình khiển tướng quân đến đây thu bắt bùn làm liền trói chỉ sợ không thể u ố n g mệnh bất đắc dĩ cả gan giao phòng cho nên xúc phạm hổ uy giám sinh thứ tội hàn thao nói a nha không ngờ tôn giá như thế thông tình đạt lý nguyện cầu tính danh tống giang nói Tiểu chương ó t ể họ một trăm h phần g i á o Công mươi i n h c ngựa c ầ m địch t ư ớ n g i đ n h k u c h p tay b i t ố n g g i a n g Nô sơn chương nói cũ sự, mạnh một trăm hai mươi lăm tứ đại đô đầu chiến lương sơn chương một trăm hai mươi lăm tứ đại đô đầu chiến lương sơn vành kỷ nghe nói là tống giang tập trung nhìn vào quả nhiên là đồng dạng mặt nạ trong lòng không khỏi n g h i hoặc cầm ta người r ù thấp lại có phần cường t r á n g làm sao giờ phút này nhìn nhưng lại mập rồi lập tức linh cơ khé động mà thôi hẳn là thoát khôi giáp bó không ngừng t h ị mờ chi cho nên vội văn nói tống h u n h quá khiêm tốn tống giang thầm nghĩ ngươi lai ta cầm chính là ngươi cái thằng này đưa tay đem mặt nạ lấy xuống đắc ý nói ngươi võ nghệ cũng tự phi phạm nếu không phải có tổn thương ta hai người thế tất ác chiến một trận mới có thể phân ra thắng bại lời nói này nói ra trong lòng chỉ cảm thấy sướng mỹ khó nói thầm nghĩ ta thở nhỏ khổ luyện võ nghệ đến nay mới được lãnh hội làm cao thủ nội vị cũ bành kỷ xem xét trên mặt hắn Quả n h i ê n láo m ộ t nhị tướng h n g liên n tục nói không dám tống giang liền chỉ vào kia tài khoản phụ vòng đ ầ n g nói hậu diên tướng quân đã có liên hoàn ngựa như vậy sắc khí vì sao lại không sử dụng hàn thao bành kỷ tướng nhìn một chút song song cởi khổ hàn thao nói tống tướng quân kiến thức rộng rãi chủ tướng ra chuyển cái này liên hoàn ngựa trận đồ tự phụ ít người có thể thức không ngờ tướng quân liếc mắt một cái khám phá chỉ vì ngựa tốc độ lực lượng các có khác biệt khoảng cách ngắn s ú n g phong cố nhiên mọi việc đều thuận lợi nếu là đánh lâu hoặc là xa chạy không khỏi lẫn nhau liên lụy ngược lại lộn xộn hôm nay tướng quân chờ dùng binh như thần ta chờ đành phải vội vàng hướng chiến lại là không kịp lại chuẩn bị liên hoàn ngựa cũng tống giang gật đầu nói thì ra là thế đều nhờ chỉ giáo hai vị tướng quân lại mời đi chạy bên trong nghỉ ngơi mấy ngày lại làm so đo liền khiến người đưa nhị tướng đi trên núi chống gi cố ý dặn dò không thể làm khó dễ hai người hào t i ể u thịt ngon cung ứng đợi hàn bành hai sắp rời đi tào tháo đi ra nói ta xem cái này nhị tướng cũng vô quyết tử c h i tâm như tống đình đều là bậc này quân tướng làm sao có thể bảo đảm dân an bang chiều cái là cái ghét cái ác như kẻ thù người vừa rồi tống giang một phen chiêu hiền đại sĩ biểu diễn hắn liền thấy khó chịu thư lệnh liên tục nghe vậy nói nếu là hai cái thứ hèn nhát không bằng làm thịt tế cờ tống giang cả kinh nói cả ca không thể tào tháo cũng nói thiên vương rất không cần p ả i thấy chiều cái nghĩ hoặc giải thích nói quýt sinh hoài nam thì làm quýt sinh tại hoài bắc thì làm chỉ t người trước n danh chủ, mà có mà thương n t liên tự cũng lẫn nhau liên lụy ta chỉ cười kêu hồ diên chức vô mưu hàn thao bảnh kỷ tiêu chí bậc này vụ trợ ngẫu nhiên vì đó tào tháo bồi tiếp chiều cái mang một hai mươi tên huynh đệ lĩnh hai nghìn bộ quân năm trăm n h ngựa quân bậy vệ tại vận thành huyện bên ngoài xếp trận thế vận thành trước nhâm chi huyện lúc văn bân đã điều nhiệm nơi khác mới đến một cái dư chi huyện trước đây là đồng kinh trong nha môn một cái tiểu lại bởi vì trèo cao cầu thốt chân có t hồ ể n g diên trước lại là vô ngực à h tỏ vẻ lần trước dù bại thu ở không biết địa lý cho nên vì giặc cỏ ngồi tướng công chớ nhìn ta chỉ hơn ngàn nhân mã nhưng đều là thiện chiến thiết kỵ cẳng có một cọc sát khí chưa từng lấy ra như lấy ra lúc thiên băng địa liệt tia đam tặc nhân liền không đến đợi ta dưỡng đủ quân tốt nhóm n g u y ệ khí còn muốn đi đánh hắn như hắn dám đến tướng công không phải là mộ r a nói ngoa quân công tin chiến thắng bên trên tất có ngươi một phần đại công lao nói lấy đưa l ô thai đem liên hoàn ngựa lai lịch quyết khiếu báo cho dư c h i huyện c h i huyện nghe xong tâm hoa nộ phóng thầm nghĩ năm đó võ điệu thiên vương cỡ nào anh hùng đều nuốt hận tại cái này liên hoàn ngựa phía dưới chỉ là lương sân khấu quả nhiên là cần gì tiếp với lập tức hạ lệnh bọn nha dịch xuất động đầy huyện thu thập dùng được xích sắt không đủ số liền lệnh đám thợ rèn nắm chặt đánh chế không ra một ngày liền góp đủ b ố liên hoàn g n g ừ a cần thiết ai ngờ cái này sáng sớm đến có thổ binh kinh hoàng đền báo đạo là lương sơn binh mã liệt trận thành bên ngoài dư chi huyện nghe xong đại hỉ vội vàng đi hô hô diên trước một bên điểm binh mã một bên lên thành tường quan sát hô diên trước leo lên thành xem xét không khỏi giận dữ nguyên lai、like、hôm nay tết t r ù n g c ử u lương sơn quân cười hì hì mỗi người bên tóc a i đều cắm một chi kết đầy quả hồng thủ du còn có yêu sinh đẹp đầu đầy cắm đủ mọi màu sắc hoa hồ diên trước cảm thấy mình bị khinh thường không ngừng cười lạnh nói giặc cọt như thế kiêu ngạo chính là thiên diệt này phách đối chi huyện nói ta kia liên hoàn ngựa cần chuẩn bị một phen bày trận mà ra phương thấy vi lực bản huyện nếu có hảo thủ có thể dùng xuất chiến kéo được lũ giặc cỏ không đề phòng ta vừa vặn buông tay giết địch cùng tướng công cùng hưởng đại công dư tri huyện liên tục gật đầu liền gọi bản huyện huyện ý cùng bốn cái đô đầu nói tự đến nhận trước đến nay liền nghe nói các ngươi mấy cái bản sự xuất chúng bây giờ nuôi binh ngàn này dùng binh nhất thời lương sơn giặc cỏ xâm p ạ m các ngươi có thể ra khỏi thành k i ê u chiến nếu có thu hoạch một phong báo tin thắng trận văn thư đưa lên cao thái úy dì tiếp trọng t ư ờ n g k i ê u huyện úy đem đầu lắc lắc nói nếu là trẻ tuổi hai ba mươi tuổi cái này cọc công lao như thế nào chịu nhiều người lại là như năm nay kỷ h ơ i lớn đêm qua cùng lão bà ngủ lại tổn thương e o nơi nào có thể lên trận cái này cọc đại công lại để hắn bốn cái trẻ tuổi đô đầu đi lấy cái nào bốn cái đô đầu sắp xí hổ lôi hoành mỹ n h i ê m công chu đồng còn có phi long đao triệu có thể phi hổ đao triệu đức h u n h đệ lôi h à n h chu đồng cùng triều cái thống giang đều là bạn tốt nghe vậy thay cái ánh mắt lẫn nhau đều biết tâm ý giả đánh triệu có thể triệu đức hai cái lại là bản huyện triệu nhà giàu tử đệ xưa nay xem thường tống g i a lúc trước bắt tống giang chính là hai người này gây nên về sau tống thanh nghe thấy giang châu sự tình vứt bỏ gia nghiệp n g trong đêm mang theo phụ thân thượng lương sơn bản huyện liền lấy triệu ra hào phóng hắn huynh đệ hai cái cũng lấy địa đầu sạt tự cho mình là cái này huynh đệ hai lẫn nhau đều nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ dương danh lập vạn liền tại hôm nay an bài đã xong vận thành huyện đại cửa vừa mở ra tứ lại đô đầu đều cưỡi ngựa mang trên dưới một trăm cái cung thủ thổ binh đi ra ngoài bảy trận chu đồng trong tay nhặt khẩu súng hướng phía trước một chỉ quắp này lớn mật ra cỏ như thế nào dám đến phạm ta vận hành tào tháo nghe được có người quát lớn ánh mắt nhìn lại không khỏi sáng lên cái này mặt người như trong táo dâu đẹp qua bụng từ xa nhìn lại lại có chút vân trường thần thái trong lúc nhất thời kích động khó đèn é n nghĩ thầm ta cùng hắn kiếp trước vô duyên hẳn là định tại kiếp này hỏi vội thiên vương cái này uống trận chính là là người phương nào c h i ê u cái nói người này liền là chúng ta huynh đệ chu đồng năm đó nhờ có hắn thả ta chạy thoát thân hắn người này trung can nghĩa đảm tính tình rộng rãi tên hiệu mỹ như công mỹ như công tào tháo nghe càng vui có tâm đi chiến chu đồng xem hắn thân thủ như thế nào nhưng lại nghĩ không thể vạn nhất người này đúng là quan công vân trường chân linh c h u y ể n thế kia tất nhiên làm anh không thể cản ta chẳng phải là vọng đưa tính mệnh chính trần trợ g i a n chẳng nghe bản trận bên trong hải c ư ớ c hổ vương anh h a t lớn ngươi cái thằng này loạn kêu cái gì đợi ta vương anh lấy cái mạng nhỏ ngươi thúc giục chiến mã đỉnh thương giết ra tào tháo đại h ỉ diệp ừ cái này hải c ư ớ c hổ như bị giết hoàn toàn không có đáng tiết chỗ vừa v ặ n quan sát cái này mỹ n i ê m công bản sự có phần giáo song tiên manh tướng bại còn tuồng tứ lại đô đầu các cạnh mạnh vườn cười liên hoàn kỵ binh trận lông ngẫu n g n g i m đưa tào lang chương một trăm hai mươi sáu tiểu kế thông dòng phá đại địch chương một trăm hai mươi sáu tiểu kế thông dòng phá đại địch chu đồng há biết tào tháo suy nghĩ mắt thấy vương anh khiêu chiến hắn tất nhiên là không sợ cũng giục ngựa rết ra trận đến hai cái ngay tại trước trận chiến thành một đoàn tào tháo ngưng thần nhìn chỉ chốc lát không khỏi thất vọng mà thôi cái này chu đồng võ công mặc dù cũng coi như được nhưng nếu so năm đó vị kia mỹ như công có gì khác một trời một vực lại quan sát tỉ mỉ một phen mặc dù đều là đỏ mặt dâu dài tướng mạo khí chất lại không giống nhau chu đồng lộ ra hiền hòa dễ hơn lại vô quan vũ kia uy nghiêm ngạo nghệ khí phái giữa sân hai người không ai ngừng a y đấu mười bảy mười vương ải hổ mệt mỏi giả thoáng một thương liền lui chu đồng đuổi kịp đi lương sơn trong trận b à sơn lực sĩ đường bân quát dâu q u a n nón đừng muốn quát tháo dùng ngựa v ọ t r a ngăn lại chu đồng chém giết hai người chiến mấy chiêu chu đồng âm thầm kinh dị trong sơn trại khi nào lại tới như vậy một cái h ả o thủ lôi hoành thấy chu đồng cùng đường bân tương xứng thầm nghĩ nên ta ra sân liền quát to ai dám đánh với ta một trận phi mã xuất trận thạch tú t h ấ p giọng nói ca ca tiểu đ ệ đi giãn ra giãn ra gân cốt t h u c ngựa mà ra chống đỡ lôi hoành hai cái này đều làm phát đao cũng là dết đến khó phân thắng bại triệu có thể triệu đức xem đi xem lại nhìn ra tiện ngh nhưng nghe triệu đức nói ca ca nghĩ hắn một đám g i ặ cỏ c có thể có bao nhiêu cao thủ cùng chu đồng lôi hoành đánh hai cái này sợ đã là đỉnh đỉnh lợi hại ta hai người lúc này xuất chiến chẳng phải là nhặt quả hở mềm triệu có thể nói huynh đệ ngươi nói chuyện mười phần có lý ngươi ta thẳng tới mây xanh liền từ hôm nay trở đi hắn hai cái đằng đằng sắc khí phóng ngựa sát tướng ra ngoài t r i ề u cái cười lạnh nói hai cái này lại là công minh huynh đệ kẻ thủ không cần lưu t ì n h tiếng nói rơi ra hai viên đại tướng cùng nhau xuất trận một cái là báo từ đầu làm sùng một cái là gậy sắt loan đình ngọc nhị tướng xuất mã lâm s u n g xà mâu lắc một cái ngăn lại triệu có thể loan đình ngọc thiết thương múa lên bao lại triệu đức cái này bắt tướng t ừ n g đôi nhi chém viết chiến không ba hợp lâm s u n g một mâu đâm lật triệu có thể loan đình ngọc thấy cũng không yếu thế vặn người một thường đập mở phát đao đâm vào triệu đức kết h ậ u bởi vì cái gọi là chớ trách trước trận vẫn thân này không biết mình cũng không nhìn được người phong hầu b á i tướng đúng như n g ộ n g cốt nhục tàn lùi ép làm trận chu đồng lôi hoành thấy cùng kêu lên phát hô diên phần mình m a n công một chiêu quay đầu bước đi đường bân thạch tú cũng không đuổi theo chỉ ha ha cười nói lại gọi hô diên trước đi ra đánh một trận lời còn chưa dứt nhưng nghe như lôi đình ù ù kinh vang đại địa chấn động trước cửa thành thổ bình cung thủ gấp hướng hai bên loại lên một đội đội ngựa quân thẳng lao ra một ra khỏi cửa thành khoảng thời gian lập tức kéo ra lại là ba mươi con ngựa một hàng lấy dây sắt liên tiếp t ả i khoản phụ hai bên vòng đồng bọn kỵ binh cầm cung súng lục hiện nhiên là t r ư ớ c c h e lấy mưa tên lại đỉnh thương xung phong như tường mà tiến cái này liên hoàn ngựa vừa vừa mở ra lương sơn quân không đợi đi vào đối phương tầm bắn trở lại liền trốn đội hình khoảnh khắc đại loạn năm trăm ngựa quân lại không hướng sau trốn mà là đông nghiêng bên trong lao ra ngoài ẩn ẩn còn mang theo khiêu khích chi、ý. h ô diên trước mặt mũi tràn đầy hưng phấn mắt lộ ra hông quang t ê u lên còn muốn gạt ta đuổi theo người ngựa quân ha ha các h i n h đệ nghe lệnh không quản hắn đội k ỵ mã chỉ toàn diện giặc cỏ bộ quân bắt hắn mười mấy viên đầu mục đi đổi hai vị tiên phong theo mặt đất ủ h ủ r u n g mạnh một bốn năm t ă m linh con ngựa chia làm hơn bốn mươi đội như đất đá trôi hướng bộ b i n h p h ó n g đi không bao lâu liên hoàn đội k ỵ mã đã vọt tới lương sơn quân trước đó t r ợ n địa những cái kia chạy trốn bộ quân nơi nào bị kịp được mã tốc mắt thấy đã ở tầm bắn bên trong hồ diên trước cười ha ha bán. bán chết bọn hắn phía trước mấy hàng kị sĩ cùng nhau kéo cung nghiêng, nghiêng hướng lên trời. đang chờ thả dây cùng bắn ra đông nhiên trời đất sụp đổ liên miên n g ã xuống mũi tên bốn phía bay loạn kém chút làm cho khía cạnh chủ tướng bắn thành c á i sản g hộ diên t r ư ớ c tập trung nhìn vào không khỏi sợ vỡ mật lạnh lạnh hơi lạnh từ ngực bay thẳng đỉnh đầu từ lương sơn quân trước đó đứng địa phương về sau trọn vẹn vài chục trượng không gian bên trong chẳng biết lúc nào đ à o vô số hố nhỏ này sâu không quá nửa thước lớn nhỏ vừa vặn đủ một con móng ngựa lâm vào chức còn thước tớt càng về sau càng là dày đặc cái này hố đảo âm hiểm vô cùng chiến mã xung phong cỡ nào thanh thế móng ngựa một khi bước vào lúc này liền muốn b trên lưng ngựa kỵ sĩ bốn phía bay ra lại bị phía sau ngựa đập mạnh lập tức tử thương vô số giờ khác này h ô diên trước dường như trông thấy địa ngục bộ dáng nguyên lai、like、hắn địa ngục không phải trong truyền thuyết núi đao biển lửa mà là như tường mà tiến liên hoàn g ngựa quân bài liên hoàn g ngã xuống c h ẳ n g cảnh đầy đất l ă n tuấn mã bay đẩy trời kỵ sĩ một nháy mắt dường như đều tiêu âm h ô diên trước miệng há hốc ngơ ngác nhìn trước mắt thảm kịch dường như pha quay chậm chiếu lên dường như ác mộng dữ tợn mà tràn ngập không chân thực hơn một bốn trăm kỵ sĩ tám chín thành đều ngã xuống ở trên vùng đất này hồ diên trước tự học biết cái này môn liên hoàng ngựa đến nay, chưa hề tưởng tượng qua sẽ có như thế đại bại hắn biết câu liêm thương là liên hoàn ngựa khắc tình nhưng thiên hạ hiểu được câu liêm thương người làm số giải rác mà lại lấy câu liêm thương câu đoạn móng ngựa cũng là lấy mệnh tương bính thương mới dài hơn ngựa cho dù ngã xuống cũng có thể đem thương thủ thành hàng đụng bay ra ngoài chính là giờ phút này lương sơn làm chuyện gì như đứa trẻ con đào điểm bùn liền xử lý chính mình liên hoàn ngựa xử lý chính mình phong hầu bãi tướng trọng chấn cửa nhà giả vọng hô diên trước cắn hàm răng dùng sức lắc đầu hoa n thế gian âm thanh lần nữa trở lại trong thai của hắn kia là người kêu thảm kia là ngựa dênh kia là sau lưng trên tường thành hạ kêu sợ hãi kia là phía trước ngay tại quay đầu lương sơn nhân mã gieo họ hắn hốt hoảng n g n g đầu mười mấy viên lương sơn đại tướng đều cầm binh khí mặt mũi tràn đầy hưng phấn sông về phía mình hắn hướng phía cạnh nhìn một chút đã từng át chiến mấy trục hợp cân sức ngang tài mạnh tướng vung vẩy xa mâu mang theo mấy trăm ngựa quân q u â n sau đánh tới hướng phía trước hai quyền khó địch b ố n tay về sau về thành đường đã đoạt tuyệt hốt hoảng tứ phương ở giữa cơ hồ hận không thể vừa chết nhưng ý nghĩ này tùy sinh tùy diện nhớ tới từ nhỏ khổ luyện võ nghệ trắng cảnh hô diên trước đem cắn răng một cái, lúc trước Kim ngân dương g i a cả thế gian ngưỡng mộ bây giờ dương g i a tướng cơ hồ tuyệt tích hô diên g i a cũng chỉ một mình ta làm được quân tướng ta mà chết không khó tổ tông vinh quang lại là triệt để c h n vùi mà thôi bây giờ đành phải bảo tồn hữu dụng c h i thân lại đồ hắn nâng nghĩ đến chỗ này hô diên t r ư ớ c cũng mặc kệ những cái kia liên hoàn ngựa như phụ tiễn mang thương manh hổ quần hống một tiếng thúc ngựa dơ d o i ỉ vào dưới hông bà mã tại lương sơn mã bộ binh vây kín trước hướng h đông mặt đại lộ mà đi chiều cái thấy đi hô diên chức ngã chân hối hận nói a nhà sớm biết như vậy nên trên đường trôn xuống phục binh như thế nào gọi hắn đi được tào tháo lại là lơ đem nói cái thằng này tiên pháp tinh xảo thực tế là viên manh tướng lại có bảo mã bản thân chính là có phụ huynh cũng chưa chắc ngăn được hắn bất quá này tâm tư người cùng ta đ o á n chừng bình thường ngươi nhìn hắn vì sao không hướng phía tây đi ném biệt k i n h lần này đi về hướng đông hẳn là không muốn n h ậ n thua tới chỗ đó mượn được binh mã lại đến báo thủ chiều cái nghe cười to nói hắn hai phiên đại bại nếu dám lại đến ta ngược lại bội phục hắn là hào hắn tào tháo cũng cười nói trước mặt kệ hắn để chúng tiểu nhân đem những này ngựa đều cởi ra kéo lên chứ móng tổn hại cái khác hơn phân nửa hẳn là đều vô sự chỉ là bị xích sắt kéo lợn điều dưỡng một trận vẫn có thể mặc giáp ra trận ngựa tốt kia vận thành huyện dư huệ y n lệnh một mực tại đầu tường xem cuộc chiến trước gặp trạm triệu đức triệu có thể đã là giật mình lại gặp gãy liên hoàn ngựa càng là kinh đoạn mất ruột cuối cùng thấy hô diên trước đơn thương độc mã chạy chối chết càng thêm sợ vỡ mật đỉnh đầu bách hội kinh bay ba hồn lòng bàn chân dung tuyển chạy tán bậy phách cả người cơ hồ đều thành trống không trứng mắt hai mắt từng đợt phát run vẫn là chu đồng tượng tới dỗ g à n h nói tướng công chớ sợ ta cùng lôi hoành trấn giữ thành trì quyết không để lũ giặc may mắn lương sơn cũng không có công thành chi ý tự lo thu thập xong ngựa cao hứng bừng bừng rắt thu được áp lấy tù binh thổi sáo đánh chống quay lại lương sơn đi cũng từ đầu tới đôi đều không có hướng vận thành nhìn qua liếc mắt một cái có phần giáo tiểu kế thông dông phá đại địch hố cạn tùy tiện gây mong trước câu liêm thương pháp hao tâm tổn trí lực dứt khoát đại gia đảo cái bùn Dạng sáng phong huynh minh tăng nay giờ phút, vì sở liêu phất phong hình đài riê phút, phất chủ thêm. Hôm hô Trước vì lương sơn lại phải hơn chín trăm thất ngựa tốt hô diên trước nhọc nhằn khổ sở lấy được tài khoản phụ s á c hải càng là toàn bộ đội chủ trước sau bắt được năm nghìn người tại lương sơn thịt cá ăn vài ngày sau hơn phân nửa đều nguyện từ tặc những người này phần lớn là hô diên trước nhọc nhằn khổ sở thao luyện bỏ qua một bên biên quân không coi là cũng có thể xưng tinh nhuệ đại đại phong phú lương sơn chiến lược còn lại vốn muốn thả lại sợ bọn hắn tiết lộ lương sơn được rất nhiều trọng kỵ tào tháo cùng chiều cái chờ thương lựa một phen làm bọn hắn đến hậu sơn khai hoang trầm trọn ước định chừ ăn ở bên ngoài một năm phát mười sâu tiền tống ba năm ngoài h ữ n người kia vạn nghĩ đến còn có tiền công nhưng cầm, không khỏi mang ơn, dù không khỏi nhớ nhà tình cũng đành kia khỏi khỏi thiết, phải có cầm, tâm t dù ở r n núi sống n g g qua y Đến n ỗ sau khi t ra ở về có thể h y không nhiều cái ra m ộ tống hai tuổi thật nhì, phút không hy xa ra, tuổi giờ vời. Ngoài t lớn này cũng dám vọng dám giang tự mình đi bách thắng tướng hàn thao thiên mục tướng b ả n h kỳ trong phòng cùng hai người nói rất lâu cuối cùng nghĩa khí hợp nhau nhị tướng đi theo tống giang đến tụ nghĩa s ả n h bái chiều cái tào tháo liền trên lương sơn ngồi hai thanh ghế xếp ở vào vương ải hồ về sau khẩn minh khẩn lượng trước đó chiều cái được tống đem đầu nhập vào cũng tự vui vẻ vội vang an bài nhân thủ đi lương sơn thượng tiệc rượu quy củ không giống bình thường ngày đầu tiên chiều cái thiệt tiến ngày thứ hai tống giang thiết tiến ngày thứ ba nội dụng thiết tiến thuận số ghế một cái tiếp một cái bày lên có thể nói người người đều là chủ người người đều là khách mỗi ngày bẹp bẹp văn thịt từ ngược từ ngược uống rượu rượu một cấp trên kỷ lý hoa lạp chèm gió đám người lốp ba lốp bút vỗ tay tán này như bức thổi đến văn g r ồ i quả nhiên là vui vẻ vô tận tào tháo vốn có tâm h ồ i dưỡng cốc lần này lại là đi không nổi ngươi ăn chiều cái yến hội không ăn tống giang có phải hay không xem thường tống giang coi như ngươi xem t h ư ờ n g liền ngô dụng cũng xem t h ư ờ n g dù sao chỉ cần ăn một trận đằng sau từng chàng đều không cho thoát thân lương sơn bên này một đám hảo hán ăn uống náo nhiệt vui mừng hớn hở càng lộ ra có một cái hình người đơn thành cô thất ý thất vọng ai đây song tiên hô diên chức lạc cũ cái thằng này tự vận thành huyện bại trận chạy chối chết không dám ngừng nghỉ một hơi vọt ra ba trăm dặm đ i ệ trông thấy một cái h u y n thành phụ cận xem xét chính là lai vô huệ y n đoạn đường này xuống tới quả nhiên là người kiệt sức ngựa hết hơi một cái song tiên tướng quân một thất ngự a tứ bảo mã đều là một thân mồ hôi b ậ n le đầu lưỡi thở nặng hộ diên trước nhìn xem phía sau cũng không một cái truy binh nghĩ thẩm ta có cái này thất ngựa tặc nhân chắp cánh cũng khó đ ổ i ta thế là yên tâm xuống ngựa khởi xuống khôi giáp đều buộc trên ngựa giáp ngựa tiến huyền thành có tâm ở trọ trong túi mệnh tiền giấy bất đắc dĩ tìm ra sản trải khởi xuống đai l ư n g kim mang lung tung đổi bảy tám lượng bạc vụn đi ra tìm gian khách sạn để tiểu nhị dắt kêu bảo mã đi đốt chính mình mua mới bắt rượu nhạc, một mình giải sầu. uống hai bát rượu bờn đột nhiên nhớ tới một con đường sáng là thanh châu mộ dung c h i phủ năm đó đại gia làm hoàng cố lúc cũng có cái gặp mặt giao tình ta sao không đi tìm nơi n ư ơ n g tựa hắn mội mội của hắn mộ dung quý phi ân sùng không ít cầu hắn thay ta đả thông quan tiết ta tái dẫn binh đi đặng lương sơn báo thủ cũng tốt lấy công chủ tội s o đ o đã định n ớ i lòng ôm ấp ngủ một giấc hôm sau trời vừa sáng xuất phát đi một ngày không tới thanh châu sắc trời cũng đã dần mộ nhân mã khát khổ cổ gian nan lại vui trông thấy một cái già điếm vội vàng tiền đến trước tại trong chung nước đánh thùng nước uống kia thất n g a tiện tay buộc ở trước cửa trên đại thụ t i x u ố n g giáp, g y bảo, bảo nói ngựa, đ khác nhân nghỉ trọ ngược lại không ngại chỉ là hai kiện khó xử đầu tiên là ta chỗ này không có tất bản thứ hai là tới gần có tòa đào hoa sơn trên núi có năm bảy trăm linh cái lâu la chỉ sợ đến đây quấy dây hộ diên chức ha ha cười nói Ta suất thể thấy ta ngựa hoa là lánh, liền đào này chuyện binh người, nơi nỗi ngươi cái đối với roi phóng nhưng ngủ Đến sơn, hẻo chìm. có có gì người địch thể mạnh dứt lời liền gọi tiểu bảo lấy bánh mì đến ăn sau đó nấu nước nóng bằng chân đem ngựa dắt đến phòng sau trong viện trong tiệm đánh cái trải cùng áo mà nằm đem song tiên đặt ở trong tay không bao lâu liền tự ngủ say ước chừng ba canh q u a n cảnh kia tiểu bảo kêu cha gọi mẹ gọi lên đụng tiên quất hô diên trước giật mình mà lên để song tiên lao ra cửa quắt có tặc đến sao tiểu bảo khóc lớn nói tiểu nhân đứng dậy t h ư ợ cỏ chỉ thấy lật đổ hàng rào tướng công ngựa cũng không thấy ngươi nhìn ngươi ngoài bà bớn giảm bó đ u ố c minh diệt nhất định là trộm ngựa tặc hồ diên trước từ lúc lương s n đến mọi chuyện không thuận bây giờ ngựa cũng bị người c ư ớ p đi trong lòng c h i nộ thực đã ngập trời hận không thể một roi đạp nát đào hoa sơn bước chân liền đi đuổi tối như bưng lại cái nào đổi u được ngốc đổi u đoạn đường lại nhìn phía trước tối ho một mảnh cũng không biết bó đ u ố c kia chuyển nơi nào đi hắn một bước k h é p kéo duệ trở lại dạ điếm ánh mắt chống rông động nhịn không được tung xuống mấy giọt nam nhi nước mắt đến ai như vậy số khổ nay ngựa chính là ngự tứ tri vật ném lại là tội lỗi lớn t i ê u tửu bảo ngược lại là lòng tốt nhìn không đành lòng nghị kê nói tướng công chớ có nản trí ngày mai đi châu nha đầu cáo tri phủ tướng công chịu quan sai binh tự có thể đoạt lại ngựa tới hồ diên trước nghe gật gật đầu lên dây cót tinh thần kể đến bình minh đem t i ê u kim mang chỗ đổi ngân lượng đều cho t ử bảo thuê hắn làm đòn gánh trọn y giáp bộ yên ngựa hai cái đi bộ đổi tới thanh châu đi vào phủ đường tiền đạo là đông kinh cố nhân tới thăm mộ dung chi p h ủ vội vàng mời vào xem xét giật mình nói ta văn tướng quân thu bắt lương sơn bạc g i c ỏ như thế nào đến nơi này của ta lại như vậy chật vật hồ diên trước t h ắ n miệm thở dài đem trước tình nói rồi một liền mộ dung chi phủ nghe thôi an ủi tuy là gây rất nhiều nhân mã lại không phải tướng quân chi tội t ặ c nhân q u ỷ kế đa đoan lại có thật nhiều manh tướng vốn là triều đình khinh thường bọn hắn ta có một kế mời tướng quân châm trước hồ diên trước vội nói tiểu tướng rửa t h a i lắng nghe mộ dung chi phủ xoa xoa sợi dâu nói huynh đệ cái này thanh châu có nhiều giặc cỏ xâm hại lúc đầu có cái cường tướng còn có thể c h ấ n áp làm sao người này cũng không học tốt t ừ tặc vào rừng làm cướp đi tướng quân không ngại lĩnh hồ quân mã thảo phạt đào hoa sơn núi nhị long giặc cỏ một cái đoạt lại ngựa thứ hai lập xuống công lao ta thì tốt thượng tấu làm tướng quân trần Lại mời xá ở ba ngày hồ diên trước dưỡng đủ khí lực tinh thần mộ dung chi phủ chuyển điểm mã bộ quân hai nghìn mượn cùng hắn lại đem chính mình thành công mã mượn hắn cưỡi h ô diên trước hành lễ cảm ơn khoác lên ngựa mang theo cái này hai nghìn quân khi thế hùng hổ đi vào đảo hoa sơn lại nói cái này đào hoa sơn có hai cái đại vương trần ấn g dữ đầu một cái chính là đả hộ tướng lý trung cái thứ hai gọi là tiểu bá vương chu thông trước đây có lâu la cướp ngựa về núi hai cái này thấy là bà mã không khỏi cao hứng bừng bừng mấy ngày liền chúc mừng ai ngờ vui quá hóa b u ồ n đ ỗ n g nhiên phục đường lâu la để báo thanh châu quân ngựa đến vậy kia chu thông hùng dũng ai vệ đứng lên nói ca ca yên tâm uống rượu đợi tiểu đệ đi lui q u n b i n h dứt lời đốt lên một trăm tinh anh lâu la sức một ngụm xanh c h ỉ n thường kỵ một con ngựa ồ khi thế hùng hồ hạ núi hai quân gặp lại liền chân núi triển khai trận thế h â diên trước một ngựa trước ra quát lên mạnh tặc còn không nhận c h ó i nạp trả ta bà mã chu thông ha ha cười nói đã biết lao ra là mạnh tặc còn cùng ta lấy chuyện gì ngựa nói hiệu nói vượng lao ra tên là tiểu bá vương chu thông thủ hạ không giết vô danh tri tướng ngươi cái t h ằ n g này trước báo tính mệnh lại đến lánh cái chết h ồ diên trước gặp hắn ngôn ngữ âm vang vẫy mặt không khỏi nhìn chăm chú nhìn kỹ cái này chu thông cũng không được giáp chỉ mặc một thân đoàn hoa cung gấm hoa p h ủ thân cao mặt rộng rộng chiều dài cánh tay thật có năm đó sở bá vương o ạ i hùng không khỏi âm thầm bồn t ồ n cái này chẳng phải là có hạ vũ trí dũng cho dù không bằng cũng định không kém c h ỏ i hán mạn tôn sách y h ỉ a ta như thế nào bậc này số khổ không chối từ nóng lệnh luyện thành cái này thân võ nghệ b u ồ n trông cậy vào giết ra cái tiền đồ ai ngờ cùng nhau đi tới khắp nơi đều có đối đầu ngoài miệng không chịu yếu thế cười lệnh nói chuyện gì tiểu ba vương chưa từng nghe qua bản tướng quân chính là khai quốc thiết tiên vương hô duyên tán đích hệ tử tôn người sừng s o n g tiên hô d u y ê n trước là được chu thông cười ha ha t ố t ngươi chính là danh môn tri hậu giết ngươi ngược lại không bôi nhọ ta trong lòng bàn tay cái này hỏa hoạn xanh chìm thương chịu chết đi một tiếng quát áo phóng ngựa giết ra hô diên trước hít một hơi thật sâu âm thầm này sinh ác độc nói thắng không được hắn liền chiến tử ở đây mà thôi trong khoảnh khắc hai ngựa giao phong hô diên trước roi lên như đi ê n lôi liên tiếp vài roi n ệ ẹ đến chu thông hổ khẩu chảy máu liên thanh thét lên một thúc ngựa đầu liền hướng trên núi bỏ chạy hô diên trước vạn không nghĩ tới cái này đường đường tiểu bá vương vậy mà là cái hàn g lợm như thế dễ như t r ở bàn tay liền thủ thắng chính mình ngược lại trước ngợt ngơ mới tỉnh lộ lại mà thôi là ta bị lương sơn kia làm người dết đến si dường như hắn thân thủ đục này mới là lục lâm bên trong người phải có chi ý một n á y mắt đã lâu lòng tự tin như thủy triều hồi tuân hét lớn một tiếng chạy đi đâu dài ngựa liền đuổi đi chu thông quay đầu nhìn hắn đuổi theo can đảm đều nức miệng đầy kêu lên thân mật ngươi nếu không sợ mai phục liền đến đuổi lao ra lời này q u â n thay hô diên trước n g ư n g mày cảm thấy việc này cũng không đơn giản lập tức nhớ tới lâm xung lúc trước trá bại không phải cũng nói lời này trong lòng run lên lúc này g ì m ngựa không đuổi chu thông được mệnh trốn về trong trại lập tức lệnh tiểu lâu la đóng chặt cửa trại gỗ lăn lôi thạch tùy thời chuẩn bị chính mình bay bước tìm tới lý trung đưa máu me nhảy mùa hai tay kêu khổ nói mộ dung láo cho không biết nơi nào tìm đến cái quân tướng coi là thật xuất chúng. tay làm hai đầu đồng roi vừa đối mặt liền kém chút đánh g i ế t tiểu đ ệ ca ca ta hai người cùng lên cũng không phải người ta đối thủ hắn như tấn công núi làm như thế nào cho phải lý trung nghe cũng tự kinh sợ suy tư một lát quả quyết nói nếu lợi hại như vậy kia cũng không cách nào có thể nghĩ đành phải viết phong thư lệnh người từ phía sau núi leo xuống đi nhanh chóng đuổi tới núi nhị long bảo châu chùa cầu kia hoa hòa thượng thanh diện thú tới đây phương có thể cứu mạng chu thông nghe giật mình nói ngươi quên kia đại hòa thượng đánh cho ta khổ ta hai người khoan hồng độ lượng lòng tốt mời hắn uống rượu bị hắn cuốn rất nhiều vàng bạc đồ uống rượu cái thằng này căn bản không có thả người ta ở trong mắt ha có thể đến giúp đỡ lý trung k h o á t khoắt a y ha ha cười nói cứ yên tâm hòa thượng này ta hiểu rõ hắn chính là cái ruột thẳng bụng thẳng người tốt không nhìn được nhất người bị ức hiếp ta chỗ này chỉ cần đi tin cầu cứu hắn là tất đến không thể nghi ngờ dứt lời gọi người đi giấy bút vội vàng viết một phong thư để cái tâm phúc lâu la thăm dò trong n g ự ợ c dấu kỹ thuận phía sau núi chậm rãi leo xuống như bay chạy đi núi nhị long cầu cứu có phần giáo phương gây lương sơn nhóm hổ giận lại chiêu châu phủ nhị long tới nửa đời vất vả thành tiền nghệ chỉ hận không thể xính t ư ơ n tài chương một trăm hai mươi tám thần tiên tướng quân săn trừ vương chương một trăm hai mươi tám thần tiên tướng quân săn trừ vương lại nói lương sơn bạc bên trên mỗi ngày đến tiệc một ngày này chính luân đến hoa vinh thiết tiến nếu là người bên ngoài thiết tiến cũng bất quá dê bỏ lợn cá rau xanh quả dại hoa vinh bởi vì có một thân thần tiến b ả n sự không chịu thói t ụ liền dẫn hơn mười cái lâu la sớm một đêm ra ngoài bắn bốn năm nhức đầu n g n g hai mươi ba mươi con gà rừng hơn ba mươi cái thỏ rừng hiếm thấy n h ấ t người còn có một đầu cực đại vô luân heo rừng gần như một người cao hơn tám trăm cân phân lượng tiểu lâu la phạt hai cây đại thụ làm đòn mới đưa đem nhấc về đ u i đến lập tức a n h tào tháo đi theo đám người đi xem náo nhiệt thấy đầu kia cự heo cũng không khỏi hái nhiên trong lòng biết như vậy chư vương ở trong núi gấu hổ cũng không dám trêu chọc không ngờ lại bị hoa vình bắn ra nguyễn tiểu thất tràn đầy phấn khởi rút ra yêu đao ra sức chặt mấy đao kia heo rừng trên thân cỏ đẩy nhựa thông được cây dính được một thân cứng rắn bùn tựa như khoác tầng áo giáp bình thường nguyễn tiểu thất toàn lực đi đánh cũng bất quá vừa chém tan lấp ra tất cả mọi người không khỏi lớn tiếng khen hay nói khá lắm thần tiện tướng quân như vậy một cái chư vương cũng cứ gọi hắn săn được lại là này heo toàn thân vô tổn thương chỉ có trong mắt một mũi t Hắn lúc theo r ư ớ c bị tống mô kiến giải vụ về ta chờ trước bại triều đình đại quân lại phải con lợn này vương đây là sơn trại đại hưng hiện ra cũng hôm nay chi yến liền nên cứ gọi cái chư vương yến tào tháo nghe cười nói công minh huỳnh đệ tốt văn hải cái này chư vương yến cũng là chu vương yến bây giờ triều đình vô đạo những vương hầu kia đem tướng chỉ lo nhà mình phú quý khoái hoạt ai quản thiên hạ như thế nào tương lai nếu có thể đem cái này làm người thỏa thích chu trừ còn một cái thanh bình thế gian cùng nhân gian há không vui tống h công minh giật mình thầm nghĩ ta làm sao có ý tứ này cần phải giải thích chúng hảo hán sớm đã nhao nhao gọi tốt kêu to thống khoái hắn cũng đành phải yên lặng c ư ờ i khổ nguyễn tiểu thất vũ bộ n g ự c hết lớn an chư vương liền muốn chu vương ha ha ha, làm thành chuyện như thế nghiệp không phụ gia nương sinh tà một thân lập tức cao dọn gọi nhà bếp người đến kéo đại cưa vung đồ lớn đem cái này chư vương chăn mở tinh tế xoa mập dầu mật vòng nướng c h i a ăn liền ngay cả lâu la nhóm cũng đều gọi vào miệng bởi vì có cái này chư vương trợ hứng một ngày này uống rượu liền phá lệ nhiệt liệt đám người lẫn nhau nói khoác trước thổi hoa vinh tiễn pháp lại thổi tới đánh bại hô diên trước liền có người cười nói hô diên trước tên hướng kia lại là một đi không trở lại chẳng lẽ hắn là mượn binh không đến nói người nói vô tâm người nghe lưu ý tào tháo trong lòng hơi động đứng lên nói người này trốn hướng phía đông không phải đi thanh châu chính là đi đăng châu thiên vương ngược lại không cần chờ hắn binh đến ta trở lại nên chiến Không bằng điều động điều ộ m tào hai đắc lực huynh đệ, đi thanh trèo lên hai châu tìm hiểu một phen, cũng tốt dự đoán có bị. Chiều đi cái đắc đệ, đoán lực cũng có lúc lên dự n trèo tìm một tốt bị. y uống đến mơ mơ màng màng, cũng không biết nghe biết mơ mơ d tháo nghĩ chỉ chốc lát đem mọi người nhìn một lần nói đang tiếp thạch tú ngược lại t r ư ớ c say phản thụy huynh đệ ngươi cùng đ ố i viện trưởng đều là hữu đạo chi sĩ hai người các ngươi đi một lần như thế nào đ ố i tông nghe vậy đại hỷ đứng lên nói huynh đệ thượng lương s ơ đến còn chưa xây tất công lần này ra ngoài nhất định phải tìm hiểu ra tin chính xác phương a p h a ngày t t h kế tiếp hai người đứng dậy riêng phần mình ăn bát thú cơm mang chút bánh hớp dương muối làm đại thể ông trúc trang trả lệnh từ biệt đám người ngồi thuyền ra lương sân bạc nghỉ ngơi bờ đới tông đem ra bốn tấm giác ngựa Phân biệt tại nhà mình cùng biệt trói tại quay n t h trên đầu i nghiệm c quyết, u cười nói viện trưởng thật là cao thâm đạo thuật đới tông từ ban đầu thời tiên cấp ngục cứu hắn cách giang châu liền một mực tại lương sơn đợi chiều cái tống giang chờ người về núi nói lên giang châu mọi việc đều đem tào tháo bản sự khen không dứt miệng đới tông đã tại trong cục lại tại ngoài cuộc liền ngoài định mức nhìn ra chút môn nói tới nhưng là những ngày phỏng đoán hắn vẫn chưa đối với người nào tự khoe chỉ là yên lặng giấu ở trong lòng ngược lại đem tào tháo gấp đội tính sợ bởi vậy thấy phản t h ụ y khen đạo thuật của hắn đới tông cũng có khúc mắt tốt người nói p h ả n huynh đệ chính là người trong đồng đạo cũng có thể nói chuyện đới mỗi thời niên thiếu đã từng học đạo thái sơn đáng tiếp tục tâm không sạch khó mà thành đạo sư phụ nói ta trần duyền chưa hết đội ta ra cửa lại sợ ta không có bản sự chết đói vì vậy chuyển pháp môn này này thuật nói trắng ra cũng không hiếm lạ chính là mượn âm binh c h i lực huynh đệ nếu có hứng thú đi thái sơn đông nhạc đại đế miếu bên trong cầu mời thôi p h ụ quân tự thần sớm chiều hương hỏa cung phụng ba năm liền có thể động dùng thuật này phan thụy không nghĩ tới hắn sảng khoái như vậy liền chịu vương tâm hắn không biết đới tông có ý n ạ p tốt chỉ nói đới tông phăng khoáng không khỏi có chút say mê cũng đem chính mình rất nhiều tu luyện tâm đắc lấy ra cùng hắn nghiên cứu thảo luận trong miệm hai người luận đạo dưới chân đi đường hứng thú bừng bừng cho đến t r ạ n vào tối đã đến thanh châu. trong bao quần áo lấy ra bao áo quần lấy mấy m hai tiền đốt giấy đ ư Phan Thụy đã b ế t h ắ người phát môn, thế h môn, ô này liền n k kinh khiến biết binh tiền sai Hai ngạc, toán nghị cũng chính thần. n thầm thật thể g có có đốt là là là đây ám quỷ tìm gian khách sạn ở lại giáo tạo hai phần tố cơm ăn đới tông gọi tiểu nhị cho mấy trăm đồng tiền hỏi hắn nói tiểu nhị ca chúng ta là xem phong thủy thầy tướng du lịch đến tận đây muốn hỏi một chút nơi đây nhưng có cái gì mới mẹ chuyện tiểu nhị t h a m dò lên tiền cười nói khách quan đã là thầy tướng như thế nào không nhìn ra đao binh khí cái này thanh châu chỉ hạ luôn luôn có đảo hoa sơn núi nhị long hai cố mạnh tặc bây giờ chi phủ tướng công mới được một viên đại tướng làm hắn lãnh binh đi t r i n h phạt hôm qua ta nhìn thấy đại quân hướng đảo hoa sơn l á i đi hai người lính nhau đều là đại hỷ nghĩ thầm thật sự là đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào hô diên trước tên hướng kia thế mà ở đây lại diệt lên cường đ ả o tới nghỉ một đêm ngày kế tiếp đới tông làm lên thần hành pháp hai người như bay đổi tới đảo hoa sơn tìm ngọn núi nhỏ trèo lên phía trên giấu đi thân hình nhìn xem hô diên trước tại kia dưới núi mắng trận trên núi âm thanh hoàn toàn không có hô diên trước mắng một trận liền làm cho người không tới chính là cái này thế núi hiểm trở phía trên đại tiểu thạch đầu c u ộ n c u ộ n mà xuống bọn quan binh ai dám lên trước sau đó liên tiếp mấy ngày đều l à như vậy rằng co đới tông phản t h ụ y hai cái đi sớm về trễ nhìn tấn công núi ngay từ đầu còn có hào hứng nhìn mấy ngày không khỏi không thú vị đến ngày thứ năm bên trên hai cái thương lượng hôm nay lại quan sát một ngày như không có biến hóa liền hồi lương sơn bẩm báo mà thôi h ô u diên trước xuất mã thông lệ mắng trận phản t h ụ y đánh một cánh áp theo quy củ hắn muốn mắng tầm gần nửa canh giờ sau đó tấn công núi rút lui đại khái như thế quá trình ai ngờ hôm nay lại quái h ậ diên trước m ắ không có mấy câu trên núi bỗng nhiên lao xuống một đội nhân mã lực lưỡng cầm đầu một tướng thân hình cường tráng đầu nhọn sưng ơ mặt cầm đầu trưởng thương quát to ngươi cái này r ộ i đồ không muốn để ý đến ngươi ngươi ngược lại đắc ý nhận ra ta đã hộ tướng lý trung sao n g u y ê n lai、like、lý trung lúc trước phái ra cầu viện lâu la hôm nay phục từ sau núi trèo lên báo cho núi nhị long hai cái đại đầu mục mang năm trăm bước quân năm sáu mươi ngựa quân đến lên rút bởi vậy, vậy bận bịu đ i ể m ba trăm người xuống núi tiếp ứng hồ diên trước thấy vui mừng rất sợ đối phương chạy múa roi sông đem lại đây lý trung tinh thần phân chấn định thương đ ó lấy liệu mạng đấu mới hợp lại không thể địch đẩy ra binh khí lên đi hồ diên trước chặt chẽ đuổi theo. mắt thấy bự kịp không ngờ tiểu bá vương chu thông tại giữa sườn núi chuẩn bị vô số đá cội giờ phút này mưa đ á ném ra hô diên trước tức hồn hẹn đành phải xuống núi chính phất n ộ i lúc chỉ nghe hậu trận quan binh kêu lên không khỏi giận dữ nói quân trong trận ai dám gọi vậy hậu quân quân sĩ đều nói bên kia một bưu quân mã chạy vội tới hồ diên trước vội vàng tiến đến nhìn ra xa quả nhiên một mảnh bụi mù có lên cầm đầu một cái béo đại hòa thượng cưới một con ngựa trắng thẳng tắp hướng nơi này vào tới áo g i n g tay dài múa may theo gió khi thế không thể coi thưởng hồ diên trước thấy mừng lớn nói khỏi cần nói nhất định là đ n hộ diên trước mấy ngày nay tuần tự đại bại chu thông lý trung trong lòng không khỏi đem thanh châu lục lâm kinh thường thấy kêu mập hòa thượng vào tới cũng tự dục ngượng nên tiếp không nói lời gì đổ ập xuống chính là v à i roi mập hòa thượng gặp hắn tới mãnh cũng không tránh cũng không n h ư ờ n g kéo lại lấy một thanh sắt thiền trượng bỗng nhiên bay lên làm cái châm lửa đốt thiên tư thế đi lên một khung đương đương đương v à i roi tiếng như hoàng trung đại lữ xa xa đ n g xuất âm thanh đi hồ diên trước hai tay r u lên thất kinh nói ta cái này v à i roi thiết l à hắn cũng đánh xẹp hòa thượng này hai đầu cánh tay đồng tưới vẫn là thép đúc có thể không nhúc nhích tí nào thế mới biết hòa thượng này cùng cái gì tiểu ba vương đả hổ tướng quả thực là ngày đêm khác biệt kêu lên hòa thượng có thể lưu tính danhòa thượng kia trừng lên mắt nói ta lỗ trí thâm ngươi cái này t ú n chim liền là thứ gì song tiên đem sao bị lương sơn bạc giết đại bại liền chạy tới tan ơ i này hù dò người hô diên trước cả giận nói còn lửa chọc vô lễ không giết ngươi như thế nào tiêu tan ộ khí song tiên huy động thì t r i ể n ra ra truyền tiên pháp hai đầu đồng roi như r ồ n g g ư ờ n g như hổ áp phong trói thai lỗ trí thâm hồn nhiên không sợ một đầu sát t i ề n trượng bay nào lộ đẳng sống long giống nhau tiến thoái tự nhiên động tác một lớn giật ra tăng y ngực lộ ra màu xanh t r à m hoa theo tới hai cái này động lên bản lĩnh thật sự ngược lại thật sự là là khó được một đôi đối thủ phản t h ụ đới tông ghé vào trên núi nhỏ nhìn cơ hồ ngốc chỉ gặp hắn hai cái một cái là đời đời tướng môn t ử đ ệ d ụ c trấn danh dự gia đình trời sinh manh tướng cần tập võ một cái là quan tây bách chiến quân hán nội nhập phật môn loạn thế ma tăng muốn giết người cái này một cái hô diên trước song tiên c u ồ n g vũ vào đầu thế như t i ê n lôi bổ tà ma kiên một người lỗ trí thâm thiết trượng lãnh t ấ u sương đối d i ệ n ướt lực nổ thái sơn ép bằng côn hoa hòa thượng chiến song tiên tướng khí cơ bành trướng như sóng biển song tiên đem đấu hoa hòa thượng xá chết tranh phong không chịu phóng hai người này thẳng đấu đến sáu mươi khép lại doi đến trượng hướng ai cũng chiếm không được nửa chút lợi lộc trong lòng âm thầm bội phụ cái này lúc một người trợn kêu lên huynh trưởng ta thấy ngựa tay lại thay huynh trưởng một trận lỗ trí thâm cười ha ha thi triển cái thủ đoạn dùng ngựa nhảy ra nói huynh đệ của ta thèm làm ca ca đành phải để hắn hồ diên chức nghe được giận lên liền muốn đi đánh lỗ trí thâm bên cạnh một con ngựa nhảy ra tướng quân trên ngựa vung đao liền chặn hồ diên chức vội vàng ngăn cản hai người đại chiến số hợp hồ diên chức cả kinh nói dương gia lao pháp ngươi cái thẳng này là người phương nào người kia cười lạnh nói ta dương trí hồ diên chức cả kinh nói thanh diện thú dương trí không nghĩ tới ngươi cái thằng này cũng rơi cỏ dương trí căm giận nói ta giục báo quốc không cửa phản t r e o đến một thân sai lầm nếu không vào rừng làm cướp trở lấy bị hại chết sao dứt lời vung đao lại chiến hồ diên trước bình tĩnh nên chiến hai người đ ì n h đ ì n h đang đang đánh hơn bốn mươi hợp cũng là không phân thắng bại c h i cục đúng lúc này trên đảo hoa sơn một tiếng hò hét lý trung chu thông dẫn khắp núi tiểu lâu la lao xuống bên kia lỗ trí thâm vung tay lên núi nhị long lâu la cũng liền xông ra ngoài hồ diên trước thất kinh nói không tốt binh mã của ta tuy nhiều lại ngăn không được hắn mấy cái rủ tướng lập tức rút khỏi chiến đoàn tự mình vung roi b ọ c hậu ỉ vào một thân võ dũng mang đám người vừa đánh vừa lui đuổi hai ba dặm lỗ trí thâm nói mà thôi thả bọn họ đi dương trí vội vàng thu b ì n h đào hoa sơn tự nhiên không dám đơn độc đi cũng đều dừng lại không đổi lỗ trí thâm ôm một cái quyền bậy vậy nói ngày xưa nhận được chiêu đãi hôm nay lại là trả nhân tình cái thằng này hôm nay ăn cái này giật mình tất không dám ở nơi này mặt đất dương ai ta cái này liền hồi núi nhị long đi lý trung chu thông vội vàng kéo lấy nói huynh trưởng đợi đi đâu trong sơn trại sớm đã giết gà làm thị dê chuyên đợi là huynh trưởng nhóm đó tiếp lỗ trí thâm còn không nói chuyện c h ậ t nghe có người cười nói đã như vậy huynh đ ệ của ta có thể hay không lấy chén nước uống rượu đám người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy phan thụy cùng đới tông từ trên núi nhỏ thẳng đi xuống lỗ trí thâm cao mày nói ngươi hai cái nơi nào đến túng chim ra ra ra sức đánh trận ngươi cũng nhanh sống xem kịch phan thụy con mắt đảo một vòng không để ý tới đới tông ôm quyền cười nói sư huynh chớ trách ta chờ phụng mệnh đến điều tra kia hô diên trước rơi xuống tìm tới nơi này chính chuẩn bị trở về núi phụng mệnh sư h u n h lại vừa vặn đến đây lỗ trí thâm trên giới dò xét hai bọn họ nói hai người các ngươi nhìn xem không giống thường nhân lại là tòa sơn trại kia hào hán họ gì tên gì đới tông nói t i ể u đệ đới tông tại lương sơn ngồi đem ghế xếp vị đạo huynh này họ phản danh thụy chính là dương q u ố c huyện võ mạnh đức yêu nhất huynh đệ lỗ trí thâm nghe hơi giật mình một chút hóa ra là thần hành thái bảo cùng hôn thế ma vương đến võ mạnh đức lúc nào lại cùng lương sơn làm một chỗ cũng được nếu không là người ngoài lại cùng đi uống chén rượu lại nói tỉ mỉ thế là đám người đồng quy đảo hoa sơn đới tông liền đem hô diên t r ư ớ c đến thảo phạt tào tháo tới báo tin cũng lưu ở trên núi hỗ trợ như thế nào bày mưu tính kế dẫn đội x u n phong từ đầu tới đuôi h m hay nói nó được giống như thấy tận mắt đục dạng lỗ trí thâm nghe không khỏi luôn miệng khen hay tán dương võ đại lang không luồng công gọi là võ mạnh đức dùng binh quả nhiên phi phạm ta cũng nghe qua người này trọng nghĩa khinh tài là cái cực s u ấ t chúng kỳ nam tử không ngờ tới còn có bậc này dùng binh bản sự làm thật lợi hại nói như vậy đến các người lương sơn tại giang châu công thẩm cầu quan sợ cũng là bút tích của hắn à. phan thụy hơi s ữ n g sở không có nghĩ đến cái này nhìn qua thô lỗ không văn giã hòa thượng thế mà như vậy nhạy cảm vẹn vẹn đôi câu vài lời liền một ngụm nói ra chân tương tới lỗ trí thâm thấy thần sắc hắn đã biết liệu loại gật đầu nói để lương、sơn、đỉnh này hư danh lập ở ngoài sáng chính hắn nhưng như cũng làm đô đầu giấu tại trong tối bậc này bố cục đừng nói chỉ là tám nghìn nghìn nhân mã chính là tám vạn nhân mã có tâm cũng không khó phá chi chỉ là hắn như thế nào lại tự thân lên trận đối phó hô diên trước chẳng lẽ mang mặt nạ phan thụy nghe xong càng thêm kinh ngạc đứng dậy thi lên nói ngược lại là tại hạ có mắt vô c h â u khinh thường cao nhân xin thứ cho tiểu đệ lúc trước vô lễ ta chờ lần này xuất trận hoàn toàn chính xác đều mang mặt nạ lỗ trí thâm gật đầu nói vậy liền đúng chính hắn giấu ở trong quan phủ lương sơn thượng hảo hắn cũng đều chịu nghe từ hắn kể từ đó quan phủ lục lâm đều tại lòng bàn tay lợi hại lợi hại ha ha không ngờ cái này không thú vị thế giới lại nhảy ra nhân vật như vậy đến bình thường nhân vật giang hồ vạn vốt như thế ý chí phan thụy nghe càng phát ra bội phục lỗ minh ca ca ta nếu là thấy ngươi bậc này ẩn sĩ tất nhiên mười phần vui vẻ lỗ trí thâm lắc đầu liên tục ha ha cười nói ta đây tính toán là cái gì ẩn sĩ đi ị ta ngược lại am hiểu chỉ vì ta trong lòng vạn sự cũng không nhìn trọng bởi vậy thấy chuyện liền có thể thấy chút căn bản dứt lời ngẩng đầu to n ơ ngác nhìn lên bầu trời xương sờ địa n phương thượng đô chỉ huy sứ đoàn luyện sứ chính là chính ngũ phẩm tòng ngũ phẩm phẩm cấp kinh kỳ huyện bên ngoài huyện ủy chính là từ cựu phẩm đô đầu chính là huyện ủy thuộc hạ căn bản bất nhập lưu lỗ trí thâm đông nhiên lắc đầu nói cũng không hẳn vậy lớn có lớn hơn rượu nhỏ có nhỏ rượu mấu chốt còn tại cá nhân công phu nói đi lại phát chỉ chốc lắc ốc đống nhiên nhìn về phía phản t h ủ y đạo giống như cười mà không phải cười nói bây giờ chim thế đạo người tốt đều khó sống sót về sau thế đạo ta nhìn còn không bằng bây giờ ngươi vậy ca ca nếu toan tính không nhỏ ngươi lại giúp ta mang một câu cho hắn lương sơn lại lớn cũng bất quá là cái giặc cỏ hóa tử như rục n h ư sự nghiệp ngại gì lấy thanh châu mật châu vì môn lấy đăng châu lai châu vì thất đem lời này nói cùng hắn lại nhìn hắn nói như thế nào phan thụy liền vội vàng gật đầu tiểu đệ nhất định đưa đến có phần lỗ mãn g h ỏ a thượng bồn trí sâu khinh quần đạo sĩ tự quy trâm mật thanh môn hộ trèo lên lai thất liệt hỏa băng phong rèn sắc trâm dạng sáng bốn giờ lẻ sáu phân vì sủ ý n ổ h u n h đại minh chủ tăng thêm rốt cuộc tức sẽ bắt đầu phải trả bạch ngân đại minh thiếu trương duy nhất nôn n ó n g chính là viết quá chậm ba chương viết xong gần m ộ ư ơ i giờ hiệu suất thực tế là làm người g i ậ n sôi mà lại c h ấ m như vậy vậy mà còn có lỗi chính tả ta, ngàn, ao thị. ta phi thường muốn tiến hóa vì bốn canh quái tốt nhất còn có thể lại đơn tồn canh một như vậy làm cái hai mươi ngày liền có thể mang con trai đi bờ b i ể n chơi mấy ngày dạy hắn bơi lội nói đến đây bỗng nhiên có chút lo lắng ta không có làm qua nhóm bạn đọc theo đạo lý nhóm bên trong không có người sẽ thúc cạnh nga cuối cùng hôm nay m ộ t có tạ tạ huynh đài nhóm bao dung cùng ủng hộ cúc cái cung liền đi ngủ nhà chương một trăm ba mươi báo tử đầu ý niệm thông suốt chương một trăm ba mươi báo tử đầu ý niệm thông suốt thanh mật hai châu vì môn trèo lên lai hai châu vì thất đây là hắn nguyên thoại tào tháo ngưng lông mày hỏi không sai hắn còn nói lương sơn bất quá là cái giặc cỏ hoa tử ca ca dục mưu sự nghiệp liền nên như vậy tiểu đệ mặc dù không hiểu nhưng vẫn cảm thấy lời này trọng yếu tương đối tông ca ca khánh công diệu thịt cũng không dám ăn hắn liền vội gấp tiến ta về tới phan thụy tỉ mỉ hồi ức chậm rãi nói hắn tự đắc lỗ trí thâm câu nói kia vô ý thức cảm thấy cực kỳ trọng yếu lập tức cùng đ ố i tông thương nghị hai người từ biệt một đám đầu lĩnh trực tiếp tự đảo hoa sơn hồi lương sân bạc đến lúc đã là ban đêm cũng may tào tháo chở vẫn không ngủ bởi vì lỗ trí thâm nói lời này lúc đ ố i tông cũng tại vì vậy phan thụy cũng không có bận tâm trước mọi người truyền đạt lời này tốt một cái lỗ trí thâm lỗ mà trí sâu cho hắn lên cái này pháp hiệu người cũng là thức người chi cao sĩ tào th nhìn về phía chiều cái thiên vương ngươi như thế nào nhìn chiều cái mặt mũi tràn đầy không cao hứng ta nhìn cái này cùng tăng miệng đầy cuồng ôn hừ ta cái này lương sơn có thể giấu mười vạn binh mã lại có nơi hiểm yếu tại trong miệng hắn thành giặc cỏ hoa tử nói như vậy hắn núi nhị long đầy tính toán là cái gì giặc cỏ liều sao tào tháo nghe cười to trấn an nói thiên vương hắn nói chuyện tự có t h i ê n cơ chớ từ mặt chữ bên trên nghe lâm giáo đầu ngươi lại nói nói nghe nói hai người các ngươi chính là huynh đệ ngươi tất biết cái này lỗ trí thâm bản sự là người lâm sung đứng dậy cảm khái nói như không có lô đại ca lâm mộ đã là heo rừng trong rừng x ư ơ n g khô hắn bản danh lỗ đạt là vị châu tiểu loại kinh lược tướng công giới t r ư ớ n g đề hạn vì cái chịu lấn hạ đường thiếp ra mặt ba quyền đánh giết bản địa một cái hào c ư ờ n g đào tẩu trên giang hồ trên đường lại gặp phải nữ tử kia được nữ tử kia mới tuổi già cô đơn dẫn tiến đi ngũ đài sơn văn thủ chùa xuất r a mấy phen uống rượu phạm giới đại náo thiên đường nhóm tăng bất an đều muốn đổi hắn trong chùa trí thật trưởng lão bất đắc dĩ một phong thư tiến hắn đi đông kinh đại tương quốc tự ngụ tạo nói đến đây lâm sung cũng không nhịn được mỉm cười nói vị sư b sau đó lý trung chu thông biết đường, vốn mời n lỗ sư huynh a trên núi làm khách i ô n có ý mời hắn làm trại chủ lỗ sư huynh nhìn hai người không bên trên liên tục không chịu hai người kia nhân tiện nói xuống núi ăn cướp thương khách đem đoạt được cùng lỗ sư h i n h làm lộ phí lỗ sư h i n h liền tức giận đứng dậy ngại hai bọn họ keo kiệt muốn bắt người qua đường tiền tài đến đáp về sau như vậy chuyện người khác cũng không làm được n g u y ê n lai sư h i n h thừa dịp hai bọn họ xuống núi n ả y dựng lên mấy quyền đồ nhào tiểu lâu la đem trên bàn hắn vàng bạc đồ uống rượu dẫm dẹp bao lấy từ phía sau núi hiểm trở chỗ thẳng lăn xuống núi đến v ô vô quần áo tự lo đi đường đám người nghe đều cười to nguyễn tiểu thất vô đùi cười đến dậy không nổi thân đại hoa thượng này quả nhiên là cái nhân vật người ta mời hắn ăn cơm hắng ng tương lai quen biết định phải đề phòng hắn huynh đệ của ta dù không có vàng bạc đồ uống rượu khỏa ta cá xin lưới đánh cá đi chẳng phải là đánh không được cá rồi tào tháo lắc đầu cười nói bản sắc anh hùng trẻ sơ sinh thật tình khó được khó được cũng là may mà lý trung chu thông hai cái dù không hào sảng lại cũng biết ý chưa từng đi đuổi hắn thủ nháo cuối cùng lưu lại gặp mặt c h i tình không phải vậy lần này bị hô diên trước phong ở trên núi cậu ai đến cứu hắn lâm giáo đầu lại nói sau đó ra sao lâm x u s u â n g cười lại nói sư huynh này tự cách đào hoa sơn một đường điên đi không biết như thế nào đi đến cái cái hữu chùa cái này chùa bị hai cái cường nhân chiếm đóng một cái là gang phật thôi đạo thành hòa thượng một cái là phi thiên dạ xoa đổi tiểu ớt đạo nhân hai người này ra t ắ c đánh r a cướp bóc vào tắc ước hiếp tăng chúng nhốt phụ nữ đem tốt tốt một cái đại tự đều rách nát sư m i n h gặp chuyện bất bình ai ngờ cái này gang phật phi thiên dạ xoa cũng đều bất phảm hai cái hợp lực sư m i n h lại là trong bụng trống trơn liền không phải là đối thủ đành phải chạy trốn lại vui gặp phải một cái quen biết đám người nghe thở dài tuy là hai cái cũng một cái có thể thắng hắn lúc cũng coi như được lại h ế u kỳ tiệ quen biết là ai lâm xung nói cái này quen biết cũng là hào hán tử chính là hoa âm huyện c ử u văn long sử tiến sử đại lang bởi vì tuổi nhỏ nghĩa khí tư thả thiếu hoa sơn mấy cái cường nhân tới kết giao bởi vậy bị kiện cáo đổi bắt hắn không chịu vào rừng làm cướp liền đi tìm nơi nương tựa sư phụ vương tiến vương giáo đầu tìm được vị châu cùng lỗ sư huynh quen biết về sau mấy phen tìm không được sư phụ nản lòng p h o ả i trí đành phải hồi thiếu hoa sơn nghỉ ngựa may mắn h ư u duyên trên đường hai cái lại phải gặp nhau tào tháo nghe cười nói được sử tiến chính là hai đối hai lâm xung cười nói chính là hai bọn họ một lần nữa quay đầu giết gang phật cùng phi thiên dạ xoa kết bạn đi mấy ngày phương chia tay sử đại lang tự ném thiếu hoa sơn lỗ sư minh lại đi vào đồng tinh tướng quốc tự làm cái trông giữ vườn rau thái đầu nhổ lên thủy dương liễu chấn nhiếp một đám lưu manh hai ba mươi người cam tâm tình nguyện định nọt hầu hạ hắn một ngày hắn làm t h í giới lâm mộ đi n g a n g qua thấy gọi tốt bởi vậy c ò n biết tất cả mọi người thở dài nam lai bắc vãng gặp gỡ một chỗ thật sự là duyên phận lâm giáo đầu như thế nào còn nói vô hạn lúc liền làm xương khô lâm sung nhớ tới chuyện cũ trầm mặt một lát nổi lên một tia tăng thương bi thương c ư i khổ bởi vì kia cao nha nội đối lâm mỗ vợ lên tàn i ệ m cao thái uy kia lão cầu thiết kế h ã n hại đem ta xung quân thương châu âm thầm căn dặn công nhân trên đường hại tính mạng của ta vườn cười lâm xung ngày xưa trong lòng trông coi quốc pháp hai chữ mặc dù mưu g o a n không dám l ô mãng đảm nhiệm tên kia nhóm heo chó khi dễ v á n hận nói hai cái công nhân đồng siêu tiết h bá giả ý giúp ta rửa chân một chậu t r ă m nước sôi nóng đầy chân đại ngâm lại ném giày cũ cho xong mới tinh giày cỏ xuyên ngày kế tiếp đi đến heo rừng trong rừng hai chân máu me đầm địa đi bước không được hai bọn họ m ự cớ c bó ta trên tảng cây liền muốn hại tính mạng của ta há biết lỗ sư huynh một đường đi theo bảo hộ lúc này hiện thân đã cứu t ă n ệ n h về sau một mực hộ tống đến t ư ơ n g châu phương tự trở về trong mắt lóe lên tự trách c h i sắc khí hư nói lâm mộ cả đời mệt mỏi mệt mỏi mình suy nghĩ cẩn thận lỗ sư minh sao mà cẩn thận một đường chưa từng tiết lộ nền móng đến thương châu lúc trước khi đi đánh gãy một gốc cây tùng uy hiếp hai cái công nhân dọa đến hai người nghẹn họng nhìn chân trối tán thưởng lại là ta nhất thời lắm mồm nói cái này đáng giá c h u y ệ n gì tướng quốc tự một b ổ i dương liễu liền căn cũng nổ đem đứng dậy sợ là câu nói này vô ý lộ sư minh bộ dạng đến mức bị ép cách biện kinh vào rừng làm cướp trong mọi người có chút biết lâm sung quá khứ có chút lại chỉ biết hắn bị cao thái úy hãi hữ giờ phút này nghe nói cũng không khỏi thổn thức thạch tú không ngừng lắc đầu nhịn không được nói thẳng ca ca nếu ta là n g ư ờ i chính là hồn phi phép tán cốt nhục thành bùn cũng muốn huyết tẩy thái p u í phủ đại trợ phu như thế nào chịu dạy người như vậy bài bố lâm xung nghe vậy c ư ờ i khổ hai hàng nước mắt rủ xuống suy sụp tinh thần nói ta chỉ hận chính mình nung nhược t à o tháo thở dài rỗi tay nắm chặt lâm xung tay chầm giọng nói từ khi quen biết liền hiếm thấy ngươi vui vẻ ngươi chi tội hướng đã từng có chút nghe thấy trước đó vài ngày nhìn thấy tôn sư chu đồng tiền bối còn đợi vệ cùng hắn lên vài câu miệ lưỡi chắc hắn một mực cường điệu quy củ đem hào kiệt đều giáo làm dế con lâm sung lắc đầu liên tục nói chắc không được sư phụ là chính t ă ngu tào tháo cũng lắc đầu nói cũng không phải chỉ vì ngươi dĩ vãng bên người đều là gò bó theo khôn u phép người tự nhiên không sinh được coi trời bằng vùng t r í tâm nhưng ngươi giờ phút này nhìn chung quanh lâm sung vô ý thức thuận hắn vung lên tay nhìn lại ác quỷ lưu đường dựng râu chừng mắt nhu cao thái t u ế diêm la dường như nguyễn gia huy nệ mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thạch tú mặt âm trầm bảo húc dùng lỗ mũi nhìn người phản t h ụ thậm chí bóng ra khiêu động vương ải hồ quả nhiên đều là chút yêu ma quỷ quái, ác sát hung thần. Tào tháo nói, bây giờ ngươi có cái này cán huynh đệ coi trời bằng vùng tính là gì nhưng trời l ệ n h đất đều không quá đáng huynh đệ ngươi liền coi là mình chết tại heo rừng rừng lại hoặc là chết tại thương châu lao thành doanh hôm nay c h i ngươi sớm đã tân sinh ta đã chết tại lao thành doanh lâm xung có chút hiểu được n h ớ kỹ đúng vậy ngươi chỉ ghi nhớ cái k i a an phận thủ thường nhẫn nục chịu đ ư ợ c người thành thật lâm xung sớm đã chết rồi t a o tháo trùng điệp vỗ v ỗ lâm xung lồng ngực hiện tại cái này lồng ngực bên trong khiêu động là một viên đỉnh thiên lập địa hoành hành đương thời trượng p h t â m trượng p h không thể n ụ phàm nục ngưới người tức nục t á cũng d á m nhục ta chở h u y n h đệ người chớ nói sâu bỏ giống nhau chỉ là t h á i h thúy liền là đương triều quang ra cũng muốn hắn lấy huyết thanh thường lâm xung nghe lời này đột nhiên n g ầ n đầu trong con mắt như đốt lên một đoàn l i ệ diễm t r ự c câu câu nhìn chăm chú tào tháo đông nhiên cười ha ha một tiếng dâu tóc đều dựng chính là đúng vậy nhục ta người ta làm r ế t chi q u ò n hắn là thứ gì đế vương đem tướng người sống một thế chỉ cầu thống khoái đầm đĩa không thẹn không hối hận mà thôi ca ca lần này lời và ngọc lâm xung liều chết không quên tống giang chưa hề thấy ấm áp hỏa ái lâm sung nở rộ như vậy khiếp người thần thái trong lúc nhất thời hái hùng kiếp vĩa đứng ngồi không yên đầy trong đầu đều là tào tháo câu kia liền là đ ư ờ n g triều quan gia cũng muốn hắn lấy huyết thanh thường của ngôn cảm thấy người này quả thực đại nịch bất đạo c h i cực nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra cái chính mình cũng không dám nhìn thẳng ý nghĩ đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi t r i ề u cái thấy lâm sung bỗng nhiên toát ra sát khí ngất trời lập tức đại h ỉ vô lâm sung bả vai nói vẫn là vô h u n h bản sự ta mấy năm này gặp ngươi g i u dĩ không vui thường, thường vì ngươi lo lắng chỉ sợ bẩn sinh ra bệnh lại là trong bụng không có võ cũng không có kiến tệ h ứ c c ủ tên giải không người được phế vật kia lâm sung sớm đã chết bản thân đạp trên phong tuyết đốt kia có khâu chẳng hắn liền chết rồi bây giờ lâm sung quyết không thể nhục mấy chữ cuối cùng chém đinh chặt sát đám người nghe đều cảm giác thoải mái cùng kêu lên gọi tốt chiều cái cười ha hà cao giọng nói đi đi để tiểu lâu la mổ heo làm thịt dê chúc mừng ta lâm sung huynh đệ thông suất ý niệm lâm sung mang theo mỉm cười chỉ cảm thấy trong lòng trước nay chưa từng có thanh minh đông nhiên vừa chuyển động ý nghĩ hỏi ca ca ngươi hỏi ta nghe ngóng lỗ sư huynh trải qua hướng lại có cái gì sao dụng ý sao tào tháo thần sắc nghiêm một chút gật đầu nói hoàn toàn chính xác hữu dụng ý ta là m u ố n biết hắn vì sao muốn đến sơn đông vào rừng làm cướp ấn lời ngươi nói hắn đắc tội cao cầu đông kinh không phải cho thân có thể hắn vốn là quan tây người coi như muốn vào rừng làm cướp đi thiếu hoa sơn tìm xử tiến chẳng phải là tốt càng muốn đến thanh châu độc thân một cái sáng tạo sự nghiệp chẳng phải là thú vị nội dụng nghe đến đó ai nha một tiếng tê vội và nói kak nói không sai đại hòa thượng này này đến kỳ quặc cái nào phạm nhân tội không phải cầu thân thăm vùng đất xưa hắn vì sao lệch tới này vô cái quen biết thanh châu phan thụy bị ngô dụng một điểm lập tức nộ bật thốt lên thanh mật vì môn trèo lên lai vì thất chẳng lẽ là hòa thượng này nhà mình nguyên bản dự định tào tháo ha ha cười nói chuyện này có chút ý tứ cũng không cần suy đoán ta chờ đi thanh châu gặp hắn một lần thuận tiện cùng kia mộ dung chi phủ tính bút nợ cũ chiều cái ngạt như nói mộ dung chi phủ đắc tội qua võ huynh tào tháo nhìn thoáng qua bỗng nhiên mặt đỏ tới mang thai tống i a n g thản như nói đắc tội qua ta một cái huynh đệ t h i ê ngày v ư ơ n phiền phát ngươi kế tiếp thuyền h b n nước lý tuấn trưng ơ thuận hai người tới trước lương sơn thấy tào tháo không thắng vui vẻ bây giờ chúng ta kia làng trài sớm đã xây x ó n g thuyền nhỏ cũng tạo một chút các huynh đệ mỗi ngày không có việc gì đang muốn mời ca ca an bài c h ú t sự vụ đ ổ i canh giờ chẳng ngờ hôm nay ca ca liền gọi ta hai người tới tào tháo cười nói hoàn toàn chính xác có cái ý nghĩ có cọc đại sự không phải ngươi hai không thể vì chỉ là cụ thể tình hình còn muốn theo ta đi thanh châu thấy một người mới tốt nói tỉ mỉ hai người sảng khoái nói chớ nói thanh châu chân trời góc biển cũng theo ca ca đi tào tháo cười to lôi kéo chiều cái tay đến trước b à n nói thiên vương trí sâu hòa thượng lời nói tại võ mộ dẫn dắt không nhỏ tiện tay cầm ba cái chén nhi tự trái đến phải bông xuống thiên vương ngơi ư nhìn như vậy vừa đến biện k i n h ở bên trái lương sơn ở giữa thanh mật trèo lên lai bốn châu bên phải so sánh tại nơi này xâm châu chiếm phủ thanh â m thế lương sơn bất qua chuyện còn con triều đình như thảo phạt tất lấy bốn châu đầu mục mục tiêu tào tháo r í n h chút nước t r à thuận tay một bôi tự trái chén đến phải chén lưu lại một đầu nước động chính từ trung gian g cái chén phía dưới đi qua mỉm cười nói đến lúc đó thanh mật hai châu tác chiến tại trước lương sơn chu toàn ở phía sau võ mộ tung hoành ở giữa chính là mấy chục vạn sư hắn cũng khó có thăng lý nội d ụ n nhìn vừa mừng vừa sợ vỗ tay cười nói diệu ự diệu ự này chính là thượng binh phạt như vậy bất quá muốn đi cử động lần này nhất định phải tốc độ hạ thanh mật trèo lên lai、like、buôn châu không phải vậy triều đình binh đến t r u n g quanh cùng công chi lại là muốn m hỏng việc tào tháo gật đầu nói ra lượng tiên sinh một lời bên trong bởi vậy ta muốn đi trước thanh châu cùng k i a t r í sâu hòa thượng gặp mặt nói chuyện như này s á c thực thuộc hào kiệt không ngại để hắn ra mặt ta chờ cộng đồng xuất lực đoạt t ề buôn châu như này không xứng là dùng tắc k h ắ c nổ hào kiệt mà thôi tóm lại ta hai bên hợp lực lấy châu phủ quân mã chi chiến lực tốc độ hạ nên không k ó chiều cái nghe thôi đem vỗ bàn một cái ba cái chén nhi cùng nhau chấn nhảy lên hào sảng nói võ huynh nói cái gì hai bên hợp lực chiều mỗ còn lúc trước lời nói lương sơn tất cả chính là võ huynh tất cả nếu võ huynh có ý lấy những cái kia châu phủ chiều mộ thân dẫn lâm sùng hoa vinh lưu đường đường b â n bốn người điểm ba nghìn binh mã đi theo võ huynh tác chiến là được tống giang ở một bên vội và nói g n hai vị huynh trưởng công thành đoạt đất không phải so chiếm núi làm vừa thực cùng tạo phản không khác nha có thể lại nghĩ chi chiều cái nhúm mày đang muốn nói chuyện tào tháo cản lại nói công minh hiền đệ chính là lao thành tri ngôn nhưng ta tự có một phen đạo lý mặc dù chiếm cư châu huyện lại không tự lập cờ hiệu tất yêu giao tống đỉnh mặt mũi không có trở ngại mới tốt ngay từ đầu họ không cam lòng có thể phái quân đến chinh phạt ta chỉ tiêu bại hắn mấy lần khiến cho hắn hiểu đến kịch liệt nhưng lại không thừa cơ đại l ộ n g dùng lại trọng kim hối lộ quyền thần cho hắn biết ta trí tại cầu ăn vô ý phát triển an toàn xã tắc cũng không sụp đổ chi lo hắn tự nhiên được ngày nào hay ngày ấy cần biết hôm nay thiên hạ sớm đã hỏng bè hỏng bét chỉ là tại hôn quân gian thần nhóm mà nói nhưng có thể dám lách liền có thể không nhìn nội dụng nghe cười nói được ngày nào hay ngày ấy bốn chữ này thực tế tinh diệu cái này triều đình ha không đúng là như thế chiều cái ca ca công minh ca ca lấy tiểu sinh ý kiến việc này có thể thực hiện chỉ là triều đình tất yếu đi t r i ề u an kế sách tống giang nghe mặt mày nhảy một cái tào tháo nhìn mặt mà nói chuyện cười tủm tìm nói t r i ề u an cùng t r i ề u an có khác biệt lớn thí dụ như ta chờ tại lương sơn làm lớn triều đình t r i ề u an tất nhiên muốn ta đốt trại r ờ i n ú i thậm chí vào kinh n h ấ t m kiến ban thưởng một chút chức quan tiền hàng nhưng là chúng ta có binh có tướng hắn như thế nào chịu an tâm không tránh khỏi lôi kéo chúng ta bốn phía c h i n h phạt hoặc trinh đại liêu hoặc lấy tây h ạ hoặc chiến thổn tóm lại lúc nào hao binh tổ tướng rốt cuộc không dùng được vừa mới coi như thôi ha, ha. chiêu an chiêu an gọi ta liền đi tính là gì đại trợ phu lời nói này nói ra chúng người đưa mắt nhìn nhau cũng không khỏi hái hùng khiết vía chiều cái cười lạnh liên tục nếu nói ra trận chém giết huynh đệ của ta tất nhiên là không sợ ai nếu nói giải nát thuốc bài bố người đây cũng là những cái kia gian thần bản lĩnh sở trường ta chợt như thế nào so đến người ta ta mỗi lần nói không muốn chiêu an chỉ ở bến nước khoái hoạt chính là bởi vậy tao tháo nói thiên vương đây là lời và ngọc bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chứ khác nay khác nếu ta chiếm b ô châu hắn lại nghị chiêu an cũng không phải là dễ dàng như vậy ta có cơ bản ở châu đó người đến thảo phạt đánh không lại ta k h u y ê n quốc đến trinh nền tảng lập quốc dao động chẳng bằng đại gia được ngày nào hay ngày ấy đến đạo chiếu thư c h ấ n an ta ha không tiện c h ò cả hai ta chờ điều kiện cũng rất đơn giản chiều cái ca ca liền làm thành châu tri phủ công minh huynh đệ liền làm đăng châu tri phủ gia lượng tiên sinh mật châu tri phủ lâm sung huynh đệ lai châu tri phủ ha ha những tham quan kia ô lại có thể làm được huynh đệ của ta chẳng lẽ so với bọn hàng kém chiều cái nghe cười ha ha lâm sung mỉm cười lắc đầu n ô i dụng thần tính kích động tống giang lại là ngây ra như phóng chỉ cảm thấy tào tháo răng ba câu đúng là mở ra trước mắt hắn một mảnh mới thiên địa hắn một lòng vọng chiêu ăn làm sao nghĩ tới chiêu ăn về sau sẽ như thế nào càng không nghĩ tới chính mình một ngày kia lại có thể làm được một châu phụ mẫu đột nhiên l â y động đầu quái khiếu mà nói tức muốn đánh thanh châu không ngại mang lên vương anh khổng minh khổng lượng mấy cái mấy cái này đều là thanh châu người quen thuộc địa lý bao nhiêu hữu dụng hai vị ca ca yên tâm xuất binh có tiểu đệ ở đây c h ầ n lẫn giữ sơn trại không có sơ hở nào chiêu cái gật đầu nói đã như vậy liền dẫn thượng hắn ba cái sơn trại mọi việc cũng phó thác hiền đệ lập tức mấy người nghị định lại đem thạch tú lữ phương q u á có câu nói h là hai đoá hoa nợ cắt biểu một nhánh không nói chiều cái chờ sẵn sàng ra trận đơn nhắc tào tháo tám người này tự ra bến nước ngày đi đêm nghỉ đến ngày thứ ba đã đổi tới núi nhị long hạ tào tháo chính ngẩng đầu nhìn kỹ thế núi sớm có kia phục đường tiểu lâu la thấy mấy người khí thế bất phẳng nhảy ra nói các vị hào hán đến ta núi nhị long cần làm chuyện gì tao tháo cười nói tiểu huynh đệ cực khổ ngươi lên núi thông báo liền nói dương cốc huyện võ thực mang theo mấy vị huynh đệ đặc biệt đến tiếp lỗ trí thâm dương trí hai vị đầu lĩnh kia tiểu lâu la nghe nói là tìm nhà mình trại chủ không dám thất lễ nói đã như vậy mời chư vị dưới núi nghỉ ngựa tiểu nhân đi đi liền hồi như bay lên núi thông báo đi cái này lâu la đi không bao lâu trên núi phần phật vỏ xuống đến xuống tới mấy chục người một cái đại mập hòa thượng đi tại phía trước nhất vui mừng hớn hở đi vào đám người trước người ôm quyền hành lễ ha ha cười nói tốt một cái võ mạnh đức lại tới nhanh như vậy ta quả nhiên không có tìm nhầm người ta chính là lỗ trí thâm bởi vì trên thân hoa tề người xưng ta hoa hòa thượng hai vị này huynh đệ một cái là thanh diện thú dương trí Chí, chính là sóng trời dương phủ hậu nhân một cái là thao đao quỷ tào chính là ta lâm xung huynh đệ đồ đệ tào tháo hồi lễ cười to nói như thế ha không hiếu duyên lâm giáo đầu cũng là huynh đệ của ta còn có dương trí huynh đệ nhà ta nhị lan g có cái tiểu huynh đệ dương tái hưng theo hắn tại đông bình phụ toàn quân cũng là dương môn về sau này cha dương điển này tổ dương công dọc linh tảng tổ dương công bang ngọc không biết chính là ngươi thân thích dương c h í là một đầu rộng chiều dài cánh tay đại hán trên mặt lão một khối to màu xanh bớt nghe lời này lập tức vừa mừng vừa sợ a nha ba ngọc công cùng ta tổ phụ mang ngọc công chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ như vậy l u ậ n đến ta cùng phụ thân hắn chính là ngang hàng huynh đệ hắn chính là ta đường chất nhi võ huynh ta cái này chất nhi bây giờ được chứ nhiều lớn n i ê n kỷ rồi tao tháo n i ế t lên ngón cái khen tuổi tác dù bất quá mười bốn mười lăm tuổi nhưng là một tay dương g i à thư pháp đã dòm nơi sâu trong nhà liền ngay cả lâm giáo đầu cũng khen không dứt miệng dương trí nghe liên tục gật đầu thần xác lại là sầu náo lại là vui mừng nói, n ă tào tháo cười nói bậc này vẹn toàn đôi bên đại sự không nên đợi lâu ta sau đó viết một lá thư chọn cái đắc lực hình đệ đưa đi đông bình phủ lấy hắn đến núi nhị long bài kiến thúc phụ là được dương trí nghe liệt miệng cười to vui vẻ tay chân đều không có chỗ thả tào tháo ám nhìn ở trong mắt gật đầu nói cũng là trực t h ẳ n g thẳng tính hán tử m ắ trí thấy dương、Chí、còn muốn truy vấn dương tái hưng tình trạng l ỗ trí thâm ha ha cười nói ta cái này khờ huynh đệ nghe được còn có thân nhân trên thế gian c a o hứng không được dương huynh đệ lại như thế nào ngay ở chỗ này quấn lấy võ huynh có chuyện lên núi nói tỉ mỉ là được dương trí cười nói đúng đúng ta lại là vui vẻ ngốc lập tức đám người lên núi phân chủ khách ngồi xuống tào tháo đem dưới tay huynh đệ nhất nhất giới thiệu l ỗ trí thâm không khỏi nói có nhiều như vậy hào kiệt đi theo võ huynh tất không phải nhân vật bình thường xem ra ta câu nói kia ngược lại là nói đúng người thấy nói đến chính đề tào tháo mỉm cười thản nhiên nói không dối gạt sư h u n h võ mộ chính là sư m i n h câu nói kia mà tới người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám tại võ mộ xem ra sư m i n h cố ý tới này đưa mắt không quen thanh châu vào rừng làm cướp nên sớm có lập kế hoạch muốn chiếm n ạ y mấy châu lỗ trí thâm nghe vậy trận lên lên mắt to gật đầu nói không hổ là võ mạnh đức nhìn ra ta phế phủ không sai ta lúc trước tự đông kinh chạy ra chỉ cảm thấy thế đạo cứu không thể cứu chúng sinh đều khổ nhất thời xung động nghĩ thầm gì không chiếm cứ một khối địa phương có thể thượng vô cờ quan hạ vô át lại nam kẻ nữa dện gọi thế gian này người đều có thể sống ra một số người dáng vẻ bởi vậy cố ý đi vào thanh châu muốn lý à m m tuấn nghe i ệ p Tào t đến đó nhớ tới lúc trước tưởng tính dạy chữ trong lòng tình thị nhảy lên cùng chương thuận luyện nhau đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi cùng cùng nghỉ ai ngờ lỗ trí thâm lại đem béo đầu lắc lắc miệng nói ta ngược lại không nghĩ nhiều như vậy chỉ là năm đó tại tiểu loại kinh lược tướng công giới trướng nhìn qua địa đồ cảm thấy nơi này không tệ ba mặt biệt cả phong bế một mặt dân chúng liền có thể a n cư lạc nghiệp t a o tháo cười nói đã có này kế hoạch sư m i n h sao không tự mình lỗ trí thâm nghe vậy con mắt đảo một vòng lớn mập thân thể về sau một co cắp bất đắc gì nói ta có thể nghĩ đến lấy hai châu vì môn lấy hai châu vì thất đã là khó được đến t ự c điểm chiếc cái này núi nhị long về sau cũng từng nghĩ tới đại đ ộ chỉ là càng nghĩ càng thấy chuyện loạn như nhà đầu lớn như cải đấu nói trở lại ta như hiểu biết chính xác nên như thế nào thi hành ban đầu ở tây có lúc cũng không đến nỗi chỉ làm cái đề hạt mà lại hắn đ ỗ n g ngồi thẳng thân nghiêm mặt nói ta cũng tự nghe qua bốn châu nhân vật bên cạnh cũng là mà thôi đăng châu lại có một cái cực kỳ lợi hại người ta tự nghĩ vạn vạn cũng không phải người này đối thủ ồ tào tháo cười nhạt nói không biết là vị cao nhân nào lỗ trí thâm lộ ra vẻ mặt n g ư i ê m trọng chính là đăng châu thông phán tông trạch tông trạch tào tháo lộ ra nghi hoặc thân sắc có phần giáo nửa đời chấp n h i ệ m là chiêu n mạnh tướng hùng binh đều mầm thai vạn phiến n ữ hất g a chi kiến t r ư n g mấy lời đúc lại giá trị quan chương một trăm ba mươi hai ngươi cùng ta mới quen đã thân chương một trăm ba mươi hai ngươi cùng ta mới quen đã thân lỗ trí thâm gật đầu tông trạch tông nhữ lâm một cái thông phán tào tháo t h ầ n sắc nghi hoặc càng đậm lỗ trí thâm nợ nụ cười võ huynh vẫn là cái đô đầu a đăng châu thông phán hoàn toàn chính x á c so chỉ là đô đầu lớn tào tháo lắc đầu cười nói là võ mô nông cạn lập tức nghiêm mặt nói có thể được sư huynh coi trọng người này tất nhiên bất phàm võ mô làm tự mình hướng gặp có thể nói tắc nói chi không thể nói rét luôn tuyệt đối không thể rét lỗ trí thâm trừng lên mắt trinh trọng nói người này là khó được vị con tốt nói câu yêu dân như con cũng không đủ tào tháo biết nghe lời phải gật đầu nói nếu như thế hết sức nói chi không thể nói thì đi chi lỗ trí thâm sắc mặt hòa hoan xuống tới chỉ không thương tổn tính mạng hắn thì tốt giết bậc này người tốt thiên địa cũng không cho tào tháo nói đã như vậy kế hoạch liền muốn hơi đổi thanh châu tạm thời không chiếm nó đợi cùng tông trạch thấy thôi lại làm s o đo sư m i n h lương sơn có triều thiên vương làm chủ bốn châu sự nghiệp ta nghĩ n g ư ơ núi nhị long ra mặt không biết có thể lỗ trí thâm bật cười nói ngươi người này tốt sinh gian xảo toàn để người khác đình lôi chính ngươi ngược lại tiêu dao tào tháo cười nói như cần võ mộ đứng ra lúc võ mộ tự nhiên việc nghĩa không thể từ chối bây giờ ẩn nấp chỉ vì thuận tiện thí dụ như ta nếu là lương sơn mặc chủ như thế nào thấy tông trạch lỗ trí thâm lắc đầu nói ta không là thứ gì người thông minh người muốn ta ra mặt ta liền ra mặt n g ạ i gì chỉ là võ huynh hành vi ta cũng trường hai con mắt tự sẽ nhìn cho thật kỹ tào tháo ô m g cười nói thất không để sư huynh thất vọng hai người này răm ba câu gian định ra quy củ chương trình lỗ trí thâm thiết tiến chiêu đãi tất nhiên là chủ và khách đều vui vẻ mấy ngày về sau lương sơn cùng sư nhị sơn cộng lại năm nghìn quân mã phân mấy chục đội lục tục ngao ngoe mở đến núi nhị long chiều cái dẫn lâm sung tần minh chờ một đám đầu lĩnh đến trên núi cùng tào tháo lỗ trí thâm chờ gặp gỡ ngồi gian lâm sung nói lên lỗ trí thâm cứu g i ú p một chuyện đứng dậy b á i tạng lỗ trí thâm đỡ dậy hỏi giáo đầu về sau từng biết đ a tẩu tin tức hay không lâm sung thở dài về sau từng khiến người chuyển lấy già trẻ bắt đầu biết vụng phụ bị cao nha nội uy hiếp treo cổ tự tử mà chết vợ cha cũng lo nghi mà chết lỗ trí thâm hai con mắt lấp lánh nhìn xem lâm sung nói bậc này thâm cứu chẳng lẽ không báo lâm s như thế nào không báo nợ máu trả bằng máu thiên địa lý lẽ cũng lỗ trí thâm gấp hỏi gấp cao cầu kia tốn chim dù sao quan cư t h á i h thúy lâm sung chém đinh chặt sắt nói chớ nói t h á i h thúy chính là hoàng đế lại làm sao có thể không báo thù này lỗ trí thâm cười ha ha nhảy người lên giữ chặt lâm sung tay nói như thế tâm địa phương không hổ là ta hảo huynh đệ huynh đệ người dĩ vãng tính tình quán đoạn bây giờ lại có đại t r ư ở n g p h ù bộ g á n g ta thấy tốt sinh vì ngươi vui vẻ lâm sung thấy lỗ trí thâm xuất phát từ nội tâm vui sướng cũng tự cảm động càng ẩn ẩn thấm nghĩ a nếu không phải mấy ngày trước đây bị võ huynh điệm tình cái này vài câu đáp được lê ngô sợ là lỗ sư huynh liền muốn nhìn ta không dạy nổi trong lòng càng thêm khâm phục cảm kích tào tháo tào tháo nói ta thương lượng với lỗ sư huynh công lược bốn châu sự tỉnh lỗ sư huynh lời nói đăng châu có cái cực s u ấ t chúng thông phán sợ muốn hư ta trở chuyện người này lại là một cái yêu dân như con thanh quan giết chi cũng là không may mắn bởi vậy ta chờ thương nghị đại binh đã ra tốt xấu trước phá thanh châu một là vì ta tần minh huynh đệ báo huyết cửu hai là cùng hô diên trước tên kia tính nợ cũ lại không chiếm hắn thành trì cất phủ k h ố liền lui binh đợi võ mộ đi đăng châu nhìn xem kia thông phán đến cùng như thế nào được lại định về sau cử chỉ chiều cái nói võ m i n h tính toán không bỏ sót chuyện như thế tất cả đều từ ngươi làm chủ lỗ trí thâm lại hiếu kỳ nói ta cũng nghe qua tần thống nhất quản lý tại thành châu y danh kia mộ dung chi phủ tự hủy trưởng thành hẳn là đúng là bị đ ê n lên rồi tần minh cười khổ lắc đầu đem trước tình giản lược nói rồi lỗ trí thâm nghe cả giận nói nếu là nói như vậy không phải dừng họ mộ dung c a y n g h i ệ t kia tống giang nhưng cũng không phải người tốt há có như vậy hại lương nhân lý lẽ ta lúc trước trên giang hồ thấy nhiều biết rộng hắn tốt danh như thế xem ra đúng là nghe danh không bằng gặp mặt hoa vinh nghe lung tùng nói việc này đích thật là làm được é m công minh ca ca cũng lúc nào cũng hối hận lỗ trí thâm vẫn tức giận bất bình hắn hối hận để làm gì người ta nương tử vẫn sống không đến tào tháo nhìn xem lỗ trí thâm nổi giận âm thầm g ậ t đầu người này quả nhiên như dừng súng nói trong mắt vỏ không được nửa hạt hạ cát y h ỉ a lại là đột nhiên sinh ra cái cực ý niệm của quái vị này hoa hòa thượng quả nhiên là bởi vì trên thân hình xăm mới gọi hoa hòa thượng sao ấn lâm giáo đầu lời nói lúc trước đánh giết trình đồ liền là vì hạ đường thiếp kim thúy liên về sau hành hung tiểu bá vương chu thống cũng là vì lưu thái công nữ nhi lại đến cái h ữ chùa sát sinh sát phận phi thiên giả xoa hai người kia cũng có nhốt phụ nữ chi với cát hôm nay cùng lâm mở miệng liền hỏi t ẩ u tử như thế nào bây giờ nổi giận cũng vì tần minh nương tử không sống được chẳng lẽ đại hòa thượng này la hán kim cương bề ngoài dưới lại có viên thương hương tiếp ngọc tâm địa tào tháo càng nghĩ càng cảm thấy có lý không khỏi bật t h ố c lên quả nhiên là người đồng đạo lỗ trí thâm nghiêng đầu sang chỗ khác nghi ngờ nói chuyện gì tào tháo vội vàng nói ta lúc đầu sơ gặp tần minh cũng vì này tốt sinh c ỡ trách tống công minh một phen hôm nay thấy đại sư nổi giận cảm thấy ngươi cùng ta chính là người đồng đạo lỗ trí thâm nghe gật đầu võ h u n h mặc dù tâm tư phong phú mưu trí sâu xa lại là cái khẳng khái lỗi lỗi lạc hã t lại nói dù sao sát hại tần minh huynh đệ người nhà chính là mộ dung nạn g đạt tống công minh nếu hối hận chỉ giết mộ dung nạn g đạt vì tần thống nhất quản lý nương t ử báo thủ hoa vinh nghe được âm thầm kinh hãi cái gì gọi là tống công minh nếu hối hận hẳn là ta không nói lời này hòa thượng này lại vẫn muốn giết ta công minh ca ca. tần minh nghe thôi đỏ mắt nói đại sư chân thực nhiệt tình tần mộ khắc sâu trong lòng ngũ tạng chỉ là thanh châu thành tường c a o dày quân mã không ít h ô u diên t r ư ớ c cũng là dung manh chiến tướng chớ có bởi vì tiểu đệ chi cho nên vô vị tổn hại nhân thủ lỗ trí thâm reo lên ngươi cái thẳng này nói chuyện liền không lanh lẽ võ huynh ta chỉ nghe đôi n mắt h n đảo qua đám người vương anh huynh đệ còn có khổng gia anh em các ngươi là người địa phương ta cho các ngươi năm trăm tinh huệ lại để cho mã lân hạ sùng lý cổn đào tông vượng bốn cái huynh đệ tương trợ tùy các ngươi dùng phương pháp gì trong vòng ba ngày đều đều muốn vào thành đợi ta pháo hiệu văn động nhất cử đoạt thắng cửa nam vương anh nghe dương dương đắc ý đương nhiên phải thiết kế điều hắn đi ra nội dung đông nhiên nói đới tông lần trước nói tên tia đánh trước đào hoa sơn lại chiến núi nhị long lỗ h i y n h dương huynh đều không kém hắn mảy may đào hoa sơn hai vị đừng ra lại không phải người này đối thủ không bằng lệnh đào hoa sơn lấy báo thủ vì danh đánh thành hắn thấy bại tướng dưới tay như thế nào không tại thượng quan trước mặt vừa hiện thân thủ không phải do hắn không ra khỏi thành tào tháo cười nói quân sư tri ngôn đang cùng ý ta nếu muốn d ụ địch tuyệt không so hai bọn họ thích hợp hơn ta chợt như thế như thế như vậy như vậy không những thanh châu có thể phá cũng được hô diên trước cái này viên m a n h tướng lỗ trí thâm nghe ha ha cười to liền theo võ huynh lời nói làm việc ta tự mình đi đào hoa sơn đi một lần liệu hai bọn họ không dám không tới có phần giáo kim cương cũng có yêu lưu ý con người sắt đá há vô d ự nhục tâm hoặc hỏi thanh châu thâm viện bên trong nhà ai thê t ử phát đàn ngọc h ư ơ n g một trăm ba mươi ba mang trận vô song tiểu bá vương chương một trăm ba mươi ba mang trận vô song tiểu bá vương lại nói hô diên trước tự bị núi nhị long binh mã giết trở lại thành về sau mấy ngày liền chưa dám xuất chiến cùng m ộ dung chi p h ụ thương nghị quân tỉnh chỉ đầy nói những cái k i a tạc hỏa dù không nên việc lại có hai khó x ử một cái sơn hình cao tuấn vội vàng có hạ thứ hai đồng thanh tru khí l ậ n nhau t ư ơ n g viện thí dụ như mặt tướng công đào hoa sơn tắt núi nhị long đến cứu như công núi nhị long đào hoa sơn cũng tất đi cứu ta dù có song tiên nơi tay lại đành phải một thân hình không khỏi phân thân thiếu phương pháp bởi vậy vẫn lần đầu nghe hắn lời nói này nói trật tự rõ ràng mộ dung nạn g đạt cũng không phải không giảng đạo lý người nghĩ nửa ngày nghĩ ra một sách đăng châu c h i phủ là ta đồng môn ngày xưa nghe hắn nhắc qua hắn nơi đó có cái binh mã đề hạt gọi làm gì tôn lập tên hiệu gọi là chuyện gì bệnh lý chỉ mấy phen giặc cỏ lâm thành đều là hắn giết tản đám hải tặc thấy trong chừng mà hàng muốn tới làm có thực học ta lại đưa phong sách đi mượn kia tôn lập cùng binh mã đến, đến rút cùng ngươi làm phụ tá hộ diên trước vui vẻ nói nếu có như vậy lương tướng vừa vặn gọi hắn đi ngăn cản núi nhị long tiểu tướng từ lúc đào hoa sơn lại hợp binh một chỗ. núi nhị long cũng khó chống căng cứng mộ dung chi phủ thế là viết phong thư lệnh tâm phúc người phi mã đi đăng châu đưa sách lấy tôn lập đến rút thấm thoát mấy ngày chuyển qua một ngày này chính là tháng chín hai mươi năm mộ dung chi phủ cùng hô diên trước hai người ngay tại phòng khách đối ẩm đông nhiên có thủ vệ trưởng quân đội đ ế n báo chi phủ tướng công đại sự không ổn ngoài thành đến mấy trăm cái cường đạo cầm đầu hai cái tự báo danh hiệu đạo là đào hoa sơn đại vương đ ả h ổ tướng ly trung tiểu bá vương chu thông hắn hai cái diêu võ dương n i ở ngoài thành k i ê u chiến luôn miệm nói muốn hô diên tướng quân ra ngoài nhận lấy cái chết hô diên trước nghe ha, ha cười to n hậu ó m này k h ô diên ế t s trước đại hỷ vội vàng bãi tạng phân chấn tinh thần đốt lên một ngàn binh mã đang đằng sát khí xông ra khỏi cửa thành chỉ vào ly trung chu thông quát mắng người hai cái bất quá là ta bại tướng dưới tay như thế nào dám đến lấy chết chu thông lớn tiếng nói đánh giám đánh giám lần trước ngươi cùng ta đại chiến hơn ba mươi hợp lực không thể chi gọi ta bảy tám âm thanh r a ra ta mới tha ngươi điên đảo ta lại thành bại tướng dưới tay ngươi ngươi cũng là danh môn c h i hậu há có thể bỗng dưng âu người trong sạch chớ nhìn hắn võ nghệ không tốt luận đến giọng quả nhiên không hổ thẹn tiểu bá vương ba chữ một lời nói quần quận truyền vang chính là trong thành dân chúng đều ngầm trộm nghe nghe mộ dung c h i phủ cầm hai cái rùi c h ố n g nhi tại trên đầu thành thích thú đầu đang chuẩn bị gõ chống trợ uy nghe xong lời này không khỏi xứng sờ thăm dò nhìn về phía hô diên trước ánh mắt có chút h ầ nghi h ô u diên trước vạn vạn không nở tới chu thông như thế vô sỉ tia thật là một phật xuất thế hai phật t h ă n g thiên một cố vô danh nghiệp hỏa từ huệ y t d ũ n g tuyển thẳng nhảy lên đứng dậy trong nháy mắt s ô n g lên đỉnh đầu đầu g ó c đều đốt thành cho bụi vẻ mặt và mẹo chật q u á t lên không nện ngươi làm thịt nát cũng tiêu không được mối hận trong lòng ta một mang giới h ư n g ngựa do ngượng ngự thẳng đến chu thông chu thông dương dương đắc ý quay đầu đối lý trung nói ca ca ngươi thấy rồi sao hoa hòa thượng còn sợ chúng ta không được chọc giận hắn huynh đệ hơi triển bản sự ngươi xem coi thế nào lý trung sắc mặt đ ề u biến ta nhìn không thế nào gọi ngươi chọc giận hắn không có gọi ngươi tất điên h ta nếu là hô diên trước hôm nay không giết ngươi tất không bỏ qua chu thông cởi vô vô dưới hông kia tất h ngự tứ đạo tuyết âu trí nói huynh đệ tự có chủ trương đại ca ngươi trước tạm tránh một chút chớ để hắn thương chúng tiểu nhân lý trung g ậ t gật đầu lớn tiếng nói hô diên tướng quân ta lý mẫu người vẫn là rất kính trọng ngươi chu thông c h i ngôn làm ta khinh t h ư ờ n g ta tự dẫn người đi cái này sổ sách ngươi cùng hà t í n h dứt lời giục ngựa phía bên trái bên cạnh chạy tới mấy trăm lâu la theo sát trong khoảnh khắc chỉ lưu chu thông một cái đứng ở tại chỗ hắn lại là chẳng hề để ý trong tay xanh chìm thương múa cái hoa chỉ và hô diên trước nói a nhà ngươi cái này bại tướng dưới tay còn muốn cùng ta giao phong Buồn cười hoang đường ta đường đường tiểu bá vương nào có nhiều như vậy giờ dỗi cùng ngươi so chiêu đối đãi ngươi an tâm khổ luyện mười năm lại tìm cha không muộn cha đi vậy h ô diên trước hàm răng đều muốn cắn nát đã thấy chu thông không nhanh không chậm quay đầu ngựa lại đợi hai cái tướng cách bất quá ba năm trước lúc hắn đ ỗ n g nhiên mảnh thêm một roi tiêu ô truy hí h í h í hí ngựa một tiếng tê minh bốn cái móng vung ra liền chạy trong nháy mắt liền đem khoảng cách kéo ra hồ diên trước hận không thể một ngụm t r ì n độ nước hắn nơi nào chịu thả lập tức liền thêm hai roi dưới hông thanh tông mạ hí dày nhưng giờ t h phút này bị hô diên đạt chức đánh cho hung ác cũng không khỏi kích thích lên ngựa tốt bản tính tốc độ bỗng nhiên nhấc lên chu thông chức còn dương dương đắc ý rất nhanh liền phát giác chính mình thế mà không vung được hô diên trước lập tức hắn lại phát hiện một c ọ p càng đáng sợ chuyện nguyên lai so với c ấ t lực đạp u y ế t ô truy dù vẫn thắng nửa bậc nhưng là luận đến kỹ thuật chu thông lại kém hô diên trước hai cái đẳng cấp một tăng một giảm ở giữa hô diên trước thế mà dần dần một chút xíu đuổi theo hô diên trước thật sự nổi giận liên tục thêm roi trong lòng hắn hôm nay thả rằng chạy chết thanh tông mã cũng phải bắt cho được chu thông thiên đao v t quả đợi vọt ra bảy tám dặm đường về sau thanh tông mã đầu ngựa cơ hồ có thể đụng đạp biết ô truy bay lên đuôi ngựa đây cũng chính là hô diên trước dùng đ o n binh nếu là có cán trượng bát xà mâu nơi tay chu thông mệnh đã là không có chu một bên chạy một bên nhịn không được liền gọi hồ diên tướng quân nghe ta một lời có câu nói là tể tướng bụng rộng có thể chạy lật đà đại nhân không chấp tiểu nhân huynh đệ bất quá mở câu trò đùa ngươi liền như vậy coi là thật cái này có thể mất ngươi danh môn t ử đệ khí phái hồ diên trước cắn răng nói bẩn thiệu x u ấ t sinh hôm nay không cắt đầu lưới ngươi xuống bạc dầu ngươi cũng không biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng đang khi nói chuyện ra sức vung ra một roi cơ hồ sát chu thông áo ba lô l ư ớ qua chu thông sợ vỡ mật kêu lên không làm ta chuyện ngươi lại đổi ta thanh châu ăn người chiếm đi hồ diên trước đầu g ó trong nháy mắt thanh minh một ch chu thông thừa cơ kéo ra một điểm khoảng cách cuốn quýt miệng nói t h ự c không dối gạt ngươi không chỉ thanh châu không có phía trước còn có bốn năm cái xuất chúng h ả o hán mai phục chuyên muốn bắt ngươi ngươi hôm nay tha ta một mạng cũng là thả chính ngươi một hồi h Hồ ô diên trước vốn là còn chút do dự n g h e xong lời này không khỏi cười lệnh lần trước ngươi nói có mai phục ăn ngươi trốn lại vẫn nghĩ lại gạt ta sao l i ê n yên lòng chuyên tâm đuổi theo chu thông thấy kêu một tiếng khổ v ố n m o keo bá đem trường thương tiêu ra ngoài h ô diên trước vung roi chặn lại đập nổ súng khoảng cách lại kéo xa một kia chu thông xem xét hữu hiệu mừng rỡ trong lòng vội vàng lấy ra trong ngực vàng bạc bay đầu quát nhìn lao ra c à n k h ô n nhất trịch hồ diên trước túi đầu c o lại nao né qua thêm roi lại đuổi chu thông cởi xuống ngai lưng kêu to lại ăn ta một chiêu hộ thân kim long hồ diên trước dùng roi l ẩ y ra đang chờ thêm roi dùng ngựa đ ố n g nhiên đối diện p h ò n g vàng vội vàng làm một chiêu trong ngực báo nguyện t i ế h được một cỗ mùi thối nảy lên đến túi đầu xem xét lại làm ộ t con đủng da chỉ tức g i ậ n đến h oa h oa gọi bậy hai cái này chặt chẽ đuổi trốn hồ diên trước mấy lần vừa đội kịp đều bị hắn làm đồ vận đập tới hoặc càn hoặc tránh liền lại kéo ra một kia chu thông cũng là âm thầm kêu khổ chuyện gì trong ấm c à n k h ô n đấm nước từ kim linh bá vương gỡ ráp quần áo tất cả đều ném ra hoàn toàn bất đắc dĩ ra sức xé rách quần quay đầu ném đi ăn lão ra khỏa long tần h bố hộ diên trước nghiêng người để qua nhìn chu thông đã là không được tia sợi lập tức cười nói ngươi cái t h ằ n g này còn có pháp bảo sao ai ngờ chu thông cũng là cười ha ha mạnh mẽ thì ngựa t i u ô truy n h ẹ o đầu sông mấy bước ký dài một tiếng đứng thẳng người lên hộ diên trước trong nháy mắt bắt kịp chặn ngang chính là một roi chu thông lại sớm từ trên ngựa nhảy xuống liên tiếp đánh bảy tám cái lan đứng dậy hộ diên trước cười lạnh nói hôm nay ngươi muốn chết dễ dàng cũng khó chu thông lại không biết từ chỗ nào lấy ra một con vung tay tiễn t ê u lên hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ đành phải để ngươi thử một chút chi này xuyên vật tiễn hồ diên trước nhìn hắn trên giới q u a n thoát lông mày n h u một cái s o n g tiên dựng lên trước bảy cái như phong giường như bế giá đỡ cái này mới nói ngươi từ chỗ nào lấy ra tiễn này đến chu thông cười đắc ý đẫu nhiên cầm trong tay mũi tên nhỏ ra sức văng về phía không trung phát ra một tiếng bén nhọn minh âm vốn phía lập tức có người cùng kêu lên hết lớn hồ diên t r ư c còn không giới ngựa tiếp nhận đầu hàng chờ đến khi nào hồ diên t r ư c nghe quanh thân lắc một cái hốt hoảng tư phương lại là báo từ đầu lâm sùng gậy sắt loan đình ngọc bà sơn lực sĩ đường vân không có ngăn cản mục hoàng thanh diện thú dương trí l i ề u mạng tam lang thạch tú sáu cái hảo hán từ bốn phía bao giết đi lên có phần giáo mang trận vô song tiểu bá vương d ù địch hai thắng chu gia lang thiên quân vạn mã đến gặp nhau nửa đời anh danh hóa xa vời chương một trăm ba mươi bốn g h ĩ a khí thật tình giá trị bao nhiêu chương một trăm ba mươi bốn g h ĩ a khí thật tình giá trị bao nhiêu lại nói thời gian nốt hết một nén hương trước đó thanh châu chi phủ mộ dung nạn đạt cao lập trên tường thành trơ mắt nhìn xem dưới trướng hãn tướng hô diên trước như trong nhà vòng nửa tháng p h ư ơ n g đi ra ngoài ngốc chó bình thường đ ổ i theo đào hoa sơn hai đại vương biến mất tại ánh mắt bên ngoài sau đó đào hoa sơn một cái khác đại vương âm u đưa ánh mắt nhìn lại đem thương vung lên mấy trăm cái tiểu lâu la cùng kêu lên hò hét cùng nhau hướng cửa thành đánh tới ngoài thành dù có ngàn thanh quân sĩ nhưng lại vô đại tướng thống lĩnh t r ư ơ n g h ê n đ ị c h nhà mình trước hướng loạn mộ dung chi phủ vội vàng cao giọng thét lên nhanh nhanh đóng cửa thành dưới thành những quan binh này nghe xong lập tức dối loạn ngươi tranh ta đoạt hướng trong thành trên chỉ gấp chi phủ lão gia liên tục dậm chân chính do dự vô tính theo thời gian chợt nghe được một tiếng pháo hiệu vang vọng trong thành tới gần cửa thành mấy con phố ngõ hẻm một nháy mắt tiếng g i ế t nổi lên bốn phía mấy trăm tinh nhuệ giám chiến chi sĩ từ các nơi t r u i ra phía trước là bảy tám cái hảo hán dẫn thẳng hướng cửa thành đánh tới trong miệng cùng kêu lên kêu to núi nhị long hảo hán hôm nay phá thanh châu chỉ g i ế t tham quan không nhiều dân chúng các ngươi lương dân ở nhà chớ ra mộ dung nạn đạt lần này ba hồn bậy phách đều mất cả k i n mạt xanh môi trắng ai ngờ cái này lúc đông nhiên từ phía đông rết ra một bưu quân mã cầm đầu một tướng kị thất hát、mã. lấy một thân thép dòng liên h o ặ k hải dâu q u a nón nhặt ra mặt vàng r á n g người tại tám thước trở lên trên cổ tay treo đầu chúc tiết mắt hổ roi thép trong tay s ứ c đầu trường tường trong miệng như tiếng sấm q u á t to để ta tôn lập ở đây cái nào giặc có dám phạm thành trì tôn lập d ũ n g danh uy trấn đăng châu nhưng lý trung là thanh châu cường nhân lại không sợ hắn cười lạnh nói cái gì người đều dám miệng ra đại nôn hôm nay dạy ngươi nhận ra ta đã hổ tướng lý trung múa thương thẳng hướng tôn lập tôn lập có chút cười lạnh đợi hắn xông tới gần bỗng nhiên một thường từ dưới lên trên đâm tới lại hiểm lại nhanh lý trung giật mình vội vàng ngăn cản tôn lập để chống tay phải sức lên trên cổ tay roi thép ngay ngược một chút đánh t r e ngực kính vỡ nát lý trung quắt to một tiếng rơi xuống khỏi ngựa đằng sau bọn quan binh xông lên bốn ngựa tích lũy vò bó làm căn đòn trung gian một chỗ、ơi. hai người liền đem lý trung nâng lên trên không trung động tác thuần thục c h i cực một chiêu cầm lý trung tôn lập mang binh hướng phía trước xông lên đào hoa sơn lâu la lập tức h ư ớ n g tán trên tường thành mộ dung chi p h ụ thấy trong mắt nổi lên nước mắt sắc mặt nhiều hoặc khí liên tục tán thưởng nguyên lai、like、cái này tôn lập tướng quân ngược lại là so hô diên trước xuất chúng gấp trăm lần sao để mỗi từ ta cùng quan gia nói một chút điều người này đến ta thanh châu chẳng phải là gối cao không lo h á n bên này đang nghĩ chuyện tốt ngoài thành trong rừng rậm buồn b ự c một đám hào kiệt lỗ trí thông nói bổ đạo nội ứng ngoại hợp đã chọn phá thành ai ngờ lại đến cái làm d ố i đợi ta đi lấy h á n lời còn chưa dứt tần minh đã lên ngựa kêu lên chư vị huynh đệ báo thù cho ta chẳng lẽ tần minh còn không xuất lực sao người này ta tự nhận được chính là đăng châu binh mã đề hạn bệnh ý chỉ t ô n lập ta đi bắt lấy hắn gọi mộ dung láo chó tâm chết dứt lời một ngựa bay ra hoàng tín vội vàng lên ngựa kêu lên ta đi trợ giúp sư phụ mang mấy trăm ngựa quân phần phật liền xông ra ngoài tao tháo nói dù có biến cho nên không quan hệ đại cục ta trở vào thành đi trên đầu thành mộ dung chi phủ vui vẻ không có một lát liền thấy trong rừng cây rết ra một bưu ngựa quân vì đầu một cái kim nón trụ liệt diễm đốt hồng anh chu giáp cẩm bảo n h u ô n máu ân dưới hông một thất son p h ấ n thú trong tay đại bồng mật đồng đ i n h tựa như một đám lửa hừng hực c u ố n qua chiến trường không phải hắn đoan ra đối đầu ngày xưa thanh châu chỉ huy ti tổng quản hộ xâm minh mã thống nhất quản lý phích lịch hỏa t ầ n minh càng là người phương nào ấy ra ra cái thằng này làm sao trở về rồi mộ dung chi phủ sắc mặt lập tức đại biến tân minh bản sự hắn là lại hiểu rõ bất quá dù là tôn lập dũng liệt cũng chưa chắc có thể là tần mà lại tần minh nếu trở về mộ dung chi phủ chịu đ ư n g e ngại lại nhìn quả nhiên kia ngựa trong quân còn có cái khuôn mặt quen thuộc giết địch phá trận không chối từ khó gãy r u ệ phá vỡ phong như bình thường một kiếm tăng môn khí lạnh t ấ u xương năm đó từng hào trấn tam sơn chính là đã từng thanh châu binh ngựa đ ồ giám trấn tam sơn hoàng tín mà thôi mà thôi mộ dung chi phủ trong lòng t ê u gen cho dù kia tôn lập bù đắp được ở tần minh lại như thế nào cấm được lại có cái hoàng tín giúp đỡ không được mộ dung chi phủ dậm chân một cái thanh châu là thủ không được bản quan cũng không thể rơi vào nhóm tặc trong tay lập tức lại trơ mắt nhìn qua mấy ngàn nhân mã một phen điệp, điệp tàn trong rừng mở ra, kính chạy cửa h đ、so si、sát bánh liều càng có lý cổn hạng sung hai cái rất bài chạm đất lăn lộn phi đao tiêu thương như mưa rơi bay loạn dết đến quan minh kêu cha gọi mẹ tranh nhau hướng ngoài thành chạy sớm đã khống chế ở cửa thành thiết địch tiên mã lân tâm tư sống gặp một lần đại cục đã định lập tức sinh ra tranh công t r i niệm q u a y đầu hướng trên cổng thành đánh tới vương anh nhìn bừng tỉnh từ một cái khác đầu cầu thang giết tới thành đi mộ dung nạn g đạt mang theo mười mấy hộ vệ vội vàng hấp tấp chính hạ thành đối diện đụng phải thiết địch tiên hắn dù thoát q u a n phục lại là thoát không được một thân q u n vị mã lân cười ha ha một tiếng song đao múa lên như hoa tuyết nhào n h à o trong khoảnh khắc chém chết mấy tên hộ vệ những người còn lại giải tán lập tước bay đầu lại trốn về t ư n g thành mộ dung nạn đạt cũng muốn chạy nhưng liếp mắt một cái trông thấy tử thi v lại không một chút l ự c đạo mềm mềm sắt bên tường thành ngã ngồi nỗ lực nói hào hán hào hán ngươi chịu hộ ta đi đông kinh ta đem mười vạn sâu tiền tạ ngươi n g quyết không nuốt lời mã lân cười nói tiền ngược lại là nhiều bất quá ra già trong lòng cái này miệng nghĩa khí ngươi chỉ là mười vạn sâu liền có thể mua được dứt lời song đao dao tay trái tay phải kéo lấy mộ dung ngạn đạt cổ áo hướng dưới thành liền kéo mộ dung ngạn đạt cả kinh kêu lên ta mộ i tử chính là quan gia sùng ái nhất quý phi ngươi đưa ta đi kinh thành ta tất cầu mọi từ nói động quang ra phong ngươi cái đại đại con võ có quyền có tiền không thể so làm cường nhân k h á i hoạt Mã lúc này ngoài thành đăng châu quân đã bị hoàng tín xuất lĩnh ngựa quân cách ra lý trung cũng được cứu tôn lập cùng tần minh đại chiến đến năm mươi khép lại có lòng muốn đi tần minh một đầu lang n h a p đồng không rời bộ ngực hắn tiên linh tai chiến mới hợp hoàng tín cũng tới tôi ă n g m n k ế m đại đại khai đại hợp, tôn lập, dần dần lập, ngựa, ngựa lập liệu mạng bỏ lên còn đợi ỷ vào đơn roi tài chiến một ngụm trĩu nặng tăng môn kiếm đã đặt tại trên cổ bất đắc dĩ thở dài một tiếng bỏ tay chịu trói thần minh quay đầu nhìn lại, lại là tiểu lý quảng hoa vinh tân minh có chút gật gật đầu hoa vinh cười nói em dễ ta cùng ngươi đi bắt mộ dung nạn đạt tên kia hắn tuy là cười nói lại là thần sắc thấp thỏm mặt mũi tràn đầy trở mong tần minh nhìn ở trong mắt trong lòng có chút mềm lún nói t ố t hoa vinh đại hỷ vội vàng cùng tần minh vào thành lại nghe lỗ trí thâm tại cửa ra vào kêu to tiến thành đều không cho quấy nhớ dân chúng cái nào t ú n chim không nghe gọi hắn ăn ta ba trăm t i ề n trưởng đi nhị tướng nhìn nhau cười một tiếng phóng ngựa vào thành đi không mấy bước đã thấy tào tháo sắc mặt tái xanh nhị tướng hơi kinh hãi thuận hắn ánh mắt nhìn lại chính thấy ô bằng đào tông vượng lại là phẫn nộ lại là bi thường từ dưới đất đỡ dậy mã lân đến khắp cả mặt mũi đều là máu tươi không do sống chết một lát tống giang hai cái đồ đệ đ ộ c hỏa tinh k h ổ n g minh cùng bao đầu tinh k h ổ n g lượng hoảng sợ đ ế n báo võ đại ca chúng ta bắt đến mộ dung ngạn đạt hộ vệ đều xưng là bị một cái làm song đao giết tán cũng là hắn cầm mộ dung ngạn đạt mà bây giờ lại là hồn nhiên không thấy t â m hơi còn có vương anh cũng không thấy thần minh b i ế n sắc phóng ngựa hướng cửa tây phóng đi có phần giáo nhân gian bất quá một năm kha nghĩa khí thật tình giá trị bao nhiêu cũng có thể quần quẫn mưu danh lợi cũng có thể sáng rượu tinh s ô n vì n u y ễ n vũ h u n h bạch ngân đại minh tăng thêm c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm lựa chọn ai mới tương đối giá trị c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm lựa tất cả mọi người biết hắn ý đồ thanh châu bốn môn nếu muốn đi biệt kinh cửa nam cửa tây gần nhất bây giờ cửa nam bị các hảo hán đánh mộ dung chi phủ nếu là muốn trốn hơn phân nửa chính là đi cửa tây tân minh cái này k h ẽ động cơ h ộ i chính là nhận định là vương ải hồ cứu đi mộ dung nạn đạt khổng minh sợ hãi mà nhìn xem đám người thấp giọng nói vương anh dù không gặp cũng chưa chắc liền thật sự là hắn nói không chừng nói không chừng hắn cũng bị người hại đào tông vượng lập tức mắng lên cái gì nói không chừng nhất định là kia vương ải hồ làm người hai cái chưa từng thấy sao khi đó ta chờ rét bại qua quân mã lân ca ca từ môn trái bậc thang trên đường thành. vương anh tên kia thấy bận đ i ệ u từ môn phải đường cái đi lên nhất định là mã lân ca ca cầm cầu quan hạ thành lúc vương anh tên kia đ á n h lén tổn thương mã lân ca ca ta ta cùng hắn không đội trời chung mắng hai câu nhịn không được kêu khóc lên tiếng đào tông vượng cùng mã lân đều là lúc trước hoàng môn sơn đầu lĩnh đào tông vượng vốn là nông hộ kém kiến thức độ lượng cạn sơ xuất đạo lúc n á o qua không ít cho cười mã lân lại là thành kim lăng tiểu phiên t ử nhàn hán xuất thân kiến thức rộng rãi nhất hiểu lói đời thấy đào tông vượng chân chết mỗi lần có chỗ chiếu cố có thể xưng thầy tốt bản hiền bây giờ sinh tử khó liệu không khỏi đào tông vượng không thương tâm tức giận. âu bằng chính là hoàng môn sơn lão đại lúc này cũng đỏ mắt c ắ n răng nói nếu là gặp gỡ tên kia không ngừng hắn mười mấy cái trong suốt lỗ thủng khó tiêu t a hận tao tháo thở dài khoát tay nói lại không nên gấp kết luận thế gian vô xảo không có có lẽ đừng có duyên cớ cũng chưa biết chừng việc cấp bách lại làm u ố n cứu mã lân khổng minh khổng lượng các người đã là người địa phương tất biết nhà nào y quán xuất chúng trước đưa mã lân huynh đệ đi cầu y ỉ cứu được tỉnh lại lại nói cái khác khổng minh nghe như ở trong ngộng mới tỉnh vội vắng nói ca ca nói được đúng vậy hướng phía trước không xa có cái triệu đại phu tổ truyền đời bảy làm nghề y ỉ diệu thủ hồi xuân ta chở nhanh đưa mã lân ca ca quá khứ liền chiêu hô huynh đệ tiến lên liền cùng n g u bằng đào tông vượng hợp lực bốn người thường thường dựng lên mã lân chạy tới y quán cái này lúc chiều cái cũng vào thành đến được nghe việc này lập tức mặt giận dữ vương ải hồ tên i kia háo sắc tham hoa không phải hào hán hành vi ngày bình thường cũng là điên sốc nổi ta mỗi lần nhìn hắn không lặp mắt nếu không phải tống công minh trên mặt sớm đuổi hắn xuống núi chỉ đổ thừa ta nhất thời mềm lỏng bây giờ làm ra như vậy chuyện xấu tào tháo khuyên giải nói tham hoa háo sắc cũng chưa chắc cũng không phải là hào hán bắt người cầm tang đợi cứu tỉnh mã lân liền biết quả nhiên chiều cái nôn n n g nói đợi cứu tỉnh mã lân cái thằng này sớm đã chạy trốn tới chân trời đi cũ nói g n đến đây đột nhiên tỉnh ngộ kêu lên là cái thằng này như cứu cầu quan lại khó đi được nhanh nếu tần minh đi cửa tây lưu đường ngươi mang hai mươi phải dùng huynh đệ đều kỵ khoái mã ra cửa đ ô n g hướng đăng châu một đường tìm kiếm nếu là đ ổ i kịp bắt hắn đầu người tới gặp ta lưu đường lớn tiếng đồng ý lập tức đốt lên nhân thủ đi chiều cái lại căm giận mắng vài câu nói võ h u n h nếu không chiếm hắn thành tự trước tạm đi phụ k ố cấp thuế ruộng lại nói tào tháo nói t u t thuế ruộng hàng quân đều trước kéo đến núi nhị long lại làm thương nghị chiều cái gật gật đầu tự làm cho người hướng phủ k h ổ đi hoa vinh sắc mặt khó coi vô cùng cần biết trên đời này vô luận nơi nào phàm là vượt qua ba năm người tất có thân cận xa lánh chi phân lương sơn thượng dù đều là hảo hán lại cũng không thể ngoại lệ một đám đầu lĩnh bên trong lưu đường ba nguyễn thậm chí lâm sùng đều càng thêm thân cận chiều cái làm nhị trại chủ tống giang t ấ t có hoa vinh khổng minh khổng lượng tống thanh vương ải hổ vì thành viên tổ chức nếu là vương ải hổ làm phản đồ tống giang uy nghiêm không khỏi mất sạch hắn mấy lần muốn vì vương ải hồ nói một câu lại là trương miệng khó trả lời đầy trong đầu đều là lúc trước còn tại thanh phong s â n lúc đ ạ i đương g i a đến thuận giết lưu cao lao bà vương ải hồ nổi điên đoạt đem đao nhẹ cả tương muốn cùng tự ra lao đại sống mái với nhau c h ẳ n g cảnh h u y n h đệ hoa vinh đang giày vò đông nhiên nghe thấy có người ở một bên nói chuyện quay đầu nhìn lại, lại là ạ i l tào tháo một mặt ân cần nói ngươi cũng chớ có lo lắng quá mức vương anh là vương anh tống công minh là tống công minh đưa tay vỗ nhẹ hoa vinh cánh tay nói ngươi là ngươi hoa vinh mặt lộ vẻ cảm kích thân sắc nhẹ nhàng gật đầu Cái này, lúc này Hoàng t í n áp t ô n lập đến đây, tào tháo trên à o Tháo t giới nhìn một chút tào tháo lắc đầu nói ngươi cũng biết tên của hắn sao hắn nếu là đến giờ phút này chính là ngươi bị trói tà c hoàng a hỏi cũng. t à tháo to, nhất ha ha cười to, nói như vậy đến, nhất định cười nói đến, vậy l d a h hư chuyển. bất n o à tín huynh đệ, lại mang tôn để hạt đi hạt nhị núi lập n tinh thế tầm giam, không được đi. Hoàng tín g giam, g thế tầm đi. được t tâm, tín tôn đầu, ca ca tâm, không có mang yên không nào. Hoàng hở sơ l ậ sau khi đi lỗ trí thâm tiến thành mang mấy chục cái hùng tráng lâu la trước đ ố i tào tháo hát cái đại ấy võ h u n h người hứa ta không đụng đến cây kim sợi chỉ bố chữ ta mới c a n g nguyện ra mặt bây giờ ta dẫn người đi trong thành tuần sát phàm có gian dâm cướp bóc người không cùng đại nhỏ hết thể trước hết giết hậu báo có thể được sao tào tháo nói trước đó đều đã khuyên bà qua ai như con phạm chính là hắn nhà mình lấy chết sư huynh lại tự mình chi vạn sự võ mỗ đảm đương lỗ trí thâm vui vẻ nói t h ấ t ta quả chưa từng nhìn lầm người cái này liền đi cũng hắn đi không lâu tần minh cô đơn mà quay về nhảy xuống ngựa mặt đen lên đi đến cửa thành trước đó liên tiếp mấy côn đánh cho nửa bên cửa thành vỡ nát đám người thấy đều h ã i nhiên đều tránh ra thật xa hắn tào tháo n h ữ n g mày trong lòng biết chưa từng bắt được mộ dung ngạn đạt phụ cận thấp giọng nói tần minh huynh đệ chuyện này vi huynh đáp với người chân trời góc biển cũng muốn bắt mộ dung n ạ n đạt cho người tiếp hận người chớ nên tích tụ trong lòng đệm mội trên trời có linh tất không muốn gặp ngữ như thế chuốc khổ tân minh nghe không khỏi ngẩn mặt lên nhìn về phía thanh châu trên không trời xanh lúc này cuối thu khí sảng s ắ c trời như tẩy chỉ có nhàn nhạt mấy sợi mây trắng phát họa ra cái hình người lại mơ hồ dường như hắn vong thê khuôn mặt thân thể chính ôn nhu thương hại nhìn chăm chú lên hắn tân minh chỉ cảm thấy tâm địa bị người hung hăng bóp một cái căm giận run r ậ y tại một chỗ hồn phách đều phiêu diêu ra bên ngoài cơ thể nhất thời t ì n h khó chính mình cô lang thẳng cuống họng gào to a tỷ a chỉ đổ thừa vi phu vô năng bây giờ kaka ta hờ ta chân trời góc biển cũng muốn bắt ở mộ dung lao ch báo thù cho ngươi ngươi h ã y kiên nhận chờ một chút tào tháo đi đến bên cạnh hắn thuận hắn thị g i á c nhìn lại một trận trường phong lay đậu qua tia mây trắng cuốn lên nhàn nhạt hình người dường như cười cười lập tức hóa đi trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi thấp giọng nói tần minh ngươi lúc đầu nương tử cũng không phải bình thường nữ tử tần minh thấp giọng khóc không ra tiếng ta kia a tỷ khi còn sống thích hay làm v i ệ c thiện không biết giúp đỡ bao nhiêu người sống không ngờ như vậy số khổ thiên địa không có mắt tào tháo thở dài nói đợi vi h u y n cầm thanh châu đóng cai tần phu nhân miếu để nàng hưởng thụ hướng hỏa cũng phù hộ ngươi cùng phương này dân chúng an h a n g tần minh nghe càng thêm cảm kích trong mắt tôn u gia lão đại hai viên nước mắt quỳ xuống ôm lấy tào tháo nói nếu có thể như thế vĩnh viễn không dám quên ca ca ẩn nước tào tháo đỡ dậy h ắ n nói huynh đệ chúng ta sao phải nói như thế lời nói đang lấy được nói khuyên hắn lâm xung chờ mấy cái đem hô diên trước trói gô bỏ đến chu thông đào hô diên trước áo giáp t r ọ n g tại chính mình quăng trên thân thể diều v õ dương ai mấy người đi tới gần lâm xung ngạc n h i ê nói n ca ca như thế nào còn tại cửa ra vào chu thông nghe xong ca ca hai chữ c u ố bít xuống ngựa để trần hai cái chân chạy như bay mấy bước một cái trực quỳ quỳ tào tháo dưới chân chiều cái ca tiểu đệ chu thông người giang hồ sưng tiểu bá vương nghe qua thác tháp thiên vương đại danh hôm nay gặp nhau quả thật tam thế t u được tình nguyện tại ca ca đi theo làm t ù y tùng làm tiểu tốt chết cũng không hối hận tào tháo mỉm cười nói triều thiên vương kiểm kê phủ khối đi tại hạ là là võ thực chu thông tập trung nhìn vào m ặ t không đổi sắc âm thanh so lúc trước càng thêm hùng hồn võ thực ca ca tiểu đệ chu thông người giang hồ sưng tiểu bá vương nghe qua đoạn một kiếm võ mạnh đức đại danh hôm nay gặp nhau quả thật tam thế tú được tình nguyện tại ca ca đi theo làm t h y tùng làm tiểu tốt chăm chết không hối hận tào tháo trên giới hơi đánh giá khe nhũ mày tâm muốn làm sao còn xuyên cái ch thiết giáp hạ hai đầu chân đầy lông lá một đôi bàn chân lớn thấy thế nào đều không có cái chính hình chu thông nhìn mặt mà nói chuyện bản sự bất p h à m thấy tào tháo t h ầ n sắc vội vang nói bổ sung võ gia ca ca không biết tiểu đ ệ ngày bình thường kỳ thật phong độ nhẹ nhàng dung nhan tinh diệu hôm nay cho nên hơi có vẻ nghèo túng chỉ vì tiếp l ộ trí thâm ca ca tướng lệnh làm kế d ụ địch cô ý y ế u thế giả làm vứt nón bỏ á o giáp dẫn cái này họ hô diên theo đuổi bất quá may mắn không làm đ ư mệnh cuối cùng là nhất cử đem bắt giữ thạch tú nín cười nói ca ca h ô diên trước cái thằng này ngựa nhanh đích thật là chu thông phí rất nhiều sức lực mới đưa hắn hấp dẫn đến ta t r ở phục binh chỗ chu thông thấy có người hắt đệm càng phát ra phân chấn một vỗ n g ư ợ c nói thạch tú ca ca quá cũng khách khí có thể vì đại danh đỉnh đỉnh võ mạnh đức vũ ca ca làm việc phí chút sức lực sợ cái gì chính là muốn tiểu đệ tính mệnh cũng là mắt cũng không nháy hai tay dâng lên muốn không thế nào thấy ta trở lục lâm hảo hán nghĩa khí h ô diên trước tự bị sáu tướng bắt sống hoành thả hắn tại trên n n a đã là lòng như trong n ộ i một đường đều không nói chuyện cho tới giờ khắp này nghe được chu thông xoay tròn m á n tuổi không thể kịp được ra sức dây r ủ lấy m đồ vô s ỉ âm hiểm tiểu nhân định m ọ t bọn chuột nhất ta cuộc đời chưa hề gặp ngươi bậc này mặt giày vô s ỉ người võ mạnh đức tại hạ nghe qua đại danh của ngươi cũng là một đầu đỉnh thiên lập địa nguyên lai ngươi cũng cùng lương sơn người làm một chỗ gãy tại trên tay của ngươi hô diên chức tự hỏi không loan ngươi nếu chịu đem người này nhường cho ta đánh giết ta hô diên chức tình nguyện đầu hàng đi theo làm t ù y tùng tuyệt không hai lời dứt lời phi phi dùng nước bọn đi nôn chu thông chu thông đồ n o thân né qua nước bọn kinh ngạc nói ca ca ngươi nghĩa bạc vân tiên cũng không thể qua cầu rút ván Cái công ngốc lúc cái đức trước võ nghệ, liền đem chính mình cho lại thời kinh riêng liền sinh. thằng tệ, tru thông Trong nhất rất không như hữu mạnh hô nghệ, mình hy này vạn ngã này là vậy yêu võ vầu vừa vừa võ võ dù dụ. đầu đem sợ, sợ âm thầm hối hận không thôi nếu là biết cái này hô diên t r ư ớ c như thế mặt giày vô sỉ sao không sớm đem hắn đầu lưỡi cắt rồi có phần giáo chỉ hận người này thao tác tao lại lệch so ta võ công cao dùng hắn đổi ta rất có lời dùng ta đổi hắn đầu có bao chứ một trăm ba mươi sáu cả đời khó quên động tình sơ chứ một trăm ba mươi sáu cả đời khó quên động tình sơ tao tháo nghe cười ha hà rút ra bên hôm nào liền đem hô diên trước dây thừng cắt đứt hô diên trước hai cánh tay chấn động chặt dây nhao n h a u mà rơi ấn lại yên ngựa hướng xuống nhảy một cái chạy về phía chu thông nói không phải ta chính là ngươi chu thông cả kinh têu lên a nha nói không vài tiếng ca ca lại là cái đầu thượng không có bao biết tuyển hắn không chọn ta vội vàng hấp tấp liền chạy kia thất đạm tuyết ố u truy đi muốn kỵ ngựa chạy thoát thân không phòng bên cạnh nhảy ra cái thạch tú chặt ngang ôm lấy chu thông cười nói ngươi cái này thắng lốc ca ca ta cỡ nào dạng người há có thể giết ngươi có công chi thần chu thông nghiêng đầu sang chỗ khác quả nhiên thấy tào tháo kéo lấy hô diên trước hô diên tướng quân lại xem ở hạ chút tình bọn đại gia dừng tay như thế nào hậu diên trước dơ chân nói ngươi không biết cái thằng này nục được ta khổ tào tháo cười nói tinh tế nói đến lại là võ mộ phái hắn dụ ngươi ra khỏi thành không phải vậy tướng quân trần ấn dữ ta chợt như thế nào đánh cho thanh châu mà thôi tướng quân như thực tế thuận bất quá khí võ mộ chạm này bất động từ ngươi đánh mấy quyền xuất khí hậu diên trước quái nhãn lật một cái kêu lên ngươi nói bậc này đau răng lời nói biết rõ ta sẽ không đánh ngươi tào tháo bị hắn chọc thủng ngược lại là rất thẳng thắn cười to nói quân tử có thể lấn chi lấy phương nếu không phải biết tướng quân chính là quân tử ta như thế nào dám nói lời này bất quá quân tử không gặp tiểu qua không bằng ta cùng chu thông lấy kia tất h ô truy trả lại ngươi tạm thời coi là hắn bồi tội như thế nào h ô diên trước nghe cũng không thể tránh được chỉ nói võ h u n h nếu không để ta xử lý hắn tha thứ h ô diên trước không thể hiệu lực tào tháo cười tủm tìm nói tướng quân ta lần trước vì sao mang theo trên mặt nạ trận chính là không muốn người biết ta cùng lương sơn có tình nghĩa tướng quân bây giờ biết rõ sao chịu thả rời đi thứ hai không phải võ mô tự khoe cao cầu cái thằng này cỡ nào tầm tính tướng quân chính xác không biết dùng ngươi hướng phía trước không cần hướng về sau tướng quân như đắc thắng khải hoàn tự nhiên không việc gì bây giờ bại một lần lại bại ngươi đạo hắn chịu gánh vắt cho người sao một khi truy cứu h ỏ i tội người nhà cũng đi theo chịu đ ụ hồ diên t r ư ớ c nghe xúc động tâm sự thở dài một tiếng tinh thần x a sút im lặng tào tháo nhìn mặt mà nói chuyện biết hắn tâm đã động lại nói nam nhi công danh lập tức lấy ngươi nghị khôi phục tiên tổ cửa nhà không ngại lưu ở chỗ này võ mô cũng vô tạo phản chi ý chỉ là cần căn cơ để nuôi dân lệ u y n binh không ra mấy năm phương bắc non sông tốt đẹp hạ không phải là đại trượng phu dùng võ thời điểm nói đến đây hồ diên chức không khỏi tâm động âm thầm nói ta dục quang phục cửa nhà bây giờ triều đình lại là không chịu trọng dụng võ tướng bao lâu mới có thể liền ta mong muốn hắn nếu không phản triều đình lấy liêu thổ lập nghiệp hạ không phải là ta kỳ ngộ âm thầm so đo định gật gật đầu ôm quyền hạ bài nói nếu là như vậy mặt tướng hô diên trước nguyện theo ký đôi tào tháo đại hỉ đỡ dậy nói có thể được tướng quân tương trợ đại sự tất thành thạch tú huynh đệ ngươi tự mình đi tuyển mấy cái tinh cán huynh đệ nhanh chóng lấy hô diên tướng quân ra nhỏ đến dương q u ố c thu xếp thạch tú cười nói ca ca yên tâm tất xử lý làm cho thỏa đáng hô diên trước liên tục cảm ơn liền đem nhà mình địa chỉ tín vật đều trao thạch tú tào tháo chấn an hô diên trước đi đôi chu thông nói chu thông huynh đệ ta chờ không phải là vô nghĩa người bây giờ đại gia hòa giải chuyện lúc trước về sau liền đều là nhà mình huynh đệ hồ diên huynh đệ cũng sẽ không lại làm xò đo hồ diên trước oán hận nhìn chu thông liếc mắt một cái nói cái thằng này tốt khéo mồm khéo miệng lần sau nếu là cùng kẻ địch mắng t r ư ợ n để hắn xuất mã vô địch thiên hạ chu thông cũng là biết cơ hiểu được hồ diên trước võ công cao cường tương lai tất có trọng dụng chính mình như thế nào tranh chấp đang muốn cùng hắn chậm và hòa hoãn gặp hắn nói chuyện vội vàng cười nói hồ diên ca ca không biết dường như ngươi bậc này bản lánh lớn cùng người tranh chớp chỉ lo nắm lên năm đâm đánh tới ai có thể ngươi Ngươi, mới hiển phong. hồ diên g trước tiếp nhận tâm tâm nghiệm g ư nghiệm h con ngựa này nhìn không được lộ ra chút ý cười nói mà thôi mà thôi chuyện quá khứ đều đừng nhắc lại tào tháo nhìn chu thông làm việc âm thầm gật đầu bỗng nhiên nói hồ diên huynh đệ cái này thất ngựa nếu vật quy nguyên chủ cái này thất thanh mã liền cho chu thông huynh đệ như thế nào hắn lần này cũng lập được công thánh ngươi thay t a thường hắn hồ diên trước cười nói n à y ngựa chính là mộ dung chi phủ mượn ta hắn đã trôn chính là vật vô chủ toàn từ ca ca làm chủ nói lấy r á c ngựa cương đưa lên trong lòng không khỏi càng phát ra xem trọng tào tháo cái này thanh tông mã mặc dù m ậ p chút nhưng đầu ngựa cao tuấn ngay ngắn mắt cao con đầy hai như phê t r ú c chân dài có lực người sáng suốt đều nhìn ra được chỉ cần bỏ chút thời gian huấn luyện chính là một thất tiêu ngạo đạp tuyết ô truy bà mã cần biết một thất ngựa đối chiến đem tăng thêm cực lớn không phải vậy hắn vì sao đối đạp tuyết â truy nhớ mãi không quên cũng không hoàn toàn là ngự tứ d u y cớ theo h ô diên trước chu thông võ nghệ không đáng giá nhắc tới cái này thất thanh tôn g mã vô luận cho lâm sùng loan đình ngọc dương trí cái nào đều có thể hiệu quả nhanh chóng đ ể cao chiến lược chỉ là chu thông có tài đức gì cũng xứng kỵ bậc này mà mã bởi vậy tào tháo chịu đem cái này ngựa cho chu thông một cái chứng minh cho dù chu thông cái này bình thường giặt cỏ mặt mũi cùng tạc thụ hắn cũng chịu coi trọng thứ hai chính là nhìn ra người này không phải cái chỉ nói lợi ích không nói tình nghĩa người liền chính chu thông cũng hơi hơi giật mình lập tức gạt ra tươi cởi nói ca ca cái này ngựa cho t á kỵ lại là lãng phí ta trong sơn trại vốn có thất kỵ quen hát mã c ù n g ta tiểu bá vương tên tuổi xứng đôi cái này thất thanh mã cho người khắc năng trinh thiện chiến ca c a tào tháo nghe cười nói huynh đệ ngươi nói ta tại sao để ngươi đem đạp tuyết ô u truy cho hô diên huynh đệ cũng không phải là hắn võ nghệ cao minh hơn ngươi mà là cái này mã nguyên vốn là là của hắn như là kẻ địch tự không cần phải nói nếu làm huynh đệ đương nhiên phải vật quy nguyên chủ mới là đạo lý đến n ỗ i cái này ngựa vì sao cho ngươi lại là ngươi m ắ g trận bản sự cao siêu như không có bảo mã phối hợp không khỏi lệnh người lo lắng đám người nghe cùng cười to lên hô diên chức cũng không nhịn được liệt miệng mà cười nghĩ thẩm quả là thế nếu không phải đạp tuyết âu truy chu thông dựa vào cái gì đem hắn c ầ u dẫn chúng mai phủ đánh sớm thành thị nát chu thông nhà mình cũng cười tiếp nhận tào tháo đưa tới dây c ư ờ n g cười cười đ ỗ n g nhiên đ ỏ cả về mắt quỳ xuống nhấc tay thể nói ca ca như thế yêu nhau tiểu đệ cả đ ờ i hiệu c h u n g không hối hận tào tháo kéo hắn nói t r ắ n g sĩ tương giao quý ở tâm nhà mình huynh đệ không cần như thế đúng lúc này đ ỗ n g nhiên khổng lượng bay chạy tới trong miệng kêu lên ca ca mã lân ca ca sống lại tào tháo nghe xong đại hỉ ngựa cũng nhớ không nội kị liền bay bước tới y quán chạy tới hô diên trước bọn người ở tại phía sau nhìn đều nói tốt người ca ca quả nhiên chịu đem các huynh đệ để bụng thạch tú nói các huynh đệ ta cùng loan giáo sư đi trông chừng ca ca dứt lời cùng loan đình ngọc hai người dắt ngựa đổi tới tào tháo một đường chạy đến y quán trên thân đã là suất mồ hôi t h ở gấp nói mã lân huynh đệ như thế nào đào tông v ư ợ n g vui vẻ nói ca ca nhờ có vị này lương y ỉa coi là thật thủ đoạn bất p h ẳ m bây giờ đã là tình chỉ là còn có chút vô lực dứt lời liền dẫn tào tháo hướng nội thất đi đến đi vào trong phòng chỉ thấy mã lân gói ký lưng đầu sắp mặt chắm bệnh thấy tào tháo đến gượng cười nói ca ca tiểu lệ vô năng bị kia chó chi phủ chạy tào tháo nói chạy liền chạy không sợ bắt không được hắn chỉ cần ngươi vô sự thì tốt có biết là cái nào tổn thương ngươi bên cạnh âu bằng cười khổ nói ta chờ đã tự hỏi qua hắn lại là chưa từng trông thấy người nào chính là trên đầu chịu hạ hung ác liền tự n g ã p mặt đại phu ngược lại là nói rồi nhìn vết thương tình hình không phải côn đồng chính là cán thương đào tông m vựa cười lạnh nói cán thương vương ải hồ tên kia không phải là dùng thương tào tháo nói đã vô chứng cứ lại nghỉ nhiều lời tóm lại bất kể là ai nhất định phải tên kia nợ máu trả bằng máu lại đối âu bằng nói nơi đây không tiện ở lâu Nhanh cái này lúc bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa tranh chấp âm thanh nổi lên nhún g mày để thạch tú đi xem thạch tú nhìn một lần hồi đến đưa tin các ca nguyên lai、like、uy quán sát vách là cái đại hội nhân g â n ra có nhiều xe ngựa âu bằng muốn cùng hắn nó mua bọn họ không chịu bán bởi vậy âu bằng nôn nóng tao tháo cười lạnh nói chuyện gì đại hội nhân dân ra bậc này xuất chúng người đi đối bọn hắn ra nói chúng ta ra giá thị trường hai lần nếu là còn không chịu bán cầm liền đi thạch tú đang chờ đi tia đại phu lại ở bên cạnh đội và nói a nha không được bên cạnh chính là thành châu triệu thị tổ trạch nhà hắn lao ra ra ngoài chạy vậy đây đó trong nhà chỉ có chủ mẫu chủ trì tia chủ mẫu chính là n ộ i danh tài nữ nghĩ là sợ gây chuyện mới không dám bán tại đại vương nhóm tào tháo lắc đầu bật cười nói lời này của ngươi không có đạo lý công bằng mua bán có cái gì thị phi lại vẫn hiểu cho chúng ta là đại vương đại vương nhóm mua đồ không chịu chẳng phải là chỉ có thể cất đoạt dứt lời đứng lên nói nếu chỉ có chủ mẫu ở nhà lại l à tài nữ ngươi chờ không tốt quấy nhiễu lại đợi vi huynh đi xe một m lần loan đình ngọc vội và nói ta bồi ca ca đi liền có thể thạch tú ngươi tại cái này coi chừng lấy mã lân huynh đệ lập tức tào tháo loan đình ngọc hai người ra y quán hướng khía cạnh xem xét t ư ở n g cao viện sâu quả nhiên là cái đại hội nhân d â ra bước nhanh đi đến nhà kia trước cửa chính chỉ thấy âu bằng lập ở trước cửa đầy mặt giận d ữ nói hảo ngôn cùng các ngươi mua xe l ệ n h có thật nhiều nói nhảm chọc giận lao ra đem ngươi tòa nhà này đều đánh vỡ nát môn kia bên trong lại có hai ba mươi cái kiệt buộc đều nắm lấy côn đồng cản trong cửa một người kêu lên các người đi nơi khác mu l ã o ra nhà ta chính là quan viên cùng cường nhân buôn bán thư r ồ i quan thanh ngươi bồi thường nội sao tào tháo nghe liền giận đi đến âu bằng trước người nói ngươi cũng là tính khí tốt thành tử đều đánh vỡ còn đánh nữa thôi phá hắn tòa nhà có bậc này có mắt không biết thái sơn n g u n nô có thể thấy được gia chủ cũng hẳn là cái n g u quan để ý tới làm gì đi lấy xe tới âu bằng giải thích chỉ vì kia đại hòa thượng nói chi liên tục không cho phép thương tới dân chúng sợ đụng vào hắn để ca ca khó xử tào tháo lắc đầu nói hắn là quan lại nhà lại là cái gì dân chúng rồi chính là dân chúng cũng lấy h u n h đệ của ta tính mệnh làm đầu ai có thể cố kỵ rất nhiều đậu thủ âu bằng thả người nhảy vào trong cửa lớn thật có cái to gan kiệt buộc vung cây gậy liền đánh âu bằng dỗi tay nắm lấy đầu côn quay người một cước đạp bay người kia thuận thế kéo qua cây gậy nơi tay kia làm người hầu nhao nhao reo lên cường nhân vào phủ cường nhân vào phủ kêu loạn đánh tới âu bằng cười ha ha một tiếng ném cái thủ đoạn thuần t h ụ đánh cho cái này làm người đều cha gọi mẹ tào tháo nói đây không phải đơn giản đi đóng xe đi âu bằng đang chờ đi đóng xe chợt nghe một cái giọng nữ nói dừng tay đầy thanh châu đều biết núi nhị long chính là hiệp đạo như thế nào cũng học người cướp bóc ước hiếp gia đình lương thiện tào tháo nghe không vui quay đầu nhìn lại lại là một người tướng mạo thanh tú nữ tử đứng ở đường tiền hơi khe to mày túc nói mà khiến trách một máy mắt tào tháo chỉ cảm thấy hồn phách hơi lắc nữ tử trước mắt cùng cái nào đó xa cách đã lâu dáng người dường như điện thành bóng t r ồ n g trong một c h ư ớ c mắt lại phảng phất giống như ngàn năm xa t ẩn ẩn s á o vang lên một k huyết hoán khê cắt thanh thủy chạy qua trong lòng có lẽ là phiền muộn nước mắt chưa khô hoa cúc độc gầy rượu ngân ban dung đầu gối gửi nạo không đủ ăn mấy chuyến tây lâu trăng sáng đầy cả đời đông lý ám hương quấn nhân gian khổ sở là tình quan có phần、giáo. sáo vang thôi nước mắt như châu k h í phách báo quân bốn chăm sách vạn d ạ m sơn hà chi kìm i ể u cả đời chân quý động tình sơ chương một trăm ba mươi bảy cả đời liều lại tận quân hoan chương một trăm ba mươi bảy cả đời liều lại tận quân hoan vô luận ngươi trải qua bao nhiêu tang thương xem qua bao nhiêu t à n nhận phản bội đến cỡ nào lạnh lùng kiên cường nhất định có một cái tên hoặc một tấm ký ức chỗ sâu gương mặt sẽ không tùy tiện c h ẳ n g đến nhưng là một khi nhớ tới liền có thể mộng hồi thiếu niên cùng ngươi nói chuyện như thế nào không nói nữ tử kia thấy tào tháo nhìn qua nàng ngần g ư ờ i càng thêm tức giận tào tháo lấy lại tinh thần mỉm、cười. cũng không trên khuôn mặt tôi mỹ giống như gió xuân phất q u a đúng như lúc trước tuổi tác nụ cười này chiếu vào trong mắt nữ tử cảm thấy nổi lên hồ nghi hẳn là người này đúng là lúc trước quen biết cũ bất quá ngưng thần nhìn kỹ lại là không có chút nào ấn tượng tào tháo thấp túi đầu lần nữa ngầm đầu nhìn lại lúc một trận giao điện bóng người đã thiếu một cái khe khe thở dài mặc dù kia một thân văn hoa đặc sắc khí chất cực kỳ tương tự nhưng nàng dù sao không phải nàng nhớ kỹ lúc trước chuộc về chiêu cơ lúc cũng là trước mặt thiếu phụ như vậy tuổi tác nhưng là gian nan vất vả chi rèn luyện nội tâm chi phá vỡ mài sớm đem đau khổ thật sâu điêu khắc ở trong cuộc đời của nàng. tào tháo từ đầu đến cuối chưa từng quên nàng từ ngoài vạn dặm trở về ngày ấy xe ngựa dừng lại một tấm quen thuộc mà khuôn mặt xa lạ có chút lo sợ không yên lại có chút vội vàng dò ra mờ mịt đảo qua b ố n phía cũng từ trên mặt của hắn lướt qua nhưng lập tức liền phảng phất phát hiện cái gì cực nhanh quay lại ánh mắt người ta tấp nập bên trong hai cái xa cách hơn m ộ ư ơ i năm vắng người tĩnh nhìn nhau tiếp theo mỉm cười tào tháo chưa bao giờ thấy qua như vậy sán lạn mà bi thương nụ cười xúc động chấn động tâm can kia là buôn bà qua chân chính địa ngục nhưng lại vẫn chưa bị địa ngục chinh phục nữ nhân mới có thể có hiếm thấy vẻ đẹp đủ để xuyên thấu tế nguyện lại nhìn trước mặt người thiếu phụ này một thân nhàn nhạt thanh sầu tướng mạo trắng non thanh tú thật sự nói đến ngược lại là cùng chiêu cơ sơ quả lúc có chút tương tự giống nhau tình hoài cô đơn giống nhau sầu nao gất ức giờ phút này nghĩ đến khi đó chiêu cơ liền tuyệt sẽ không nghĩ tới nhân gian chân chính bệ khổ đúng là vô biên không đáy nghĩ tới đây tào tháo ngực nỗi khổ riêng ánh mắt bên trong liền nhiều một tia không dễ dàng phát giác ôn nu hắn thở sâu rất thẳng thắn nhìn về phía đối phương hai mắt tại hạ võ thực nguyện cầu phu nhân tính danh thiếu phụ không khỏi mở to hai mắt dường như kinh ngạc đối phương vô lễ nhưng là nghiêm túc nhìn lại đối thân g ánh lý thanh chiếu chính là triệu minh thành thế tử có lẽ là bị kê bôi quan tâm xúc động thiếu phụ ma xui quỷ khiến nói ra tính danh nhưng lập tức giật mình thất thố vội vàng lại bồi thêm một câu cho thấy chính mình phụ nữ có chồng thân phận tào tháo ngẩng mặt lên cười cười nụ cười này vô phục lúc trước thuần túy cùng ấm áp lại có khắc một loại khó nói ba khí võ mô ghi nhớ về sau nếu có cái gì cửa hải khó khăn không qua được sai người đến núi nhị lòng chi sẽ một tiếng trời đất sụp đổ võ mô cũng thay người g á n h chi không đầu không đôi u ném ra cái cứng rắn hứa hẹn tào tháo quay người rời đi âu bằng loan đình ngọc vội vàng lý thanh chiếu trong nhà xe ngựa nên ngang đi ra ngoài lý thanh chiếu vô ý thức theo tới trước cửa n h ữ n mày nhìn về phía trước bóng lưng chỉ cảm thấy đương nhiên bệ nghễ như vậy người tại nàng nửa đời trước sinh mệnh ngược lại là chưa hề từng thấy tào tháo lại là vẫn chưa suy nghĩ nhiều hắn thấy như vậy văn hoa đặc sắc nữ tử tuyệt không nên bị thế đạo chỗ tàn phá Chi chi. Lấm lấm t mấy, ca ca、so、là là ca ca mấy người hướng a thể đại phu mua mấy giường chăn tấm đệm thật d à y đệm ở trong xe cẩn thận nhấc mã lân đi vào đi tới cửa chờ chiều cái chờ người tề thựu khua chiêng gõ chống cách thanh châu thành áp lấy từng xe từng xe thu được cùng hàng quân trở lại núi nhị long buổi chiều các hảo hán tề t i ể u tại đại hùng bảo địa bên trong tào h phần phân chấn, nô dụng cười nói, hôm nay thu hoạch cực phong. Ngược lại đủ nấn ná hồi lâu, dưới mắt như thế ầ n nô dụng nói, nay Ngược nấn ná n sắc mắt có cười cực đều đủ lâu, dưới lại làm mời việc, còn mời ca ca chỉ thị. Tào tháo ị Tào t h tập trung ý chí c h ầ m tư một lát mở miệng nói triều tiên h vương chính là lương sơn bạc chủ không thể l â u cách liền dẫn nhân mã về núi lại lưu lâm sùng hoa vinh hai vị huynh đệ l ĩ n h một nghìn người t ư ớ n g trợ cùng tân minh hai nghìn người đều đóng quân núi nhị long tính đến thanh châu tủ binh hơn ngàn quân binh cùng núi nhị long đào hoa sơn nhân mã cũng có sáu nghìn người chính là công lược châu phủ cũng là dư sản chiều cái gật đầu nói đã như vậy ta liền về trước tùy thời mở ấn dụng lại dẫn nhân mã giúp đỡ tào tháo ô m quyền cảm ơn lại nói bây giờ không lường được người duy tông chạy cũng vừa v ặ n cầm tôn lập hắn kia thành tử đã là giữa không t r ù n g liền mời loan giáo sư thạch tú mục hoàng nhu cao bốn cái huynh đệ làm bạn ta đi một lần đăng châu gặp một lần vị kia tông thông phán tân minh đặng phi hạng sung lý cổn bốn cái huynh đệ linh một ngàn nhân mã tàng binh ngoại thành như có cơ hội thừa cơ bắt hắn đăng châu sau đó tự đông hướng tây đẩy tới liền tránh lo âu về sau đám người nghe riêng phần mình lĩnh mệnh bỗng n h i n chu thông đứng lên nói c á ca tiểu đệ năm đó Tưởng tại Đăng c hôm â u qua pha h địa trộn t năm, con đường mấy lý n nếu không chê, tiểu đệ cũng cùng g thạo, tiểu chê, đi đệ ộ t Tào Tháo nói, không thể tốt chuyến. không hơn. Hôm nói, sau trời vừa sáng chiều cái xuất lĩnh đường b â n lưu đường khổng minh khổng lượng mấy cái phân một bộ phận thuế ruộng lĩnh hai binh mã tự còn còn lại nhân mã đều thu xếp trên núi nhị long h ạ lỗ trí thâm dương trí lâm sung hoa vinh hậu diên chức trở đều là quan quân xuất thân biết rõ quân pháp đem tủ binh quan binh đánh tan sắp xếp trong đội ngày ngày thao luyện không đề cập tới đến nội tôn ậ p lại bị loan đình ngọc nhận ra là nhà mình sư lệ khuyên giải một phen vẫn không chịu u y hàng cũng không, không, không tàu ố tháo ắ n chỉ mang theo loan đình ngọc năm người đi trước tân minh bốn cái lĩnh một ngàn quân phân thành mấy chục đội sau đó ngày đi đêm nghỉ chỉ dọc theo bờ biển đi lại đăng châu hạt đồng lai vàng huyện ngư bình văn trèo lên chờ bốn huyện châu trị thiết tại bồng lai huyện mùng một tháng một mươi ngày này tàu tháo một đoàn người sắp tới bồng lai chậm thấy ven đường tốt một tòa đồi núi chiếm diện tích rộng rãi khắp núi lá vàng sáu người liền giục ngựa hướng rừng đi vào trong đi đoạn đường ngưu cao lại mắt sắc bỗng nhiên nhấc lên sắt dạng chỉ vào một chỗ nói nơi đó có người dình bỏ chúng ta đợi tiểu đệ cầm hắn tới hắn chính muốn sông tới bắt người chợt nghe một tiếng đồng la vang tám mươi chín mươi cái hán tử n h a o n h a o từ phía sau núi chạy đến mỗi người trong tay dẫn theo một mặt đầu gỗ đinh thành đại thuẫn cái khác tay cầm chút đơn a o đoản búa chi v ợ t bao quanh đem tào tháo mấy người vây từng mặt cái xì e nằm n một chỗ liền dường như đất bằng lên chắn tường thấp đồng dạng ngưu cao cười nói cái này có làm được cái gì chống đỡ hết nổi lên trường thương chỉ tiêu phóng ngựa xông lên không đều tán thạch tú nhìn bốn phía một cái cao dọa quát các ngươi cái này làm lại hán lại không muốn hướng phía trước chịu chết chỉ gọi các ngươi đầu lĩnh ra đến nói chuyện nơi tiếng nói ngừng lại dừng bên trong có người đáp khẩu khí thật là lớn một hai ba bốn nam sáu ha ha sáu cái điều nhân liền dám đến đánh ta đăng vân sơn cái k i a nữ thần cung đâu g i ấ u đầu lòi đôi nàng tính là gì chim hảo hán tào tháo chờ nghe đều cười người nói chuyện chính mình chỉ nghe này âm thanh không gặp người lại nói người khác g i ấ u đầu lòi đôi ước chừng là nghe tiếng cười một cây đại thụ đằng sau có người thò đầu ra nhìn nhìn một hồi thử thăm dò đứng dậy xoay người rụt lại đầu xem tình hình tùy thời đều có thể rụt về lại kêu lên ra ra già đến, đến rồi nữ thần cung đâu tào tháo nghe cái này nói chuyện trong lòng biết tất có hiểu lầm cười nói ta chờ cũng không nhận ra chuyện gì lữ thần cung chúng ta là ở xa tới k h á c h nhân yêu núi này cảnh thu tuyệt hảo vì vậy tiến đến nhìn kỹ người kia nghe xong lập tức t h ở phào đem eo ướn một cái k h ổ người ngược lại cũng không nhỏ chỉ là sinh được lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ trong miệng kêu lên chất nhi ra đi cùng tia nữ thần cung không phải cùng một bọn tiệp phía sau cây lập tức lại chui ra một cái hán tử đến trong tay để đem lưới búa to cái đầu cũng khá cao to mùi tẹt đ ầ u xanh mắt sau đầu một cái t h ì t heo lựu i dường như sinh cái độc giác hình dung rất là cổ quái hai cái cười n g ồ nói mấy ngày liền chưa từng khai trường hôm nay cũng có áo cơm đưa đến trước mắt b ậ y v ệ đi đến tào tháo chờ người trước người ba trượng k i a lông mày nhỏ nhắn lông đem ngờ đầu lớn tiếng nói này chim đường là ta mở chim cây là ta cắm ngươi chờ từ đây qua lại lưu bút tiền qua đường thạch tú cười ha ha ô n quyền nói hóa ra là lục lâm bên trong hào hán nguyện cầu tính danh k i a đôi mắt nhỏ nghe cười lạnh liên tục n g h ĩ bấu vĩu quan hệ kéo giao tỉnh đều không có chim dùng nói thật cho ngươi biết ra ra mấy ngày nay thua không có một văn lại chưa từng khai trường hôm nay chính là cha ruột mới qua cũng muốn lưu bút tiền tài thạch tú nghe nói mà thôi nếu không chịu xưng tên báo tin giang hồ quy củ so tài xem hư thực đi nói lấy nhảy xuống ngựa đến thuận tay hái được phát đao nơi tay ngưu cao thấy vội vàng kêu lên ca ca ngươi lập công lao quá nhiều một trận lại để tiểu đệ đánh nhanh chóng bỏ xuống ngựa dẫn theo hai đầu giản q u ắ t này lao ra chính là danh chấn giang hồ hát phong hầu ngưu cao ngươi cái t h ằ n g này nếu giấu đầu lòi đôi u cũng chỉ đành làm lao ra g i ả n hạ hoan h ồ n nhận lấy cái chết dứt lời bước nhanh chân đi lên vung giản liền n ệ n t i u lông mày nhỏ nhắn hắn từ gặp hắn tới hung bận đựa tại bên hông vừa rút đúng là rút ra một đầu cây gậy đến h ư ớ n bên cạnh nhảy một cái hẹn lên g i n vung lên liền quét ngang qua Như cao gặp hắn cây gậy cũng không nhanh, không chút hoang mang, sát giản dựng thẳng chút lại, lại Cao cây gặp gậy sát lần ê tiêm ở bên n chặn nện giản trên, nhân thể gặp lại, đúng. Vẫn như cũng nện Như đánh hướng ngã nữa ngã tắc cây Cao cho trước bước, thể phía phía gặp lại, lại lại, l quái, sau, suýt quỵ. gậy ở ở ra này tới đột nhiên tào tháo chờ người cùng nhau ý đ ể một tiếng đối thủ lại là đắc thế không tha người trong tay một đầu côn dựng thẳng đánh nghiêng rút nằm ngang quét n h ư u cao hai đầu giản đều che ngăn không được đánh cho trên thân đương đương rung động trung quy là loan đình ngọc kiến thức rộng rãi phân biệt một lát teo lên hắn cái này khí giới gọi là k h ô n g l ư n g phi hồ côn là mảnh cây mây từng cây c u ố n chặt kết côn trước thấm dầu sau b ạ o phơi lặp lại mấy năm mới có thể chế thành cái gọi là mềm bên trong cứng rắn điểm chết người nhất cứng rắn bên trong mềm khó khăn nhất phòng ngươi chỉ có cản hắn đ ầ u côn mới có thể vô sự hắn lần này lời bản cao kiến rằng giặc nói xong ngưu cao lại nhiều chịu b ả y t n g côn may mà ăn mặc khôi giáp da thịt lại dày chưa từng bị thương chỉ là cho người ta đánh cho giống chiêng c h ố n g giống nhau tự giác đại mất mặt mặt nổi giận nói ngươi nói thẳng câu nói sau cùng ta còn thiếu chịu mấy lần ai phải hiểu hắn là đau côn ngựa côn dứt lời s ắ t giản đánh ra chính ngập vào côn bưng lên kia côn quả nhiên đạn trở về ngưu cao gặp một lần hữu hiệu không khỏi đại hỷ kêu lên nhìn ngươi cái thẳng này còn có cái gì mánh khỏe s ắ t g i ả n thẳng từ trên xuống dưới đánh tới đại hán kia côn pháp cũng chỉ thường thường đều nhờ vào trong tay k ỳ môn binh khí quát tháo bây giờ ngưu cao đã biết quát hiếu hắn liền không phải là đối thủ gọi âm thanh con đã ta có chuyện muốn nói về sau nhảy lên nhảy ra chiến đoàn chỉ vào loan đình ngọc nói ngươi cái thẳng này kiến thức ngược lại u y ề n bác ta đầu này không lưng phi hổ côn trên giang hồ ít có người thức làm khó người biết tất không phải nhân vật bình thường ngại gì lư mục hoàng trào hắn nói lưu không lưu danh thì có ích lợi gì dù sao cha ruột đến cũng muốn cướp hắn đại hán kia lông mày nhỏ nhắn v ẩ y một cái nghĩa chính ngôn từ nói tôn giá lời này không thông ta cha ruột lại không biết được ta cái này binh khí lai lịch há có thể cơ đua cả nắm chu thông thấy cái thằng này hung hăng càng quái lập tức tinh thần đại trấn nghiêm mặt nói đánh giám ngươi đầu này côn lúc mềm lúc cứng r á n hẳn là ra t r u y ề n thủ đoạn không thể nghi ngờ nếu là n g ư ơ i c h a n ế u không có lại sao sinh được ra ngươi đến đại hán nghe hít sâu mờ hơi lộ ra anh hùng tiếp anh hùng thân sắc trịnh trọng ôm cử nói hào há cũng làm lưu cái Chu tính danh.、Chủ、thông Dương Dương làm lưu đại c chính Châu ý nói, ta chính là Thanh châu đảo Sơn xinh đẹp làng quân, người giang hồ xương tiểu bá vương Thông. tiểu ta Hoa hồ Chu là Đảo đẹp đ bá hán đem đầu l â y động chuyện gì chim danh chưa từng nghe qua chu thông giận dữ mới biết hán tử kia lại là cố ý trêu đổi hắn đang chờ chế dễu lại loan đình ngọc nhưng lại không lại nói mỏ ôm q u y ề n nói tại hạ gậy sắt loan đình ngọc ngươi có thể nghe qua đại hán hơi kinh hài nói không ngờ là loan đình ngọc loan huynh ở trước mặt tiểu đệ nhiều có đắc tội trong giang hồ truyền thuyết loan h u n h không phải cùng dương cốc võ mạnh đức sao như thế nào đến tiểu đệ nơi này loan đình ngọc tay một dẫn đạo ây cái này không là ca ca của ta võ mạnh đức võ gia đại là sao k i a đại hán việt phát giật mình nhìn qua tào tháo nói a nha tôn g i á quả nhiên là võ thực võ đại ca sao tào tháo cười nói cũng không phải cái gì xuất chúng nhân vật chẳng lẽ còn có người giả mạo không thành chỉ ta chính là võ thực đại hán kia nghe xong kinh hô một tiếng ông nội của ta cây gậy ném một cái đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ gối hai tay ôm lên đỉnh đầu nói tiểu có thể không biết mạ o phạm ca ca h ộ i uy vạn m o n g ca ca thứ tội trên đầu trường l i ệ i a hán nghe cũng mù nhảy một cái bay bước lên trước ngay tại đồng bạn bên người quỳ xuống miệng nói k hai ô n nếu g phải phạm, biết đại là có c ý mạo sớm biết võ đại ca đến, ta cùng ta thúc thúc l ề người làm đi đ ă n châu giới chợ, mới thấy thành tâm. tháo xuống ngựa, đỡ dậy hai tâm. xuống biên giới mới ngựa, n trở, Tao dậy đỡ nói, người không i b ế thẹn vô tội, bây giờ bây a Hai i đi. Hai người vị hảo hán họ, thể cho h báo tên t có lông mày đạp mắt nói ca ca chớ có dễ cận ta hai cái chính là t h ú c cháu hai người bởi vì tuổi tác tương tự từ nhỏ liền tại một chỗ pha trộn tiểu nhân châu uyên tự h i ể u chuyện liền tại cái này đang vần sơn trong rừng lấy áo cơm người đều gọi ta xuất lâm long đây là cháu ta châu nhuận bởi vì trường cái này nhọn người gọi hắn là độc rất long tao tháo nói các ngươi là người địa phương vậy liền không thể tốt hơn không dối gạt hai vị tại hạ đang có một cọc chuyện muốn nhờ giúp đỡ hắn còn chưa tới cùng nói ra mượn núi tàng bính chuyện đ ỗ n g nhiên một cái thanh âm thanh thúy vang lên nói a nha làm tấm kiên tới đối phó ta sao ồ lại vẫn tìm mới giúp đỡ hừ cho rằng cái này có thể hủ sợ ta sao có phần giáo châu huyên châu nhuận hào song long lưới búa to d ầ m d ĩ c ủng hộ côn hùng nam tử ẩn thân kết m ộ t thuẫn nữ nhi phóng ngựa kéo thần cung đ ổ i cái góc độ viết đi trước đó hoàn toàn chính xác tiến triển quá nhanh chúng ta cũng cảm thấy tồn đang vấn đề chương một trăm ba mươi tám đăng vân sơn hạ nữ thần cung chương một trăm ba mươi tám đ nhưng g Vân Sơn là một h o tiếng khi n t h mở mắt ra cả người đều trở nên linh động mà sáng tỏ đủ để cùng thế gian đệ nhất lưu giai nhân so sánh thiếu nữ khoác một thân vạch cá ngân qua mạch giáp trên người mặc trắng thuần bảo dưới hông bạch long câu lưng đeo bảo kiếm đắc thắng câu thượng mảnh linh lợi một chi cán trắng ngân ánh sáng ngân hoa lên tường một bộ màu đỏ thám áo chẳng có chút chập trờn trong tay nắm lấy một tấm sơn son đ o à n c u n g t i ê n ngựa trước sau treo bốn ấm vũ tiễn a nha nữ thần cung đến cũ châu yên châu nhuận cùng kêu lên kinh hô thấp người vừa chui trốn ở đại thụ về sau k i u bảy tám c h ụ i cái lâu la cũng như lâm đại địch n h a u n h a u ngồi xuống mượn nhờ một thuận t h n thân tào tháo chờ người giờ mới hiểu được cái gọi là lữ thần cung đúng là nữ thần cung thiếu nữ kia thấy tào tháo chờ người lại không né tránh không khỏi ngạc nhiên khẽ têu nói các ngươi là hai cái này mạnh tập mời Tào phía o n h sau cây châu nhuận nghe lời này lập tức khẩn cầu nói võ đại ca ngươi là nghĩa bạc vân thiên hảo hán nhất thiết phải cứu ta chờ một cứu cái này liền có thể thấy thanh danh chi mệt mỏi thanh danh vốn là kiếm hai lưới dường như tào tháo bây giờ thanh danh các nơi hảo hán thấy túi đầu liền bái thật là không uy phong nhưng mặt khác đến nói người ta khẩn cầu tới cửa liền cũng muốn có thể giúp thì g i ú p đang suy nghĩ gian ngưu cao ha ha cười nói một cái nữ hoa hoa liền đem ngươi sợ đến như vậy bậc này can đảm như thế nào dám xưng hảo hán thiếu nữ kia nghe mày liêu đừng đấy c h á nói ngươi cái này h ắ t hán xem thường nữ nhân sao ngưu cao nghiêm túc nói nữ hoa hoa ra không học theo thùa may quần áo lại học cùng súng kỵ binh nào vốn chính là bỏ gần tìm xa nữ nhân trời sinh sức lực nhỏ tự nhiên so g i kém nam nhân thiếu nữ cười lạnh nói nam nhân liền lợi hại sao vậy ta lại phong ngươi cái quan nhi đương, đương. hai mắt nhắm lại lấy tiễn dựng dây cung mở cung bắn tên một bộ động tác như nước chảy mây trôi ngưu cao chỉ cảm thấy tóc xích chặt đưa tay sờ s o ạ n lại làm ộ t mũi tên từ khăn vấn đầu bên trái bắn vào xuyên qua b ú i tóc từ phía bên phải r i ò ra hai bên đồng dạng d à i ngắn quả nhiên cùng quan viên mũ cánh không hai sáu người cùng nhau biên sắc loan đình ngọc thạch tú đồng thời giục ngựa hướng phía trước đem tào tháo ngăn ở phía sau thiếu nữ niết miệng lên đắc ý nói hiện tại biết nữ nhân lợi hại rồi sao tào tháo thở dài nói thật nhanh tiễn loan đình ngọc thấy tắc rõ ràng hơn chút dây cung chưa đầy tiễn đã phát bắn thấu khăn vấn đầu, tả hữu một bên dài ngắn. nàng này đối l ự c đạo đem khống r ư ợ u đến đ ỉ n h phong tào tháo đẩy ra loan đình ngọc cùng thạch tú d ụ n g ngựa đi ra ô m quyền nói đa tạ cô nương dưới tên lưu tỉnh kinh người như vậy tiên pháp không hổ thẹn cứ gọi cái nữ thần cung không ngờ thiếu nữ kia như mày nói cái gì nữ thần cung khó nghe chết rồi đều là những người này tin miệng nói vậy bản cô nương tiên hiệu chính là gọi là vô ảnh tiễn tào tháo nhớ tới đối phương vừa mới một mũi tên nhanh tốc độ tuyệt luân hoàn toàn chính xác có vô ảnh cảm giác tán dương ra tay phải chúng quả nhiên có thể xưng vô ảnh hai chữ thiếu nữ cơ ý cái này tính là gì ta muốn thật thi triển ra vô ảnh tiễn tuyệt kỹ chỉ sợ thiên hạ không người có thể chạy ra mà thôi lười nhắc cùng ngươi nhiều lời ta chỉ hỏi ngươi chờ là rời đi vẫn là muốn cho những này tặc nhân ra mặt tao tháo nói chúng ta cùng châu gia t h ú c cháu cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết nghĩa khí giang hồ trên mặt xin cho tại hạ hỏi nhiều một câu châu gia huynh đệ đến tột cùng như thế nào bạo phạm cô nương tại hạ làm người điều giải để hai bọn họ xin lỗi như thế nào thiếu nữ s á n g giọng bọn hắn cũng xứng đắc tội ta sao ta làm khó bọn họ chỉ vì hai người này tại đăng vân s ơ ăn cướp người qua đường cho nên lui tới khách thương ngày hiếm ta tổ phụ thường thường vì thế phiền não ta giết hai cái này cầm đầu là phải vì tổ phụ phân yêu t a o tháo nói à rõ ràng lệnh tổ cha chính là là người làm ăn gần sinh ý tới bị cái này thúc cháu quấy hư rồi loan đình ngọc c ô m thầm gật đầu thầm nghĩ ca ca nếu là trực tiếp hỏi tổ phụ nàng làm cái gì nàng chưa hẳn chịu nói nhưng vào t r ư ớ c là chủ cho hắn mang ngũ nàng đương nhiên phải đi phân biệt quả nhiên thiếu nữ cả giận nói ngươi tổ phụ mới là người làm ăn ra tổ chính là đường đường đăng châu thông phán hắn hy vọng thương lộ thông suốt là vì phồn hoa bản địa phố xá như thế nào đổ tư dụng đăng châu thông phán tào tháo sáu người cùng nhau nhúng mày cùng huynh đệ nhóm n h y mắt tào tháo đưa tay hướng hai châu ẩn thân chỗ một chỗ quá to, n g u y ê n lai bọn hắn đúng là sơn tặc kẻ xấu ta chờ lương nhân trung thực tuần hậu nơi nào hiểu được lòng người khó lường nếu không phải vô ảnh tiễn nữ hiệp vật ra chẳng lẽ không phải lầm quốc sự chúng h u y n h đệ bắt lại cho ta hai người này loan đình ngọc năm cái ứng thanh mà động r i ê n g phần mình rồi ngựa phá tan thoát tưởng hung thần á c sát nhảy xuống ngựa hoành kéo ngược lại túm đem hai châu gắt gao để lại hai cái này vừa tức vừa sợ hoa hoa kêu lên võ mạnh đức ngươi không để ý nghĩa khí giang hồ ngươi cam làm triều đình chó săn ta hai cái mắt bị mủ nhìn l ầ ngươi cũ thạch tú đưa lỗ hai đ o á nhắc nhở nói lời vô dụng làm gì nhà ta ca ca nghĩa bạc vân thiên làm như vậy tự có dụng ý chẳng lẽ còn sẽ hại các ngươi dứt lời sờ đầu dây thừng lưng trói hai người đ ẩ y ra thấy thủ lĩnh bị bắt tiểu lâu la nhóm ném ở trong tay khí giới giải tán lập tức tào tháo tự mình xuống ngựa đem c h â u ra thúc cháu hiểu được thiếu nữ trước ngựa cười ha hả nói t h ạ c nhân đã cầm xuống nữ hiệp ngươi nhìn nên xử trí như thế nào thiếu nữ kia vui vẻ nói đương nhiên là giết bọn hắn còn đang c h â u mặt đất một cái thanh bình châu liên châu n h u n nghe vậy hồn phi phát tán cùng nhau nhìn về phía tào tháo quả nhiên tào tháo cho mày lắc đầu nói giết bọn hắn mặc dù tho thiếu nữ lập tức nâng lên miệng nói như thế nào liền không thỏa đáng t a o tháo nói bọn hắn ở đây cản đường và tài chết ngược lại là thiện nghi không bằng đưa đi nha môn theo nếp xử trí chí, chính là đưa đến cái k i a quân châu hiệu lực cũng đối quốc gia có ít chỗ tốt mà lại hắn p h ụ cận một bước thấp giọng nói cho nói tổ phụ của ngươi dù sao cũng là mệnh quan triều đình ngươi ở đây tư thiết công đường một khi chuyên r a liền muốn ảnh hưởng lão đại nhân danh dự trở thành kẻ thù chính trị công kích tay cầm thiếu nữ nghe bừng tỉnh đại n ộ liên tục gật đầu ngươi nói không sai nếu không phải nhắc nhở ngược lại là suýt nữa lầm đại sự dứt lời bỗng nhiên n h i mày lại hầu nghi đánh giá tào tháo ồ ta lại không biết ngươi ngươi sao biết ta tổ phụ chính là đăng châu t h ơ g phán loan đình ngọc chờ người không khỏi cưỡi ngất hợp lấy cô nàng này trí nhớ không được tốt sao đặt xuống trào liền quên tào tháo thấy thiếu nữ này ngây thơ chân thành không khỏi mỉm cười nhất thời lên trêu đùa c h i tâm ra vẻ thần bí cười nói sân nhân bất tài thần cơ diệu toán chẳng những biết lệnh tổ quan cư t h ơ g phán hơn nữa còn tính được ra cô nương ngươi họ tông thiếu nữ kêu một đôi linh động mắt chợt chừng ngạc nhiên vọng lên trước mặt tào tháo châu uyên phát ra thống khổ diễn dị lão tử đường đường xuất lâm long cũng coi như đăng c h â u mặt đất nội danh h ả o hán thế mà bởi vì như thế cái ngu cô nàng gây vạn tào tháo nghiêm túc nói không tin sao không tin không sao sơn nhân còn có thể tính ra ngươi tương lai nhà chồng dòng họ dứt lời bấm ngón tay một tính không không không thiếu nữ trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt nhi vội vàng khoác tay kia co q u ắ p tình trạng nơi nào còn có vừa mới một tiễn trấn nhất toàn trường phong thái tào tháo cười ha ha nói vậy liền t r ư ớ c không tính cô nương bao lâu m u ố n biết lại đến hỏi ta như cô nương nếu không có chuyện gì khác chúng ta ngược lại vừa vặn cùng đường ta chờ này đến đăng trâu chính là vì viếng thăm đăng châu thông phán nghe qua lão nhân r a ông ta giả d ặ n yêu dân là cái năng thần bởi vì đặc địa này tới là mặt thỉnh giáo ngược lại là hữu duyên vậy mà là cô nương tổ phụ thiếu nữ kia nghe vậy hiếm ngạc như nói ồ ta tổ phụ thanh danh lại như vậy lại sao lời mới vừa ra miệng chính mình lại lại nghĩ ra đáp án a ta ngược lại quên người sẽ tính đám người nghe vô không t ư ờ i to một đoàn người áp lấy hai châu từ thiếu nữ kia dẫn đường đã l ẹ s ẹ t đạp hướng đồng lai huyện bước đi thiếu nữ này là cái hoạt bắt tính tình bởi vì đám người giúp nàng cầm hai châu liền làm đối phương là người trong đồng đạo trên đường đi dịu, dịu nói không ngừng n địa, địa phương i trên m đ thân làm cho dân chúng khổ không thể tả vẫn là tổ phụ nàng thượng nhiệm về sau mấy lần dâng thư triều đình trần tình mới được giúp cho miễn trừ vì đăng châu dân chúng miễn trừ một đại hại nàng nhìn thấy cái gì nói cái nấy tự nhiên bừa bãi nhưng là hơn phân nửa ngược lại cùng tông trạch có quan hệ lão đạo như tào tháo tự nhiên chỉnh lý được ra trong đó mạch lạc rất nhanh một cái thiết thực lao luyện trung trực biết binh năng thần hình tượng trong lòng hắn dần dần đầy đạn không khỏi ám thở dài bậc này người không dễ nói chi a thiếu nữ kia không biết lao tảo có tâm vẫn nói không ngừng còn nói lên chính mình võ nghệ đều là tổ phụ tay nắm tay truyền thụ nhất là trong tay chu c u n g chính là tổ phụ bởi vì nàng tình lực không đủ đặc biệt mời danh tượng đặt t r ư ớ c chế dây cung chính là dao long chi gân dù tại tầm bắn thượng không như s ắ t thai cung cứng nhưng bắn tên lại là tuyệt nhanh càng có một cọp lợi hại chỗ mười triệu bên trong kinh lực không thua cường đỏ dường như sợ đám người không tin đoạn đường này nàng thấy chim bắn chim thấy thỏ bắn thỏ q một,、so、một đoàn người cười cười nói nói không bao lâu đến bồng lai huyện thủ thành quân sĩ、si、thấy là thiếu nữ đồng bạn h i cũng không hỏi liền thả bọn họ đi vào thiếu nữ dẫn đường mang theo đám người đến huyện nha gọi mấy cái làm công mà nói chư vị đại thúc hai cái này chính là đăng vân sơn ăn cướp cường nhân bị ta cầm đưa tới các đại thúc có thể chặt chẽ chung giữ mấy cái làm công đều biết thiếu nữ vội vàng cười nói tông tiểu thư quả nhiên thân thủ bất phảm hai người này một cái suất lâm lòng một cái độc dân lòng bản sự quả nhiên bất phảm ta chở mấy phen đi diệt đều nếm mùi thất bại không ngờ gây tại tông tiểu thư trong tay nam bác khách thương như biết ai không mang ơn mấy câu nói bưng lấy thiếu nữ đôi mắt như nguyệt nha nho lại khoát tay cười nói việc nhỏ việc nhỏ không cần mang ơn dứt lời đối tào tháo nói ta tổ phụ lúc này hẳn là còn tại phủ nhà lại ở phía trước trên đường ta mang các ngươi đi thôi tào tháo gật đầu nói đa tạ tiểu thư âm thầm n h mắt thạch tú biết cơ tìm một c không, không bao lâu đến được phủ nha thiếu nữ mang theo tào tháo chờ kính chạy cửa sau a thúc a bá kêu gặp phải công nhân những cái tiêu công nhân đều cười ha hạ rêu cợt do nhi tiểu thư lại tới rồi không sợ tông thông phán mắng ngươi mấy người hậu viện cái chốt ngựa thiếu nữ kia đúng như một đầu cá bơi hành lang đi ngõ hẻm không bao lâu đến một gian hướng nam thiêm áp phòng ngoài cửa hét lớn cụ tổ ta tới rồi một cái giản mua thanh em hùng hồn lập tức chuyển ra ngươi lại tới làm giấc nói rồi mất trăm lần phủ nha trọng địa há lại ngươi chơi một chỗ theo âm thanh một cái cao lớn thân ả n h tự trong phòng chuyển đi ra t a o tháo nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy người này dù không kịp sáu mươi tuổi nhưng cũng kém chi không nhiều mặt mũi nhăn meo khe danh rậm rạp một bộ tròm râu bạc phơ bay lạ tà trước ngực hai to rủ xuống vỏng treo núi rậu miệng mục như l a n tinh nhìn quanh có thần chỉ nhìn cái này hai mắt cái nào có chút vẻ g i à n mua thân cao chừng tám thước đi lên rộng chiều dài cánh tay tuy là ăn mặc quan văn phục sức lại không thể che hết k i a một câu nghiêm nghị chi khí tào tháo cỡ nào nhãn lực chỉ này liếc mắt một cái nhìn xong liền không khỏi thầm than t r n lư người này hình biểu phi phạm cho là cương nghị có vị năng thần hãn bậc này người đặt ở chiều nào kia thay mặt đều nên kỉnh thiên chi trụ giá hải chi lương như thế nào như năm nay kỳ rất nhiều mới vẹn vẹn làm thông phán ha ha chủ dung thân bất tỉnh có thể thấy được chút ít Lão giả kia trở ra thiêm áp p h ò n g liếc mắt một cái trông thấy nhà mình cháu gái mang năm cái trẻ tuổi h á n tử đến hơi xưng sờ liếc mắt qua ánh mắt liền dính vào tào tháo trên thân l ã o giả này cả đời quan trường chim nổi dù bởi vì bản tính kiên cường không được tiến bộ nhưng cùng ngũ hồ tứ hải tam giáo c ử u lưu người đánh nhiều quan hệ tầm mắt cũng tự bất phảm trên giới đem tào tháo xem xét không khỏi giật mình do nhi n nơi nào nhận biết nhân vật như vậy người này cái đầu mặc dù n g ắ n nhỏ khí khái lại là trống trời đất đất nơi này rõ ràng người, người đều cao hơn hắn có thể hắn hướng nơi này một trạm lại cảm thấy tất cả mọi người vây quanh hắn bình thường nếu không phải ở lâu trên vạn người làm sao có thể nuôi ra bậc này kinh người khí thế chính là ta ngày xưa gặp con g i a cũng không kịp hắn như vậy lừng lẫy ấy ra ra hẳn là đúng là liêu quốc thân vương hay là kim quốc vua phương bắc vượt biển mà đến muốn sở bản địa hư thực trong lòng chính nghi ngờ không thôi đã thấy hán tử kia vái chào tới địa cung kính nói chính là tông thông phán ở trước mặt tại hạ mến đã lâu thông phán đại danh đặc biệt đến đây tiếp trên đường vừa lúc gặp phải lệnh tôn nữ lòng tốt lĩnh cho chúng ta đến đây tông t r ạ c không g i m thất lễ liền hội hoàn lê nói lão phu cả đời bình thường làm sao có cái gì đại danh chỉ là các hạ nếu chuyên đến đây tất nhiên phải có điều chỉ giáo lại mời trong phòng dùng t r à tào tháo nói mời hai người đi vào thiêm áp phòng ngồi xuống ngưu cao đi theo vào xem xét chỉ kiến giải phương không lớn nhân tiện nói c a c a ngươi cùng tông lão đầu nói chuyện tôi h các minh đệ ở bên ngoài phơi nắng tào tháo cả giận nói không được đối trưởng giả vô lễ ngưu cao le lưới một cái vội vàng trốn ra tào tháo cười bồi nói người này mặc dù thô lỗ kỳ thật tâm địa thiện lương tông trạch nói hoàn toàn chính xác hoàn toàn chính xác chợt nghe thiếu nữ kia cả giận nói n g ư ơ i cái này h ắ t hán dám đối ta cụ tổ vô lễ nhìn ta ai nổ n g ư ơ i cho răng tông trạch quát d o a n nhi tiểu cô bé nhỏ nói cái gì khó nghe ngôn ngữ tiến đến pha t r à đối tào tháo thở dài cháu gái có chút ngang b ư ớ n g kỳ thật nhân phẩm cực d a i tào tháo nói tự nhiên tự nhiên thiếu nữ kia d o a n nhi vẻ mặt đau khổ tiến đến liền là hai người pha t r à chỉ là nhìn nàng chân tay long nóng động tác lại dường như một cái vừa học được pha t r à khỉ con hoàn toàn không có trước đây cao cứ lập tức bát p ư ơ n g mà bắn hiên ngang anh tư trong miệng nói nhỏ nói cụ tổ ngươi đều không khen thường ta ta đi tóm lấy đăng vân sơn xuất lâm lòng độc giác long hai cái đạo tặc về sau thương đạo khôi phục ngư dân cá lấy được liền có nguồn tiêu thụ cụ tổ cũng không cần gấp đến độ ngủ không được tào tháo cười nói tông cô nương một mảnh thuần hiếu có thể thấy được tông thông p h á n trị ra có phương tông trạch có chút lắc đầu thở dài ra môn bất hạnh ra như thế cái lô mạng nữ tử từ nhỏ không chịu học kim khâu nữ công luyện thương làm đ ồ n g lại là một học liệt tinh như mật dường như đường yêu nhau mà thôi theo nàng đi chỉ là không biết được tương lai phu quân có thể có thể chịu được dứt lời liên thanh thở dài doãn nhi lại là mừng rỡ thấp giọng báo cáo cụ tổ cái này t h ấ p minh có thần cơ diệu toán c h i năng hắn gặp một lần ta liền coi như ra ta họ tông lại tính ra ta tổ phụ q u a n cư t h ơ g phán hắn hắn còn có thể tính ra phu quân ta họ gì đâu tông trạch khiển trách q u á t mắng cái gì t h ấ p minh người ta không có dòng họ sao doãn nhi ủy u ố t nói hắn lại không nói ai ngờ có không có dòng họ khóc mặt hỏi tào tháo nói ta gọi tông doãn nhi là được tổ tông cho phép nữ nhi xin hỏi t h ấ p minh cao tính đại danh tào tháo h á hốc mộn cương tự nuốt vào vận thành tống công minh mấy chữ vẫn là nói ra lời nói thật đến không dám tứng giấu tại hạ dương cốc huyện đô đầu võ thực tông doãn nhi ủy khuất ba ba gật đầu nói vậy ta về sau gọi ngươi võ huynh vừa vặn rất tốt tào tháo cười nói một cái xưng hô mà thôi cô nương gọi được thuận miệng thì tốt tông doãn nhi hai mắt tỏa sáng bận điệu quay đầu đối tông trạch nói cụ tổ kia ta cảm thấy từ thuận miệng mà nói t h ấ p minh ngược lại là so im ngay tông trạch uống một hốt đoạn chỉ vào ấm t r à bếp lò quát pha t r à tông doãn nhi ủy khuất vứt xuống miệng lại bắt đầu khỉ con bận rộn tông trạch đối tào tháo ô n một cái quyền ngược lại để võ đô đầu chê cười ai lão phu thế mà không biết nên xưng ngươi võ đô đầu vẫn là võ đại con nhân dù sao đô đầu không cao l trên phương diện làm ăn lại thanh thế không nhỏ bây giờ sơn đông hà bắc lưỡng địa lấy người võ ra đồng tước thương hội nhất được hoan n g h ê n rất nhiều thương nhân đều nói đồng tước thương hội phía sau màn đại đông ra chính là cái khó lường hào hán hôm nay gặp mặt quả nhiên thanh danh vang dội không cần sĩ tào tháo khiêm tồn nói không dám nhận không dám nhận tông trạch lắc đầu nói khẽ đại trượng phu việc nhân đức không nhớ ai cái này rất nhiều người đều khen n g ư ờ i tất có một phen đạo lý ngược lại cũng không cần quá khiêm võ đô đầu hôm nay hữu duyên gặp nhau lão phu ngược lại là có chuyện muốn thỉnh giáo tào tháo cởi mở nói t h ư n g phán có chuyện cứ nói đừng lại tông trạch nói mấy ngày trước đây thanh châu chi phủ đến phong thư đạo làm u ố n tiêu trừ cảnh nội sơ tặc binh lực không đủ thực dụng mượn hộ b i n h m a đ ể hạt tôn l ợ p cũng một ngàn binh đi ngươi nếu là dương cốc nhân sĩ ở đây đến tất đã từng qua thanh châu lại không biết nơi đó tiêu phỉ tình hình như thế nào tào tháo nhữ mày lại thăm dò qua thân thể thấp giọng nói nếu nói việc này võ mô hoàn toàn chính xác biết một hai nghe nói thanh châu bị núi nhị long đào hoa sơn hai cố mạnh tặc đánh vỡ cướp giật phủ khố mà đi thanh châu hai cái võ tướng một cái hô diên trước một cái tôn lợi đều bị bắt đi trên núi tông trạch hơi kinh hãi lắc đầu nói kia hô diên trước bản sự ta dù không biết nhưng hắn nếu là hô diên gia hậu nhân nghĩ đến tổng không đến quá kém đến nội tôn đề hạt lão phu lại hiểu rõ bất quá coi như giặc cỏ có, có thiên quân văn mã vàng hắn một đầu thường một đầu roi ai có thể lưu hắn tào tháo thở dài tông thông phán có lẽ không biết kia núi nhị long có hai cái xuất chúng nhân vật một cái là hoa hòa thượng lỗ trí thâm người này vào rừng làm cướp xuất r a trước đó chính là tiểu loại kinh lược tướng công giới trướng đề hạt một thân bản sự kinh thiên ví đ i ệ chỉ vì biện kinh cao thái úy nghĩa tử đối tám mươi vạn cấm quân giáo đầu lâm sung thê tử lên lòng sâu xa cao thái úy liền muốn ám hại lâm sùng lỗ trí thâm trượng nghĩa cứu lâm sùng nhưng cũng bởi vậy ác cao thái úy nhiều lần khiến người thương hại hòa thượng này đành phải đ ả o t à u trên giang hồ thương p h á n a ta chỉ có thể yêu như vậy mạnh tướng vốn nên vì quốc gia xuất lực bây giờ lại ai hắn nói đến đây cố ý thở dài một hồi tiếp tục nói cái thứ hai đầu lĩnh chính là dương gia tướng đích c h u y ể n đời sau dương mang ngọc cháu người xưng thanh diện thú dương trí người này vốn là triều đỉnh của tướng cũng là bị cao cầu ước hiếp phương mới vô nạ dạ cỏ chỉ hai người này bất kỳ cái gì một cái đều có đơn cầm tôn lập thực lực mấy cái huynh đệ ở ngoài cửa phơi nắng n g h e trong phòng nói chuyện n g h e đến đó chu thông rốt cuộc kìm nén không được kêu lên trừ núi nhị long hai cái bên ngoài kia đào hoa sơn xinh đẹp lan g quân chu thông cũng có thể nói là thành châu một dây danh ngoan nhân mấy trận ác trượng đều là người này chủ đánh người đều gọi hắn là tiểu bá vương kia s o n g tiên hô diên trước tiên pháp van dội cổ kim nhưng cũng không khỏi thua ở trong tay người này cũng thua thiệt hắn thông minh vậy mà còn nghe hiệu tào tháo y ở ngoài lời tiếng nói vừa dứt lại vội vàng nói bổ sung đúng nghe nói người này đã từng lập trí báo quốc chỉ vì gian thần quá nhiều mới vô nạ ra cỏ tào tháo cũng không ngờ tới cái thằng này thế mà còn là đem kiếm hai lưới khỏe mắt kéo ra gượng cười nói không sai tông trạch nghe mày nhữ lại văn càng sâu thương tiếc nói quả nhiên người mạnh sẽ có người mạnh hơn lao phu bổn đạo tôn để hạt tiêu phỉ bất quá dễ như trở bàn tay ai ngờ tặc bên trong lại có bực này nhân vật dường như kia chu thông bậc này hào hán không có thể ra sức vì nước đều là ta chờ quan lại chi tội vậy tào tháo hít sâu một hơi cố gắng đem chủ đề kéo về quỹ đạo trầm giọng nói tông thông phán nếu nâng lên thanh châu chiến sự võ mụ cũng không ngại nhiều nói và theo võ m g ô biết lần này đánh thanh châu chẳng qua là mới bắt đầu tông trạch giật mình vội vàng ôm cử nói xin lắng hay nghe có phần giáo do a nhi mội mội học pha trà bận điệu đi làm tới gần giáng chiều thuyết khách trong miệng tiêu dường như thổ lão phu tâm sự loạn như tê dại hôm qua hai trạm tờ nội dung tiến hành khá lớn điều chỉnh cùng đổi mới không ở trong bảy bạn bè xin nhớ một lần nữa đao loạn một chút cái này kinh nghiệm rất vui vẻ đây là ta văn tự kiếp sống lần thứ nhất cam tâm tình nguyện sửa chữa dĩ vang ta làm quảng cáo nha viết văn án viết phương án bị yêu cầu sửa chứa quả thực là chuyện thường ngày mỗi một lần đều chẳng phải cam tâm tình nguyện luôn cảm thấy hộ khách hắn cũng không phải đầu cuối người tiêu dùng ý nghĩ của hắn chưa hẳn liền đúng à nếu như đầu cuối người tiêu dùng cảm giác không được ta đổi đứng dậy mới cam tâm tình nguyện cầu truy được truy đầu cuối người tiêu dùng tự mình đưa ra chất vấn nhập hành thời điểm sư phụ dạy ta viết chữ có ghi chữ q u ý củ văn tự ý nghĩa không phải tự này mà là chính xác truyền đạt nội dung ta rất tán thành điểm này đây cũng là chuyên nghiệp của ta thái độ liên quan tới đại gia chất vấn kia đoạn tình tiết kỳ thật ta cũng có ta ý nghĩ l o g i nhưng là không thể rất tốt truyền đạt ra đi vậy đã nói rõ hoặc là văn tự không đúng hoặc là logic không đúng tỉ mỉ nghiên cứu về sau ta phán đoán hẳn là logic không đúng tiểu thuyết bản chất là lấy bút mực thành lập một cái thế giới để bên trong bên trong nhân vật đi diễn dịch chính mình thăng trầm nhưng là lần này đâu đẩy tới hoàn toàn chính xác có tận lực đánh vỡ tín niệm cảm giác cũng xin thứ lỗi trước đó có lưu bản thảo lúc tựa như c h â u giống nhau có cái nhai lại không gian rất nhiều trường tiết tuyên bố lúc muốn xa so với sơ thảo hợp lý đặc sắc gần nhất tồn cảo k h ố kiệt hiện viết h i ệ m pháp thiếu dư vị cùng suy nghĩ chỗ trống vấn đề này ta chuẩn bị thông qua cuối tuần nhanh chóng thành lập được khổng lộ tồn cảo kho giải quyết cuối cùng cảm tạ mỗi một phần cổ vũ cảm tạ mỗi một cái ý kiến nếu như bộ tác phẩm này cuối cùng có thể để cho ta tự hào là bởi vì có các ngươi cộng đồng chế tạo cảm tạ quan xạ tường một trăm bốn mươi tào man lập kế hoạch mưu đăng châu chương một trăm bốn mươi tào man lập kế hoạch mưu đăng châu tào tháo nhàn nhạt nhìn lướt qua tông do a nhi nha đầu này đã đổ nhào ba nước trong bầu mặc dù không có bỏng lấy người chính là hai lần r ộ i tắt c ả bọn hắn hôm nay lời nói được không ít u ố n g h ọ n g quả thực có chút bốc k ó i làm cái bình lại một lần lật ngươi liền không thể chính mình pha trả đãi khách sao tào tháo nhìn thoáng qua tông trạch lao đầu nhi ánh mắt chính chờ hắn giải thích trong đó duyên cớ hiển nhiên không khác mà thôi tào tháo nuốt n ư ớ c bọn gượng cười nói tông thông phán ngươi là có lịch duyệt người thư không dám d i ấ u dếm tại hạ mặc dù là cái đ ô đầu nhưng là cùng sơn đông hà bắc không ít hảo hán đều có thể thông chút tin tức theo ta biết cái này hoa hoạ thượng ý chí không nhỏ a tông trạch lông mày vận thành cái chữ xuyên sâu nói lão phu từng tại củ châu long du làm qua một nhâm c h i huyện k i a chỗ dân chúng nhiều tin tà giáo hai triết gọi, gọi là hai tử giang đông cứ gọi là búa quả giang tây gọi là kim tương tiền phúc kiến cứ gọi là minh giáo bóc đế trai loại hình dù danh hiệu không đồng nhất lại lẫn nhau có liên hệ tín đồ áo trắng ô m g ũ ở châu đó thành xã ngụy kinh yêu giống đến nôi khắc bạn truyền bá chính là trong quân nha môn cũng không thiếu này tín đồ tựa như dưới g i a chi đau nhức dù chưa phát tác này thế lấy thành cái này hoa hòa thượng chẳng lẽ cũng là loại này yêu nhân Nói nói m đã thấy tông h chạch mặt mũi tràn đầy xanh xám thân thể khẽ run h i ệ n nhiên dẫn đến cực điểm chiếm cứ bốn châu thua thiệt hắn dám nghĩ nếu nói hắn chiếm núi làm vua còn tính là thế đạo bắt buộc này tình có thể mẫn chỉ khi nào chiếm cứ châu phủ n u ô i dân luyện binh chẳng phải là công nhân tạo phản hắn cũng đã ăn đại tống đồng lộc há có thể đi này vô quân vô t r a cử chỉ tông trạch tại lai châu huyện dịch nhựa cao su huyện đều làm qua huyện lệnh bây giờ lại là đăng châu thông phán như thế nào không biết địa lý cái này khối thổ địa như coi là thật bị người có tâm chiếm lấy núi nghi m ô n g vì môn hộ thật có thể nói là dễ thủ khó công bằng t r i ề u đình bây giờ thực lực bất động biên quân muôn vàn khó khăn cầm lại chính là động biên quân cũng tại cái nào cũng được ở giữa mà lại cái địa phương này cùng liêu quốc có thể không tính xa thật đánh gấp n ị c h tặc quyết tâm dứt khoát ném liêu quốc lập tức liền khuyên thi hoạ tông trạch như phẫn nộ lão hổ bình thường tại thiêm áp phòng bên trong đánh mấy cái chuyện dừng b ấ c quát đại tống chính là ta chờ mẫu quốc dù có không tốt cũng làm tu chi bổ chi mà không phải n g n chi hủy chi dù có gian thần đều có thể đâm chi giết chết lại há có thể hợp bản đồ nào thí dụ như lão phu chạy vậy đây đó mấy chục năm làm quan một nhiệm kỳ tạ o phúc một phương cái này tám chữ thời khắc không dám quên tào tháo xem xét này nói coi sắc trong lòng lạnh dần bắt đầu biết tông trạch ý c h í sát đá tuyệt không có thể nói chi khẽ hở đứng dậy đến khẽ cười nói làm quan một nhiệm kỳ tạ phúc một phương ha, ha. tông lão tiên sinh đích thật là thành quan năng thần lại không biết từ nhiệm về sau chỗ tạo chi phúc lại có thể duy trì bao lâu tông trạch trong nháy mắt t i ế m lặng lập tức ánh mắt cảnh dắt lên tào tháo cũng tự biết câu nói này có chút lộ hãm cũng là không lắm quan tâm cười cười nói hôm nay nhìn thấy tiên sinh bắt đầu biết trên đời vẫn còn t r ù n g nghĩa dám vì đó sĩ võ mộ không thắng vui mừng nhưng tại võ mộ xem ra kêu hoa h ỏ a thượng đ â m chiêu suy nghĩ cũng chưa chắc liền rơi vào tầm thường h á n cùng tiên sinh đều nắm đại đạo mà đi chỗ khác về người duy lập trường cũng tiên sinh là đứng ở người tống lập trường hoa hòa thượng lại là tại người hán lập trường thậm chí chỉ là người lập trường lập trường vô phân cao thấp lại nhìn ngươi chờ riêng phần mình thủ đoạn mà thôi về phần tại hạ hôm nay hương tận như vậy trở lại dứt lời xá dài tới địa thật lâu vừa khởi đi ra cửa phần này không có cho chu đồng t ô n trọng h ắ n trung bi là cho tông trạch tại tào tháo trong lòng luôn luôn càng khâm phục nhà hành động một chút tông trạch xứng sở chỉ chốc lát đống nhiên quát chậm đã tào tháo dừng lại trở lại đầy mặt thong rong tông trạch trên dưới giò xét ánh mắt sắp bén ngươi cái này t â n khí độ tuyệt không phải người thường có khả năng có ngươi quả nhiên là dương cốc đô đầu võ thực tào tháo nhịn không được cười lên t h u ậ n tay lấy ra yêu bài biểu hiện ra tông trạch lại lắc đầu ánh mắt càng sáng hơn khi thế đại thịnh có lẽ là đô đầu cũng không chỉ là đô đầu lao phu không ngại rõ ràng hỏi một câu hoa hòa thượng của ngươi đến tột cùng lấy ai là chủ quả nhiên bị ngươi nhìn ra tào tháo thầm nghĩ trên mặt liền hiện ra bảy phần thản nhiên mang theo hai p h ầ n kinh ngạc cùng một phần thú vị thân sắc dường như hoàn toàn n g h ĩ không ra đối phương sẽ như vậy nghĩ tông tiên sinh sợ là hiểu lầm ta võ ra chuyện làm ăn làm được không nhỏ bốn châu chi đ i ệ ai đem chủ tri tại tại hạ mà nói chính là đại sự không thể không dự đoán tính toán kia hoa hòa thượng ta đã đặc biệt đi gặp qua thực nhân kia cũng đăng châu như không có tiên sinh tại ta liền làm cùng hắn đi đầu tạo mối quan hệ nhưng là hôm nay thấy tiên sinh quan hệ này muốn hay không đánh tại hạ còn đợi suy nghĩ một phen ta chỉ là cái người làm ăn nếu như không có n g ư ơ i tông trạch ta liền xem trọng hoa hòa thượng có thể cầm xuống nơi đây vậy liền dự đoán kết giao nhưng là có n g ư ơ i tông trạch tại ta liền muốn đến tự mình kiến thức một phen ngươi có thể hay không chống đỡ được hoa hòa thượng hiện tại xem ra vẫn là có hy vọng tông trạch trừng mắt nhìn cũng chỉ là vì chuyện làm ăn bất quá thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng dường như cũng không sai có chút xin lỗi cười khổ một tiếng thất thủ đổ nhào trà lại là không tốt tiến khách võ đô đầu tha thứ lao phu m ạ o g mội nói nhiều một câu ngươi cuối cùng vẫn là triều đình đô đầu tào tháo cười gật đầu tự nhiên chưa hề quên nếu không tại hạ làm gì chỉ suy xét chuyện làm ăn cáo tử tông doãn nhi không có rõ ràng vì sao phong vân đ ộ i biến mặt mũi tràn đầy mẫu nhiên thấy tào tháo chờ muốn đi vô ý thức nghĩ đưa lại bị tông trạch gọi lại tào tháo năm người bước chân không ngừng trực tiếp đi hậu viện đi môn đến phủ nha nơi cửa sau ngoài cửa thạch tú vui tươi hớn hở tiến lên đón sáu người đều không nói l đi thẳng đến một gian từ lâu tào tháo ghìm chặt ngựa đ ổ i tiểu nhị dắt đi ngựa hành lang muốn một gian nhã gian vào cửa uống trước nửa ấm t r à sau đó muốn rượu muốn đồ ăn đợi thịt rượu đầy đủ đ ổ i tiểu nhị quan cửa phòng một bên ăn uống một bên thấp giọng giao lưu tào tháo hỏi trước thạch tú chuyện làm được như thế nào thạch tú cười nói ngược lại là kết bạn một cái thú vị bạn bè chính là nhà ngục lao tử họ nhạc danh cùng ta là kim lăng kiến khang quê quán hắn là mao châu quê quán cũng coi như nửa cái đồng hương người này lanh lợi nghĩa khí nghe nói ta thay ca ca làm việc liều chết không chịu tăng ngân、lượng. lại có giống nhau xảo chỗ loan gia ca ca sư đệ tôn lập lại là tỷ phu của hắn tào tháo nghe cười nói ngược lại cũng có hứng thú lại là đang có dùng hắn chỗ vừa mới ta cùng tông trạch bắt chuyện nửa n g à y người này tuổi tác dù l a o lại là cái nhìn xa h i ể u rộng thủ đoạn không phạm nhân lại thân phụ dân vọng lỗ sư minh cố kỵ hắn rất có đạo lý người này đối t r i ề u đình trung thành và tận tâm nghe nói lỗ sư minh muốn chiếm cứ bốn châu tức sùi bấm mép có thể thấy được là cái ngoan cố bây giờ lại là may mắn trong thành binh tướng phần lớn bị tôn lập bằng ra ta chờ khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán trực tiếp phá thành này cầm xuống tông trạch giao cho lỗ sư huynh đi xử trí loan đình ngọc nói c a c a tất nhiên đã có sắp xếp tào tháo cười nói lao đầu kia mặc dù bị ta nhất thời giấu diếm được nhiều nhất ngày mai liền muốn tỉnh lộ bất quá địch tại m ì n h ta tại ám ngược lại nhìn hắn có thể thi triển ra cái gì bổ thiên thủ đoạn nghĩ chút nói ngưu cao cùng ta đem tối ra khỏi thành đi nên tần minh đi trước đăng vân sơn tận thân đợi đến tiếp sau nhân mã đến đông đủ loan giáo sư các ngươi bốn người không muốn tại cửa hàng lớn dừng chân để mục hoàng huynh đệ dẫn đi tìm kia chở mở tư đánh cược tràng tử làm bộ đánh bạc tạm thời ăn thân đợi ta nhân mã đến đông đủ hắn nếu không phòng ta liền tiến thẳng một mạch tự nhiên vạn sự l ạ i cát hắn nếu có bị ta liền m ì n h công hắn cửa tây vụ trộm lại dẫn người đi ngoài cửa đông mai p h ủ ngươi c h ờ nghe ta công thành thạch tú cùng chu thông liền liên lạc nhạc hòa cứu ra châu ra thúc cháu thả ra phạm nhân tự đại ngục bên trong nháo đem đứng dậy loan giáo sư cùng mục hoàng hai cái đi cửa đông phóng hỏa giết người nội ứng ngoại hợp lấy hắn thành tử đám người nghe mừng lớn nói an bài như thế há có không thắng lý lẽ lập tức đám người ăn hết một no bụng riêng phần mình chia ra làm việc đi một bên khác tông trạch trong nhà lão đầu đang nhìn ánh đến xuất thần tông doan nhi miệm đắng lơi khô nàng đã ứng cụ tổ yêu cầu. đem như thế nào cùng tào tháo chờ người quen biết được từ đầu đến cuối lặp lại nói rồi ba năm lần rất nhiều trước đó không để ý chi tiết đều tại tông trạch lặp lại dẫn dắt hạ một chút xíu nhớ tới chỉ là thiếu nữ ánh mắt có chút mê man g không biết vì cái gì trước đó còn cùng nhau bắt thổ phỉ mà lại rất thú vị tào tháo chờ người làm sao đột nhiên thành nhân vật phản diện nhân vật tông trạch ánh mắt tối đen trong miệng trầm dai nói cho nên bọn hắn đang giúp ngươi bắt hai châu lúc tên kia nhóm kêu là võ mạnh đức ngươi không để ý nghĩa khí giang hồ chưa từng sai t tông doãn nhi gật gật đầu người kia cớ gì nói ra lời ấy nhất định là bọn hắn trước đây trò chuyện vui vẻ. ngươi vừa xuất hiện gặp ngươi là tôn nữ của ta liền thuận thế cầm x u ố n g tia cường nhân lấy ngươi vui vẻ để thấy ta tông trạch càng nói càng t ứ c vô đùi mắng lao phu lần trước người giờ cũng thật vô sỉ một người lại như vậy ở trước mặt đ ụ i kéo quả thực lấn ta quả đáng cái gì hoa hòa thượng không phải quân cờ chính là n g u y trang có ý đồ không tốt người tức người này vậy tông d o a n nhi mê man g trước mắt cụ tổ ngươi không muốn l o a n của người tốt nha tông trạch tức g i ậ n đến liếp mắt đứng ốc vẫn không rõ sao bọn họ có ý mưu phản lại kiên kỵ lao phu tại đ ă n châu cho nên đến xem xét hư thực t ô n lập bị bắt bên trong thành trống giống bọn họ chỗ đánh chủ ý chính là xem trước một chút lao phu chất lượng như thế nào nếu là cái lao p h ế v ậ t l i ề n t h ô i nếu quả nhiên có chút bản sự liền nghĩ biện pháp thuyết phục lao phu đầu hàng nếu không chịu hàng liền thừa cơ d i ệ t trừ chi ngươi đạo hắn h ả o h ả o chạy vào đăng vân sơn kết giao những cái kia cường đạo làm gì châu thành t r u n g quanh liền thuộc nơi đó dễ dàng nhất tàn g quân người này sau lưng tất nhiên mang theo binh mã tới tông doãn nhi nghe được hai hùng kiếp vĩa l u t ự hiểu là khó có thể tin cụ tổ nhưng bọn hắn lúc nào hỏi ngươi có chịu hay không đầu hẳng rồi tông trạch lười nhắc lại giải thích uống nói đại loạn đem lên. đại h ở g i a đợi, cụ t ổ m u ố n đ i thấy chi p ể t ư ó n g c ô n g Hừ, hã có t h ể để h ọ không c ô n g k i ê n kỵ một tiếng thu càng tạ bạn đọc hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một chín mươi nghìn a l hai mươi bảy năm một nghìn tám trăm bốn mươi bảy huỳnh đài minh chủ khen thưởng càng tạ bạn đọc tử thần đã lâu h i ỳ n h đài minh chủ khen thưởng càng tạ hơi nước cây sơ rồng như tương tích liền gần nhau Bạn đ ọ chương một trăm bốn mươi một, sáng sáng, đều một 141, bắt đầu biết đại tống có cao nhân chương một trăm bốn mươi một bắt đầu biết đại tống có cao nhân đăng vân sơn bên trong bóng đêm càng thâm ước chừng canh hai thời gian một đỉnh một đỉnh lều giống như là một đoá lại một đoá cây nấm giải tại trong núi rừng có chút cây nấm vắng lặng vô âm thanh có chút bên trong ước chừng đốt miếng lửa b u ồ n có chút phát ra sáng long lanh ánh sáng làm cái này sơn lâm có khác b ỹ cảm tào tháo tay s á c h đ o à n búa vây doanh địa t u ầ n s á t một lần nhưng thấy vọng gác chạm gác ẩ m r i ê n g phần mình rõ ràng không khỏi âm thầm gật đầu trở lại sổ sách bên trong một đoàn đ ố n lửa tần minh đạ phi hạ sùng lý cổn nhu cao năm người đứng lên nói ca ca trở về tào tháo phất tay để mấy người ngồi xuống. Cười、si so、ca ca tào tháo lông mày nhữ lại động hỏi chính là có gì chỗ không ổn để ca ca lo lắng tào tháo lắp l ắ c đầu nói ta nhìn tối nay mây chìm không trăng sợ có một trận tốt mưa đến lúc đó lại không tốt chém giết cái này tông trạch không phải giỏi về hàng người nếu không thể gấp hạ thành này chỉ sợ lại sinh t h ì hoãn thần minh muốn nói lại thôi tào tháo thấy cười nói huynh đệ nếu đang có chuyện cứ nói đừng n g ạ i tân minh trần chờ nói cũng không phải đại sự chẳng qua là cảm thấy kia tông trạch đại ca phải chăng ngươi là nói ta có hay không quá quá coi trọng tông trạch tào tháo đã biết no ý tân minh khẽ gật đầu tên kia cả đời đều làm quan văn chưa hề l ĩ n h qua binh mã sợ là liền quân doanh đều chưa từng tiến vào cho dù nhà mình luyện được chút võ nghệ nhưng là thống quân b ả n sự cũng không phải nhìn võ nghệ như thế nào tào tháo vốn đợi nghỉ ngơi bị hắn l ờ i này kích thích nói tính ngồi thẳng thân thể nói nói cố sự đi kia là đông han thời kỳ tây lương đồng chắc lò chính mười tám lộ chư hầu hội minh thương nghị cùng thảo phạt quốc tặc Nóng này thần thái trước khi xuất phát. đầu ồ n g chắc năm h đại t nay nghe cố sự không phải chuyện dễ dàng mấy người nhất thời nghe đến mê mẩn đặng phi kêu lên khá lắm tảo công quả nhiên xuất chúng cái gọi là thức anh hùng tào r ọ n anh hùng, n g tháo n vọng lấy ánh lửa lộ ra một tia nhớ lại ý cười người kia lại là không quan tâm hơn thua thản g nhiên nói đa tạ tào công bang rượu rượu lại chân dưới đợi ta chẳng hoa hùng trở về lại uống năm người cùng kêu lên khen tốt đầu ngạch hán thần minh khẩn trương thẳng xoa tay nhưng nguyện người này bất tử đã có bậc này hào hùng tương lai hà vô ngày nổi danh t a o tháo nói người kia khoản g chi lên ngựa đầy đao đi chiến hoa hùng một đám cắt chư hầu tại t r o n g trướng chỉ nghe trước trận tiếng chống đại trấn các quân sĩ、si、hò hét như nước thủy triều tựa như đất sụt trời sập bình thường vô không biến sắc đang muốn khoản g chi đi xem cớ gì màn duy vẫn lên kia ngựa cung thủ ngang nhiên mà vào đem hoa hùng đầu người ném trên mặt đất b ệ nghệ tòa h ạ n không nói một lời lấy rượu liền uống này rượu còn ấm thần minh thất sắp nói khá lắm kỳ nam tử thân cư không quan trọng không giảm hào kiệt can đảm ngược lại là tần mộ k i n h thường anh hùng nhu cao hướng về nói thật là huy phong thật là huy phong nói lấy một đôi mắt nhau lại, hiện nhiên là đang bắt t r ư ớ c người ta bệ nghệ tọa hạ hạng sùng cả giận nói ngươi lại dùng lỗ mũi nhìn ta ta liền đánh ngươi lỗ mũi đặc phi mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói người này quả nhiên không phải nhân vật tầm thường hắn được tào công hậu đãi ta liệu hắn tất đầu nhập tào công vì hắn chinh chiến tư phương tào tháo nghe cười khổ nói nếu là như vậy há không mỹ ư há không nhạc thai đáng tiếc người kia khi đó sớm đã ném minh chủ này chủ dù cư hạ liêu nhưng cũng có thể xưng anh vận người kia cũng là trung thành và tận tâm kỳ thật nói đến ngươi chờ đều biết chính là hán thọ đình hầu quan vũ quan vân trường cũng tân minh kêu lên a nha hóa ra là hắn khó trách chạm đại tướng như lấy đồ trong túi tào tháo nói hoa hùng cùng các chư hầu lúc trước khinh thường một cái ngựa cung thủ ta chờ hôm nay chớ có bởi vì tông trạch là quan văn liền khinh thường hắn trên đời này anh kiệt vô số không thể ngông cùng phỏng đoán tần minh ôm q u y ề nói n ca ca lợi này chính là lợi và ngọc n g huynh đệ đ i lại tào tháo cười một tiếng đang chờ nói chuyện chợt nghe được bên ngoài kêu to hỏa hoạn à hỏa hoạn nha đám người đ ố n g nhiên đứng d ậ y xông ra ngoài trướng xem xét nhưng thấy đông nam bắp ba mặt liệt hỏa hừng hực hơn phân nửa ngon núi đều đất lên bậc này t h ấ lửa nơi đó là hỏa hoạn rõ ràng là có người phóng hỏa đốt rừng. tào tháo không khỏi trận mắt hốt mộn thầm nghĩ tám mươi tuổi lão nương ngược lại kéo căng hải nhi cô còn d õ n g g ạ c gọi bên cạnh cái không nên coi thường tông trạch nhưng không ngờ chính là chính ta khinh thường hắn kia binh quý thần tốc lý lẽ t a bậc này đánh lao trượng người há có thể không biết nếu biết bị tông trạch nhìn ra manh mối liền không nên tồn may mắn tâm làm gì chờ người đến đông đủ cùng hắn chậm rãi đ ọ sức trước đó có ba bốn trăm người đến lúc đó liền nên một chống giành lại đan châu nói đến đạo đi hay là mình trong lòng lười biếng lại binh gia sinh từ đại sự thượng lên trò chơi khảo giáo ý niệm bây giờ lại bị người ta làm cái trở tay không kịu việc này làm cho g i n g làm、ngương. nghĩ tới đây tào tháo lại không khỏi âm thầm gật đầu cái này tông trạch quả nhiên ghê gớm ra tay liền đốt đăng vân sơn bậc này thủ bút không phải người bình thường dám thi triển bất quá sợ cũng thật sự là lần đầu ra trận tâm còn chưa đủ ác không phải vậy trực tiếp liền phía tây cũng đốt tào tháo cái này vài trăm người cho dù chạy ra cũng không khỏi tổn c h ế t hơn phân nửa lập tức quát to tần minh lập tức chính quân từ vô hỏa chỗ g i ế t ra ngoài tần minh kêu lên ba mặt phóng hỏa duy có một mặt thất bại tất có phụ binh tào tháo cười khổ một tiếng ta hạ không biết chỉ là bây giờ chính là g i tây thế lửa xoắn tới chỗ này có sinh lộ nếu mất tiên cơ đành phải hướng trong tuyệt cảnh đỏ sức cái sinh cơ tứ tướng gật đầu một cái nhanh chóng đi chỉnh quân ngựa cũng may nhân số cũng chỉ ngàn người lại là xưa nay thao luyện quen ngược lại chưa nổ doanh hỏa còn không có đốt tới doanh trước liền đã nhao nhao xếp hàng đến nỗi lều đổ con n u tự nhiên vứt bỏ mặc kệ tân minh vung lang nha bồng nói ca ca lại tại chúng quân chấn giữ đợi tiểu đệ trước hết giết ra một con đường tới tào tháo giờ phút này rơi hạ phòng ngược lại tỉnh táo vô cùng lắc đầu nói ngươi như phóng ngựa xung phong tất chúng bị kế đăng châu gãy tôn lập cùng một ngàn quân mã trước đây còn thừa có thể có bao nhiêu ta liệu kia tông lão nhi ỉ vào dân、vọng? nhất định phải trương tập hướng dũng đám ô hợp không chịu nổi tác chiến hắn phải dùng đại lượng hố bẫy ngựa dây cản ngựa ngăn ta đột kích phối hợp cùng tiện giết địch ngươi giao chúng người lại đem ngựa tập trung ở đằng sau dắt đi tiến quân bộ chiến giết mở chúng đ â y t h â n minh bừng tỉnh nói ca ca nói rất đúng ngẫm lại trong bóng tối gặp gỡ dây cản ngựa hố bẫy ngựa tình cảnh lập tức không rét mà run lập tức nhảy xuống ngựa điểm hơn m ộ ư ơ i người phân bố tà hữu binh khí dài đánh quét tà hữu đi đầu mở đường tào tháo thở dài nói đáng tiếc hạng sung lý cổn mang rất bài binh chỉ luyện thành hai trăm chờ chút loạn lại là xảo cúng tiểu đệ yêu làm xích sắt tự theo tần m ì n h c a ca tại sư nhị sơn luyện minh ngược lại từng nghĩ tới cái biện pháp hắn như thật dùng cùng tiễn k i n h người lại nhìn thủ đoạn sao có lẽ là xuất binh đột nhiên chuẩn bị không kịp chi cho n ê n trong rừng ngược lại là cũng vô mai phục đám người sống yên ổn đi trong vòng ba bốn dặm vừa trở ra rừng rậm chỉ thấy phía trước khoáng đạt chỗ đèn đ u ố c s á n g trưng đều là đèn lồng bó đuốc ước chừng hơn hai nghìn người đứng thành bài hàng phía trước đều là mặc giáp quân b i n h ước chừng năm sau t r a n số đằng sau tắc đều là trong thành ngoại thành triệu tập dân t r á n cung thủ tông c h ạ y kỵ một tất h cho ngựa cầm một cây t r ư ờ n g thường đứng ở trận liệt phía trước hùng âm thanh quát quả nhiên không có hảo ý mang rất nhiều nhân m a đến họ võ ngươi nếu lòng lang dạ thú chớ trách lao phu tay độc lòng dạ á độc có phần giáo dùng binh trí đạo tốc độ như thần dục vượt lên trước cơ không chờ người chớ nói tam quốc đều tốt hán bắt đầu biết đại tống có cao nhân t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai rất bài đem phá trận h i ể n uy t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai rất bài đem phá trận h i ể n uy tào tháo trong lòng ám thầm bội phục nói động thủ liền lập tức động thủ vừa động thủ liền hạ tử thủ tuy nói người này không mang qua binh riêng là phần này tâm tính liền có thể sai i n h đ lầm o ạ sai lầm tông trạch cả giận nói nếu không phải tôn lập hãm tại thanh châu là phu ha có thể dùng loại độc này kế vì ra quốc tế hoa phúc ta tự gánh chi tào tháo lớn tiếng cười nói tốt một cái họa phúc tự g á n h chi theo ta t h ấ y đến những cái kia lên núi kiếm ăn dân chúng sinh cây vô rõ ràng là bọn hắn g á n h chi tông trạch càng thêm thịnh nộ quắp ngươi cũng không cần chống môi làm lưỡi nếu là có đảm đương hào hán liền nhà mình lại đây liền trói còn có thể cứu những này thủ hạ một mạng không phải vậy lao phu tướng lệnh một chút vạn tên cùng b á n những người này đều muốn bởi vì n g ư ơ i độc tử dưới hoàng tuyển ngươi làm như thế nào giao phó đối với tông trạch đạo đức bắt cóc tào tháo khịt mũi coi thường cười nói đặng phi huynh đệ ngươi mua bán đến cũng đặng phi tiến lên một bước thay đổi tân minh tay cầm một đầu thô đại thiết liên miệng quát phòng tiến trận lên nơi này một nghìn người cũng có một nửa là trường thương binh nghe vậy nhao nhao lấy ra g i ả i hai thước xích sắt t h ắ t ở trường thương phía trước lay động trường thương xích sắt kia hô hô xoay tròn huyên thành vô số đạo như từng mặt năm thước tấm khiên đẻ vào đầu thương bên trên đem bầu trời tất cả đều che đậy hai bách man bài bình cũng vội vàng đem rất bài dơ lên đối diện tông trạch thấy giật mình vội vàng quát to mẫn bướng bình không hóa bán tên nhưng nghe đang châu trận liệt dây cung t h chấn hơn ngàn chi chi mũi tên vạch phá bầu trời cùng nhau hướng về tào tháo quân đặng phi hét lớn múa lên k i a từng cây trường thương vận tốc quay càng nhanh không bên trong rơi xuống mũi tên hơn phân nửa đều bị lẩy ra tăng thêm sư nhị sơn chúng quân đều xuyên dắp ra mang sắt n ó lá dù cũng có tử thương nhưng còn xa không có tông trạch tưởng tượng thảm liệt tào tháo chính là biết binh người xem xét trường thương binh liệu mạng m ố i trường thương tư thế liền biết phương pháp kia quá mức t ố lực không thể bền bỉ lập tức quát hạ sung lý cổn hai người các ngươi mang bản bộ bài tay s ô n g trận hướng về phía trước dọc theo đường chặt đứt dây c ả n ngựa c à n ngựa trụ lấp đầy c à bẫy như có thể làm được chính là hai người các ngươi lại công hai người kia lẫn nhau cùng nhau ô quyền chính muốn đại ca kiến thức ta t r ở bản lĩnh hai cái này sớm đã đâm bó sẵn sàng giờ phút này gào thét một tiếng vào đầu đập ra hai bách man bài binh chia làm hai đường đi theo hai người mặc dù đều là làm rất bài lẫn nhau kinh vị ngược lại cũng rõ ràng hiển nhiên phía sau cắm phi đao đều là hạng sung huấn luyện gia nhân mã phía sau cắm tiêu thương tất cả đều là lý cổn thao luyện gia hào hán hạng sung lý cổn hai người xông lên phía trước nhất tông trạch thấy tay một chỉ mấy trăm c h i vũ tiến thẳng tắp phòng tới không ngờ hai người này đều là toàn thân thiết giáp đầu hơi thấp bài nhất cử cái gì ám khí chơi đi kia tự tại tư thế Coi là thật muốn tào tháo thấy âm thầm gật đầu hắn lúc trước tại mang nãng sơn thấy hạng sung lý cồn ra trận đã cảm thấy hẳn là đẩy mà còn chi nếu không riêng là hai người lính năm trăm cồn đào tay thì có ích lợi gì cũng chính là những này ra giày khảm thiết diệp toàn thân giáp chế tạo không dễ nếu không lấy lao tào tâm tính ít nhất cũng phải phát triển hai số lượng bất quá giờ phút này tuy chỉ hai trăm h i ệ u quả lại là tốt l ạ thường bọn họ hướng phía trước sông lên đối trận cung tiến thủ tự nhiên rời đi điểm hỏa lực lại không làm gì được những n à y bài tay phía sau trường thương binh cũng là áp lực giảm nhiều xông ra mấy chục bước quả nhiên đầy đất đều đ i n h thô to đ i n h gỗ rắt từng cây dây cả ngựa lại có dài ba thước tấm ván gỗ s u n g làm cả ngựa trụ trôn một nửa tại trong đất còn lại một thước rơi trên mặt đất còn có thật sâu nhàn nhạt hố bẫy ngựa bài thủ môn không chút khách khí lập tức đỉnh lấy mưa tên khởi công cắt đứt vất tắc chém vỡ tấm ván gỗ tiểu nhân cảm bẫy tiện t đại cạm bẫy t ắ c cắm cây tiêu thương tại h ố trước quyền làm cảnh báo tông trạch quyết định ngưu kế chính là đốt rừng bước ra tào tháo lấy ưu thế binh lực bách hắn đầu hàng tại tông trạch trong nhận thức sơn đại vương nhóm lâm vào t u y ệ t cảnh đầu hàng chính là nhìn quen lắm rồi sự tỉnh coi như coi là thật vô pháp bức hàng đối phương q u â n tâm cũng muốn tán loạn đến lúc đó n g ư ợ n nhờ những cạm bẫy này dây cản ngựa ngăn chở đối phương nhanh chóng hướng về p h ò n g tại giảm xuống đối phương tốc độ điều kiện tiên quyết dùng từng vòng cùng tiện tiếp tục đà kích đối phương cho dù không sụp đổ cũng tất nhiên tử thương hơn phân nửa phía bên mình chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế về sau đã mỗ bậc này mưu kế hoặc là không gọi được cao minh lại vô cùng thực dụng có thể tại trong thời gian cực ngắn nghĩ ra bậc này kế sách đồng thời triệu tập đến đầy đủ nhân thủ chấp hành đến trình độ như vậy mấy lần đại tống sa trường lao tướng tuyệt không mấy người có thể vì đó ai ngờ vừa mới giao binh liền sinh biến cho nên đối phương từng cây trường thương thượng cổ quái xích s á t trước hết để cho tông trạch trong lòng c h ầ m xuống hai bách man bài binh xuất hiện càng làm cho trong lòng của hắn đại loạn hủy hoại vĩnh viễn so kiến thiết dễ dàng tông trạch mang theo đám người bận bịu hồ nửa ngày trứng lại đối phương không có phê quá đại khí lực liền thanh trừ hơn phân nữa tào tháo thấy thế cười ha, ha tay một chỉ nói Cung tiễn t hai ủ đ ba hắn hậu trận t mưa tên tẩy lễ đăng châu trận doanh xếp sau tử thương hơn trăm người dân tráng nhóm lập tức loạn tay chân đồng lai huyện huyện úy đô đầu vung đao qua lại liên tục mang to ước ép ổn định trận hình không bại đúng lúc này tám tay na tra hạng sung cùng phi thiên đại thánh lý cổn mang theo rất bài tay đã vọt tới trước trận sáng loáng phi đao nhọn sáng sáng tiêu thương mưa đá giống nhau đập tới những n à y phi đao tiêu thương đều có phần có phân lượng đối diện đánh tới chính là mặc giáp cũng khó ngăn cản hàng trước đăng châu chiến binh lập tức liên miên đổ xuống tông trạch mục thử mất nước q u á t to tặc tử ngươi dám một kẹp bụng ngựa dưới hông kia thất cho ngựa thẳng tắp sung ra lại làm muốn nghỉ vào một thân võ dũng giết chết đôi phương chiến tướng cưỡng ép lập bản hạng sung lý cổn trong mắt nơi nào nhìn đến h ạ một cái lao đầu sài bước ti một thanh bảo kiếm cùng nhau công hướng tông trạch tông trạch trường thương rung động ngăn đ ị c h binh lập tức lắc một cái thân thương đồng thời đâm về hai người nên biết tông trạch võ nghệ vốn cũng phi phạm thời niên thiếu bái thiên hạ đệ nhất k ỳ hiệp đàm tông phương vi sư cùng chu đồng xem như chưa gặp mặt qua sư huynh đệ chỉ là đàm tông phương ghét bỏ tông trạch thiên phú thường thường bởi vậy chỉ chuyển một bộ thương pháp ý là chỉ bằng ngươi thiên tư này à liền đường tham thì thâm ai ngờ tông trạch thiên phú mặc dù bình thường nghị lực lại là không như bình thường hắn vẹn vẹn được chuyển một bộ thương pháp cả đời liền cũng chỉ luyện, một bộ thương pháp. Công phu không chỉ luyện đến trên thân càng la luyện đến đầu khất xương hồn phá năm mươi năm nóng lạnh công phu vẹn vẹn liền bộ này thương pháp mà nói sợ là đã có thể sưng vô song vô đối cái gọi là một khiếu thông trăm phiếu thông chỉ để ngộ ra bộ này thương pháp về sau tông trạch đã xảy ra là không thể ngăn cản ấn lại chính mình ngộ ra võ học đạo lý không thể dạy cũng hiểu suy nghĩ ra tông ra kiếm pháp t i ế n pháp quyền p h á p trở luận đến thành tựu yêu ngạo thế gian bất luận cái gì danh ra có thể nói là bình thường người lịch tập chi điển hình bởi vậy hắn đầu này thương một thương năm mươi năm công lực nơi nào là hạng sùng lý quẩn có thể ngăn cản không ra sáu bảy hợp dết đến hai người một thân mồ hôi lạnh nhưng vào lúc này giống to một tiếng như lôi đỉnh quần quận chuyển đến hai vị huynh đệ tránh ra đợi tần minh chiến lao như kia hai người như được đại xá cùng nhau đánh cái huýt y mua r ấ t bài rút hướng về hai bên phải trái sau lưng bài thủ môn cũng cắt theo chủ tướng t ố i lùi trung gian tránh ra một con đường tần minh dẫn trên dưới một trăm cái ngựa quân như gió cuốn thẳng lại đây tông trạch thấy không xong đối phương đấu pháp âm tàn bá đạo mấy trận mưa tên loạn dân tráng nhóm quân tâm đón đầu tiêu thương phi đ a o phá giáp đả thương người lại đánh cho hàng phía trước chiến binh hồn phi phép tán n trong, trong, trong lúc nhất thời lao tông trạch tay chân phát lạnh a nhà ta có tâm vì nước giết tặc không muốn hại những này binh sĩ dân trắng chính lo sợ không yên gian tần minh như nhất đoàn hỏa cướp đến trước người giang sói đại bồng đổ ập xuống đập tới lao nhi n à p mạng đi có phần giáo tông trạch lập kế hoạch đã cao minh ngụy võ dùng bình càng tung hành mắt thấy chiến cuộc làm chống đỡ định có nhân ý khí không thể mình hôm nay m ộ n b ộ n chu thoái thác hơn phân nửa công việc chuyên tâm tồi c ả o chương 143, đăng châu long xà thảo m ã n g gian chương một r ă n mươi đăng châu long xà thảo m ã n g gian tông trạch gặp một lần tân minh thế tới liền biết đây là cái lực đại quen chém giết không dám t r ọ i cứng trường thương một dính một phát làm cái xảo lực đem lang nha b ổ n g gỡ ở một bên không ngờ tân minh mặc dù làm như vậy thô binh khí nặng chiêu số nhưng không mất tinh tế nhân thể một chiêu đai ngọc c u n neo đầu kia lang nha b ổ n g thuận phía sau nhất chuyển từ bên trái thẳng chọc ra đến lần này biến khởi đột nhiên lại nhanh lại trọng tông trạch đành phải đón đỡ làm lang nha bồng trùng điệp đè vào trên cán thương, chỉ chấn động đến lao tướng nếp nhăn dâu bạc trắng đồng loạt rung động tân minh đúng lý không thang ư ờ i một cánh tay kẹp lấy đầu kia côn xoay e o phá vỡ lưng hoa nha nha một tiếng gầm nhẹ tăng lực đẩy về phía trước muốn tới cái một người khỏe chấp mười người khôn đem láo đầu nhi này cưỡng ép đẩy xuống dưới ngựa khá lắm lao tướng quân tuy là tuổi gần sáu mươi tuổi mới đầu hồi ra trận nhưng một bộ đồng gan một thân thiết cốt hắn là già di cương nhưng gặp hắn hàm răng k h é cắn đan điểm đ ầ lực hai tay co rụt lại chấn động quắt một tiếng mở toàn thân khớp xương tử bên trong lực lượng đều bạo phát đi ra cứ thế mà đem tia răng khá lắm lao nhi quả nhiên là đầu h ả o hán tử không trách ca ca ta bậc này kiên kỵ hắn mà thôi nếu là bên cạnh lúc ta kính ngươi tuổi già anh dũng ngại gì thả ngươi đi đường nhưng bây giờ hai binh k ị chiến c h một bước không nhường được người đành phải có lỗi với ngươi vậy tông trạch cũng là âm thầm kinh ngạc cái gọi là người mang lợi khí sắp tâm tự lên cái này v õ thực thủ hạ lại có bậc này hãn tướng hiệu mệnh lo gì hắn không sinh ra ý đồ không tốt mà thôi hôm nay ta hoặc giết không được vo thực nhưng tốt xấu c h ẳ n cái này viên m a n tướng đoạn hắn một đầu cánh tay ngay sau triều đình đại quân tiêu trừ có thể tiết kiệm bao nhiều sức lực hai người các tự c h u y ể n ý niệm mặt mày ở giữa đều là sát khí liên tục xuất hiện một cái quát tông lao nhi không ở nhà an tâm dưỡng lao đến trước trận ra sức chèm giết đừng trách tướng quân hạ thủ hung ác một cái hồi nói làm đ ồ n g không vì quốc đền đáp trung tâm vì gian tặc trước ngựa rong ruổi chớ hận lao phu tâm địa đầu thế là cùng nhau h ò hét các xính anh hảo giết thành một đoàn một bên giết một bên còn mắng đâu tân minh hét lớn bổn tướng đầu này lang nha đ ổ n g nặng như thái sơn hướng xuống đụng lao đầu nếu không biết né tránh hôm nay trước ngựa đem bệnh tăng tông chạy quát tháo lao phu đầu này đụng thất thương nhanh như sao băng diệu thanh quang gian thần tặc tử ai dám làm giết ngươi chỉ vì hộ quốc bang tân minh lại gọi tông lao nhi lại nhìn b ộ t tướng nhìn bổn tướng lang n h a đ ồ n g tượng đinh viên viên g i ữ tợn mang huyết tinh sáng bản mệnh đứng tiên h tinh tần mộ không biết thẹn trên đời anh tông trạch cười lạnh tần t ư ơ n g quân ngươi nhìn lao phu nhìn lao phu đục thiết thương đầu lưới lao rèn luyện nhiều năm sơ lâm trợ g ụ c giải quân vương tâm phiền khốn giết hết nghịch tặc mới giải hận tân minh họ hét họ tông nghị cắn rỡ ngò hẹp gặp nhau hồn n ư lang ủng ngươi thiết kế buôn ba bận điệu dây lát dạy ngươi mạng già vong tông t r ạ c ầ m nhẹ họ tần chớ có đắc ý, lương quốc phản tướng vô trung nghĩa di thể khó vào tổ tông đ i ệ n hai cái vừa mắng vừa đánh trong nháy mắt chiến hơn ba mươi hợp nếu bàn về võ nghệ thương pháp tông trạch cả đời khổ tâm rèn luyện thua cùng ai chỉ là vừa đến dù sao tuổi già không thể lấy gân cốt vì có thể thứ hai thì là trông thấy tần minh mang n g ự a quân tiến thẳng một mạch đem nhà mình chiến binh sông đại bại không khỏi lòng nóng như lửa đốt cái này hai nguyên nhân thêm tại một chỗ lao tông trạch thương pháp liền dần dần chống đỡ không nổi tần minh đầu này đại côn tông trạch sức lực khó chống âm thầm tâm trò múa thương bảo vệ con người dần dần chỉ thủ không công hai mắt không mang nháy mà nhìn chằm chỉ đợi tìm tới cơ hội bạo khởi một kích liền muốn cùng đối phương cá chết lưới rách đúng lúc này đông nhiên có người quát lớn nói tông thông phán năm đó em ta huynh hai cái đi trong thành bán hàng ra chúng t í n h kế bị gian thương ư ớ c hiếp bóc lột đều nhờ vào thông phán theo lẽ công bằng xử án trả ta công đạo hôm nay huynh đệ của ta xá tính mệnh đến báo thông phán đất nước lời còn chưa dứt hai đạo nhân ảnh từ đăng châu hậu trận bên trong thẳng lao ra hai người này thân pháp đặc biệt nhất thời nằm xuống thân tứ chi này dùng nhất thời ấn lại người vai nhảy lên hơn một triệu hoặc như hổ báo r ư đuổi hoặc dường như vượn nhu nhảy lên nhảy tựa như hai con thú loại hóa thành hình người liền chạy mang nhảy lên. nhanh dị t u y ệ t luân sư nhĩ sơn mấy cái ngựa quân phóng ngựa đánh tới bị hắn hai cái linh hoạt vô cùng né tránh b à o thường tay nâng mấy xiên đều xiên chết rơi dưới ngựa lập tức không ngừng chân chạy về phía tần minh t ầ n minh gặp hắn đến đến k i n h người tập trung nhìn vào lại là hai cái hai mươi mấy tuổi tình tráng h ắ n tử diện mạo sinh được tương tự một cái xuyên r a hổ á o khoác da hiệu dày một cái xuyên r a b à o á o khoác da hóng dày từng người đeo cung san lưng đeo bổ diệt đao tiếp tục đầu hoa sen sát thác xiên chạy tới liền đâm tần minh dám lấn tông thông phán hôm nay liền để ngươi nhận ra giải chân giải bảo tần minh huy động lang n không khỏi kinh ngạc hai cái này thợ săn ăn mặc h ắ n tử sức lực lại lớn thang xin lại trọng chiêu số trật tự rõ ràng vậy mà là hai cái lợi hại hảo thủ hắn lấy một đứa ba mặc dù không đến nỗi bị thua nhưng cũng lại không một chút ưu thế đáng nói tào tháo thấy chỉ một ngón tay đặng phi huynh đệ đi giúp tần minh đặng phi gặp một lần tần minh bị vây công lập tức giận dữ v ô chiến mã vung vẩy lên xích sắt liền vọt tới giúp đỡ không ngờ kia hai cái thợ săn thấy cùng kêu lên kêu lên tỷ phu không đến giúp đỡ như thế nào cứu được anh chị em họ ca ca liền nghe trong đoạn quân có người đáp các huynh đệ nghị kinh tôn tân đến vậy một cái thân thể khỏe mạnh hắn tử lập tức nảy h ra v ù v ù hai thương liền đâm hai tên ngựa quân t ú n con ngựa xoay người nhảy lên m ũ a thương ngăn trở đ ặ c phi nhu cao thấy b u ồ n b ự c nói nho nhỏ đăng trâu từ đâu tới rất nhiều nhân vật đợi ta châu đại tướng quân đi r ế t bọn hắn m ũ a x o n g giản liền đi trợ chiến kia gọi tôn tân thương pháp mặc dù không yếu cũng chỉ vừa địch được đ ặ c phi nhu cao một bên trên lập tức ngàn cân treo sợi tóc trong đám người một cái thân hình tráng kiện phụ nữ thấy nổi giận để ý hét lớn vẩn t h i u dội tặc dễ không bao giờ hết ra cỏ nên vạn dốc thị túng chim sao dám khi dễ ta cố đại tẩu lão công. Kéo một roi đổi tương lai trong tay hai ngụm răng nanh đao hàn quan g hào hào như nổi giận h ồ mẹ bình thường căm giận thẳng đến ngư cao tào tháo thấy nhân vật lợi hại tầng tầng lớp lớp không khỏi thầm than nho nhỏ đăng trâu lại có nhiều như vậy hào kiệt giấu tại l u n g cỏ hai cái này thợ săn sát pháp bất p h ạ m hán tử kia thương pháp cũng là đứng đắn con đường chính là cái này cường tráng phụ nữ cái này thân đao pháp lực đạo lại làm sao yếu tại mày dâu trong sách tám biểu kỳ thật mấy cái này ngon nhân ngược lại là g i á đằng mang mạ toàn làn ra dùng thương hán tử chính là đăng t â u binh mã đề hạt bệnh ú chỉ tôn lập thân huynh đệ tên là tôn tân cũng là sĩ quan tử đệ xuất thân cùng ca ca học được mấy đường tốt doi thương người x ư ơ n g tiểu ý chỉ là được kia làm song đao mạnh ngữ chính là tôn tân thê tử cố đại tẩu trời sinh đại lực tính tình p h o n g khoáng võ nghệ bất phẳm được cái tên hiệu gọi mẫu đại chủng cái này mẫu đại chủng mẹ ruột lại là kia đôi thợ săn huynh đệ cô mẫu ca ca song đầu xà giải chân đệ đệ song vĩ hạt giải bảo đều có kinh người võ nghệ sơn đông mấy châu thợ săn đều đẩy hắn huynh đệ vì đệ nhất mà giải chân mẫu thân của giải bảo nhưng lại là tôn lập tôn tân cô mẫu bởi vậy tôn tân đã là hai bọn họ t h phu lại là hai bọn họ anh chị em họ ca ca lần này tông trạch động viên bản địa dân tráng bởi vì giải r a huynh đệ nhận qua người khắc tỉnh vì vậy mang rất nhiều thợ săn xuất chiến lại nghe tôn lập bị người bắt vội vàng mời ra tôn tân vợ chồng làm tông trạch không đến nỗi một cây chẳng trống vững nhà tào tháo ha biết ở trong đó duyên c ớ thấy tần minh tam tướng đều bị ngăn trở mặc dù cảm khái đăng châu nhiều hào kiệt lại cũng chưa từng quá mức để ý nhà mình đem ngựa thúc g i ụ mang theo trưởng thường quân giết vào đăng châu trận danh o đăng châu bên này nhân số mặc dù nhiều nhưng tào tháo thủ hạ lại càng thêm tinh nhuệ trên dưới một trăm cái ngựa quân tung hoành xung đột hai bách man bãi tay duệ không thể đỡ đằng sau cung thủ không ngừng sâu bắn vốn đã giết đến đăng châu đội ngũ đại loạn tào tháo cái này nằm t r o n thương thủ vừa đến trường thương như dừng đâm đến vốn đã loạn thành một đống trận hình lập tức sụp đổ tông trạch trong lòng lo lắng kiến giải ra huynh đệ võ nghệ bất phàm đông nhiên sách mã rửa x u ấ t chiến đoàn bay thẳng tào tháo mà tới lý cổn trông thấy hét lớn võ đại ca tông trạch lao nhi đến vậy tào tháo cười lạnh một tiếng cạnh yên ngựa lấy trường sóc nơi tay thầm nghĩ tông lão nhi nỏ mạnh hết đà hẳn là ta đừng sợ hắn đúng lúc này chợt nghe tông trạch quát to một tiếng bắt giặc trước bắt trong l o ạ n quân đ ô n g nhiên tung ra ba cái tốt hán cùng nhau hướng tào tháo vây giết tới lao tào liếc nhìn lại không khỏi sắc mặt đại biến có phần giáo tứ hải long xà thảo mãn gian g sắc cơ ngẫu hiện khí t r ù n g tiên h phương bằng mánh tướng đ o ạ t tiên cơ lại có âm hữu dấu phía sau chương một trăm bốn mươi bốn trước mắt không còn trước đây thanh chương một trăm bốn mươi bốn trước mắt không còn trước đây thanh suất lâm long châu huyền độc giác long châu n h u ậ n còn có một cái nổi giận đùng đùng tuấn tú thanh niên ngược lại là không biết nhưng mới mở miệng liền dọa đến tào tháo sắc mặt lại trận nhìn ba phần chính là võ huynh ở trước mặt tại hạ thiết khiếu tử nhạc hòa ngươi chờ bắt tỷ phu của ta còn có gan đến kiếm lời ta cước mục nếu không phải tông thông phán đến nói toạng ta vẫn mơ mơ màng màng quả thực khinh người q u á đáng dứt lời đỉnh thương đâm tới tào tháo đại sóc bay xuống chấn động đến hắn rời khỏi năm b ả y bước kêu lên cái thằng này lợi hại đại gia sóng bay lên châu viên phi hồ côn châu nhuận dịu cùng nhau đánh tới tào tháo tả hữu ngăn cản q u á t to tông trạch c h á u gai muốn giết các ngươi bây giờ sao cùng hắn làm một đường châu nhuận nói ngươi cái thằng này còn không phải cầm ta chờ bắt cầu trải đường lại là cái gì người tốt rồi châu viên nói võ mạnh đức gian không tư lấn xinh đẹp không tư giấu một cái ta t h ú c cháu cùng tiểu ý chỉ tôn tân chính là yêu nhất quen biết ca ca của hắn bị ngươi cầm ta chờ đương nhiên phải xuất lực thứ hai tông thông phán tự mình đến trong lao xá trước tội tiến cử ta t h ú c cháu vì bồng lai huyện đô đầu có như vậy tiền đồ đương nhiên phải vì lao nhân ra ông ta hiệu lực dù sao cũng tốt hơn ngươi chẳng quan tâm tào tháo cãi lại nói bùn a n bài thạch tú giải cứu ngươi chờ như thế nào chẳng quan tâm châu nhuận đ ỗ n g nhiên cười nói nói đến đây chuyện lại vừa b u ồ n cười ngươi cái thằng này các loại tinh kế giao bốn người bọn họ đi sòng bạc t h n thân lại không biết hắn đi sòng bạc kia chính là tôn tân trong nhà chỗ mở chẳng phải là tự chui đầu vào lưới đáng thương buôn cái hảo hán một bộ thuốc tê liền bị thả lật tào tháo sắc mặt càng thêm bâm trầm hắn đặc biệt dặn dò loan đình ngọc bốn người không muốn dừng chân tại khách sạn quán rượu đi tìm vắng vẻ sòng bạc làm bộ đồ khách càng thân ai ngờ như vậy x á o chỗ đúng là một đầu tiến đụng vào thù trong nhà người ta trong lúc nhất thời nộ khí đụng vào thù t r o đã như vậy lại bắt người mấy cái đi thay người một cây mã s ó c khiến cho hổ hổ sinh phong ba người kia công phu đều chỉ thường t h ư ờ n g cái nào có thể gần trước ngựa cái này thời tiết tông chạy thúc ngựa dếp tới tay nâng một thương đâm tới lại chuẩn lại nhanh tào tháo Lấy, thả tào tháo cùng tông độc đấu tào ư tướng, thấy sung, quẩn hạ hai lý cái vội v n lên lăn vòng, nhạc binh g để đất đem đón rút, rất một thả t hai khối chạm hai châu, hòa khi bài lấy, à tháo cùng tông trạch đấu mấy chiêu n ộ k h í biến mất dần thầm nghĩ rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn cái này ông lão mặc dù chiếm chút tiện nghi nhưng xét đến cùng vẫn là trên chiến trường nói chuyện hắn đ á m ô hợp sao cùng ta lâu luyện c h i quân hắn những n à y giúp đỡ cũng cuối cùng không so được huynh đệ của ta coi như thạch tú chờ người tạm thời gãy để tôn lập nơi tay chẳng lẽ dám giết không thành nhất thời tâm tính dần dần bình thản ngưng tâm cùng tông trạch đấu mới hợp đ ỗ n g nhiên mượn hai bên binh khí chạm vào nhau mạnh đem đại sóc về sau quét qua châu huyên ba người đang cùng hạng x u n g lý cổn đất đấu đục không có đề phòng bắp chân sớm lập tức ngã ngửa trên mặt đất hạng x u n g tinh thần chấn động rất bài phá tan trường thường phi đao ra tay châu nhuận vội vàng né tránh bị lim t r ú n g cánh tay phải lập tức dịu rơi xuống đất nhạc hoa gặp một lần hoảng hốt muốn đi bị lý cổn vừa người đỉnh lấy rất bài đánh tới lập tức ngã ngửa trên mặt đất mấy cái bài tay n ả y ra lập tức cầm ba người tông trạch thấy giận giữ kêu lên hèn h hai quân khai chiến sống chết trước mắt người nói với ta ti không hẹn hạn hạng sung lại cho lão nhi này vừa bay đao hạng sung phía sau rút ra phi đao khoa tay mua chân tông trạch lập tức cuống ít giống nhau lực chú ý đều trong tay hắn phi đao bên trên bị tào tháo thửa cơm mấy xóc công đến luống cuống tay chân cái này lúc chỉ nghe đăng c h â u dân tráng chiến binh nhóm cùng kêu lên hò hét bại bại lại là không nhịn được quân tàu công kích rốt cuộc tán loạn đến lúc này chiến cuộc lập tức nhanh quay ngược trở lại mà xuống tôn tân kêu lên chúng minh đệ chuyện không thể làm nhanh chóng đi vậy hư lâm một thương thúc ngựa muốn trốn đ ặ n giải p h r chân giải bảo thấy đầu thế không ổn quay đầu liền chạy tần minh cỡ nào cương liệt như thế nào chịu thả hắn đang muốn đi đuổi hai người kêu bên hông cởi xuống tiểu nỗ quay đầu liền bắn tần minh vội vàng trốn tránh hai người thừa cơ tiến vào sân lâm tần minh phẫn nộ vẫn còn đợi đuổi theo nhưng là núi rừng bên trong thế lửa càng thêm đại tần minh tọa kỵ chết sống cũng không chịu đi vào tần minh hận nói hai thằng ngu bị ta một gậy g õ chết chẳng phải là sò、so、thiêu chết thoải mái lời còn chưa dứt đ ô n g nhiên một vệ chất tím như kinh long lướt ngang trường thiên một lát đinh thai nhức g ó c tiếng sấm văng lên giao chiến đám người đều vì đó c h ấ n nhiếp trong tay đao thường cũng không khỏi t r ư ợ n lập tức như chút nước giống nhau, mưa to, thiên hạ giống nhau thẳng ngã xuống tất cả bó đốt đèn lồng lập tức dập tắt tầm mắt mọi người vì đó tối xâm lại may mả sơn lâm đại hòa vẫn không tắt lờ mờ có thể thấy bóng người thừa dịp cơ hội Đăng binh giải châu bại tông á n những người này quên hương, con đường quen thuộc, đều thừa dịp hác, giấy ngoặt liền lập là dịp tức, thuộc, thừa hác, hai h giấy đều đều ba k gặp tung tích. Tông trạch u n Tông g tích. t vốn cho rằng hôm nay hẳn phải chết ai ngờ đến trên trời rơi xuống sinh cơ hắn cũng không phải cái ngoan cố lúc này giả thoáng một thường kéo ngựa liền đi chui vào hát trong bóng tối mưa cho l ớ c đường lại không quen tào tháo cũng không dám đuổi lớn tiếng hô quát bộ hạ hướng mình tập trung bắt được châu ra thúc cháu nhạc hòa tôn tân cố đại tẩu cùng một số quân binh cũng đều chặt chẽ tạm giam ở đối xử mọi người tệ thụ hỏi ra gần nhất thôn xóm ở c h â đó chậm rãi từng bước tiến đến trong thôn tránh mưa trận mưa này thẳng xuống dưới đến ngày kế tiếp giữa trưa phương ngừng tào tháo mặc vào hòng khô quần áo mang theo tần h minh đặng phi trong thôn tuần s á t một lần cha minh p h â n ở tại các hộ quân minh cũng vô đánh cướp khinh người sự tỉnh lúc này mới đem bọn tù binh ắp ra lưu c h ú t bạc cho thôn dân liền đợi cả đội xuất phát đ ố n g nhiên châu huyên kêu lên đặng phi bên tia cưới ngựa chính là ta đặng phi cả ca đặng phi quay đầu nhìn lại chỉ thấy châu huyên đ ầ y người mặt m ũ i tràn đầy b ụ n não mặt lộ vẻ nghi hoặc sắc châu nhận thấy thế vội vàng túi đầu xuống lộ ra sau đầu đỡ thịt đặng phi cả kinh nói a nha như thế nào là hai người các ng vội vàng nhảy xuống ngựa chạy tới các ngươi thúc cháu làm sao cũng bị cầm rồi châu huyên mặt mũi tràn đầy hối hận sắc thấy cùng tào tháo chờ người kết bạn chân tướng nói rồi một phen đặng phi lắc đầu liên tục thở dài ngươi hai cái thẳng thế này vô duyên thắp hương đã đốt tiến chân thần miếu tở h nhưng lại g â y hương phân nhánh cầu tiên mà thôi đại gia bạn bè một trận ta đi cùng ca ca cầu tình bảo đảm các ngươi thúc cháu tính mệnh dứt lời vội vàng đi tìm tới tào tháo khẩn cầu nói ngày xưa ta cùng dương lâm hai cái pha trộn lục lâm lúc cùng châu ra thúc cháu có chút giao tỉnh hai người này làm người không tệ cũng trọng n g h ĩ khí cầu ca ca nhìn tiểu đệ trên mặt tha cho h tào tháo nghe vậy cười nói vốn cũng không có muốn giết bọn hắn đại gia vừa mới quen biết liên bắt bọn hắn làm b ẻ hắn hai cái không nhanh cũng là tình lý bên trong b u ồ n đạo về sau lại tạ lỗi nhưng lại trời xui đ t khiến bị tông trạch thừa cơ thu đi rồi tông trạch lao nhi cũng là có thể chứa người tăng thêm tôn tân thể diện tự không khó thu bọn hắn tâm ngươi lại giải sầu ta không thương t ổ n hắn chỉ bắt bọn hắn đi đổi thạch tú đặng phi nghe lập tức yên tâm đám người hướng phía đăng châu đi c h ầ m rãi đi qua đăng vân sân lúc chỉ thấy nửa tòa núi đều bị thiêu đến hủy nguyên bản cành lá rậm đại tụ bây giờ hóa thành từng mảnh từng đ tào tháo thở dài có biết binh qua không phải tường vật bây giờ vẹn vẹn hơi động liền góp đi vào nửa tòa tốt núi tương lai can qua nổi lên một phía lại không khỏi thiên b ă n g địa liệt dân chúng trôi giặt ai nói đến đêm qua trận kia của vũ ngược lại là thượng thiên chiếu cố tốt xấu lưu lại nửa toàn núi thần minh nói ai kêu chúng ta người trong cuộc đã không muốn mặc người thì cá cũng chỉ có thể dựa vào chém giết mở lại thái bình nghĩ đến giết nhiều chút đối đầu ngày tốt lành liền đến s ớ m chút tào tháo nghe hắn lời nói không khỏi vui vẻ huynh đệ lời nói này nói được rõ ràng bồ tắc tâm địa tu la thủ đoạn ngược lại là cái linh quân đại tướng dáng vẻ một đoàn người hướng phía trước lại đi mắt thấy đem đến đăng châu đống nhiên một cái trung niên hán tử cưỡi con ngựa ngăn ở đường trong đó ôm q u y ề n quát người đến chính là võ đại quân nhân t à o tháo dừng lại quân mã nhà mình xuất mã đáp chính là võ mỗ ngươi là người phương nào vì sao cản ta quân mã người kia nói gia phụ tông trạch tại hạ là là tông phương t â n minh nghe liền giận cơ lấy lang nha b ồ n g nói phụ thân ngươi còn bại đi ngươi như thế nào dám một mình cản đại quân ta tới tới, tới ta ớ i t cùng ngươi thấy cái cao thấp tông phương liền vội k h á t tay nói tại hạ này đến ngược lại không phải muốn đối địch với chư vị thứ không dám giấu ế m gia phụ đêm qua chèm g i t mệt mỏi r a cả người mồ hôi bị mưa thu một tưới đã là bị bệnh nhưng mà đăng châu trên dưới dân chúng đều cảm giác r a phụ ân nước nguyện ý vì hiệu lực này cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực vậy nếu là võ đại quan nhân nhất định phải công thành mặc dù binh tinh tướng dũng chỉ sợ cũng không dễ nhẹ dưới đồ làm hại nhân mạng lại vô ích chỗ không biết võ đại quan nhân nghĩ như thế nào tào tháo đêm qua đại bại tông trạch giết đến đăng châu quân dân quân lính tăng an giã nếu không phải một trận mưa nặng hạn chỉ sợ như vậy toàn diện đối phương bất quá nhà mình tử thương cũng tại hai trăm c h i n dưới nghị thẩm ta thừa cái này tám trăm người hắn như quân dân đồng tâm tự thủ hoàn toàn chính xác không dễ đánh chiếm gật đầu nói nôn ngữ của ngươi ta tin chỉ nói ngươi ý đổ đến tông phương nghe lập tức cười một tiếng mở miệng nói ra mấy câu nói tới có phần giáo một tiếng lôi giận thiên hàng nghiêng nửa đêm mưa cùng núi hoàng ngừng cho dù hắn lúc chinh chiến thôi trước mắt không còn trước đấy thanh hôm nay một chương một trăm bốn mươi lăm giang hồ gặp gỡ các kinh hãi chương một trăm bốn mươi lăm giang hồ gặp gỡ các kinh hãi tông phương nói gia phụ chi ý các ngươi đem cầm đi người đều trả lại chúng ta liền đem tù binh thả về một nửa đối lãi các ngươi đem tôn lập tướng quân đưa về chúng ta lại thả một nửa tù binh đến nỗi về sau sự tình về sau l tông vương ngược lại là bảo trì bình thản mỉm cười chỉ thấy tào tháo không nói tào tháo sao chịu gãy đặng phi mặt mũi thản nhiên nói huynh đệ của ta lời nói chính là ta lời nói nhiều nhất ba năm này liền có thể điều đến thiên quân văn mã đến lúc đó đánh vỡ ngươi thành tử chó gà không tha tông vương sắc mặt chừa biến gượng cười nói gia phụ nói rồi võ đại quan nhân dù dã tâm mừng mừng nhưng trong lồng ngực c ả n khôn cầm tú là cái nhân vật anh hùng nghĩ đến chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội tào tháo một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem hắn không lộ nửa phần hư thực như bị thế nhân ngôn ngữ tả hữu kia cũng không xứng gọi anh hùng tông công tử không cần cùng võ mua nói b u ồ n địch nếu đã là mọi người đồng tâm hiệp lực kia trong thành liền không có có vô tội tông vương trên mặt rốt cuộc mất ý cười ôm cười nói đã như vậy việc này không phải tại hạ có khả năng chủ trương chờ ta trở về bẩm báo gia phụ tào tháo đông nhiên cười nói vừa đi vừa về truyền lời dưới trướng của ta một tiểu tốt cũng có thể vì đó làm gì đại tài tiểu dụng lao động tông công tử lặp đi lặp lại bôn ba tân minh đặng phi hiểu ý phi mã đoạt ra thẳng đến tông vương tông vương s ắ c mặt đại biến đang chờ đạo tẩu chật nghe một tiếng quát đừng muốn tổn thương phụ thân ta bên cạnh đường nhỏ vọt ra một con ngựa trắng ngựa cái trước kỵ sĩ đưa tay hai mũi tên liên tiếp tần minh đặng phi chỉ cảm thấy mũ giáp chấn động hai đoán nón chủ anh rơi xuống riêng phần mình trong ngực hai người vội vàng tìm chặt chiến mã cái này mới nhìn rõ kỵ sĩ kia lại vẫn là cái nữ lang cái này nhị tướng không khỏi nghi ngờ không thôi bắn r tia nón trụ anh không theo tiễn sao rơi phản hướng phía trước rơi có thể thấy được này đối mũi tên không chế lực đạo cảnh giới n h ậ p hóa nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới chỉ là mười mấy tuổi nữ tử lại có như vậy t h ầ n kỹ tông phương thấy nữ nhi lại là giận dữ cụ tổ gọi trong nhà ngươi c ấ m túc ngươi như thế nào dám vụn trộm t r u n ra tông d o a n nhi nâng lên mặt mạnh ngược nói ta không ra bọn họ chẳng phải là một nước hiếp ngươi tào tháo lập tức c h ắ p tay nói đa tạ cô nương giới tên lưu tỉnh chưa từng tổn thương ta hai cái huynh đệ cảm thấy âm thầm may mắn như gãi tần minh nam phi coi là thật chỉ có thể không chết không thôi im ngay tông doãn nhi lại là trong nháy mắt biến sắc trứng mắt tào tháo trong mắt to tràn đầy phẫn nộ ta còn khi các ngươi là bạn tốt không ngờ vậy mà thật là xấu người ngươi muốn đánh chúng ta thành muốn đem chúng ta đều g i ế t đây đều là ta chính thay nghe thấy quả nhiên là ta tông doãn nhi nhìn lầm các ngươi nói lấy đưa tay tại trong túi đựng tên sờ một cái lập tức kéo ra cùng nhắm ngay tào tháo còn không t ố i lui bạn cô nương hiện tại liền giết ngươi tào tháo hơi sững sờ tia trên dây c u n g rõ ràng không có vật gì nàng này đang hủ dọa ta ý nghĩ này vơ sinh trong lòng bất an mãnh liệt liền thay đổi tào tháo ý nghĩ trợt nhớ tới sơ quen biết lúc, tông ta muốn thật thi triển ra vô ảnh tiên tuyệt kỹ chỉ sợ thiên hạ không người có thể chạy ra chẳng lẽ thế gian còn coi là thật có vô ảnh vô hình chi tiễn tào tháo nhất thời ăn không thấu nàng hư thực lại đem l ò n g ngực cưỡng một cái ngưng túc nói ta nếu có chuyện các huynh đệ của ta tất nhiên san bằng đăng trâu thông phương vội la lên do a nhi chớ muốn động thủ tào tháo nói tiếp như vậy đi xem ở tông cô nương trên mặt chỉ cần lệnh tổ lệnh tôn chịu trả ta bốn cái huynh đệ v ọ mộ cái này liền rút đi tù binh cũng đều trả lại ngươi chỉ cần tông thông phán còn tại một ngày võ mộ cùng dưới trướng huynh đệ không g i đăng t â u tận đất tông công tử cảm thấy thế nào t ô n g phương hơi thêm suy nghĩ nói tôn lập tướng quân cũng làm trả ta tào tháo nói tôn lập chính là loan đình ngọc s ư đệ vốn là không muốn thương tồn hắn ta đáp ứng ngươi sau khi trở về lập tức thả hắn đi đường t ô n g phương gật đầu nói đã như vậy lại cho ta hồi báo ra phụ lại đuối nữ nhi quát thu hồi cung tiễn theo vi phụ về thành tông doãn nhi chậm rãi thu cung tiễn làm cái đem nuôi tên thả lại túi đựng tên động tác tào tháo trận to mắt nhìn kỹ vẫn là chưa từng thấy rõ trên tay nặng có cái gì càng thêm nghi ngờ không thôi tông cha con phi mã mà đi tào tháo cũng không ngừng lại thẳng đuổi binh đi vào đăng châu thành hạ Đăng châu thành cửa đóng kín, trên đầu thành có t binh binh quân h i ề u dân rất nhiều đều nhận ra những tù binh này có chút càng là trí thân thấy tình hình như vậy lập tức loạn cả lên khóc khóc mang mắng quân pháp quan liên thanh quát tháo cũng không chấn áp được chờ ước chừng nửa canh giờ cửa thành bỗng nhiên mở rộng mấy chục danh làm công đẩy bốn chiếc xe chở tù đi ra bên trong đ ư ờ n g chính là loan đình ngọc thạch tú mục hoàng chu thông một cái thạch tú thấy tào tháo mở miệng kêu lên ca ca không cần bằng vào ta t r ở v ị niệm làm chiến tác chiến cưới người ở bên tông doan nhi quát im nay g ăn nói linh tinh bản cô nương giết người thạch tú đưa cổ nói ngươi giết ngươi giết ngươi giết ta vừa v ặ n miễn ca ca ta khó xử mục hoàng chợ đều có to đầu rơi bắt lớn bị mẹ mười tám năm sau vẫn là tên h ắ n tử đến giết tông doan nhi cả giận nói họ võ không phải người tốt trước đó còn nói muốn giết cho chúng ta chó gà không tha các người các ngươi vì sao thay người xấu làm việc thạch tú nhìn xem cô nương gấp đến độ hốc mắt rừng rừng có chút mềm l ò n g nói dường như ngươi tổ phụ tốt như vậy quan khắp thiên hạ cũng không có mấy cái coi như ngươi tổ phụ cũng bất quá hộ đến chỉ hạ chi dân thiếu chịu chút khổ sở ca ca ta trí hướng lại là để thiên hạ không người chịu khổ ngươi đạo hắn là người xấu ta còn đạo ngươi tổ phụ như vậy biết do hoàng đế hồ đ ồ cũng muốn thể sống chết giữ thì người mới là người xấu cũng mục hoàng cười nói thạch tú lao đệ không cần nhiều lời đại trượng phu đạo lý một cái tiểu nữ tử tự nhiên không hiểu tông phương sợ ai nữ bị mê hoặc vội và nói tiểu nữ dù vô tri cũng biết trung quân báo quốc mới là chính đạo chư vị những này vai lý tà thuyết ta tông ra người tự nhiên không hiểu dứt lời cất giọng nói võ đại quan nhân ngươi người ta mang ra mời trước thả chúng ta người tào tháo từ xa nhìn lại thấy bốn người y phục hoàn hảo sắc mặt không xấu biết không chịu cái gì khổ hoàn toàn yên tâm phân phó nói thả hắn một nửa người đặng phi lĩnh mệnh để cho thủ hạ thả một nửa tù binh những người kia vừa mừng vừa sợ nhao n h a u đứng dậy chạy hướng đồng lai thông phương đạo tuất ngươi trở đến đây tiếp người đặng phi tìm đem dịu phi mã mà ra trực tiếp đến xe chở tù chỗ xuống ngựa vung đùa lớn bổ ra xe chở tù bên trong bốn cái hảo hắn n h o nhau nhảy ra vọng tông phương cha con ô n quyền quay thân chạy vội về bàn trận q u tào tháo trước mặt ca ca ta chờ lầm đại sự tào tháo xuống ngựa đỡ dậy chúng nhân nói không cán huynh đệ nhóm chuyện là ta khinh thường tống trạch không ngờ tới hắn động như lôi đỉnh lệnh ngạc phi đem còn lại người đều thả chu thông bỗng nhiên nhìn thấy đám người bên trong cố đại tẩu chỉ vào mắng ca ca chính là cái này bàn nương một bầu rượu nước thả l ậ t chúng ta làm cho lão đại không mặt mũi cố đại tẩu quay đầu liếc hắn một cái cười lạnh nói ngươi cái thẳng này cũng đều là lâu đi giang hồ lao nương cho rượu cho thịt ngươi liền ăn uống cho ngươi cất đái cũng ăn uống sao thạch tú là cái nhất khôn khéo bất quá người hôm qua nhưng cũng chúng tính kế mặt ngoài không nói âm thầm dẫn vị bình sinh vô cùng nhục nhã giờ phút này nhìn c h ầ m c h ầ m cố đại tẩu nói cũng ăn các người l ử a lao ra khổ đại gia sơn thủy có gặp lại về sau gặp lại tự có báo đáp cố đại tẩu đang muốn chế dễu lại lại là tôn tân nhớ kỹ ca ca của mình còn tại nhân thủ một thanh kéo lấy b ả n đ ư ờ n g kéo lấy đi t à o tháo vọng thành đầu nhìn một chút vung tay lên mang theo người mã nguyên đường lưu ra trên đầu thành sắc mặt tiểu thụy tông trạch cùng chi phủ cùng nhau hiện thân tông trạch đầy mặt vẻ h sâu ho khan vài tiếng thấp giọng nói chi phủ tương công người này dùng binh bất dưới trướng lại nhiều lang hồ chi sĩ n h ư không rất sớm tiêu trừ, tương lai tất có đại họa c h i phủ liên tục gật đầu nói thông phán yên tâm đợi bản phủ viết rõ từ đầu đến cuối liền phái khoái mã báo cùng triệu đình biết cũng phải vì thông phán thành công cùng thời khắc đó tào tháo đối diện đặng phi nói huynh đệ còn muốn vất vả ngươi một phen mang mấy chục cái thiện kỵ sẽ bắn chia làm mấy đội thay phiên tiếp cận quan đạo bình thường t h ư ờ n g khách người đi đường cũng không để ý thấy cưới ngựa công nhân liền bắn lật cầm xuống sau bảy ngày ngươi lại hồi núi nhị long không mượn có phần giáo một phen ác chiến các thu binh vẫn như c ũ đầu tưởng phiều t h n g tin sơn thủy gặp lại đều hiểu ý giang hồ gặp gỡ các kinh hãi chương một trăm bốn mươi sáu tháng bại ai nói đao kiếm trọng chương một trăm bốn mươi sáu tháng bại ai nói đao kiếm trọng mấy ngày về sau trở lại núi nhị long lỗ trí thâm nghe được tào tháo trở về mang một đám hảo hán n ê n đón gặp mặt liền hỏi võ huynh kia tông c h ạ c h như thế nào tào tháo gật đầu khen thành chính là tướng tài vậy sư huynh lời nói quả nhiên không giả ta cùng hắn thấy một trận thoáng khinh địch suýt nữa ăn hắn thiệt thòi lớn may mà huynh đệ g á n chiến tướng sĩ dung mệnh dưới trướng hắn lại đều là đám ô hợp lúc này mới đại thắng một trận nhưng lưu trong thành làm ám tuyến huynh đệ, lại ăn trước hắn c ầ m đành phải cùng hắn thay người đem bắt được đến tất cả mọi người trả hắn liếc mắt một cái trông thấy tôn lập cũng trong đám người lại cười nói tôn đề hạt võ mộ hứa tông thông phán đáp ứng thả ngươi trở về vũ khí của ngươi chiến mã cùng nhau trả lại ngươi lại lấy hai trăm lạng bạc dòng làm lộ phí hôm nay liền lên đường đi tôn lập sắc mặt thay đổi mấy lần ôm q u y ề nói n chư vị các ca ca đều là hào khí lăng vân hạng người tiểu đệ cũng có lòng kết giao nhưng là thê tử người nhà đều tại đăng châu nếu võ huynh chịu thả tiểu đệ tiểu đệ cũng đành phải trở về đăng châu ban tặng văn bạc cũng không dám thu loan đình ngọc cười nói sư đ ngươi liền cầm hẳn là chỉ là hai trăm l ạ n g bạc dòng liền có thể mua được ngươi đường đường tôn đại tướng quân chỉ là bạn bè gian một điểm tình ý mà thôi tôn lập suy nghĩ một lát lại ôm quyền nói đã như vậy tiểu đệ đa tạ i trọng t h ư ờ n g tào tháo k h o á t tay nói không cần k h á c h khí lần chiến đấu này cùng ngươi một cán huynh đệ đều thành đối đầu ngươi lần này trở về lại mang câu nói nhi hai quân trước trận đều vì mình chủ trưởng đánh xong tất cả mọi người là h ả o hán tử cũng không cần thiết lẫn nhau h á n g h é t tôn lập nói liên tục tự nên như vậy ta huynh đệ kia nhóm cũng không phải bụng dưới gà ruột hạng người lập tức tào tháo lệnh tên linh quèn đi lấy tôn lập y giáp toạ kỵ liền binh khí cùng nhau trả lại tặng cho ngân lượng đánh cái bao phục buộc tại yên ngựa bên cạnh tôn lập từng cái từ biệt đám người đánh ngựa hồi đ ă n g c h â u đi tôn lập sau khi đi tất cả mọi người về núi thượng nghị sự tào tháo đem viếng thăm tông trạch cùng sau đó giao chiến đi qua nói một lần lỗ trí thâm lâm xung trở đều là người trong nghề tự nhiên nghe ra được mạo hiểm chỗ đều nói kia lão tông trạch thật là danh tướng c h i tư có thể thấy được triều đình sẽ không dùng người bậc này tương tài cả đời không có tiếng tâm gì thạch tú cũng nói rồi mình bị bắt lấy chuyện lúc ấy bọn hàn ấn t nhạc hòa nghe n xong ngừng lại giận lúc này tố giác thạch tú lại nói thạch tú vừa lúc tại tôn lập huynh đệ sòng bạc can thân tông trạch quả quyết lập kế hoạch để nhạc hòa mang theo hai châu tiền hướng sòng bạc cầm nã thạch tú chở thạch tú thấy nhạc hòa hai châu rất là giật mình nhạc hòa nhưng cũng là cực kỳ lanh lợi người lão x ư n g tông chạch phái người muốn để hai châu ra tỏa là hắn sợ bảng sinh chi tiết dứt khoát đi đầu thả ra hai châu vừa vặn cái này sòng bạc đông ra cũng là hai châu chi giao liền cùng nhau tới đây tranh n ẽ thạch tú mấy người không nghi ngờ gì liền đem công thành kế hoạch thổ lộ đám người ước định đến lúc đó cùng nhau tại thành đông phát động chiếm cửa thành nên tào tháo đại quân vào thành đám người nói được nhập cảng tôn tân vợ chồng chuyển đến rất nhiều r ư ợ u thị k h o ả n đãi thạch tú chờ người không có chút nào phong bị đều đều bị say mất đợi thạch tú chờ người tỉnh lại đã nhốt tại lồng giam bên trong Nhạc hòa cái này mới nói ra bọn hắn người liên can nhập Hòa cái ra mới đã đầu thạch tú những lời này nói ra tào tháo mới hoàn toàn rõ ràng từ đầu đến cuối nói tóm lại hắn cùng tông trạch hai cái nhìn như coi trọng đối phương kỳ thực lại đều khinh thường lẫn nhau tào tháo không nghĩ tới tông trạch tốc độ phản ứng cùng ngay tại chỗ năng lượng tông trạch không nghĩ tới tào tháo dưới trướng tinh nhuệ cùng lâm trận chỉ huy năng lực thế là riêng phần mình đều ăn phải cái lỗ vốn lỗ trí thâm nói huynh trưởng nếu lộ bộ dạng dưới mắt lại làm như thế nào tào tháo nói ta trên đường đi đã tự suy tư một cái đối sách người đ ắ m người lại tham nhu một phen lâm sùng tần minh chờ huynh đệ còn tại núi nhị long lệ binh ta g ụ c để thạch tú n ư u cao kị khoái má hồi dương cốc lấy một xe vàng bạc bảo vật thạch tú thẳng hướng lương sơn bạc chờ, ta, ta chờ nghỉ ngơi một ngày. Từ l o a người này lợi hại nhất chỗ ở chỗ có thể phục người tâm tất cả mọi người nguyện vì hắn xuất lực ta như toàn lên quân mã hạ đăng châu dễ như trở bàn tay nhưng là sát thương tất trọng ta chờ bản ý muốn theo làm cơ sở nghiệp lại muốn dân chúng có cái an cư lạc nghiệp chi địa nếu là sát thương trọng không biết bao lâu mới có thể có đăng châu dân tâm lỗ trí thâm nghe vui vẻ nói huynh của ta có này nhất nghiệm chính là dân chúng c h i phúc tào tháo cười nói sư huynh quá khen bất quá nguyên nhân chính là có này nhất nghiệm ta liền không muốn cùng hắn c h ụ c thắng chiến trường tốn hao chút vàng bạc b ạ o vật mua hắn xa xa cách s ở đông chẳng phải là đại gia mạnh khỏe lữ phương quách thịnh đều nói đã như vậy ta chờ cũng đổi huynh trưởng đi một lần tào tháo nói huynh đệ chuyến này hơn phân nửa không cần đ ọ võ bởi vậy không cần người nhiều khó được lỗ sư huynh dương chế sứ lâm giáo đầu hoa biết trại hô diên tướng quân thần tướng quân những này đại bản sự người ở đây n g ư ờ i hai cái tuổi tác lại không lớn công phu còn có có thể tiến bộ chỗ há không vừa v ậ n hướng bọn hắn nhiều hơn tỉnh giáo ngay sau đại chiến cũng khả năng giúp đỡ vi huynh vân hưu hắn những lời này nói ra lữ phương q u á c h thịnh cố nhiên gật đầu chu thông cũng chen lời nói lúc đầu tiểu đệ cũng muốn xin đi dễ dặc ca ca lời nói này lại là nói đến tiểu đệ trong lòng không đỉnh lấy tiểu bá vương tên tuổi ra trận lại không nên việc cũng nên hảo hảo hướng mấy vị huynh trường lính giáo tào tháo nghe vui vẻ nói ngươi có lần này tâm tư lo gì không thể tiến bộ các ngươi chư vị huynh đệ đều nhớ kỹ vi huynh câu nói này ta chở muốn làm kinh tiên động địa sự nghiệp đó chính là trên mũi đao tranh công danh bản sự cao minh một điểm tương lai mạng sống hy vọng liền đại một phần lại đến đại sự thành k i ự u cái nào là vương cái nào là công cái nào là hậu há không phải là thấy cá nhân bản sự cao thấp mấy câu nói nói được cả s ả n h đường mọi người không khỏi bành trướng mục hoàng kêu lên mà thôi ca ca lời nói này nói được không thể minh bạch hơn được nữa tiểu đệ cái này viết phong thư thạch tú lao đệ hồi dương cốc lúc chuyển cho nhà ta mục xuân đừng chỉ tỉ mỉ b u ồ n địch thương côn bản sự còn cần hào hào rèn luyện tào tháo lại đối ngư cao nói trước đó bà i sư không thành còn không có đ ố i m â u thân ngươi nói rõ lần này ngươi cùng thạch tú trở về ở nhà bên trong hảo hảo cùng m â u thân báo cáo chỉ nói vi huynh trong lòng xin lỗi vô luận như thế nào cũng sẽ tìm danh sư cho ngươi ngưu cao vốn có chút không m u ố n nhưng tào tháo lúc trước lời nói văng vẳng bên hai cũng đành phải đi đầu đồng ý ă n c ơ m xong thạch tú ngưu cao ra roi thuốc ngựa cách núi nhị la o đến ngày thứ hai tào tháo mang theo loan đình ngọc mục hoàng phản thụy thời thiên bốn cái từ biệt lỗ trí thâm trở c ư i ngựa hướng lương sơn bước đi vừa đến lương sơn đem trước tỉnh đối sách nói chuyện n ộ dụng chủ động xin đi nói, nói như vậy đến đ ế ngay Biện Kinh, khó tránh khỏi lục đục với、nhau. tiểu sinh tải, tránh nhau, n khó bất lục đục u hiệu y ệ n i k tự thứ thương tốt. Tào Tháo tiên đề đi, đại đang đi. cử、mình. cùng ca ca cùng đi, mọi thứ có cái mình, mọi muốn mời ra lượng cũng nói, lượng sinh cùng n hỷ, g ra à kế tiếp tào tháo chờ người đến chu quý trong khách sạn chờ không bao lâu chỉ thấy thạch tú vội vàng một chiếc xe lớn mà đến tào tháo thấy c a o mày nói huynh đệ như thế nào như thế đại ý người dù bản sự được nếu là gặp gỡ người đông thế mạnh như thế nào cho phải thạch tú cười nói ta bổn cũng không dám k i n h thường lại là được hai cái bảo tiêu ta ba cái cùng nhau thiên hạ chỉ sợ không chỗ đi không được cũng lời còn chưa dứt hai người cưỡi ngựa từ đại phía sau xe l ó i ra tào tháo gặp một lần lập tức kinh h ỉ cười to nói những hai người như thế nào rồi có phần giáo đại địch dục phá không cần binh chín hổ rào rạt nháo biệt kinh t h ắ n g bại ai nói đao kiếm trọng trung lương hoặc so vàng bạc và nhẹ có bằng hữu chất vấn tông trạch lĩnh quân năng lực tác chiến trên thực tế từ khi tông trạch thu hoạch được chỉ huy tác chiến quyền lực về sau mang theo một nhóm có thể nói là đám ô hợp bộ hạng ra tay chính là mười ba tháng liên tiếp đánh cho kim binh miệng hô tông ra ra người đương thời bắt đầu biết kim binh cũng không phải không thể thắng vậy đằng sau chấn giữ mở ra chế tạo liên tiếp trại phòng ngự hệ thống mọi việc đều thuận lợi kim binh gần như không thể tiến lên trước một bước cái này chẳng lẽ không phải năng lực tác chiến thể hiện sao lại so sánh tông trạch sau khi qua đời vỡ tan ngàn g dặm trung nguyên chìm trong cục diện liền càng có thể hiểu được năng lực của hắn cùng giá trị sáu mươi tám tuổi l ã n h binh thu mệnh tại nguy nan thời khắc bảy mươi tuổi chết bệnh trước khi chết ba hô qua sống ngắn ngủi hai năm tách ra phong hòa tiêu ngạo bất luận cái gì danh tướng lại có một chút có tại nhưng thành đạt m u ộ người n thường thường có một cái công cộng điểm chính là khi bọn hắn đi đến sân khấu thời khắc liền mang ý nghĩa thời khắc đỉnh cao nhất cũng chính là cái gọi là xuất đạo tức đình phong bọn họ đích xác là t â n thủ nhưng không muốn chỉ nhìn bọn họ phạm tân thủ sai lầm bọn họ sớm đã tại dài rằng giặc chờ đợi quá trình bên trong làm tốt tất cả chuẩn bị Trước 147, trường tiên Trước 147, trường tiên、like、Một cái hát toàn phong lý quỷ, một tòng tới tào tháo, tên người Ngưu cởi cởi cái cái cái chân khóc ca ca cho cao hoan minh hoan minh Nguyên này không bên ngoài phong sống điển nhạy xuống ngựa, nhanh chân đánh tới, quỷ xuống ôm lấy tào tháo, khóc lớn nói, ca ca. Không phải nói kiếm kiếm kia lai hai phải vi phải đi ôm ý ý lý Lý quỷ, quỷ Quỷ lấy võ tức giận đến loan đình ngọc mục hoàng cười mắng l ệ n h cái này hát tư sẽ s u n g xoe hẳn là chúng ta ở đây còn không gánh nổi ca ca sao võ t ổ n g lôi ra lý quỷ lừa ôm lấy tào tháo lại là vui vẻ lại là g i ậ n trách ca ca nghe thạch tú nói lên kêu hô diên trước hoa hòa thượng tông trạch chở người tốt không xuất chúng như thế nào không mang ta cùng đi gặp một phen tào tháo vừa mừng vừa sợ lôi kéo hai người tay nói nhị lan g ngươi như thế nào cũng được biết tin tức thiên y ê u ngươi đường đường đô đầu không h ả o h ả o làm cùng tới là đạo lý gì thạch tú cười to nói đang muốn báo ca ca biết được dương c ố c huyện lại là chuyện tốt liên tục võ nhị gỗ thịt trở về b o biết họ vương cấu kết lương sơn chứng cứ vô cùng xác thực cầm đi hỏi tội liền để hoàng văn bình làm thay mặt c h i huyện đến n ỗ i lý quỳ hắn nói là tưởng niệm ca ca sống không bằng chết chết sống muốn theo tới bất quá theo tiểu đệ biết lại là cô vợ hắn mang thai mẹ của hắn sợ hắn làm bừa lệnh cưỡng chế không cho phép hắn tại bảo liên trong phòng ở cái thằng này hỏa lực m ư ờ i phận nơi nào k i ể m chế đành phải chạy đến nói rõ là tưởng niệm ca ca kỳ thực là đến cái nhắm mắt làm n ơ đám người nghe cười vang lý quỳ liền cổ căn đều hồng n h ả dựng lên muốn cùng thạch tú thả đúng hét lớn thạch tú ca ca hôn nói thiết n h u nơi nào là kia chờ người b ụ n cũng bởi vì tưởng niệm ca ca tào tháo cười ha ha lôi kéo lý q u ỳ nói thành ra lập nghiệp lấy vợ sinh con chính là thiên lý nhân luân có cái gì xấu hổ ngược lại là các ngươi từng cái tuổi tác không nhỏ lại không có đứa con cái nhà mình không nóng nảy ngược lại cười lời nói thiết n h u làm gì lý q u ỳ nghe đổi giận thành vui chính là bọn họ cả đám đều đấu kỵ ta thiết n h u loan đình ngọc kêu lên ca ca còn vô nhi nữ các minh đệ gấp làm gì võ tòng nghe cười nói loan giao sư ngươi lại tính sai ngươi có biết thiết như nàng dâu như thế nào biết được mang thai chính nhà luyện là ta đại tẩu tẩu, đại võ tòng h ư nghe không rõ ngạc nhiên nói ca ca nói cái gì tao tháo nhảy người lên nói không được ta lại hồi dưng cốc nhìn một chút tam lương võ tòng ôm lấy cười nói ca ca lại là vui vẻ ngốc đại tẩu tẩu cố ý tiện thể nhắn nói nàng ăn ngon ngủ ngon người ở bên ngoài làm đại sự không cần nhớ mong chỉ là đuổi tại sinh sản trước về nhà thì tốt loan đình ngọc chờ n h a u n h a u khen khá lắm hiền lành tẩu tẩu lý quy đắc ý nói tẩu tẩu cố nhiên hiền lành nhà ta bảo liên nhưng cũng bụng không chịu thua kém lần này c h ỉ ta cùng ca ca có hải nhi sinh ra tới đều là mang đem nhi tiểu tử vừa vạn kết vì huynh đệ nếu ta sinh cái cô n ư ơ n g liền gả cho ca ca con trai làm n à n g dâu tào tháo nghe trên giới giò xét lý quy đen nhánh mặt to cả kinh nói nàng dấu chuyện vẫn là nhìn bọn nhỏ tương lai ý nguyện dứt lời hơi ổn định tâm thần một chút chấm dãi nói nếu tam lương nói chuyện như vậy vậy ta lại không vội hồi nhanh chóng những n à y t ụ c sự lại nói nhị lang thiết như nếu đến liền cùng đi đông kinh đi một lần chỉ là ở đâu không phải bên cạnh chỗ gây xảy ra chuyện không thể coi thường đ á m người tính tình lại đều cần quản t h ú c ở tất cả mọi người cười nói ca ca yên tâm ta chờ tự làm coi chừng thiết như tuyệt không cho phép hắn náo sự lý quỳ giận dữ lớn tiếng nói ca ca yên tâm thiết như tự coi chừng bọn hắn cái này liền định ra đi đông kinh nhân số chính là tào tháo võ t h ò n g loan đình ngọc thạch tú mục hoàng lý quỳ nô dụng p h à n thụy thời thiên hết thể chín chủ hảo hán hắn chín cái cắp kỵ con k h á i mã cũng không nhiều man người h chỉ tìm hai cái lao thành lâu la thay phiên đánh xe liền hướng biện kinh bước đi đoạn đường này ngày đi đêm nghỉ khoái mã lên đường qua tây châu kinh đằng châu lấy đơn châu đi tàu châu đi có hơn năm trăm dặm tại mười tám tháng m ộ ư ơ i một ngày này đến được đông kinh vạn thọ môn bên ngoài đám người nhìn qua thành tường kia cao ngất kéo dài như rồng liếc mắt một cái không nhìn thấy đầu đi cũng không khỏi lớn tiếng khen hay khá lắm thành lớn chín người này chỉ có võ t ổ n g đã từng tới tào tháo nhân tiện nói nhị làng ngươi đã tới qua tất biết nơi nào phốn hoa ta chở tốt đi dung thân võ tòng nói ca ca dung bẩm cũ á i i này b ệ kinh thành phía nam g nó ba cái cửa thành ở giữa là chu tước môn tả hữu là bảo đảm khang môn mới môn chu tước ngoài cửa một vùng đông đến bảo đảm khang đường phố tây trí mới môn ngoại tử nam mổ heo ngõ hẻm kỹ quán tự lầu câu lan nhà ngói quán ăn trà phường san sát các loại mua bán cái gì cần có đều có tự sớm đến đêm phi thường náo nhiệt chính là đệ nhất đẳng náo nhiệt ở chỗ đó t a o tháo nói đã như vậy ta chờ liền đi đâu tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ nhìn chút phồn hoa quán cảnh cũng không hưởng công đến không một trận lập tức một đám người vui vui hoan hoan vào thành bởi vì là người ở tụ hợp diễn phần mình xuống ngựa giáp ngựa tớt đi theo võ tòng hướng kia náo nhiệt chỗ đi xuyên đường cái qua hẻm nhỏ đi năm bảy bên trong đi qua một chỗ đường nhỏ hai bên phần lớn là tiệm thợ rèn tử rất nhiều cường tráng thợ thủ công để trần n g a người gó thép r è n sát hỏa hoa hoa v đây là người địa phương đều gọi là rèn sắt ngó hẻm bao nhiêu tốt thợ thủ công tụ tập ở đây tất cả mọi người là tốt võ nghệ như thế nào không yêu khí giới lập tức thả chậm lại bước chân lại nhìn lại đi đi không ra trên dưới một trăm mét đ ỗ n g nhiên thấy một cái sân cổng treo khối tấm biển bên trên ghi vết mực đầm địa bốn chữ lớn kiếm khí ngốc trời tào tháo thấy vui vẻ vỗ vô bên hông vỏ đao nói nó đã viết bốn chữ này nhất định là có dấu hào kiếm ta thanh kiếm này bị phương tịch t i ê n kim mạnh mẽ bắt lấy đi lưu cho ta một thanh thanh loan bảo kiếm không hợp lại bị các ngươi tẩu tẩu trông thấy đành phải nói ngoa là đặc biệt mua cho nàng hôm nay v loan đình ngọc mục hoàng lưu tại cửa ra vào nhìn xe ngựa những người còn lại đều theo tào tháo tiến sân có phục vụ thấy đám người này khí thế bất p h ả m bận bịu i tới đón tiếp thi lễ nói quý khách quang lâm tha thứ chưa nên đón từ xa quý khách là muốn mua kiếm vẫn là muốn đặt trước làm tào tháo nói ta chờ đều là khách qua đường người không dành chờ ngươi làm theo yêu cầu như đã có sắn hảo kiếm có thể lấy ra nhìn qua phục vụ nói đã như vậy mời vào phòng bên trong đến xem dẫn đám người xuyên qua sân nhỏ đi tận hai gian đả thông nhà cửa quả nhiên trên vách treo đầy bảo kiếm dài ngắn nặng nhẹ dáng vẻ không đồng nhất tào tháo rút ra mấy cái nhìn một chút một tào h hỏa, é p dao lưới cũng còn m thôi, chỉ là bậc này kiếm, nơi bậc là này à n không tháo ể mua、được. Tiệm quý kia hỏa được. đến người cũng không tức giận, người nói, không k nghĩ h c h ánh mắt rượu, đã như h mắt mà tuyệt t rượu, vậy, đã e tiểu nhân tới. Tào tháo nhân chờ người theo hắn đi ra vây quanh hậu viện lại có một gian tinh xá bên trong ngồi người trẻ tuổi chính đọc sách cũng không ngẩng đầu lên tiệm kia hỏa nói đông ra phía ngoài kiếm những này các quý khách không vừa ý người tuổi trẻ kia nói ngươi tự dẫn bọn hắn xem trọng kiếm chính là chớ có nhớ ta xem sách lý quy nghe liền giận tào tháo liếc hắn một cái nhẫn không phát tác mấy người đi theo phục vụ tiến tinh xá chỉ thấy trên vách tường treo năm sáu lưỡi kiếm trên vỏ kiếm bảo thạch khảm n ạ m muôn màu muôn v ẹ cực kỳ đường h o à n g xem xét liền phi p h à m vật phục vụ cười nói tôn quý khách lại nhìn cái này mấy ngụm kiếm liền là đ ư ờ n g c h i ề u quang ra cũng đủ để treo được tào tháo nghe từng ngụm rút ra nhưng thấy lanh q u a n g lạnh t ấ u xương nhìn đến phát lạnh gật gật đầu quay đầu liền đi kia đọc sách người trẻ tuổi n h ữ n g mày n g ừ n g đầu nói k h á c h nhân cái này mấy ngụm kiếm hẳn là còn vào không được mắt sao tào tháo bật cười nói ngươi nếu dám tại cửa ra vào viết kia bốn chữ chắc h ẳ n cũng là hiệu kiếm làm gì đến hoàng ta cái này mấy ngụm kiếm lộng l người h phải để kia phú kia để quý v ư ơ n tôn n khoe, h n chân chính ra trận giết địch,、so、phía ngoài kiếm cũng còn n g giết địch, chưa phía h ra kiếm đủ. Đều so t ế tuổi ử Chấm đã. Người t trẻ kia q u á t to một tiếng trên dưới nhìn tào tháo vài lần nói ta kiếm khí này n g ú t trời đường thanh danh giáp tại biệt vinh nếu để ngươi như vậy đi thư rồi thanh danh của ta đứng dậy tiến tinh xá tự không đang chú ý nơi hẻo lánh chỗ lấy ra một con hồ gỗ thổi rất tích cho phóng tơi trên bàn trà cây kiếm này định giá một vạn sâu từ ta cụ tổ trên tay bán đến trên tay của ta không người biết hàng ngươi nếu tự gọi là hiệu kiếm nói ra lịch ta không lấy một xu liền đem kiếm này đưa ngươi lý quỳ cười nói cái này tiểu ca sẽ buôn bán ba đời người bán không xong hàng lấy ra khó xử ta đại ca tào tháo đem hộp gỗ mở ra một n g ụ m cổ x ư a mà một mạc kiếm đập vào mí mắt a nha tào tháo khẽ than thở một tiếng đột nhiên lấy trong tay thân thể run nhẹ nhẹ kiếm này ta liền cùng ngươi một vạn sâu chậm đã n g ư ơ i tuổi trẻ kia đầu tiên là kinh ngạc lập tức kêu lên ngươi cũng chớ còn coi thường hơn ta hạ hầu hổ ta nói chuyện một mụn nước miếng một viên đình ngươi nói ra như thế về sau ta đưa cho ngươi nói không nên lời ha hà hai vạn sâu ta cũng không bán ngươi họ hạ hầu tào tháo một đôi mắt như như chi mưng nhìn gần quá khứ nhà ngươi tổ tiên là ngụy vương giới t h ư ớ n g đại tướng người tuổi trẻ kia bị hàn ánh mắt sắc bén dọa đến lui hai bước lập tức mặt đ ỏ lên đem eo ư ỡ n một cái không sai tiên tổ bắt xương đình hầu hạ hầu hên n g ư ơ i muốn như nào hạ hầu d i ệ u mới ha ha tào tháo tán thưởng một tiếng lập tức lại hỏi hạ hầu hên có số tử ngươi là cái nào một chi về sau nhà ta chính là tiên tổ thứ lục tử nhạc an thái thú hạ hầu h ệ về sau kia hạ hầu hổ mặc dù nghĩ hoặc vẫn là quá quyết đáp tào tháo nhìn thoáng qua trên bàn hàn sách gật đầu nói hạ hầu hổ nguyên lai cây kiếm này rơi xuống nhà ngươi ngươi coi là thật nhận biết kiếm này hạ hầu hổ cao mày nói kiếm này lúc đầu có minh văn về sau bị người mài đi chính là ta cũng chỉ biết vật g i a chuyện ngươi không muốn lừa gạt ta t à o tháo cười to nói chớ nói mài đi minh văn chính là đổi vỏ kiếm c h u i kiếm ta cũng nhận biết h ắ n một thanh rút ra bảo kiếm một dòng thanh quan g loại sáng tất cả mọi người không khỏi híp híp mắt đây là ngụy vương tùy thân chi ỷ thiên kiếm vậy t à o tháo cao giọng cười nói thuận tay múa mấy cái kiếm hoa kia kiếm không ngừng chân minh thanh âm kia nghe vào trong hai dường như có thể phát giác ra bảo kiếm ý vui mừng khi gặp bệnh chủ cực vui hạ hầu hổ thấy kinh hai nói người rốt cuộc là ai có phần giáo trường kiếm hoan minh cười ý thiên vung lên chém đứt thái sơn đ ỉ n h thường theo ngụy võ ngạo đương thời lại cùng anh hùng tục d u y ê n cũ vì cười gặp nhau minh chủ b ổ canh đa tạ huynh đài nhóm ủng hộ và cổ vũ tình tiết bên trong có chút thiết kế không tốt lộ sơ hở về sau sẽ hết sức chú ý chương một trăm bốn mươi tám thiết như làm thơ câu n g ọ a long chương một trăm bốn mươi tám thiết như làm thơ câu n g ọ a long ta là người như thế nào tào tháo thu kiếm vào vỏ một bên nhìn về phía hạ hầu hổ khỏe mắt đôi lông mày lờ mờ còn có hạ hầu rượu mới một tia thần thái chỉ là gân cốt gầy yếu xem ra không thông võ nghệ suy nghĩ một chút nói tại hạ võ thực một cái đến đông kinh du lịch khách nhân mà thôi chỉ bất quá kiếm này cùng ta có duyên ta cũng vừa lúc biết lai lịch của nó quay đầu nói thạch tú lấy giá trị một vạn sâu tài vật tới không muốn hạ hầu hổ liền vội vàng khoát tay nói ngươi nếu nói ra lịch ta một đồng tiền cũng không thu đại trượng phu nói ra như núi ngươi làm hạ hầu ra nam nhi là thấy lợi q u y ề n nghĩa hạ người sao tào tháo nghe vậy nhìn chăm chú hắn một lát đ ỗ n g nhiên cười nói mà thôi tiệc kiếm này tại hạ liền này nấy từ nay về sau ngươi chính là võ mô bạn bè ngày sau có rảnh đến dương c ố c huyện báo ta võ thực danh hiệu tự sẽ có người lĩnh ngươi tới tìm ta hạ hầu hổ chắp tay một cái nghiêm mặt nói ngày sau mỗi rời nhà du học chắc chắn sẽ đi viếng thăm các h ạ tào tháo cười đáp lễ hai bên xin từ biệt cách kiếm khí ngút trời đường tào tháo tâm tình thật tốt đám người nghe nói kiếm này chính là tào tháo bội kiếm đều vì hắn vui vẻ võ mạnh đức được thật mạnh đức kiếm đây không phải thiên duyên trùng hợp vẫn là cái gì võ tổng càng là biết tào tháo lai lịch gặp hắn được ngày xưa bảo kiếm còn vì cao hứng âm thầm kéo qua tào tháo nói đại ca h ắ n nếu là cho nên người về sau gì không cất vào dưới trướng t ta chờ muốn làm sự nghiệp không thể coi thường ta nhìn hắn v ắ n được làm gì theo ta mạo hiểm đợi có cơ sở lại nhìn hắn nguyện ý gia nhập không mượn một đoàn người hoan hoan hỉ hỉ lại đi đoạn đường đến chu tức ngoài cửa quả nhiên càng thêm phun hoa tào tháo chỉ vào một nhà chu thị lao điếm nói nơi đây quy mô bất phảm lại làm chúng ta c h u nghỉ tạm cổng tiểu nhị nghe thấy lời này cười đến mặt mày đều c o n vội vàng đi lên giấc ngựa trong miệng đ ị n h mà nói quý khách xem xét chính là nhãn lực bất phảm không dám tướng giấu quý khách biện kinh bảy mươi hai t ê lâu nhà ta cũng sắp xếp thượng dành tiếng có tiếng lấy thành thật đối lại khách chỉ cầu xem như ở nhà bàn điểm tự n h ư ỡ n g g i a o quang dù không bằng phiền lâu lông mày thọ cùng chỉ n ổ i danh mùi vị lại không thua nó đám người mấy ngày liền đi đường bị hắn nói chuyện đều cảm giác t i ể u hứng bừng bừng phân chấn lý q u ỳ nói tiểu nhị này ca thổi phồng đến mức tốt miệng y ê u cái gì g i a o quang nếu tốt như vậy một người trước uống một vỏ chơi tào tháo cười đ ố i võ nhị lan g nói mấy phen đi ra ngoài cũng uống qua mấy chỗ hào cựu mỗi lần hận ngươi không tại hôm nay cũng có thể cùng uống rượu ngon bất quá ta c h ờ đại sự mang theo không tốt đều say một người một vỏ miễn lên trước một vò nếm thử mùi vị tiểu nhị dắt ngựa đi ngự hành lang nuôi nấm đám người mở mấy gian phòng riêng phần mình đem hành lý bông u xuống tập hợp đến khách sạn n h à gian điểm một bàn món ngon một vò rượu ngon không nhiều lúc lần lượt lên b à n quả nhiên kiện kiện phi phạm thí dụ như hoa tươi bánh canh là lấy đông lúc chứa đ ư n g mai trắng cánh hoa cùng lấy đàn hương ngâm ra chất lỏng dùng để cùng mặt lại đem mặt mảnh làm thành đoá hoa chi hình lấy thanh canh gà đ ặ t cơ sở nấu liền mùi thơm ngát sông vào m ố i lại như đài sen cá bao chính là đem cá mẹ thịt cắt hạt sau gia vị ngước vào đậu xanh mặt bóp thành đài sen đặt ở lá sen thượng chưng chế lại như măng buồn bực con vịt chỉ tuyển hàng châu chỗ sinh lôi măng ngâm phát các mảnh cùng rửa sạch bản địa con vịt cộng đồng để vào tiểu lọ x ứ bên trong gia tăng gia vị sau phong kín một đêm sau đó cách nước trứng thấu cái bình vừa mở kỳ mùi thơm khắp nơi cho dù là vô cùng đơn giản k i ê n một đạo hấp thịt dê cũng là mảnh tuyển mang phì phiêu non thịt dê các miếng xếp tại thô x ứ t r ư n g t r o n g chén thêm hành gừng rượu một chút m u ố i giấm phong bế cái bát hơi hỏa chậm chừng ra n ồ i về sau lại xối một chén hạnh nhân mài tương thêm đường luộc thành hạnh nhân lạc tóm lại hai ba mươi đạo món ăn đúng là không một đạo không chú trọng không tỉ mỉ. Chính là lý cũng thấy nhìn mà than thở kêu lên nương à c h ắ c không được người ta thường nói cái gì cảnh đẹp mỹ thực hôm nay cái này ăn quả nhiên rất đẹp hận không thể buộc nhà hắn đầu bếp trở về làm cho mẹ ta cùng bảo liên ă n t a o tháo cười nói cũng chưa chắc khó chờ chu phú t i ể u lầu xây thành dạy hắn đến đông kinh giá cao mời một cái đầu bếp quá khứ người mang theo lá nương nàng dâu nghĩ ăn bao nhiêu đều tật có mấy câu nói nói ai ai chờ mong cầm lấy đũa thưởng thức quả nhiên mỹ vị vô tận một món ăn có một món ăn rượu dụng đợi đám người phần lớn ăn no loan đình ngọc để đua xuống thấy ly quỷ còn tại ăn uống thạc cửa ăn được ngon ngọt vô vô vô vô cùng li Thiết n h u n g ư ơ i bây giờ cũng là con thân mỗi ngày cùng lão hoàng tưởng kính bọn hắn đồng bọn tất nhiên rất có bổ ích hôm nay đồ ăn rượu ngon tốt ngươi ngược lại không ngại làm bài thơ như thế nào thạch tú cười to loan ca lại không có n g ư ơ i như vậy ư ớ c hiếp người người để thiết n h u làm thơ liền tương đương ngợi hoàng văn bình s o võ thực tế là ở trước mặt khi người đám người nghe đều cười to lý quỳ lại không cam lòng nói thạch tú ca ca như thế nào bậc này nhìn ta không được sao ta dù không có chi mới nhà ta b à n ư ơ n g lại là hát thật tốt từ khúc ta nghe được lâu trong bụng há không sinh ra tại văn trường đến đám người nghe đại kỳ loan đình ngọc ổ nào nói ngươi như nói như vậy hôm nay coi là thật làm ra thơ đến ngươi tại biện kinh chi phí toàn từ loan mộ xuất tiền túi lý quỷ vui vẻ nói ngươi không muốn lừa dối thiết nhiêu ta đang muốn cho bà nương mua chút đầu mặt loan đình ngọc nói các minh đệ đều là chứng kiến hôm nay kêu bán kiếm thư sinh còn biết nói ra như núi chẳng lẽ loan mộ không phải đại t r ư ở n g phu sao lý quỷ n g h e lập tức người đề xuất đến đ i ê n đứng dậy đem chân đạp tại trên ghế lớn tiếng gọi tiểu nhị lấy chén lớn cùng giấy bút đến chính mình đ ầ y chân một chén l í n rượu đôi tiểu nhị nói nhà ngươi c h â một chén lính rượu đôi tiểu nhị nói nhà ngươi được t ặ n tưởng nhất thiết phải hào hào ghi lại quay đầu t i ế p ở trên tường bao n g ư ê i chuyện làm ăn thịnh vượng tiểu nhị nghe vừa mừng vừa sợ chỉ vì đương thời văn học hương thịnh nếu là cái nào trong cửa tiệm được đại tài tử một đầu thơ hay tử trong một khoảng thời gian tất nhiên đông như chảy hội dương danh tứ hải mặc dù lý quỳ dù sao nhìn không giống người có học thức nhưng lời nói được như thế đây có lẽ cũng là ẩn độn trong phong trần một vị kỳ tài cũng chưa biết chừng lập tức run dày run cầm bút cẩn thận nói đại gia mời làm đến tiểu nhân dụng tâm g h i lại lý quỳ bưng lên chén kia rượu tân tân tân uống một hơi cạn sạch cau mày nghĩ chỉ chốc lát nói quái thai như thế nào một cái chim chữ cũng không làm được hẳn là nhà hắn chim rượu không gắt dứt lời lại tràn đầy ngã một chén rượu lớn nâng lên đến đ ủng ủng ủng ủng xong lau miệng thân thể lung lay hai cái phun ra miệng mùi rượu nói có có n g ư ơ i chợt đều lắng nghe ân ta cùng ca ca đông kinh đi ừ ca ca mời ta uống rượu ngon、Tốt. thẳng ố t t thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng thơ hay thơ hay thạch tú mục hoàng dùng sức vỗ tay cao lãnh như phản t h ụ y cũng không khỏi lộ ra ý c ư ờ i tới lạch cạch điếm tiểu nhị bút rơi trên mặt đất ngầm đầu ngơ ngác nhìn xem lý quỳ thời thiên lông mày mày một cái tranh thủ thời gian nhặt lên bút nhét vào tiểu nhị trong tay thấp giọng nói nhanh viết vừa nói vừa nhìn lý quỳ may m à lý quỳ chưa từng lưu ý không phải vậy điếm tiểu nhị sợ là khó sống lý quỳ giờ phút này hào khí bay lên câu tứ bành trướng đục không để ý thời thiền cùng tiểu nhị tiểu động tác ngửa mặt lên nói dê béo hấp hơi phun phun hương ân ừ ân chính t á o bón ân đến ân đi đông nhiên trông thấy thạch tú mấy cái vô tay lập tức sinh ra linh cảm đến vô đ u ổ i lớn tiếng nói ca ca đệ đệ vô vô tay tiểu nhị người ghi lại rồi sao nghiệm cho ta nghe điếm tiểu nhị vẻ mặt đau khổ thầm nghĩ lao tử cũng là nghe sách nghe ngốc trong phong trần có cái dám kỳ tài hắn cũng không dám trái lời đành phải thì thầm ta cùng ca ca đông kinh đi k a k a mời ta uống rượu ngon dê béo hấp hơi p h ù n phú hương k a k a đệ đệ vỗ vô, vô tay tiểu nhị này có biết chút viết văn đọc đến âm vang chập trùng đến cũng dễ nghe mừng đến lý quỷ vỗ tay cười to nói liên tục nhanh đi nhanh đi nhanh đi dính đến trên tường điếm tiểu nhị đang vì khó đống nhiên bành một tiếng cửa bị đá văng ra một cái sắc mặt trắng bệnh khỉ ốm công tử một thân mùi rượu lảo đảo xông vào trong phòng trong miệng reo lên đây là cái nào làm chim thơ lý quỷ nhảy dựng lên kêu lên chính là lao ra làm được người muốn như nào ngoài cửa lập tức bảy tám cái bang nhàn hán tử tràn vào đến bảo vệ khỉ ốm lan đều cút một đám rác rưởi cái kia quần áo đỏ tiểu nương tìm không thấy bây giờ nha nội tôi đây muốn cùng người nói văn ngươi trở lại để che lấy làm gì kia khỉ ố m khởi sướng giận đem b ă n g nhàn dùng sức đều đ ẩ y ra lảo đảo tiến lên từ trên xuống dưới nhìn lý quỳ vài lần ngón tay cái n h í t lên t ố t thơ hay so với cái kia toàn sinh làm được nghe không hiểu thơ thơ tử t ố t rồi không không biết bao nhiêu to như vậy biện lương thành luận làm thơ tử liền thuộc ngươi thứ thứ n h ỉ gần với nha nội tôi đây phía dưới ngươi lý quỳ trước hết nghe khen hắn thứ hai cũng là vui vẻ nhưng tinh tế xem xét thấy người này toàn thân lăng la mặt mũi tràn đầy phụ lãng k h í c h ấ t h è n m ọ n lập tức không thích lắc đầu nói ngươi cái thằng này có thể làm ra cái gì thơ hay khi ố nghe ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng chỉ vào tiểu nhị nói ta thơ lúc trước treo ở tiệm này trên tường không biết bao nhiêu người đặc biệt đến chiếm ngưỡng ngươi không tin hỏi hắn tiểu nhị cười khổ nói là là hoàn toàn chính xác đông như chảy hội thơ nghĩ chính là đông gia e ngại n ngươi q u y ề n thế không hợp dính kia thơ ở trên tường đến mức bản đ ế m xếp hạng ngã ra trước mười có hơn náo ra láo chuyện cười lớn lý quỳ thấy tiểu nhị làm chứng không khỏi nghi ngờ không thôi kia nha nội lại càng thêm đắc ý kêu lên tiểu nhị mau đưa nha nội tôi đây thơ lưng cho hắn nghe nếu là quên chức nổ ngươi răng tiểu nhị kia lắp một cái vẻ mặt đau khổ cười làm lành nói nha nội thơ không hề tầm thường tiểu nhân vừa đọc trung thân khó quên nuốt n ư ớ c bọn nhắm mắt lại đọc thuộc lòng nói tiểu đệ có chỉ khỉ lông vàng nó không gặp ta hưu sầu khỉ con khỉ con nơi nào tránh nha trốn ở tỉ tỉ trong váy đầu loan đình ngọc chờ người phù một tiếng đồng thời phút rượu lý quỳ lại trận to mắt nói ngươi cái này thơ cũng là rõ ràng chỉ là hầu tử không hướng trên cây tránh như thế nào tránh đi người ta trong váy tiêu nha nội cười hì hì nói cái này sao nó không đi trong váy trốn tránh ta như thế nào tốt đi nữ nhân trong váy tìm hắn lý quỳ nghĩ chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên giận dữ à nhà n g ư ơ i cái t h ằ n g này rõ ràng là cái d â m tặc tiêu nha nội con mắt đảo một vòng đánh rắm n g ư ơ i cái này nhà quê biết cái gì đây là phong lưu nhã sự không tin n g ư ơ i đầy biện kinh nhanh ngóng ai không biết ta cao nha nội tài hoa tinh diệu thiếu niên phong lưu tào tháo ra mặt khé động bỗng nhiên đứng lên nói à nhà hóa ra là cao nha nội ở trước mặt các nghệ mang thiết ngữ hạ đi nghỉ ngơi ta muốn cùng cao nha nội bất chuyện bắt chuyện Cao nhưng a Nội liếc xéo lấy hắn, khinh liết lấy xéo h ờ n biết ngươi c á h không h n này cũng g biện m cũng kinh bên trong nha nội tuy nhiều họ cao lại không nhiều họ cao nha nội bên trong như vậy nông cạn bá đạo nghĩ đến cũng không nhiều lắm bởi vậy tào tháo có bảy tám phần năm chắc cái này cao nha nội chính là hại lâm xung đầu sỏ cao cầu con u ô i vì sao hắn muốn đ u ổ i võ thỏng lý quỷ đi chính là sợ những người này nhìn ra manh mối trở mặt tại chỗ giết người ai ngờ cao nha nội lại vẫn xem thường hắn thà rằng cùng lý quỷ nói thơ cũng không muốn nói chuyện với tào tháo bất quá cái này tự nhiên không làm khó được tào tháo hắn cũng không tức giận cười tủng tìm nói không là tại hạ xem thường người à nha nội ta chỉ nhìn ngươi chúng quanh mấy cái này xài lang hồ báo liền biết ngươi căn bản không có cảm nhận được phong lưu hai chữ chân lý thí dụ như làm thơ n g ư ơ i viết ra bọn hắn xem không hiểu ngươi tịch mịch không tịch mịch lại như mỹ nữ ngươi phí hết tâm tư đạt được một cái mỹ nữ lại không người có thể nói khoác ngươi cô độc không cô độc hắn càng nói càng nhanh manh đem vô bàn một cái cái này đều mà thôi đáng sợ nhất người ngươi nhìn lên một cái mỹ nữ nhưng lại không chiếm được nàng việc này vậy mà không có hảo h u y n h đệ cùng ngươi mưu đồ bí mật đối sách thủ đoạn ngươi thê lương không thê lương nhà nội nha ngươi chỉ biết vui lửa há không biết vui lửa tinh tụy ở chỗ mọi người cùng nhau chơi lớn ra một lên chơi cao nha nội hai mắt tỏa sáng dường như mở ra một khối mới thiên đ i ệ m tào tháo gật gú đắc ý mặt mũi tràn đầy thanh t i ế t mạnh tử hắn nói vui một mình không bằng vui chung vui chung d i ệ u ư cao nha nội nhịn không được tràn ra mỉm cười không biết nghĩ đến cái gì tràn diện cha hắn cao cầu vốn chính là quan trường ăn hên hạng người nịnh ngọt người tuy nhiều kẻm vẽ phục lại không có một cái hắn lại chỉ là cái con n u ô i sốc nổi nông cạn những cái tiêu căn chính mầm đỏ đại nha nội a i nhìn hắn tại đáy mắt bởi vậy chân chính nói đến trừ một bang hôn ăn uống băng nhàn cao nha nội thật liền không có bằng hữu là người bình thường liền cần hữu nghị dù cho nông cạn như cao nha nội ngẫu nhiên nửa đêm mập hồi nhìn qua trong phòng lặng lẽ thắt cổ nữ tử cũng không khỏi sẽ sinh ra cô độc cảm giác cái gọi là quan lại đầy kinh hoa tư nhân độc tiểu tụy viết câu thơ bị vô tri tục nhân chế dễ ước giành được nữ nhân khóc giống không n ấ t còn luôn luôn tự sát b ă n g nhàn nhóm chỉ muốn chiếm tiện nghi lừa gạt c h ỗ t ố t biện kinh dù lớn trừ yêu sùng khỉ lông vàng bên ngoài có bên cạnh cái lý giải cao nha nội nội tâm chi cô tịch đâu mọi người cùng nhau vui chung tào tháo lời nói này chúng điệp đụng vào cao nha nội trong lòng bất quá cao nha nội mặc dù có chút điên nhưng cũng không phải thất n g c nếu không tại kinh thành hành hành nhiều năm. như thế nào từ không t r e o vào không thể t r e o vào người rõ ràng vốn không quen biết ngươi đi lên liền nói muốn cùng ta làm bạn bè cùng nhau chơi đùa đẹp trai ngươi hệ ngô hệ m u ố n cắm ta à cao nha nội một cái chiến thuật ngựa ra sau mặt mũi tràn đầy k h ô n khéo chính là coi như ta muốn tìm bạn bè vì sao muốn tìm bọn các ngươi đám nhà quê này tào tháo cười đại ý trong lòng biết hỏa hầu đã có năm phần trước không đáp án lần nữa phân phó nói nhị lang các ngươi mang thiết mưu đi nghỉ ngơi chỉ lưu học cứu thời tiên mục hoàng theo giút ta võ tòng gật gật đầu trong lòng biết đại ca làm việc tất có thầm ý cũng không nghĩ nhiều cùng loan đình ngọc hai cái một hùng mang theo vẫn muốn đối thơ lý quỷ chờ người rời khỏi phòng tự đi nghỉ trọ cao nha nội ngạc nhiên nói tại sao phải bọn hắn đi cái này làm thơ h á t hán tử chớ đi a tao tháo cười bồi nói nha nội không biết mấy cái này đều là huynh đệ hộ vệ từng cái thô tục vô cùng chúng ta muốn trò chuyện phong nhã sự tình bọn họ ở đây không tiện cao nha nội kéo đem ghế phản c ư ớ i trên đi đúng đưa nói a n h a chẳng lẽ mấy cái này lưu lại liền phong nhã rồi tao tháo mỉm cười chỉ vào ngô d ụ n ó i vị huynh đệ kia người xưng đa tỉnh thư sinh ngô tiên sinh am hiểu nhất cùng nữ tử nói thơ luật văn nói nói liền tự nhập cảng lại chỉ thời thiên vị huynh đệ kia chớ nhìn hắn nhỏ gầy một thân khinh thân bản sự thiên hạ vô song người sưng trong gió b ớ m lúc đại hiệp am hiểu nhất đạp trắng sáng dẫm thanh phong đi những cái tia thiên kim tiểu thư khuê các bên trong cùng các nàng nói tỉ mỉ giang hồ mưa gió lại chỉ mục hoàng vị này càng xuất chúng người xưng cực ngươi mị mục lao bản am hiểu nhất câu người đánh bạc chờ ngươi thua nhiều liền lao bản nữ nhi cũng về hắn cuối cùng đem bộ ngữ vỗ khoe con nói đến nỗi kẻ hè này người đưa t i n hiệu một giấc chiêm bao tiên kim tống đại con nhân bản sự không lớn riêng là có tiền nếu là có kia đêm xuân mộng đẹp vung tiền như rắc cũng sẽ không tiếc dứt lời mỉm cười liền dựa vào chúng ta mộng mị phong tình tứ đại công tử chẳng lẽ còn không xứng cùng ngươi kết giao sao cao nha nội nghe được con mắt đều muốn nảy ra hắn chỉ biết trắng trợn c ấ p đoạt dân nữ nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy hoa văn nhất thời không chịu rơi thân phận lắc đầu nói ta không tin cái gì mộng mị phong tình nào có lợi hại như vậy mục hoàng ta mị cười một tiếng trong ngực lấy ra xúc s ắ c ước lượng kêu lên tràn ngập không khí phấn khởi tiện tay ném đi sáu cái cái sàng xoay nhanh lập tức một cái tiếp một cái dừng lại quả nhiên sau cái đều là màu đỏ một điểm cao nha nội thấy nhìn không chuyển mắt lập tức kêu lên t ố t hào t h ủ pháp thời thiên đứng dậy đá một cái bay ra ngoài cửa sổ cầm một ly rượu ra bên ngoài ném đi hướng về phía cao nha nội vừa c h ắ p tay ta đi vậy một cái ngược lại dâng ba điệt mây lật ra ngoài cửa sổ người trên không trung triển khai một tay nắm lấy cái chén thân hình co r ụ t lại quay tròn một giải té ngã lại từ cửa sổ lật trở về không nghiêng không lệch đúng lúc ngồi lúc trước trên ghế châm chảy đến rượu phun nhi một tiếng làm cao nha nội mánh vô tay ao ướt nước, nước bọt tí tách thật bản lãnh thật bản lãnh, bản lãnh như vậy mang theo thiên hạ cô nàng không phải mặc cho người đi ngủ Nô dụng ho nhẹ một tiếng y ê u nhã đứng gậy gật gù đáp ý một chỉ cao nha nội hoàng hà đi về hướng đông sóng c u ủ n c u ộ n nha nội phong lưu hắn họ cao thiên hạ mỹ nhân ngủ không hết ta bồi nha nội đi một lần ha ha ha tuất t h ơ hay cao nha nội nhảy người lên mặt mũi tràn đầy cơ tỉnh ngươi cái này thơ so vừa rồi hát hán tử còn cao cùng nha nội tôi đây có thể hợp xương biện kinh hai tiên lại đối tào t h á o nói huynh đệ của ngươi quả nhiên đều thật bản lãnh vậy còn ngươi tào thảo b ậ về nói phía dưới ngựa hành lang bên trong có cỗ xe ngựa bên trong tài vật ước chừng giá trị cái hai ba mươi bạc triệu đều là của ta nên biết cao nha nội mặc dù là cao cầu con n u ô i mỗi tháng tiêu xài cũng bất quá hơn trăm sâu tiền sợ hai than nói mà thôi có tiền có thể sai khiến quỷ thần c h ắ c không được bọn hắn để ngươi làm đại ca m ộ n g m bị phong tình tứ đại công tử quả nhiên các có bất phàm n g h ệ nghiệp thất kính thất kính tại hạ cao khảm người giang hồ xưng thái tuế là được nô dụng sợ hai than nói khá lắm tiến hiệu nghe chi tiện cảm giác bất phàm chẳng phải là tiền duyên đ ị n h trước nên cùng chúng ta làm huynh đệ ngươi không có nghe hoa n g bị phong tình có phải hay không so trước kia bốn chữ càng thêm vang ộ i mục hoàng vô tay nói cái này hoa n g liền mượi phần tận hứng cao nha nội nghe được cười ha ha nhưng lại nhãn châu xoay động nghi ngờ nói các người lớn như vậy b ả n sự chính mình cũng có thể chơi đến thoải mái cần gì phải tìm nha nội tôi đây làm bạn bè tao tháo nói giữa bằng hữu nói cái thẳng thắn tương đối tống m g ô cũng không gặp người thứ nhất là nha nội vừa lúc tiến đụng b ả o đến chẳng lẽ không phải h ư u duyên nhìn nha nội lời nói cử chỉ cùng chúng ta khí vị tương đ ầ u thứ hai ta lần này đến b i ệ n kinh vốn muốn xử lý một cọc đại sự muốn tìm thái thái sư phương pháp chính không biết như thế nào tới tay vừa lúc gặp phải cao hình cao hình nếu cũng là nha nội có lẽ liền cùng thái ra đám con cháu quan lại quen biết cao nha nội hiếm ngạc như nói ngươi yêu cầu thái ra phương pháp làm thế nào chuyện ngược lại không ngại nói nghe một chút tào tháo gọi tiểu nhị để hắn một lần nữa thượng một bàn tịch lại đến sắt vách thượng một bàn giống nhau như lúc cao nha nội nghe hiểu ý đối phía dưới bang nhàn nói hôm nay ngược lại để ngươi trở dính ánh sáng đều lăn đi bên cạnh uống rượu lao tử không hô không cho phép lại đây đợi kia làm bang nhàn vui mừng hớn hở mà đi mục hoàng đứng dậy quan tốt rồi môn tào tháo ngồi vào cao nha nội bên người thấy hắn châm một chén l í n rượu lộ ra một mặt nhăn xác nha nội không nói gặng ư ơ i huy nệ tên hiệu một g ấ c chiêm bao tiên kim vàng d ò n bạc tráng chỉ là gần đây ngược lại là gặp gỡ cái h o a n g ra đục không lấy con mắt nhìn nhau huynh đệ là trằn trọc hàng đêm khó ngủ hại kia tương tư chi thật như vậy xuống dưới cho nàng không đến ta hẳn phải chết vậy cao nha nội nghe xong đồng l ý tâm lập tức nổi lên liên tục gật đầu nói như vậy cảm giác huynh đệ đã từng trải nghiệm xem ra tống huynh cùng ta bình thường đều là người si tình a lại là nhà ai lao bà d ạ y n g ư ỡ n h ư thế mất hồn mất vỉa tào tháo lắc đầu nói vẫn là cái tại thất t r i n non lại là quan lại nhân gia con cái nàng tổ phụ chính là đang châu một cái thương phán cao nha nội nghe cười đến đòn ngọ và n g toàn thân loạn chiến thương phán thông phán cũng xứng gọi quan lại sao lại nói chim non chỉ biết khóc lại có ý gì tào tháo gõ nhịp gọi tốt lời nói này nói thông được thấu cao hình quả nhiên là người đồng đạo những cái kia chim non ta lúc trước cũng t i a kéo để vào mắt thẳng đến gặp nàng đang khi nói chuyện ngữ khí đều ôn nhu xuống d ư ớ i một mặt sắc thụ hồn cùng bộ dáng tông ra tôn tiểu thư à cặp mắt kia thật sự là câu huynh đệ hồn phét đi không dối gạt cao hình huynh đệ tình nguyện dùng một trăm cái thiếu phụ sinh đẹp đổi cùng nàng đêm xuân một t r ư n cao nha nội nghe đại kỳ trên đời lại có như vậy mỹ nữ bù đắp được một trăm cái mỹ phụ nhân tào tháo nói như thế nào là giả ngươi nói ta vì sao mang một xe tài phú đến đông kinh liền là muốn đi thái tướng phương pháp điều ra ra của nàng tông trạch đi biên châu đảm nhiệm cái q u â n chức q u â n chức theo thường lệ không cho phép mang ra thuộc cái này thiên đao giết tông lão nhi đã không tại nàng liền không có chỗ dựa huynh đệ lại nghĩ n ắ m liền có rất nhiều biện pháp cao nha nội cười ha ha nói như vậy rút tuổi dưới đáy nổi kế đầu nghĩ ra được ngươi cái thằng này quả nhiên là cái người xấu ha ha ha ha, đại t r ư ở n g phu cách đối nhân xử thế đúng là nên như thế làm gì học những cái kia giả nhân giả nghĩa bất quá lời nói đi cũng phải nói lại một cái thông phán mà thôi ngươi như vậy có tiền chính là mua thông trâu trên đường quan nằm hắn lại có gì khó cần biết thái ra phương pháp dù lợi hại đòi tiền cũng là á c đ ự c a tào tháo lắc đầu nói nếu là bình thường thông phán tự nhiên như thế nhưng là kia tông lão nhi lại không phải người bên ngoài đầu tiên người này mặc dù là quan văn nhưng là võ nghệ rất cao bên cạnh ta những hộ vệ kia ngơi cũng thấy từng cái đều là cường tráng như hồ hào hán cộng lại cũng không đ i hắn một trận q u â n chân cao nha nội lông mày mẹ một cái cả kinh nói lợi hại như vậy tào tháo nói còn không chỉ cái thằng này lại quen sẽ mua trêu người tâm đang trâu nơi đó giang hồ hào hán đều đem hắn kính như thần minh vì sao ta nói điều hắn đi biên châu hắn cái này thân bản sự làm quan văn cỡ nào đáng tiếc phải nên đi biên châu mang binh đánh giặc mới tốt cao nha nội cười ha ha tống minh ngươi coi là thật tác động một cái chim lao đầu còn có thể sống mấy năm ngươi lại gọi hắn đi biên châu biên châu đánh trận quả nhiên là chết cười ta bất quá ta cùng ngươi nói chuyện này ngươi cầu thái ra lại là sách đầu heo bái sai miếu thái thái sư bản sự dù lớn cái này trong c o n chuyện cũng là hắn có thể hỏi tới nhà hắn tướng ăn lại khó coi nhất bất quá cũng may ngươi ta hữu duyên quen biết không phải vậy ngươi những n à y tiền hàng tất nhiên không công trôi theo dòng nước Tào hôm nay hoa hoa huynh người n đệ tại khi nào thảo thảo căm thần thanh chương một trăm năm mươi cùng cao nha nội làm huynh đệ chương một trăm năm mươi cùng cao nha nội làm huynh đệ cao nha nội mặc dù nông cạn trong lòng cũng có tính toán của mình thầm nghĩ ta cái kia tiện nghi lão cha tại sao thấy ta liền nhữ mày đương nhiên là bởi vì ta không có tiền đồ nha ta nếu là có thể cho nhà chiêu tài tiến bảo kia ha không thành nhi tử bà bối cái này một chú tiền của phi nghĩa ta thay lão cha ăn đến a không không đúng đều cho lão cha ta mỗi tháng vẫn là trên dưới một trăm sâu tiền tiêu vặt chẳng phải là khổ chính mình không có nghe họ tống tội sao vang dòng bạc t r ắ n g lệ xuống nào có cái gì trong t r ắ n g l i ề nữ n so đo nhất định học cha hắn k a n h kiệu được bộ dáng hắc hắc hắc thời gian ba tiếng châm chén rượu chậm dại hôn xong d ở dở ương ương trang đường này thẳng đến tào tháo lộ ra vội vã không nhịn nổi biểu lộ hắn tự g i á c thân được đủ rồi cái này mới chậm dại nói huynh đệ bất tài là cái văn không thành võ chẳng phải hoàng cố có thể ta tại sao có thể làm hoàng cố l i ê n là bởi vì không khéo có cái quan cư điện xoáy phủ thái úy lao tử thiên hạ quân tướng đều thuộc về lao nhân ra ông ta phân công ngươi nếu muốn kia tông lão mà đi biên châu đánh trận lao tử ta một lệnh tuyên truyền hắn liền đành phải đi gặm hạt cắt cũng tào tháo nghe xong lập tức lộ ra kinh hỉ muôn dạng thần thái mặt mặt mũi tr cái này chẳng phải là nhìn qua mặt trăng nghị t h ầ n tiên thường nga hạ phàm vào lòng gian dứt lời đứng dậy không người thi lễ cao huynh huynh đệ khoái hoạt đều tại trên tay của ngươi cao nha nội khó được có thể nhúng tay những này chính sự đắc ý cười ha h a ngươi khoái hoạt trên tay ta cái này chẳng phải là quá mức bẩn thiệu huynh đệ ta dù cùng tống huynh mới quen đã thân chuyện này là vạn vạn theo không được cũng mà thôi đành phải thay ngươi giải quyết tông lão nhi tránh khỏi ngươi không chỗ hạ hỏa đánh lên huynh đệ đầu vóc tào tháo vui vô cùng nói chuyện này hoàn thành cần bao nhiêu hao phí cao huynh cứ nói đừng lại cao nha nội nghiêm túc nghĩ nô bây giờ người làm việc đều tìm t h á i kinh cha ta giá thị trường lại là so thái g i a có lời được nhiều như vậy đi ngươi nói ngươi mang hai ba mươi bạc triệu bà bối lại sắp xuất hiện mười vạn sâu đến khiêu kính cha ta đi dứt lời t h ầ n sắc nghiêm lại đến nỗi ta thay ngươi tiết kiệm tiền tài tào tháo cười to nói cái gì ngươi ta sao nếu lại ra làm huynh đệ ta chính là ngươi số tiền này tài nghe qua đông kinh có thật nhiều động tiêu tiền cao huynh mang ta chở kiến thức một chút đến nỗi hoa không hết đều lưu cho cao huynh khen người cao nha nội thấy tào tháo thượng đạo lập tức cười to đám người uống mừng mấy chén thương lượng xong ngày mai còn ở chỗ này gặp nhau cao nha nội liền gấp không thể chờ đứng dậy nói ta lại trở về làm chính sự không phải vậy cha ta nằm ngủ còn muốn kéo tới ngày mai lại nói cái này cao nha nội một đường vội vã đuổi hồn dường như trở lại trong phủ quần áo cũng không đổi liền đi cầu kiến lao cha cao cầu thấy hắn đầy mặt không nhanh trách mắng vội vàng hấp tấp còn thể thống gì chúng ta gì chờ người ta ngươi như vậy không có cái chính hình dứt lời lại gây phiền thoái gì cao nha nội từ trước tới nay lần thứ nhất giữa n g ư ờ thân không có sợ hay nói hắc hắc cha hài nhi ngược lại là không kịp đi gây phiền t o á i chỉ là có một cọc mười vạn sâu tiền hàng d ụ c hiếu kính cha lại không biết có thể tính phiền phước cao cầu nghe s ữ n g sở trên dưới do xét trầm ngâm nói ngươi cái t h ằ n g này b ả n sự ta há không biết mười vạn sâu tiền hàng có thể rơi xuống trong tay ngươi chín thành chín là cái âm mưu cao nha nội vội la lên cha là cá nhân liền có khai khiếu thời điểm nhi tử há có như vậy không chịu nổi ta nói thật thôi lại là hôm nay uống rượu nghe thấy có người thương nghị phải tốn năm vạn sâu đi đi thái thái sư trong nhà phương pháp điều cái đối đầu thông phán đi biên châu làm tướng nói lấy làm ra lo lắng hình dạng nhi tử lúc ấy liền nghĩ cái này năm vạn sâu còn là chuyện nhỏ Vạn v nhất thái thái sư thật tiếp i sư ệ cao nha nội thầm nghĩ a nha một cái thông phán đổi đi nơi khác không đáng cái này rất nhiều tiền sao ngoài miệng lại nói nhi tử như thế nào không biết lúc này liền giấu diếm thân phận giả thuyết nhận ra thái kinh gia nha nội cùng hắn bắt chuyện nguyên lai、like、cái này là người lại là nơi khác đến thổ tài chủ t càng phán trong, trong m có bình thường n h cái kia nào biết tại t thông phán luyện một thân cao minh võ nghệ bình thường mấy trăm hảo hán gần không được thân lại cùng địa phương thượng cường nhân giao hảo người tài chủ kia chỉ có tiền toàn không có chim pháp vừa hạ quyết tâm lên kinh đến tìm phương pháp muốn điều kia thông phán làm sĩ quan gia thuộc không thể toàn quân hắn thì tốt chậm rãi điều trị k i a u khuyên nữ cao nha nội nói đến chỗ này cười hắc hắc khoe khoan nói nhi tử nghe xong liền nghĩ vừa đến không thể để cho thái thái sư hướng cha bắt cơm bên trong ruôi ơi móng nuốt thứ hai như vậy dễ béo mấy năm mới được gặp một lần bởi vậy báo ra cha thân phận nói cho hắn cả c h i ề u trên d ư ớ i có thể điều quân tướng chỉ có hai người một cái là đương triều quang h n gia một cái là cha ta cao thái úy mười vạn sâu tiền muốn làm sẽ làm không làm xéo đi cao cầu nghe đến đó chỉ cảm thấy chi tiết đều đủ không khỏi tin mà không nghi ngờ nghe xong nhi tử sư tử mở miệng lập tức vội la lên a nha khó khăn đến cái khách hàng ngươi cũng đừng dọa cho đi cao nha nội cười ha ha nói cha yên tâm người kia mặc dù thì đau đến cùng đáp ứng xuống còn hứa hẹn chuyện xong xuôi mang theo nhi tử hào hào tiêu xài mấy ngày như vậy cha được lợi ích thực tế nhi cũng không trắng bận hiệu cao cầu cũng không khỏi vui vẻ ta nhi tốt xấu là lớn lên biết cho nhà kiếm bạc hh ắ c ắ cha c ngươi ta trung quân ái quốc cũng không phải đồ hắn mười vạn sâu chỉ là một cái thâu phán luyện một thân tốt võ nghệ kết giao hảo cường cái này há lại quốc gia tri phúc vì phụ an quan gia bồng lộc đương nhiên phải làm quan gia phân ưu điều người này đi biên châu vừa đến miệng hắn lên ý đồ không tốt thứ hai hắn cái này thân võ nghệ cũng có cái tác dụng có thể nói cùng hắn cùng quốc đô là tiện trò cả hai mà thôi người này họ gì tên gì chính là là phương nào thông phán cao nha nội suy nghĩ một chút nói lại là đăng châu tông thông phán cao cầu giật mình cười nói ồ tên kia ta lại biết hắn nhiều phiên thượng thư cho quan gia không phải miên thuế chính là phân ruộng trăm phương ngàn kế lấy lòng những cái kia yêu dân có thể thấy được là cái không an phận ân quá đi lữ lương một vùng liêu quốc người không thời cơ đến cắt có cốc hắn nếu tốt võ nghệ liền nên đi nhạn mồn quan r a sức vì nước mới tốt ngày mai lên nhà cha liền đi tìm lại bộ thiên quan pha chế rượu trước chuyển chức quan đến binh bộ ký một lệnh chuyên chuyển khoái mã phát ra để kia thổ tài chủ tại biện kinh hầu hạ ngươi mấy ngày trở về liền nhìn không thấy cái này họ tông cũng không nói bên này hai cái phụ t ử tử hiếu đơn nhắc tào tháo trở lại trong phòng để thời thiên canh gác tập hợp đám người thương nghị vừa rồi cái kia hoàng cố chính là cao cầu tri tử hại lâm sung huynh đệ cao nha nội võ thỏng thạch tú nghe tôi mắt hổ trừng trừng a nha vậy mà là h án c h đợi vi huỳnh suy tính cái kế sách để hắn theo chúng ta đi lương sơn đảm nhiệm lâm giáo đầu chính mình xử lý lúc này mới thoải mái đám người nghe hai mặt nhìn nhau võ tòng sầu nói như muốn giết hắn giết liền đi ngược lại là không khó nếu muốn mang đi hắn cha hắn cao cầu thủ hạ thiên quân văn mã đây cũng là khó cúng tào tháo nhìn về phía n ô dụng gia lượng tiên sinh nhưng có lấy dạy ta n ô dụng nhặt sợi dâu suy nghĩ một lát cao mày nói tiểu đệ ngược lại là có cái ý nghĩ liền là như thế nào câu được hắn đắc tội một cái nhân vật lợi hại ta làm liền khuyên hắn đi ra ngoài tạm l á n h không sợ hắn không cùng đi theo thạch tú cao mày nói cao cầu quan cư thái quý, so hắn còn lợi hại hơn thái kinh sao n ô dụng nói cao cầu rất được đế sủng ngược lại chưa hẳn mười phần e ngại thái kinh a nha hắn hai mắt tỏa sáng nhìn về phía tào tháo hai cái đồng thời cười to hoàng đế có phân giáo có thụ không báo hưởng nam nhi điều chó rời nhà lập kế h o ạ c kỳ hoàn cố từ trước đến nay tham nữ sắc quan gia yêu như nhau nghiêng mắt nhìn cả chương một trăm năm mươi mốt mới đâm binh mã đều tầm quản chương một trăm năm mươi mốt mới đâm binh mã đều tầm quản n g à y kế tiếp buổi chiều cao nha nội quả nhiên thích thú đầu đi vào chu gia lao điếm thấy tào tháo đem chân bắt chéo c à kheo cái bàn đập rung động đùng đùng khoe k h o a n nói tống minh tiểu đệ cái này một lần mới gọi là nghĩa bạc vân thiên người đạo như thế nào ta kia phụ thân trung quân ái quốc nhất là không chịu làm việc t i ê n từ một người nghe ta thay người đi quan liền phải đem ta đánh chết may mắn được tiểu đệ nói kia tông lão nhi võ nghệ cao minh là vì quốc gia dùng người Hắn m ớ i b ằ n c lão n đồng bản t h i người n cùng loan giáo sư thạch huynh đệ đi điểm ra hai mươi vạn sâu tài vật chuyển đưa đến cao thái úy phụ thượng chỉ nói là nha nội huynh đệ hiếu kính tôn trưởng ai ta chờ kiếm tiền mặc dù gian nan lại há chịu để thái úy bởi vì ta chờ chuyện hư tiền giấy mục hoàng lĩnh mệnh t ự đi tìm loan đình ngọc c h u y ể n đưa cao nha nội đại hỉ đứng dậy giữ chặt tào tháo tay ca ca huynh đệ quả nhiên chưa từng nhìn là ngươi đích đích s ắ c s ắ c là nhất nghĩa giận người lập tức lại lo l ắ n g nói bất quá ngươi cho ông lão nhiều tiền như vậy chúng ta huynh đệ tiêu xài lại nên như thế nào hắn hai cánh tay trong lòng bàn tay ướt xuống tào tháo chịu đựng khó chịu c ư ờ i to thầm nghĩ cái thằng này thận hư đến trình độ như vậy vậy mà còn có thể sống được cũng là thiên hạ ít có trong miệng cười hì hì nói để vi h u n h ở đây sao chịu gọi các huynh đệ thiếu tiêu xài quay đầu liền a n bài người hồi sơn đông lại vận một xe tiền hàng tới mãi mãi chỉ coi năm nay không có buôn bán cũng muốn mọi người tiêu xài khoái hoạt cao nha nội nghe con hỉ lập tức tinh minh tính ra cái t h ằ n g này một năm doanh thu lại có vài chục bạc triệu quy mô ngược lại là có thể dẫn vì ta cao ra túi tiền sao sinh lung lạc hắn một phen phương tốt tào tháo lệnh tiểu nhị mang lên tiệc rượu liền để ngô tiên sinh lúc đại hiệp tiếp khách bốn cái ăn uống một lần giảng thuật chút chuyện tình gió trăng đợi cơm nước no nê、e, mục h à n g ba cái trở về cười hi hi bẩm báo ca ca lần này chỉ hận ngươi chưa từng tự thân đi cao thái uy đúng là cái chiêu hiền đại sĩ người nghe nói ta ba người hội võ lấy ta chở diễn luyện một phen rất là tản án dương thưởng tiểu đệ cùng loan giáo sư thạch huynh đệ một người năm lượm bạc còn ban thưởng ta ba người một tờ binh mã đô giám cáo thân nói lấy móc ra cáo thân để nói tiểu đệ chính là thanh châu binh ngựa đô giám loan giáo sư chính là mật châu binh mã đô giám thạch huynh đệ chính là lai châu binh mã đô giám chỉ vì ta báo xưng ca ca chuyện làm ăn đều tại thanh mật trèo lên lai bồn châu ngoài ra cho ca ca b ổ một tấm nhạn môn quan phó tướng cáo thân xem như cùng tông lão nhi đội chỗ hắn đi biên quan làm phó tướng ca ca đi đăng châu làm cao nha nội nghe xong liền cười thầm nghĩ gừng càng già càng tay ta còn muốn làm sao lung lạc người ta lao cha liền trực tiếp ra tay nguyên lai triều tống binh mã đô giám t r ư ớ c t r ư ớ c giai khoảng cách cực lớn hành dinh binh mã đô giám là cao cấp võ tướng đường phân châu phủ binh mã đô giám thuộc trung cấp huyện thành giám quan binh mã đô giám thuộc cấp thấp chính là phân cơ ô quan giai vị thua ở tổng quản đề hạt cao hơn binh mã bắt giữ bởi vậy hành dinh binh mã đô giám giống nhau lấy từ nhị phẩm tiết độ sứ tòng tam phẩm trái thần võ tướng quân trở quan lớn làm đường phân châu phủ trở xuống binh mã đô giám lấy tòng bắt phẩm quan võ làm không thể không nói cao cầu làm việc vẫn là rất xinh đẹp mắt thấy tào tháo như thế thức cất nhắc hơi ám chỉ liền trực tiếp tăng lên gấp đôi bằng giá lập tức ý thức đến đây là cái có thể lâu chỗ khách hàng lớn không chút do dự đưa ba cái trúng phẩm quan võ cùng một cái bên trong cao phẩm quan võ vị trí ra ngoài giúp tào tháo khống chế phương để hắn lại đem chuyện làm ăn làm lớn kinh diễm nhất thao t á t là để tào tháo cùng đúng tông trạch đội chỗ mà lại đăng trâu quan võ địa vị cao nhất chính là đ ể hạn tôn lập tào tháo vừa đi địa vị còn tại tôn lập phía trên càng dễ dàng cho hắm người ta cháu gái không thể không nói an bài chi kỷ t h ỏ đáng tại cao nha nội trong tiếng cười lớn tào tháo kích động đứng dậy. n n ca ca、so、trong ư lúc nhất thời đối với tào tháo hứa hắn mật châu tri phủ lòng tin tăng gấp đội thạch tú cười nói cao thái huy để ta chờ truyền cáo ca ca hảo hảo bồi nha nội chơi tầm vài ngày liền nhanh đi thượng nhiệm làm tốt trong nhà chuyện làm ăn đồng thời cũng tận lượn luyện một chút binh mã nếu có phải dùng chi tài toàn bộ báo tấu tại thái úy tốt thu nhận tại quân chức hiệu mệnh thái úy trước đó phái đại quân thảo phạt lương sơn cho tới nay không có tin tức sợ là điểm không may đằng sau như tái khởi đại quân trinh lương sơn ta bốn châu liền làm xuất binh hô ứng c a o nha nội nghe xong n h ả người lên nói không sai tống đại ca cái này lương sơn không phải trinh không thể nhất là trong đó có cái gọi lâm sùng tặc đầu chính là là năm đó biện kinh c ấ m quân giáo đầu người này quá sức đáng hận nhất thiết phải thay ta giết người này tao tháo những mày đập ban quát thiên sư bà ngoại nhà nó cái gì lâm sùng lại dám đắc tội huynh đệ của ta không dối gạt huynh đệ lương sơn kiếp ta thương đội đã không phải một lần ta cùng bọn hắn sớm có đại thù chuyện này bao đang vi huynh trên thân ta cũng không giết kia lâm sùng vô luận như thế nào đem hắn cầm đến trước mặt ngươi nhậm huynh đệ xử lý phương tốt cao nha nội nghe cười ha ha khoa tay lấy nói không thể tốt hơn tốt nhất chọn trước hắn gân tay gân chân để huynh đệ cùng hắn đ ơ n đấu hoắc hoắc hoắc ha, ha ha ha ha đám người nói được cao hứng mừng mừng cao nha nội lúc này tỏ vẻ muốn đi phiền lâu chúc mừng một phen lấy chúc mấy cái huynh đệ thăng q u a n phát tải tào tháo tự vô cự tuyệt lý lẽ lập tức hoa ngộ n g ị phong tình năm người tổ đồng thời xuất động cậu thêm hai cái mới đâm đô giám loan đình ngọc thạch tú một chuyến bảy người chùng chung điệp điệp mở hướng phiền lâu. cùng đề cử phiền lâu cầm đầu thiên hạ đệ nhất danh thành bên trong đệ nhất phồn hoa ở c h ỗ đó xưng một câu nhân gian tiên cảnh tuyệt không lạc quá đám người đi đoạn đường chợt thấy một một cựu lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên tốt không cao và dốc nhìn kỹ mới biết lại là năm tòa lầu cao d ợ n ra gà tương đối l ầ u năm ở giữa phi kiểu lan can tương liên màn cửa đều hệ chân châu cửa nhà tận khỏa cầm tú sĩ nữ văn lai đúng như trên trời tiên tử văn sĩ l a n g phòng tựa như hạ phàm tinh quân quả nhiên là nói không hết nhân gian phú quý không nhìn xong thịnh thế vinh hoa tào tháo nhìn xong không khỏi lớn tiếng khen hay tốt tòa phiền lâu như thế kh cao nha nội hèn m ọ n c ư ờ i nói bên trong tốn hao cũng mẹ hắn giáp thiên hạ ai muốn ta đường đường nha nội một năm cũng chưa chắc có thể đến mới bị tào tháo tay vô này phản đạo vi huynh được lệnh tôn coi chừng sau khi trở về chuyện làm ăn liền có thể gấp bội làm lớn vi huynh tiền không phải liền là huynh đệ cái này khu khu phiền lâu về sau ngươi nghĩ ngày ngày ở ở chỗ này đều không quá đáng cao nha nội nghe tiếng hoan hô cười to xông lên t r ư ớ c mang theo đám người đi vào chơi đ ù a cũng không biết hắn đều điểm thứ gì hoạt động ngày đó hoa đi tào tháo hơn bốn sâu tiền quả nhiên là bại gia tử gặp phải động tiêu tiền bạch ngân tử rơi vào lỗ thùng đen may mắn tào tháo cũng là h ả o hán một mặt thiên kim tan hết còn phục đến khí phái mặc cho cao nha nội làm thịt nhà giàu giống nhau chọn món g ọ i nữ lông m à y cũng không có như một cái ngược lại là ngô dụng hạ tại lương sơn tính sổ sách tính quen thuộc uống một chén rượu tính toán chén rượu này giá cả tâm liền vừa rút ăn một miếng bánh ngọt tính toán giá cả tâm lại vừa rút cô gái xinh đẹp ngồi tại trên đùi thưng nào ngạt nghe tại trong lỗ mũi tính toán cô bé này giá cả lần này tâm ngược lại không có rút cốt bởi huyết dịch đã hết sung tại nơi khác cũng các huynh đệ khác cũng đều là đầu một lần thấy như thế phú quý khí tượng tào tháo dặn dò bọn hắn tho lập tức mục hoàng thạch tú hai cái đem ra phong lưu thủ đoạn lẫn nhau tranh luận ngươi gọi một cái ta gọi một cái ngươi lại gọi một cái ta lại gọi một cái một đầu cuối cùng trên đùi đều ngồi hai cái nữ nương vừa mới coi như thôi loan đình ngọc tâm nguyện rốt cuộc được đền bù cũng là hào hùng nổi lên có tâm bắt trước nhiều gọi mấy cái trong ngực nữ nương nũng nịu không thuận theo như rắn vặn vẹo mấy lần loan đình ngọc toàn thân đánh hai cái chiến tranh lạnh liền tâm như chỉ thủy chỉ lo uống rượu có phần giáo hào hào thanh sầu thu ý hỏng lặng lẽ đêm gió xuân ổng phiến lâu cười nói đèn như ban ngày phốn hoa tận diệt mười năm bên trong đặc biệt đặc biệt cảm tạo một chút quyển sách vận doanh quan hỏa diễm c h i tâm vị huynh đài này coi là thật có c ổ nghĩa sĩ chi p h ò n g lẫn nhau vốn không quen biết chỉ vì văn tự hợp ý liền chủ động gánh cương vận doanh hao hết tâm lực bên trong tắc quà tặng đại lượng hữu dụng tư liệu bên ngoài tắc liên lạc tác giả cũ nhóm hỗ trợ đề cử cùng t h ư ờ n g ngày đủ loại quản lý công việc chờ cũng là tại hòa diễm minh dạy b ả o dưới tiểu đ ệ mới đối vận doanh có tương đối rõ ràng khái niệm vì vậy có một chuyện cầu ở chư vị huynh đài hy vọng có thể tại bình luận khu đặc biệt là bạn đọc trong vòng nhiều hơn tiến hành thảo luận một cái có trợ giúp biên tập chú ý cùng bản g danh sách thành tích thứ hai bạn đọc vòng t h ă n g cấp sau liền có thể xin kinh phí để tại vận doanh quan vận doanh công việc cảm kích cuối cùng chương một trăm năm mươi hai đường đường phiền lâu tiểu thần tiên chương một trăm năm mươi hai đường đường phiền lâu tiểu thần tiên sáng sớm hôm sau bảy cái dài dài ngắn ngắn hán tử lẫn nhau đỡ lấy ngắp dài đi ra phiền lâu tào tháo n g ẩ g đầu nhìn thiên bầu trời bụi bẩn không gặp nửa điểm này gió lạnh run dày thổi lên cao nha nội liên tiếp đánh bảy tám c á i dùng mình thanh nước mũi lưu một vả và, dê canh uống uống một chén không phải vậy nhưng m ệ n h m ệ n h bằng h à n dao tào tháo giật mình huynh đệ a ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ai ngươi thân thể này muốn mua a mấy người dịu lấy mặt mũi tràn đầy từ bạch cao nha nội tiến kia cửa hàng một người tới một bát canh thịt cao nha nội chén kia nhiều hơn một đôi ngoại t h ậ t hung á c giải một thanh hồ tiêu mặt hốt trượt hốt trượt uống xong khẩu khí này xem như nối liền tào tháo đang muốn trả tiền cao nha nội một thanh nữ lại rất thần khí từ trong ngực lấy ra một khối bạt vụn ước chưng một tiền bộ dáng đùng vô lên bàn chấn động đến bát nhi đĩa nhi nhảy đoạn lớn tiếng nói hôm qua đều là ca ca hư tiền l i n giấy bữa này dê canh dù sao cũng nên ta mời có qua có lại mới là giao tình tào tháo ngón tay cái nít lên huynh đệ chú trọng người nha mục hoàng chờ người đều mỉm cười chỉ có loan đình ngọc sờ lấy trong ngực một tiền hưởng bao sờ động tâm chuyện hốc mắt hơi đỏ lên đừng hỏi h ỏ i chính là bột hồ tiêu s ạ c đến đi ra dê canh cửa hàng trên thân ấm áp dễ chịu tốt không thoải mái tào tháo không có hình tượng chút nào rỗi lưng một cái toàn thân khớp x ư ơ n g ken k ế p một trận vận động dễ chịu thở dài bỗng nhiên ngâm nói cả đời sinh trưởng ở phiền lâu trụ cả ngày k h o i h o ặ không ao ước tiên nội ụ n g một bên l a miệm vừa nghĩ kia hơn bốn nghìn sâu tiêu xài tuy không phải tiền của mình cũng cảm giác đau lòng lắc đầu thở dài chỉ hận chị em tình ý giả không có tiền hán tử liền vô duyên cao nha nội nghe lập tức câu lên trong bụng thơ cô trùng hướng bên đường một c h ạ m vắt ó c suy nghĩ cao giọng nói nhà ta ca ca rất có tiền nhà ta lão cha rất có quyền biện kinh hoa hoa cao nha nội phiền lâu đường đường tiểu thần tiên không nói nha nội thần tiên tướng mạo chỉ nói phần này tại văn trường nếu sớm sinh trên dưới trăm năm há để tô đông pha ngồi hưởng đại danh chính là l ý thái bạch đến cũng cam bái hạ phong cao nha nội mừng rỡ cười ha ha chỉ cảm thấy mấy cái này hảo h u y n h đệ chi tâm vô cùng cùng bọn hắn pha trộn s o bên đường ăn cướp trắng trận đại nương nhóm nhi còn nhanh sống mười lần như thế liên tiếp mấy ngày tào tháo ngày ngày b ồ i tiếp cao nha nội pha trộn trong tay tiền bạc cắt đuổi giống nhau tiêu xài d ồ đến cao nha nội đem tào tháo coi là thân sinh ra nương thân mật cụ thể biểu hiện cũng rất cảm động đi lên chị em hắn vậy mà chịu để tào tháo cho trước ngày hai mươi ba tháng một buổi sáng huệ một đêm cao nha nội hồi phủ ngủ bủ ước định buổi tối tới tìm tào tháo tào tháo cùng ngô dụng chờ ngồi tại một chỗ thương nghị, tại này nổi n phiên l lâu chơi một lúc đối mặt cường thế đại đám con cháu quan lại chế nhạo chế dễ ước đều là cao nha nội chủ động tránh lui phía sau mắng hai câu cho hà giận như vậy người để hắn đắc tội con ra kia coi là thật cần phải thật tốt tình kế cái này lúc phản thủy bỗng nhiên cười một tiếng từ trong ngực lấy ra một con bình xứ tiểu đệ nghe nói tiêu nha nội tự xưng tiểu thần tiên đã như vậy liền để hắn thật làm một lần thần tiên như thế nào t à o tháo ngạc như nói này là vật gì phan t h ủ y nói vật này vì thạch ngũ lưu hình vàng đã trắng anh từ thạch anh đỏ thạch ngũ vị thuốc mai học thành nói hẳn thực tán lại nói ngũ thạch tán sau khi ăn vào toàn thân c ô nóng thể lực đại tiến đ ồ n g bềnh như tiên không biết kính sợ lễ pháp là vật gì nô dụng cả kinh nói tô tư mạc từng đạo vật này có đại độc ngụy tấn lúc có nhiều người vì đó làm hại tức vật này ư phan thụy đắc ý nói tức vật này cũng lấy rượu tấm phục công hiệu tăng gấp b ộ i tào tháo cười to một bà nhấc lên thu vào trong lòng việc này như thành phản thụy huynh đệ chính là công đầu cũ đến chế gian cao nha nội hứng thú bừng bừng chạy đến gặp mặt liền hỏi huynh trưởng hôm nay lại đi phiền lâu chơi tào tháo lắc đầu thở dài liên tục mấy ngày cũng bất quá như vậy quan cảnh ta nghe nói biện kinh có mấy vị quốc sắc thiên hương mỹ kỹ nha nội sao không mang ngu hình gặp một lần cao nha nội có chút không được tự nhiên cười nói huynh trưởng lời này liền người ngoài nghề tia chờ nữ nhân đẹp thi đẹp đó lại là cố làm ra vẻ không tốt hơn tay cực kỳ chính xác muốn xuân phong n h i t độ không biết muốn tặng không nàng bao nhiêu b ạ c ha ha nữ nhân xinh đẹp còn nhiều liền nàng là khảm kim dường như ta bậc này người biết chuyện bậc này lập đền thờ biểu tử nhiều liếc mắt một cái đều chẳng muốn nhìn t à o tháo sợ hãi than nói này thành thông minh lão luyện c h i l u ậ t cũng bất quá hắn chậm rãi cười hì hì lấy ra một con bình xứ đ ặ t lên b à n cái này một bình nhỏ hoa ta năm trăm sâu tiền có cái thành cựu gọi là âm dương hòa hợp tán âm dương cùng hợp tán đơn danh tự này liền để cao nha nội lương phân lên một thanh cầm lấy cái bình mong đợi nói làm sao dùng liền như kỳ danh cao tháo cười quỷ nha ó i điểm, ngươi một điểm, đặt trong một một ở rượu, nàng nàng nếu k ô n hướng ngươi g h cầu nội nghe n tạm n huynh đệ ngươi đây, cùng thể nghỉ nạm vàng n ân, cũng không khỏi ăn tủy trong xương nó cũng g khác nước khỏi phi nhạt như mới biết liếm tủy ngươi, người về sau Cao là đều vậy. nội nghe cùng khỉ, liền vội vàng đem bình nhỏ thu vào trong lỏng rượu ừ rượu ừ cái này nằm chăm sâu giá trị quả thực quá giá trị có thần vật bản thân hắn cũng không tiếp tục lập đền thờ mở miệng liền bán đi nhà mình nội tính đến thành biện kinh bên trong bây giờ tuyệt sắc danh kỹ một cái lý sư sư một cái triệu m i n ô tịnh s ư n g sông bích liền là đương kim quang hân già cũng muốn tới đâu đắp nàng hai cái tiểu đệ thường ngày đã từng cầu kiến uống c h é n trà nhỏ liền muốn ta hai mươi lượng tức g i ậ n đến đánh vỡ nhà hắn cửa lớn mà đi ngày kế tiếp cha ta hạ c h i ề u đánh cho ta ba tháng không thể xuống giường bây giờ có như vậy thần vật tương trợ n h à nội tôi đây cũng phải làm cái có cựu báo cựu có đoán báo đoán đại trợ phu chính nói hứng khởi bỗng n i ê n võ tòng đẩy cửa vào thẳng đến tào tháo bên cạnh dán lỗ thai nói hai câu nói tào tháo biến xác thật chứ võng nhẹ gật đầu thiết như tự nhận được chắc chắn sẽ không sẽ ta, ta. Ta, ta lại hỏi ngươi tháng năm năm nay gian lương sơn bạn đạo tặc tiến đánh giang châu công nhiên dóc thịt thái kiểu tướng công việc này ngươi nhưng có biết việc này nổi tiếng tiểu lệ như thế nào không biết cao nha nội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cha ta tại sao phái binh đánh lương s ơ n bạc liền là bởi vì chuyện này bất quá việc này cùng ta có liên căn gì tào tháo lại nói kia hiền đệ có biết hạ thủ dốc thị thái cựu người là ai cao nha nội nghe xong lập tức chọn tròn mắt dùng sức nghĩ nửa này g vô đùi nhớ tới cũng tên kia gọi là hải hồ thần quân tào tháo gật đầu không tệ chính là hải hồ thần quân vương anh hiền đệ người này đã tiến biệt kinh chẳng phải là trời ban công lao một tiếng ẩm vang cao nha nội liền người mang ghế dựa ngã lật t ứ chi run rẩy kêu khóc nói huynh trưởng cứu ta lương sơn cường đạo vào thành h ẳ n là muốn tới lấy tính mạng của ta vậy lập tức một cỗ mùi khai đạo tập vào mũi bên trong tào tháo nhúng mày túi đầu nhìn lại cao nha nội đụng quần tích táp chạy xuống nước tiểu tới có phần giáo lão phiền k í n h hiến ngũ thạch tán nha nội hào sung đại trợ phu trận báo bay tới hải cất hổ tích tích nước tiểu từng tiếng hô chương một trăm năm mươi ba đoạt mệnh thương yến thập tam lang chương một trăm năm mươi ba đoạt mệnh thương yến thập tam lang tào tháo cũng không nghĩ tới cái thằng này gan nhỏ đến trình độ như vậy mấy phen gọi hắn lại là không thèm để ý chỉ là thằng mắt kêu khóc lương sơn cường đạo lấy tam ệ n h cúng t r o mày mời qua phản t h ủ đến phản t h ủ lật ra nha n ộ i mỹ mắt nhìn một chút ng có kết luận nói không ngại chuyện chỉ dọa rơi nửa cái hồn trong ngực lấy ra một tấm b ừ a hai cây đầu ngón tay cặt lấy dưới chân đạp cương bộ trong miệng n i ệ m chú quyết lá b ừ a n h ó á n g một cái lập tức vô hỏa tự đốt sau đó lấy một ly rượu lưu l o á t đem tiêu đốt lá b ừ a nhét vào đợi hết số hỏa táng châm nửa chén l í n rượu ngón tay một cái nhiễu n ặ n r a cao nha nội miệng trực tiếp rót đi vào nói cũng lạ một ngụm đen xì phụ rượu trút xuống cao nha nội nôn khan hai tiếng trong mắt đánh cái chuyển lập tức khôi phục thanh minh trưởng ta làm sao rồi tao tháo thở dài ngươi luôn mồm nói lương sơn giặc cỏ vào thành d cao nha nội kinh hô một tiếng hoàng nói bọn hắn vào thành hẳn là muốn giết ta huynh trưởng cứu ta t à o tháo an ủi không sao lương sơn giặc cỏ không đến chỉ có kia ải h ổ thần quân một người đến biệt vinh ngươi lại đi rửa sạch một hồi đổi cái quần đợi ta cùng ngươi nói tỉ mỉ gọi cái điếm tiểu nhị mang cao nha nội đi rửa sạch chính hắn liền suy nghĩ nói một cái gần một tháng không ngờ cái thằng này lại tại trong kinh thành đầu hiện thân xem ra đích thật là hắn cứu mộ dung chi p h ụ không thể nghi ngờ kỳ quái là vương ải hồ dốc thị thái cựu đây chính là thái kinh t h n nhi như thế nào cho phép hắn lên ngang bên cạnh như vô sự giống nhau có câu nói là r ụ c rõ ràng trong đó nhân quả là tương lai nói tỉ mỉ từ đầu lại nói tháng chín hai mươi năm ngày ấy núi nhị long đào hoa sơn hợp bình một chỗ tăng thêm lương sơn sư nhị sơn âm thầm tướng trợ dù cầm hô diên trước đang châu cứu binh cũng lâm vào trùng đ â y trên thành xem cuộc chiến chi phủ mộ dung ngạn đạt thấy chuyện không ổn lúc này muốn trốn nhưng không ngờ tào tháo kê cao một bước sớm dặn dò mấy cái đầu cả vạt người t i ề m vào trong thành thừa dịp loạn đoạt cửa thành chính bảo thiết địch tiên mã lân muốn cán công cực h thẳng một cái sông về phía trước thành nửa đường gặp phải mộ dung chi phủ song đao vung lên giết tán hộ vệ nhất cử cầm mộ dung chi phủ không để ý hắn lưng thuận đủ kiểu tốt ngàn trọng lợi một ý hướng dưới thành liền kéo ai ngờ mộ dung chi phủ những lời này chưa từng đả động mã lân ngược lại là đả động tự một bên khác đường cái bắt kịp thành đoạt công vương ải hồ lúc ấy vương ải hồ vừa vặn vây quanh mã lân cùng mộ dung ngạn đạt sau lưng trước nghe hắn nói hộ tống đi đông kinh liền đưa mười vạn sâu tiền trong lòng đã là nhảy m ộ t cái đợi nghe được nói để m ộ i t ử cầu hoàng đế phong cái đại quan không thể so làm cường nhân khoái hoạt càng thêm tâm động không khỏi nghĩ đến nhớ ngày đó lao tử vì trong lồng ngực cái này miệng nghĩa khí đốt thanh ph bột trông cậy vào có cái tiền đồ có thể chạy ai ngờ nửa đường gặp phải kia võ đại lang trước hết giết ta đại ca hiến thuận còn nói tân minh chính thiên thọ cái này làm không có nghĩa khí theo hắn đi cái này liền thôi tức giận là nửa đường tống công minh cũng tự trượt khó khăn thượng được lương sơn hoa vinh tên kia một tay tiễn pháp kinh người chiều cái ngược lại là khâm phục tôn kính có thêm ta đường đường ải c ư ớ t hổ lại thành cái bình thường đầu lĩnh nếu sớm biết như vậy g ì không ở lại thanh phong trại khoái hoạt giang châu cứu tống công minh lão tử cần cũng ra đại lực một mình một đao dốc thị thái cựu đầy giang châu dân chúng ai không khen lão tử được chính là chim quan phụ cũng đều đạo lao tử phải làm là lương sơn nhị đưa ra hết lần này tới lần khác chiều cái tên kia đủ kiểu nhìn ta không dạy nổi mang nãng sơn bên trên lao tử nói hai câu chim chiều cái liền mắng chim nguyễn t i ể u thất cũng chê cười ta tống r ă n g kia túng chim có thể từng vì ta ra mặt nói một câu cứng rắn lời nói chỉ lo được ba phải toàn không để ý lao tử mặt mũi cũng là mặt mũi lại nhìn chiều cái chi ý rõ ràng là lòng tràn đầy bên trong cầm võ đại lang làm anh ruột hẳn không thể ngay hôm đó tìm nơi nương tựa d ư ớ t r ư n g võ đại lang tên kia cũng là gian xảo hàng người sớm muộn nuốt lương sơn hắn sơ khai bắt đầu liền nhìn lao tử không vừa mắt. về sau ha có thể có ngày sống dễ chịu mẹ ơi lúc trước vì chim nghĩa khí giết lưu cao bà nữ ư lúc tống công minh miệng miệng đáp ứng cho ta làm đầu thân thân đâu hoa vinh mội tử sinh được ngược lại tốt như thế nào cho tần minh lại không cho ta lao tử là nhìn thấu cái gì nghĩa khí đều là trứng chim người không vì mình trời chu đất diện những lời này nói tỉ mỉ dườn già tại vương anh mà nói những ngày này đến lại không biết q u ẩ n q u ẩ n bao nhiêu lần bởi vậy chỉ là trong chớp mắt liền hạ quyết tâm hiển nhiên chim lương sơn không nặng anh hùng ngại gì bác thượng một thành người chết chim chỉ lên trời một khi thành công chính là đại phú đại quý Mẹ nhà hắn, chờ lúc a quan kia o đạo tử tự diệt thông một phát muốn tính làm lương làm lương l mình ám chim muốn đại đại đến đại, bạc. mạng nhi, binh ngươi cái ngươi. dẫn sân Còn dân, cường bộ có các võ đó một đầu đường dành cho người đi bộ mã lân tại h ạ vương ải hồ ở trên làm đủ lực một thương cán vung mạnh xuống dưới mã lân quả nhiên hử cũng không có hử liền tự ngã xuống đất vương ải hồ dành lại hai bước kéo mộ r u n g ngạn đạt liền chạy hắn không dám hạ tường thành ngay tại trên tường thành trốn nảy lên đ ụ n phải công nhân thổ binh tay nâng một thương đâm chết tiện tay vứt xuống tường thành một đường giết năm bảy cái trông thấy hắn mang theo mộ dung ngạn đạt thẳng chạy ra hai dòng địa lúc này mới tìm cái thấp bé chỗ nhảy vào trong thành thằng đến lúc này nhịp tim đập loạn cào cào dần dần giảm tốc vương anh cái này mới phát giác tự mình tính là phản lương sơn lại không có đường rút lui mộ dung ngạn đạt gặp hắn thần sắc khó coi run lẩy bẩy an đ u ổ i hắn anh hùng ngươi lần này cứu quan chính là ta mộ dung gia đại cứu tinh hạ quan liều tính mạng cũng muốn tiến cử anh hùng tiền đồ tương lai vợ con hưởng đặc quyền toàn trên người ngạn đạt vương anh nghe lời này đáy lòng lược thực tế một chút nhai răng cười cười nói ta vốn cũng là lương、dân. chỉ vì võ nghệ cao cường bị tên tia nhóm rụ rỗ lên núi ngồi đem gây xếp trong lòng tố mang trung nghĩa há có thể cam tâm từ tặc sớm đã có tâm cho bọn hắn một cái lợi hại hôm nay gặp bọn họ yếu hại đại nhân vừa vặn thoát tật ra mộ dung nạn đạt nghe làm ra vô cùng cảm kích hình dạng đã như vậy anh hùng mang ta nhanh đi nhanh đi đến biệt k i n h chính là ta b á o đáp thời điểm vương anh bị hắn đánh cái xóa cũng khôi phục một cái lao tặc đầu tàn độc h í p mắt suy nghĩ một lát lắc đầu nói quay lại tìm không thấy người ta lại gặp ngã mã lân ai còn đoán không ra là ta cứ ngươi đại quân một đuổi ta rủ d ũ mãnh cũng địch không được thiên quân vạn mã Đại n hai â n l người h chỉ e ta, nhìn h họ h dấu kín ngày, bọn c xem phủ khố trên h u đường a n h ô n g người bối rối chương chạy tới gõ mở cửa lý thanh chiếu nghe xong báo nói mộ dung nạn đạt đích thân đến vội vàng tới gặp mộ dung nạn đạt khóc ta n g mà nói đệ muội bây giờ hồng đầu tử thế lớn đánh xuống thanh châu bên trong có cái tần minh trước tiên là hột chiến tướng về sau từ tặc này người cùng ta có thủ không đợi trời chúng nếu là bị bắt tính mệnh t o à n nghỉ đệ muội chỉ nhìn ta triệu hiền đệ trên thân cứu giúp tất cái lý thanh chiếu cũng là có can đảm nữ t ử há chịu thấy chết không cứu lập tức nói kia làm cường nhân nếu là núi nhị long còn lại không ngại ta nghe nói bọn hắn chính là hiệp đạo nghĩ đến không đến nỗi q u ấ y nhớ nhà lành dân chúng chi phủ tướng công lại mời ở phía sau đường nghỉ ngơi là được mộ dung n ạ n đạt ngã chân nói đệ muội sao mà ngây t h ư ớ vậy Há thân. xem quan ô g ngày thịt n đó âu bằng gõ mở cửa chính hảo ngôn ngựa muốn mua triệu ra xe ngựa triệu ra một đám nô bột cớ gì không bán chính là bởi vì hồ s quan phụ mẫu giấu ở ngựa hành lang đóng cỏ khô bên trong nếu là bán chẳng phải là ngồi nhìn cùng cường nhân tư thông mặc dù nói trong nhà lao ra cùng hắn giao hảo nhưng người ở con trường bậc này tay cầm há có thể tùy tiện cầm được về sau tào tháo tới cửa mạnh t á c xe ngựa đi mặt trời lặn thời gian đ á m người lui binh lý thanh chiếu đánh nghe rõ sở cường tặc thối lui liền mời mộ dung nạn đạt vương anh đi ra thiết cơm tối chiêu đãi một trận trà nóng cơm ăn no bụng mộ dung nạn đạt thần hồn quý vị liền có chút không nghĩ đi anh hùng ngươi lại suy nghĩ ta c h ờ đem thanh châu thành vừa đóng cửa triệu dân chúng thủ thành lại sai người đi trong chiều cầu viện há không thắng trên đường màn trời chiếu đất vương anh nhưng cũng không dám a nếu là thường ngày thấy lý thanh chiếu bậc này sắc đẹp hắn sớm muốn kìm nén không được làm lên q u a n đến nhưng lúc này vừa đến hiểm cảnh chưa thoát thứ hai ra phó đông đảo bởi vậy cũng chỉ dám qua xem quan nghiện n g h e xong mộ dung ngạn đạt lười biếng lúc này đe dọa chi phủ đại nhân thực không dám d i ấ u dếm ngươi đạo lần này vì sao đến đánh thanh châu cướp bóc phủ khố đều là tiếp theo đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là vì tần minh báo thủ không là tại hạ hù dọa như đại nhân còn tại thanh châu chuyện truyền ra đi kia làm cường nhân đạo mắt liền hồi để hô diên trước kia chờ ngoan nhân đều thủ không được thành dân chúng lại có thể làm làm gì dùng lời nói này nói chuyện mộ dung ngạn đạt sâu cảm giác có lý. lập tức cũng không dám hồi chính mình trong phủ sợ tặc nhân lưu có nhan tuyến liền hướng lý thanh chiếu mượn hai trăm bạc làm lộ phí lại t ắ t một khung xe ngựa hai cái trong đêm cách thanh châu hướng biện kinh đi tới trên đường đi mộ dung ngạn đạt không khỏi nghe ngóng vương anh tính danh lai lịch vương anh trong lòng tình t ế suy nghĩ một phen ta tại giang châu giết thái kinh công tử đây chính là tội chết cũng may mặc dù lưu lại tên họ lại là đêm mấy người có thể thấy ta tướng mạo mà thôi từ đó về sau ta lại đổi tên đổi họ mở lại thuận theo tiền địa đi nhớ tới đột từ đại ca hiến thuận thuận miệng nhân tiện nói tốt giáo đại nhân biết được tiểu nhân họ yến trong nhà xếp hạng mười ba Đại d a n hai liền cứ gọi Yến cứ Thập Tâm n g b ở vì khiến cái h hào thương, hồ mệnh thương yến Thập hắn không o đoạt Trong trên ta Tâm người xưng giang Yến Lang. lòng của hắn có quỷ, d m tự lương sơn cuốn bạc c qua, á tại ố t Tào Tháo, bất một t vòng với luận quần, mới đến Biển Kinh,、so、với Tào Tháo, đến sớm bất quá một, hai ngày. quá mới sớm hai Hai cái so nội thành tìm khách sạn túc mộ dung ngạn đạt mỗi ngày đi ra ngoài viếng t h ă m b ạ n cũ muốn đánh trước thông phía dưới khớp nối lại đi cầu nhà mình m u ộ i m u ộ i để giải quyết dứt khoát miễn trước tội đổi đi giang nam thái bình chỗ làm tri phủ chi châu loại hình kia vương anh nhất thời vô sự liền trên đường đi dạo chơi nước bọn tý tách nhìn xem đầy đường tiểu đường t r o nghe được sức loan gia tượng ca ca nói hắn phản lương sơn làm bị thương mã lân như thế nào lại ở đây có phần giáo vương ải hồ đổi tên đội họ tiến một m ư ờ i ba xuất thế hoành không dùng ném quan phủ làm con tướng ai nói biện kinh gặp võ tòng